Chương 261. Cái này Trưởng Thành có thể là người tốt. Chương 261. Cái này Trưởng Thành có thể là người tốt. Bất Quy Sơn bên ngoài, thần mây căm nơi. Hai người một tổ kỳ thiên minh tiên kiêu, đồng thời đứng tại giữa không trung, bọn hắn lẫn nhau liên lạc, thần sắc trong mê mang cũng có chút hoảng sợ lục Vũ Thi, La Lôi Hề đưa tin linh phủ, thần niệm lạc ấn đều biến mất. Đây là, đã chết rồi sao? Hai người bọn họ không phải là gặp được Trưởng Thành, bị Trưởng Thành dẫn đi. Làm sao lại nhanh như vậy? Chúng ta không phải vừa mới tách ra. Làm sao bây giờ? Trên tầng mây, tu sĩ mặc hắc bào bên người Trưa sáng vạn vật đều muốn bị nó quanh thân mà quang luốt hết. Hắn sau nửa ngày nắm chặt đưa tin linh phủ, đi không về thành. Mặc kệ hai người bọn họ có phải hay không trưởng thành liệt, hắn hiện tại càng phải chết. 4. Cách rất gần, không về thành phồn hoa càng thêm rung động lòng người. Trong thành kiến trúc khác lạ, vãng lai đa số yêu thú. Có hoàn toàn hóa hình, nhưng càng nhiều hay là bảo lưu lại tự thân yêu tộc bản tổ. Các loại thai thú, đuôi thú, có thậm chí chỉ là hình người, đầu lâu đều là yêu đầu. Trần đây dị vực phong tình, cho dù là Trường Thanh gặp, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trường Thanh nghi thẩm, đây chính là hoa linh tú bẫy thủy hàn giao trong lòng bọn họ lý tưởng. Vân Long Phi chú đến, lập tức làm cho phi thuyền bến cảng muôn mảnh báo động. Không có người thấy có như thế khí phái phi thuyền, là người hay là yêu, đều dừng lại ngừng chân, nhìn một lần cho thỏa. Có người càng là không điểm được bình, gật gù đắc ý phi thuyền này, hẳn là cực phẩm linh bảo. Nhìn một cái cái này trỉnh thể mê mụ, nhìn một cái cái này sinh động như thật đầu rồng, ta thậm chí nói còn chưa dứt lời, cái kia thần dị linh bảo phi thuyền liền giữa không trung giải thể. Bị khen làm cực phẩm linh bảo phi thuyền, trong chớp mắt thành một đống hài cốt, sụp đổ. Từng kiện dương hàng, tựa như nhảy dù giống như rơi đầy đất. Cái kia sinh động như thật đầu rồng, vậy mà thật sự là sống đầu rồng. Có người tin tức linh thông thần sắc khẽ giật mình, nhìn xem đầu rồng kia hóa thành mini balloon, quấn quanh ở một tên thanh niên trên thân, không khỏi kinh hô, bên nội trong con hệ, Tuyệt Thế Yêu Long. Phi thuyền bến cảng, lập tức xôn xao. Tất cả mọi người, yêu, ánh mắt tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm Trương Thanh, bọn hắn muốn nhìn rõ cái này tương lai có thể dung chuyển tiêu phong bảo tọa đương đại thứ nhất đám người càng tụ càng nhiều, đầu người, yêu đầu hỗn náo. Theo một trận xô đẩy ồn ào, ồn ào bầu không khí dần dần an tĩnh lại. Một tên người thấp nhỏ hóa hình yêu thú, vượt qua đám người già, sự xuất hiện của nàng khiến cho mọi người đều tránh lui ba phần, cùng tính tránh dữ ra. Khoác trên người lấy một kiện đấu đồng màu đen, có tiêu giao mặt nạ năng lực, có thể ngăn cách thần niệm điều tra. Toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một tấm như là bút bê bình thường khuôn mặt nhỏ, cùng một đôi màu đỏ tươi yêu mắt đây là 20 triệu linh thạch, đi mua linh bảo phi thuyền cùng phế phẩm, càng nhiều càng tốt, đây là ta lưu lại là cớn đưa tin linh phủ, có chuyện tìm ta, không có việc gì sẽ chờ ở đây ta. Trương Thanh bản dao hứa trọng sơn, cũng nhìn thấy cái kia hướng chính mình đi tới yêu thú đế vân lúc này liền bay đi, long hùng hồ ly, ngươi trường nào thì tìm chúng ta trước. Nói còn chưa dứt lời, đế vân quay đầu Nhìn xem mình bị Trưởng Thanh nếu lại cái đuôi, cảm thấy rất là vực. Trưởng Thanh bung ra Đế Vân, chắp tay, "Chắc hẳn vị này chính là Bất Quy Sơn đại đưng gia, Bạch Cửu Mị đi." Đế Vân sững sờ, quan sát tỉ mỉ lấy áo choàng rũi mũ trùm dung nhan. Có đỏ chói mấy sợi sợi tóc tràn tại cái trán, không phải lông hồng. Có cái này ẩn nấp tầng tức cáo chàng, còn có thể một chút nhìn ra ta cùng mọi mọi ta khác biệt, ngươi làm như thế nào?" Bạch Cửu Mị thanh nhã lộ ra hơi thanh lãnh mặt của nàng so mặt của ngươi mập nguyên một vòng. Tuy là Bạch Cửu Mị, nghe trả lời như vậy cũng không nhịn được ngạc nhiên. Nàng quay người đi ra bên cảng, đi theo ta. Trưởng Thanh Đế Vân đi theo Bạch Cửu Mị sau lưng, dọc theo khu phố tựa như chẳng có mục đích đi dạo, Đế Vân càng ngày càng không hiểu, Trường Thanh lại là tràn đầy phấn khởi đánh giá không vệ thành hết thảy. Quả nhiên, nơi này cùng Đào Hoa Nguyên có giống nhau không khí, tường hòa, an bình. Cho dù trên đường phố có người đánh nhau, nhưng luôn có trong thành chấp pháp yếu thú, tại thích hợp thời điểm ra mặt ngăn cản. Tranh đấu không ít, cũng không có tử vong. Bởi vì Trường Thanh thấy được giá trên trời hóa đơn phạt cái kia hóa đơn phạt dù sao cũng so tử vong tới càng nhanh một bước. Nơi này, so Tiêu Dao thành, càng thêm Tiêu Dao ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Đế Vân nhịn không được hỏi. Bạch Cửu Mị cũng không quay đầu lại, lẳng lặng nói ra, các ngươi là đến giúp Bất Quỷ Sơn, nhưng ở trước đây, cũng nên nhìn xem cái này Bất Quỷ Sơn có tên hay không giúp, đúng không? Nói, Bạch Cửu Mị ngừng lại, quay người tò mò nhìn Trưởng Thành, ánh mắt tựa như tại hỏi thăm Trưởng Thành trong lòng đoán. Bạch Cửu Mị lúc đầu không hiểu, vì sao lão tổ đối với Trưởng Thành đánh giá sẽ như thế độ cao? Lão tổ biết Bất Quỷ Sơn đối mặt nguy cơ là cái gì, mà Trưởng Thành cũng không biết. Dưới loại tình huống này, lão tổ vậy mà lại nói, Trưởng Thành có thể trợ giúp Bất Quỷ Sơn. Bạch Cửu Mị tâm lý, một mực có một nỗi nghi hoặc, vạn sự đều hẳn là hữu duyên do. Nhưng khi nàng nhìn thấy Trưởng Thanh sau, đồng thời tại đoạn đường này đi tới, trong lòng của nàng đã hiểu, Trưởng Thanh là vì cái gì. Bạch Cửu Mị làm sao cũng không có nghĩ đến, thiên kiêu như vậy, đương đại thứ nhất, vậy mà lại cùng Bạch Tiểu Nhã. Một dạng ngươi thơ đây cũng là trong lòng ta mỹ hảo, nên rút, tạm nghĩa bất dùng từ. Trưởng Thanh trực tiếp gật đầu, từ khi xin mời qua Vương Linh Quan đằng sau, Trưởng Thanh liền ẩn ẩn cảm thấy, mình có thể cảm giác được thiện ác thị phi, giống như có Vương Linh Quan hỏa nhãn kim tinh. Nguyên bản tiên thể năng lực nhận biết liền đã siêu phàm, hiện tại càng là như vậy ngươi muốn cái gì? Bạch Cửu Mị hỏi. Trưởng Thanh lắc đầu, Nói đó cũng không phải một trận giao dịch. Bạch Cửu Mị mảy may nhân lại. Trương Thanh vừa cười vừa nói, trước đó ta thấy được một con hung thú đang hướng về Bất Quy Sơn mà đến. Bất Quy Sơn Mi Cơ là muốn đem hung thú kia dẫn dắt rời đi. Đương nhiên, ta biết không chỉ đầu kia. Bạch Cửu Mị thần sắc kinh ngạc đứng lên, mở miệng nói, xâm phạm hung thú, ta tự có thể chu diện. Nếu như ngươi nguyện ý tương trợ, ta muốn xin ngươi giúp ta tìm ra là ai đem hung thú kia dẫn tới. Cái này Trương Thanh có chút khó khăn. Bạch Cửu Mị giải thích nói, Bất Quy Sơn bên trong, huyết mạch cường hành đến đủ để hấp dẫn cự thần sơn hung thú, đều mặc có ta loại này náo trạng. Nhưng mấy vùng thú vẫn là tới. Đầu tiên núi lửa cự thú, tên là ghét lửa cháy núi, không minh cảnh cửu trọng. Ta đã điều tra qua, là có người ven đường hắt vây thần thú máu tươi. Người này thực lực cũng không mạnh, nhưng muốn tìm ra, như làm mò kim đáy biển. Trương Thanh lắc đầu nói, "Không, ta không phải ý tứ này. Muốn tìm ra người này, quá mức dễ dàng. Ta tới là muốn làm đại sự." Bạch Cửu Mị hoài nghi nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh đưa tay tùy ý một chỉ, nói hắn chính là. Bị chỉ người qua đường là danh nhân tộc, lúc này sắc mặt đột nhiên tái nhợt hắn không phải. Bạch Cửu Mị nhìn cũng không nhìn hắn có phải hay không, kỳ thật cũng không trọng yếu. Trường Thành Dubai, nói ngươi chỉ cần đối ngoại tuyên bố, tôm tép nhại nhép tìm được, đồng thời làm thịt bị dẫn tới hung thú liền có thể. Bạch Cửu Mị suy nghĩ sâu xa đứng lên, một bên đế vân căn bản mắt điếc hai ngờ, con mắt chỉ nhìn chằm chằm hai bên đường phố truyền ra mê người mùi thơm, tiểu lâu đến một con hung thú, tuyên bố một cái tôm tép nhại nhép, đến một đầu tuyên bố một cái. Dù sao trừ chân chính tôm tép nhại nhép, không ai biết ngươi tuyên bố là dạ, huống hồ, chỉ là tuyên bố giết là được, cũng không phải thật đẩy ra kẻ chết hay. Kể từ đó, bất uy sơn danh vọng ngược lại sẽ còn đề cao, cũng sẽ không có tổn thất gì. Bạch Cửu Mị trong đầu lập tức thay mình, nhưng nàng còn có lo nghĩ. Trương Thanh vừa cười vừa nói, tuyên bố thời điểm, muốn nói rõ đối phương là một cái có tổ chức, có mục đích đội phạm tội. Phạm Lạp bọn hắn có chút khó khí, cũng nhịn không được bị xem như tôm tép nhãi nhép bị thiên hạ sĩ cười. Mặc dù không ai biết bọn họ là ai, nhưng bọn hắn tự mình biết. Ngươi không cần biết bọn họ là ai, cũng có thể mắng bọn hắn. Nếu như còn muốn làm việc khác, vậy liền bắt trước một chút, hướng thế lực khác cũng vung điểm thần thú máu tươi, lấy đồng dạng thủ pháp đem hung thú dẫn tới thế lực khác. Đương nhiên, phương pháp này cá nhân ta là không đề cử. Bất quá, nếu quả thật muốn làm như thế, ta đề nghị tìm giấu sâu đáng tin cậy người đi. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta là không thể nào làm loại sự tình này, ta là quang minh chính đại người tốt." Bạch Cửu Mị nhìn xem Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Nàng lần lượt xác định huyết mạch thiên phú của mình cảm giác, đến cùng phải hay không sai lầm. Cái này Trưởng Thanh có thể là người tốt. Thế nhưng là, nếu như bị người hỏi, tổ chức này là cái nào, cũng đều có ai đâu." Bạch Cửu Mị hỏi tôm tép nhại nhép mà thôi, nho nhỏ một tổ sâu kiến, chẳng lẽ đường đường bất quy sơn, còn muốn đi phân rõ cái này ổ sâu kiến chủng loại, cùng mỗi một cái sâu kiến danh tự. Bạch Cửu Mị âm thầm lắc đầu, lại nhịn không được nhìn nhiều mấy lần Trưởng Thanh. Người này lâu góc, đến tột cùng là thế nào lớn lên? Trương Thanh khẽ miệng có chút giơ lên, kỳ thật, ta còn có một kế, có thể làm một đợt lớn, kế này vừa ra, giữ gốc cũng có thể đem Cự Thần Sơn cho san bằng. Bạch Cửu Mị nhịn không được hỏi, cái gì kế? Trương Thanh thần bí thấp giọng, ta chính là cái này đội phản đội, ta muốn lợi dụng Cự Thần Sơn, nhất thống Thanh Huyền Trời. 3. Bạch Cửu Mị lập tức giận mình. Bạch Cửu Mị nói ra, cái này căn bản liền không có khả năng thực hiện. Trương Thanh lắc đầu nói, ngươi nếu là tán thành kế này, như vậy ta tiên yêu ma đều có người một nhà, còn lại ta đến thao tác, không có khả năng thực hiện là được rồi, ta muốn chính là thất bại. Nhưng, ta thất bại mới là thật thành công. Đế Vân liên tục gãy mắt, hắn có chút hối hận không có phòng bế chính mình tính giác. Chương 262: Không cách nào lợi dụng thú hạch. Chương 262: Không cách nào lợi dụng thú hạch. Sau mùa này, không về thành, tiêu diêu khách sạn. Chỉ có tầng 10 kiến trúc, mỗi một tầng đều có 10 trượng độ cao. Bên trong khách sạn, bài trí cũng đều có kỳ dị. Có bình hoa tựa như ấu xá kích cỡ tương đương, có cái bàn lại không đủ một thước độ cao. Vài trượng khối ngô yêu thú, tựa như học một dạng, cũng có thân cao mấy tấc nhỏ bé yêu thú, như là chuột giống như xuyên thẳng qua tại các ngóc ngách. Trương Thanh tại bên tường ngồi xuống, Thấy được một cái hang chuột bên trong vậy mà cũng có một tòa cỡ nhỏ phòng lớn thậm chí cũng có quầy hàng, cũng có không về thành tiêu diêu khách sạn nhân viên công tác. Trương Thanh không có xem thường những này tiểu yêu thú bọn hắn chỉ là bản thể nhỏ, tu vi chiến lực thậm chí so với cái kia Khôi Ngô yêu thú còn mạnh hơn. Hình thể lớn nhỏ đều có ưu huyết, thật đánh nhau, ai thắng ai thua chưa hẳn dễ nói. Không chỉ như vậy, trong đại sảnh cũng có mở tối nơi hẻo lánh, một đạo thông hướng dưới mặt đất thăng đá, u ám âm trầm. Thỉnh thoảng có quỷ ảnh xuất nhập trong đó, mỗi một đôi mắt đều lục làm người ta sợ hãi quỷ tu. Trương Thanh thầm nghĩ đến một cái danh tử. Thần niệm vụng trộm liếc nhìn qua lại lập tức bị đối phương trừng mắt liếc. Trưởng Thanh mang theo ánh mắt mỉm cười, biết dạng này rất không lễ phép thần hồn cường hành. Trưởng Thanh cho ra kết luận, nhìn về phía một bên nhắm mắt cảm ngộ Thanh Vân Tiên Pháp Đế Vân, Trưởng Thanh hỏi, thế giới này có luân hồi sao? Đế Vân mở to mắt, nhìn xem Trưởng Thanh, có, cũng không có. Nói tỉ mỉ. Trưởng Thanh tìm cái cái bàn tọa hạ, bên cạnh chính là vài thước cái bàn, có mấy tên nho nhỏ yêu thú cũng tại bắt chuyện, phục sức của bọn họ khác nhau, bên hông cũng đều treo đẳng cấp khác biệt tiêu giao làm cho sinh mệnh kết thúc, tan thành mây khói, trở về đại đạo. Sinh mệnh điểm xuất phát, đại đạo trống không, lại lần nữa bắt đầu. Đế Vân từng là chuẩn thánh, kiến thức vượt ra khỏi tiên ngoại tiên thần đế chi lưu, nói cách khác, hắn so sùng hiêu hiểu nhiều lắm. Theo Đế Vân giải thích, Trưởng Thanh đã hiểu. Vùng thiên địa này, cùng hắn chỗ nhận biết, cũng không cùng. Chết chính là chết, đi sạch sẽ. Trừ phi đoạt xá, trừ phi bước vào quỷ đạo. Trưởng Thanh âm thầm gật đầu, khó trách Đế Vân đối với Thanh Vân Tiên Pháp cảm ngộ, tốc độ cực nhanh, nhưng căn bản nghe không hiểu chính mình nói năm đạo sáu câu. Trưởng Thanh rút ra cây trâm, nhìn xem kiếm gỗ đảo trên đốc kiếm thái cực đồ. Người khác nhìn thấy trống không khu vực, Trưởng Thanh có thể cảm nhận được, đó là tạo hóa trường sinh kiếm lực lượng. Người khác nhìn thấy màu đen khu vực thì là chấn trời tối thượng kiếm lực lượng biến thành. Về thời gian, Trưởng Thanh ngẫu nhiên có phát động trăm năm một giấc chi bao, đi nếm thử để đảo ngược thời gian, 100 triệu tuổi thoả mệnh cất bước, căn bản lùi lại không được một tơ một hào thời gian. Trên không gian, Trưởng Thanh cũng không ngừng suy nghĩ, như thế nào vượt qua lại phải vượt qua cái gì, nhưng là tại cùng Đế Vân trong lúc nói chuyện với nhau, Trưởng Thanh đã có chỗ dẫn dắt thế nào. Đế Vân nhìn xem Trưởng Thanh một người, có đôi khi hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như mình tôn phệ Trưởng Thanh, có thể thu được Trưởng Thanh đầu gốc thì tốt biết bao. Nhưng đây cũng chỉ là một cái ý nghĩ. Bởi vì Đế Vân biết, hắn có thể bằng vào chuẩn thánh đầu rồng mà tại đại đạo dưới chiến trường vô địch, có thể cho dù hắn đằng sau ngưng tụ chân long chi thể, hắn cũng đánh không lại Trường Thanh. Bởi vì hắn sức chiến đấu tăng lên tốc độ, căn bản đuổi không kịp Trường Thanh. Cung cảnh trấn áp hết thảy thiên mi kiếm, liền để Đế Vân tại Trường Thanh trước mặt chỉ có bị trấn áp phần không chút. Trường Thanh đem châm gỗ đảo cắm trở về bối tóc phía trên, hắn hiểu được, có bao nhiêu lực lượng liền làm bao nhiêu sự tình, hắn hiện tại, xem lấy vách tường trên trận pháp nhấp nhô huyền quang chữ nhỏ, Trà Thiết Sơn Hải vực tiêu diêu khách sạn nhiệm vụ. Khác biệt địa phương tiêu diêu khách sạn, nhiệm vụ cũng là bởi vì chiến nghi không về thành trong khách sạn nhiệm vụ, chống cự hung thú số lượng nhiều nhất. Trong đó còn có một số không gia tăng nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu thu mua nhiệm vụ. Thi thể hung thú giá cả, có luận cân sưng, có theo cái bán, thô sơ giản lược chuyển đổi, hung thú thi cốt, tựa như di động linh tài dùng hung thú thi cốt chế tạo linh bảo, càng cứng rắn hơn, lại càng có hiệu suất thôi động chân khí, yêu lực, ma khí. Thậm chí mặt trên còn có không ít thủ đoạn, có thể đem hung thú cường bạo chi linh câu lũng, chế tạo uy lực mười phần tiên bảo, những loại này tiên bảo đều có thai hoàng ẩn. Đế Vân ở bên thuận miệng nói. Trương Thanh Chỉ vào một cái thu mua nhiệm vụ hỏi, thu hoạch là cái gì? Đế Vân lắc lắc sợi râu, "Cái đồ chơi này ta khuyên ngươi đừng nghĩ lấy thất vệ." Trương Thanh ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn, "Vì cái gì?" Đế Vân giải thích, "Hung thú đản sinh tại giữa thiên địa, từ đại đạo chiến trường mê vụ đi ra. Nó bản thân là thiên địa chi lực ngưng tụ, thú hạch này là hung thú lực lượng ngầm tâm, tương đương với nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc lực lượng chi nguyên. Thú hạch này lực lượng không cách nào khống chế, lại hỗn loạn vô tự, cho dù đem phá diệt trở về thiên địa lại đạo, thiếu một con hung thú, đại đạo trong xương mù liền sẽ nhiều đi ra một đầu. Đương nhiên, hung thú lúc đầu cũng tại liên tục không ngừng gia tăng. Nếu là đem thú hạch ném đi, thú hạch hấp thu thiên địa chi lực" Sớm muộn cũng sẽ lại sinh ra một đầu hoàn toàn mới hung thú. Đối với chúng ta loại cấp độ này cường giả mà nói, thu hoạch này tốt nhất xử lý biện pháp là phong ấn." Trưởng Thanh Như có điều suy nghĩ, trong lòng nhịn không được cảm nghĩ trong đầu. Nhìn xem Trưởng Thanh đối với thu hoạch cảm thấy hứng thú, Đế Vân ngữ khí có chút nghiêm trọng, "Ta nói tôn phệ hung thú, là tôn phệ trừ thu hoạch bên ngoài hùng thú chi thể. Ta nhớ được có thánh nhân đã từng nghĩ tới lợi dụng trong thu hoạch lực lượng, nhưng hắn chính mình điên mất rồi, cuối cùng cũng thay đổi thành hung thú." Đế Vân có chút kiêng kỵ nhìn xem Trưởng Thanh, hắn không dám tưởng tượng, Trưởng Thanh nếu là biến thành hung thú đã mất đi hiện tại đạo tâm, thành triệt để cỗ máy rất chó, vậy sẽ là một trận dạng gì hảo kiếp? Lại không dám muốn, nếu như Trưởng Thanh lòng dạ tâm cơ không bị ảnh hưởng lời nói buồn. Thuôn vẻ hung thú chi thân liền có thể để cho ngươi trọng ngưng chân long chi thể, thu hoạch chi lực tròn nên ngay cả thánh nhân cũng đối lại ngậm ngễ. Trưởng Thanh sắc sắc miệng, nói nếu như ta chỉ thôn vẻ từng kia thử một chút đâu. Đế Vân há miệng muốn nói, suy tư một phen nói ngươi phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả, cùng bảo đảm mình có thể không nhận nó loạn. Trưởng Thanh nở nụ cười, nếu như thu hoạch này lực lượng có thể vì ta sử dụng, như vậy ta tu vi tăng lên tốc độ, khả năng liền sẽ không giống bây giờ chậm như vậy. Trương Thanh tâm lý có chút chờ mong, nhìn xem nhấp nhoi huyền quang chữ nhỏ, có không ít là thu mua thú hạch, nó giá cả càng là đắt vô cùng. Trương Thanh mở miệng hỏi, ngươi nói, nếu thú hạch không cách nào lợi dụng, lại không người biết thiên thai này cự thú rốt cuộc là thứ gì, như vậy, thu mua thú hạch là dùng tới làm gì? Ngươi bị trấn áp một vạn năm, có thể hay không đã có người nghiên cứu ra lợi dụng thú hạch chi pháp? Không có khả năng. Lợi dụng có thể có rất nhiều loại, chôn xuống một viên thú hạch, về sau mọc ra một con hung thú đến, tỉ như tại cái nào đó tiên tông, ma tông phía dưới, chôn một đống thú hạch Đế Vân lập tức sững sờ lại tỉ như, ta muốn lợi dụng cự thần núi nhất thống thanh huyền trời, nhưng ngươi ta đều biết, thiên thai kia cự thú cũng sẽ không nghe ta hiệu lệnh, ngươi cảm thấy, ta làm sao lợi dụng đám hung thú này đâu? Đế Vân thần sắc cứng ngắc, ta không cần đối mặt hung thú, ta chỉ cần để cho địch nhân đối mặt hung thú liền có thể. Trương Thanh nhìn xem cái kia từng đầu huyền quang chữ nhỏ ngưng tụ nhiệm vụ, vây vây tay, có thể làm cho ta biết là ai tuyên bố thu mua thú hoạch nhiệm vụ sao? Tới cũng không phải là tiêu diêu khách sạn nhân viên công tác, mà là Bạch Cử Mị, Trừ Sơn Hải vực cùng Cổ Hoa vực, Ma Thiên vực, Thương Không vực thậm chí là Quỷ vực đều có thu mua thú hoạch. Vì cái gì? Trương Thanh hỏi, Bạch Cửu Mị ngược lại nghi hoặc nhìn Trương Thanh, ngươi không biết thu hoạch này có thể bố trí tụ linh trận sao? Trương Thanh, Đế Vân lẫn nhau, tất cả đều trầm mặc. Một cái là thật không biết, một cái là xưa nay không cần tăng thêm một trường, ngày mai đi bệnh viện, ngày mai trước hai canh lại bổ canh ba. Chương 263. Biết hay không đương đại thứ nhất? Chương 263. Biết hay không đương đại thứ nhất dùng thu hoạch đến bố trí tụ linh trận, tổ tập linh khí sẽ căn cứ thu hoạch thuộc tính mà khác biệt. So với phổ thông tụ linh trận, đấn nhất thuộc tính hiệu quả sẽ mạnh lên một cái cấp bậc. Bạch Cửu Mị giải thích. Trương Thanh cùng Đế Vân cùng nhìn nhau. Trong con người đều có thẩm ý tụ linh trận có thể phong ấn lại thú hay sao? Trưởng Thanh thần niệm truyền âm chỉ có đặc thù tụ linh trận mới có thể. Cái này Thanh Huyền Thiên tụ linh trận ta chưa thấy qua, nếu như là Thiên Ngoại Thiên tụ linh trận, sẽ cẩn thận thăm dò từ từ cấp đoạt trong thú hạch hỗn loạn vô tự thiên địa chi lực, nhưng là quá trình này dài đằng đẵng, cấp đoạt đi ra thiên địa chi lực cực kỳ bé nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Nếu như có thể thực hiện, phong ấn liền không phải biện pháp tốt nhất. Dùng thú hoạch đến dẫn động linh khí, chỉ vì tụ linh, nguy hiểm này tai họa ngầm quá lớn, không đáng. Ai cũng không muốn đang bế quan lúc tu luyện, bên người đột nhiên toát ra một con hung thú đến. Đế Vân liên tiếp truyền âm, mà lại, trận pháp cùng trận pháp khác biệt. Có thể gia tăng phong ấn hiệu quả lại có thể phát huy thu hoạch tụ linh năng lực trận pháp, đem phong hiểm khống chế càng nhỏ, trận pháp này bản thân liền càng quý. Kết quả là, còn không bằng trực tiếp một bước đúng chỗ. Nói, Đế Vân lại bổ sung, ta nói tới thiên địa chi lực, là thiên địa pháp tắc chi lực, theo lý thuyết, thanh huyền thiên loại này trên giới, không tồn tại cấp bậc này trận pháp năng lực. Cho nên trưởng thanh gật đầu truyền âm, thanh huyền thiên tất cả áp dụng thu hoạch đến bố trí tụ linh trận, kỳ thật đều là tại gia tộc hung thú sinh ra. Đế Vân sợi râu siết chặt, truyền âm nói, thật giống tiểu đó. Đây là muốn san bằng thanh huyền thiên Trường Thanh cau mày, truyền âm nói, Thanh Huyền Thiên đến nay còn áp dụng thu hoạch đến bố trí tụ linh trận, tối thiểu là vẫn chưa có người nào phát hiện thu hoạch này có thể sinh ra hung thú. Theo ngươi đến xem, tại tụ linh trận gia trì bên dưới, một viên thu hoạch bao lâu có thể sinh ra một con hung thú? Đế Vân cẩn thận thôi diễn, cuối cùng được có kết luận, không biết. Trường Thanh mắt trợn trắng mấy ngàn năm. Mấy trăm năm. Đế Vân thử thăm dò truyền âm ngươi đặt đám này ta đoàn đâu? Ta vẫn là chính mình nghiên cứu đi, trận pháp này là cái vấn đề lớn. Trường Thanh thở dài ngươi sẽ còn trận pháp, cái này có thể sẽ Một người một rồng ở giữa, một tấm cao lạnh tuấn gương mặt xinh đẹp em bé đỉnh lấy mũ trùm, chen lấn tiến đến. Bạch Cửu Mị bên trái nhìn xem Trưởng Thành, bên phải nhìn xem Lê Vân, không rõ hai người này bí mật tại giao lưu cái gì hiểu mình tiên lão tổ đã đưa tin, tán thành ngươi cái này, đồng thời không để cho Tiêu Diêu khách sạn Thẩm Thiên thông biết. Bạch Cửu Mị nhìn về phía Trưởng Thành ánh mắt tràn ngập phức tạp. Nàng không biết lão tổ tại sao lại như vậy duy trì Trưởng Thành, lấy lão tổ tâm tư tất nhiên minh bạch, một khi Trưởng Thành thuận lợi bại hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Khi cự thần sơn bị san bằng đồng thời, Trưởng Thành tại Thanh Huyền Thiên chỉ sợ cũng không nơi xuống yên ổn. Như vậy chói mắt tiên kiêu, dù là hiểu minh tiên lão tổ đứng ra, cũng chưa chắc khả năng giúp đỡ Trưởng Thanh rửa sạch. Bởi vì đến một mức kia, Trưởng Thanh làm cái gì lại là vì cái gì mà làm, đều đã không trọng yếu nữa. Trưởng Thanh uy hiếp sẽ bị thế nhân rõ ràng cảm thụ, không có người sẽ nguyện ý nhìn thấy loại yêu nghiệt này gia nhập thế lực khác. Cho dù là một mục tiêu giương độc hành, cuối cùng rồi sẽ, sẽ ở cổ hoang vực có một chỗ cắm rủi Trưởng Thanh, cũng sẽ đè ép người khác địa vị. Bạch Cửu Mị cũng không hiểu, vì cái gì cái này muốn giấu giếm thẩm tiên thông. Bạch Cửu Mị tiếp tục nói, "Lão tổ nói, nếu có tán tiên ra tay với ngươi, nàng cùng Hoa Đạo Tiên sẽ không ngồi nhìn mà kệ, vô luận là lúc nào." Đồng thời, Sơn Hải vực bên trong, "Ngươi nếu có bất luận cái gì cần, đều có thể hướng ta đưa ra." Trương Thanh sửng sở, trong suy tư lắc đầu, "Không, không có khả năng dạng này. Có ý tứ gì?" Bạch Cửu Mị không hiểu. Trương Thanh mở miệng nói, "Dù là có tán tiên ra tay với ta, các ngươi cũng không thể ra mặt." "Vì cái gì?" "Bởi vì dạng này liền đem các ngươi cùng ta buộc chung một chỗ, thế lực khắp nơi diệt đi Cự Thần Sơn đồng thời, đương nhiên sẽ không để ý đem các ngươi cùng cùng một chỗ tiêu diệt." Trường Thanh lời nói, làm cho Bạch Cửu Mị toàn thân chấn động. Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, cũng không phải là bởi vì hậu quả này đại giới, mà là bởi vì, Trường Thanh dũng khí đại giới này, hiểu minh thiên rõ ràng, hoa đảo tiên rõ ràng, Bạch Cửu Mị đương nhiên cũng rõ ràng, nàng không nghi tới, Trường Thanh lại muốn tự tuyệt bọn hắn những này dựa vào. Kể từ đó, Trường Thanh là tại cô quân phân chiến. Trường Thanh tiếp tục nói, các ngươi duy nhất cần làm, chính là phối hợp ta. Coi ta ra tâm đốt khắp Thanh Huyền Thiên tội địa điểm, dẫn đầu đứng ra. Nếu không dạng này, muốn đánh vỡ cân bằng, đem tất cả thế lực cuốn vào vây quét Cự Thần Sơn, cái này sẽ cần thời gian dài hơn. Đế Vân ở bên, kinh ngạc nhìn Trương Thanh, ngươi điên rồi sao? Ngươi không cho mình để đường rút lui sao? Chúng ta chính là đường lui. Trương Thanh nở nụ cười, hỏi ngược lại, các ngươi biết hay không, cái gì gọi là đương đại thứ nhất? Bạch Cử Mỹ, Đế Vân. Trương Thanh từ Bạch Cử Mỹ nơi này cầm đi một tòa thú hoạch tụ linh trận, cùng các loại trận pháp ngọc giản, cùng Đế Vân đi ra không về thành tiêu diêu khách sạn, Đế Vân vẫn không hiểu, hỏi, trực tiếp đem thiên thai cự thú nội tình toàn dốc đi ra không được sao, cần phải phiền toái như vậy. Nếu như thiên thai cự thú thú hoạch ngươi cũng có thể thôn vệ, trực tiếp làm nhiệm vụ chém giết hung thú đem thực lực tăng lên, người ta cùng một chỗ liền có thể cho cự thần sơn đẩy ngang. Đúng vậy a, thật đơn giản. Trường Thanh nhẹ gật đầu, Đế Vân có chút buồn bực, tại sao ta cảm giác ngươi tại khinh bỉ ta? Đúng vậy. Sao? Không phải? Trường Thanh lắc đầu. Nhìn xem Đế Vân bị đè nén dáng vẻ, Trường Thanh vừa cười vừa nói, "Dẹp yên cự thần sơn đằng sau đầu, tu luyện phi thăng. Ngươi biết thiên thai cự thú là thế nào sinh ra linh trí sao? Ngươi biết là ai ở sau lưng chôn lớn như vậy một mảnh lôi khu sao? Không giải quyết căn bản vấn đề, giẫ đi một cái cự thần sơn, còn sẽ có kế tiếp cự thần sơn." Cho dù ta có thể nghĩ biện pháp cải biến thú hạch tụ linh trận, tiêu trừ tai họa ngầm, có thể kế tiếp không biết tai họa ngầm làm sao bây giờ? Ngươi không phải biết Sùng Hiêu là ai chứ? Tang thực lực lên đằng sau trực tiếp giết hắn, giải quyết hết thảy. Đế Vân không muốn động đầu góc nếu như đây hết thảy không phải Sùng Hiêu kiện đây này. Nếu như Sùng Hiêu không phải ta cho là người kia đâu. Nếu như Sùng Hiêu cũng chỉ là một viên quân cờ nhỏ đâu. Trương Thanh liên tiếp hỏi lại, nói tiếp, cho dù chúng ta mạnh hơn, kết quả là đều sẽ trở thành một cái và quân cờ đánh cờ quân cờ, lại thế nào dày vỏ, cũng là một chuyện cười. Quét ngang hết thảy, không phải phong cách của ta. Thiên rồi phía trên có tiên ngoại tiền, lại phía trên có đại đạo chiến trường. Cảnh giới tu luyện cuối cùng, thật chỉ là đạo tổ sao? Đế Vân suy nghĩ đột nhiên mở ra. Trương Thanh lại nói vứt bỏ hết thảy không nói, nếu ta tới qua nơi này Thanh Huyền Thiên, ta liền không cho phép ta sau khi đi, nơi này biến thành hung thú nhạc viên. Chư phi, có người có thể giải quyết những vấn đề này. Trương Thanh nói, nhìn về phía bầu không khí ngưng trọng khu phố, có 16 đạo mang theo tiêu diêu mặt nạ thân ảnh ngăn trở đường đi. Trương Thanh cười chỉ đám người kia, đối với Đế Vân đạo, dù sao bọn hắn không được. Chương 264. Thế nhưng là hắn đã chết chương 264, thế nhưng là hắn đã chết. Không về thành, tiêu diêu khách sạn trước trên đường phố, bầu không khí ngưng trọng bên trong lộ ra một cỗ bất ổn. Có người nhìn ra tư thế không đối, tranh thủ thời gian rời xa. Hai bên chủ quán, tiểu nhị, lại lạc rua trên gỗ chống đem trong tiệm thứ đáng giá đều dời đi ra, đặt ở chỉ cần vừa động thủ liền có thể bị đánh chốc xấu. Không về thành chấp pháp yêu thú, đã xa xa vây quanh, trong đó một tên đầu trâu yêu thú, thân mang áo giáp, lấy ra một cuốn sách nhỏ ánh mắt của hắn tinh minh quét mắt cả con đường, tựa hồ muốn đem trên đường phố hết thảy tất cả đều ghi chép lại, đồng thời cùng hộ tống chấp pháp yêu thú cùng một chỗ, nhỏ giọng trầm thì Tựa như tại thẩm tra đối chiếu tiền phạt mức vị này đầu Châu Minh, làm hỏng đồ vật thượng thế nào. Trương Thanh đi tới tên kia đầu Châu yêu thú trước người, nhìn xem trên sách vở nhỏ đã nhanh nuốt viết đầy nguyên một trang hóa đơn phạt, biểu lộ rất mất tự nhiên theo gấp hai giá cả buổi đấu Châu yêu thú khách khí cười đáp lại ai đến ngồi. Trương Thanh lại hỏi đầu Châu yêu thú nói đương nhiên là ai động thủ trước ai đến ngồi, hoặc là chính các ngươi thương lượng. Trương Thanh nghĩ nghĩ, nói nếu như giết người làm sao bây giờ? Sẽ không xuất hiện loại tình huống kia. Vậy ta nếu là không tin đâu. Đầu Châu yêu thú thần sắc khẽ giận mình, nói nếu quả thật phải chết người, cần bồi thường như thường lệ bồi, sinh tử là chính các ngươi quyết ư? Nhìn về phía ngăn lại cả con đường cái kia 16 đạo thân ảnh, Đầu Châu yêu thú mệnh lệnh thủ hạ tiếp tục sơ tán quần chúng kỳ thật, các ngươi có thể chuyển sang nơi khác đánh Đầu Châu yêu thú mở miệng nói, các ngươi cũng đều là doanh nhân, Đại đương gia nói, không thể để cho ngoại giới cho là chúng ta không về thành tham lam vô độ, chúng ta đều là đang lúc tu phí, những cái kia không mang đi linh thạch, hoặc là làm hỏng đồ vật, hoặc là hoa của mình tiêu. Trương Thanh khẽ cười nói, bọn hắn nếu đã biết tuyển ở chỗ này cản ta đường đi, chính là sợ chết mà thôi. Vừa mới nói xong, trên cả con đường người, bảy yêu chúng, tất cả đều chợt chợt căng thẳng. Không hổ là đương đại thứ nhất công hộ là tại Tiêu Diêu thành lý nhất cử thành danh tồn tại. 16 đạo thân ảnh, cầm đầu một tên tu sĩ mặc hắc bào, mang theo mẫu đèn mặt nạ tươi cười. Lúc này dưới mặt nạ hai mắt đã như rắn yêu bình thường băng lãnh giám nói chúng ta sợ chết. Lý Minh thần nâng lên bước chân, chiều trường thanh đi tới. Còn lại 15 người, cũng tất cả đều đồng thời cất bước. Từng đạo cường tịnh khí tức, phóng lên tận trời. Không vẻ thành cao hơn biển mây, lúc này cái kia tầng tầng mây loan tất cả đều bị vô hình khí thế đẩy ra. Không vẻ trong thành, các phương cường giả tụ tập, cảm nhận được cái này tề ngưng khí thế đằng sau. Nhau nhau bay đến trên thành giữa không trung, chú mục lấy trên đường phố một đám, kia thân ảnh nghe nói có một đám đỉnh cấp tiên kiêu, làm bạn mà đi, tiêu diêu khách sạn trọng kia chút khó giải quyết nhiệm vụ, đối bọn hắn mà nói đều là dễ dàng. Bọn hắn giống như tất cả đều là trẻ tuổi một đời, chỉ là không biết đến từ thế lực nào. Nếu là bọn họ tu ra thân phận, có lẽ sẽ kinh động toàn bộ Thanh Huyền Thiên, đồng thời, bọn hắn cũng là trẻ tuổi nhất ngọc cấp tiêu diêu khách. Nhiều mặt thế lực đối với nó mời chào, đều bị bọn hắn trực tiếp cự tuyệt, vô số lần thăm dò cũng đều bị bọn hắn hóa giải. Nếu không có không có trưởng thành, Thanh Huyền Thiên đương đại thứ nhất, tất tử trong bọn họ tuyển ra. Giữa không trung, vô số cường giả thần niệm nói chuyện với nhau. Trên đường phố, nóc nhà bên trong cũng đều chật ních quần chúng mê xem, nghị luận ầm ĩ 16 người uy thế ngập trời, hỗn tạp cùng một chỗ, trong đó yếu nhất một đạo đều có hóa thần cảnh nhất trọng. Tất cả uy thế ngưng tụ như một, cùng nhau ép hướng Trưởng Thanh Đế mây há mồm, đang muốn phát ra long khiếu, hắn thích nhất có người cùng hắn so khí thế. Có thể miệng vừa mới mở ra, liền bị Trưởng Thanh cho nắm ngươi kêu quá vang rồi. Trưởng Thanh thuận miệng nói ra, Lý Minh thần 16 đạo khí thế, càng thêm mãnh liệt, chúng quanh quần chúng liên tục lui xa, dù là cùng là hóa thần cảnh Cũng không dám áp sát quá gần đầu châu chấp pháp yêu thú sắc mặt căng cứng, nhưng nhìn thấy đấu đồng màu đen bạch cửu mị cũng tại trên đường phố sau, lúc này mới yên lòng lại. Trưởng Thanh hướng phía 16 người đi tới, cảm thụ được hỗn tạp khí thế bên trong hương vị trong miệng nói một mình, Thôn Thiên Ma tông, Ma Vân tông, Thần Nguyệt Tiên tông, Thiên Kiếm tông, Thần Nam môn, các biệt tông phái, thả ra khí thế yếu đất khác biệt, chỉ cần đầy đủ hiểu rõ liền có thể đoán ra đại khái. Theo Trưởng Thanh từng cái danh tự đọc lên, Lý Minh thần bọn người tất cả đều trong lòng giật mình. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra đối phương đầy mắt mê mang. Tất cả quần chúng vây xem cũng đều kinh hô liên tục. Bọn hắn không nghĩ tới, này một đám phuệ trẻ thiên kiêu vậy mà đều có thế lực, mà lại, tiên ma đều có. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, Trương Thanh cách tiêu diêu mà nạc, vậy mà cũng có thể nhìn ra lai lịch của bọn hắn. A. Trương Thanh cười, Ngục Tiên Ma Tông, Phù Quang Tiên Tông cũng có, các người hai nhà không phải có thù sao? 16 đạo thân ảnh bên trong, cách xa nhau xa nhất hai người toàn thân chấn động mạnh mẽ. Lý Minh Thần quát khẽ một tiếng, ngươi làm sao? Lời mới vừa mở miệng, Trương Thanh thân ảnh tựa như quỷ mị một dạng trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Một trường liền đặt tại Lý Minh Thần trên mặt nạ. Phàng. Một tiếng vang dọn, linh bảo tiêu diêu mặt nạ lại bị Trưởng Thanh một thanh năm nát. Không chỉ như vậy, Lý Minh thần rốt cuộc nói không nên lời một câu, hắn cảm nhận được thần hồn của mình thật giống như bị phong ấn bình thường. Một cỗ kinh khủng thôn vệ chí lực, làm hắn tựa như lâm vào gió bão vòng xoáy, dần dần bị nuốt hết cả. Một tiếng duyên dáng gọi to, trong đó một tên nữ tiêu diêu khách lấy ra linh bảo trường kiếm, một kiếm đâm về Trưởng Thanh. "Trưởng Thanh con ngươi!" Tại lúc này trong nháy mắt kim quang sáng chói, trên người hắn phủ thêm một tầng thuần túy kim quang. Không có theo nhân hoàng kiếm cùng nhau thả ra, kim quang thần chú đốt. Trưởng thành không tránh không tránh, nữ tiêu Diêu khách một kiếm kia, trực tiếp chém vào trưởng thành trên cánh tay, lại là ngay cả Kim Quang kia một tơ một hào đều không có rung chuyển. Mặt khác 14 người, lần lượt phát ra công kích. Có người rút ra thần đao, một đạo đao khí phảng phất muốn bổ ra mặt trời mới mọc. Có người kích động chỉ quyết, linh khí thần long tử Cửu tiêu lao xuống rơi xuống. Có người thi triển hỏa pháp, ngập trời biển lửa như cuồng lang cuốn tới. Có người ngưng tụ phong nhận, vạn đạo phong mang tựa như muốn xé nát hết thảy bốn. 14 đạo cường hành công kích, cho dù là nơi xa đứng ngoài quan sát không minh cảnh cường giả cũng không nhịn được hãi nhiên biến sắc. Dưới vạn chúng chú mục, Trường Thanh lại là vẫn như cũ không có chánh oanh. Một tiếng vang minh, phản phất đại đạo chấn động. Một tòa trăm trượng địa đá từ trên trời giáng xuống. Trong ngay mắt, đạo khí bị tại chỗ chấn nứt, thần long tan thành mây khói, biển lửa tức thì dập tắt, phong nhận hóa thành vô hình muốn. Toàn bộ không về thành, đất dung núi chuyển. Phương viên trong trăm trượng, hết thảy tất cả kiến trúc, tính cả linh cấp trận pháp, cũng tất cả đều bị chấn áp trở thành một mị. Vân Hải Thạch Bì Sơn hư ảnh hiện hiện, 14 đạo thân ảnh trực tiếp bị ổn định ở giữa không trung, liên tục ho ra máu. Giương tay, một tiếng quát chói tai từ không trung truyền đến. Một đạo ma khí thần kiếm, nối liền trời đất chẳng làm viên địa thất sắc, tựa như huy động từ sâu. Chỉ làm một kiếm, liền đem Thiên Phi kiếm kết nát, Đạo Ma khí kia thần kiếm sắp đâm vào Trưởng Thanh trên thân thời điểm, lại là đột nhiên ngừng lại. Trưởng Thanh sớm đã điều chỉnh, đem trên tay nắm lấy tên kia tiêu diêu khách, đưa tới mũi kiếm. Trưởng Thanh ngửa đầu, nhìn xem một tên áo bào đen tóc xám lão giả, lặng lặng hỏi, làm sao không đâm? Tên kia áo bào đen tóc xám lão giả, sắc mặt căng cứng, hắn không còn dám vung ra kiếm thứ hai, bởi vì Bạch Cửu mỹ sắc cơ đã khóa chặt hắn. Thậm chí tâm hắn có rung động, vừa mới một kiếm này nếu là Trưởng Thanh chưa kịp phản ứng, Trường Thanh chỉ sợ sẽ không chết, nhưng hắn có lẽ đã chết người này là ta tôn tiên ma tông. "Ngươi, ngươi tại Tiêu Diêu Thành quyết đấu chẳng nhất cử thành danh, hắn bất quá là nghĩ đến quen biết một chút ngươi áo bào đen tóc xám cường giả rượi ép nói ra nói như vậy, là một trận hiểu lầm." Trường Thanh khẽ miệng có chút dương lên không sai, là hiểu lầm áo bào đen tóc xám lão giả vội vàng nói thế nhưng là, hắn đã chết. Trường Thanh lẳng lặng nói ra. Bốn phía vô số quần chúng vây xem, tất cả đều hít vào khí lạnh, có tâm lý đột nhiên run lên, tóc gáy trên người dựng đứng. Vững. Chấp pháp đầu Châu Ưng ngơ ngác cầm trên tay sách vợ nhỏ, yêu mắt rung động, hắn không nghĩ tới, Trường Thanh ra tay đã vậy còn quá nhanh. Còn như thế hung ác, chương 265, thôn thiên ma diễm. Chương 265, thôn thiên ma diễm khủng, áo bào đen lão giả tóc xám phát ra một tiếng tức giận giống to, trong mắt nổi lên tơ máu. Trong trắng mắt trong nháy mắt hắc hóa, trên thân trực tiếp bắn ra ma khí vô cùng vô tận, ba ngày trong khoảnh khắc lâm vào hắc ám giám giết ta thôn thiên ma tông. Ngươi, ta muốn ngươi chết không yên lành. Áo bào đen lão giả tóc xám liên tục gào thét. Trương Thanh bất vi sở động, trên tay lại là không ngừng trực tiếp đem Lý Minh thần thi thể thôn vệ hầu như không còn. Thôn thiên ma tông đệ tử chết bởi thôn vệ công pháp, làm cho quần chúng vây xem tất cả đều thổn thức không thôi trừng thành có gân ngươi liền trốn ở không về thành cả một đời. Chỉ cần ngươi dám bước ra không về thành một bước, Bạch Cửu Mị cũng không bảo vệ được ngươi. Áo bào đen lão giả tóc xám nhìn chằm chằm vào Trương Thành. Trương Thành hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Cửu Mị, lại là bí mật truyền âm. Bạch Cửu Mị sắc mặt phức tạp, chần chờ một lát sau lúc này nói ra, Trương Thành cùng ta bất quy sơn, không hề quan hệ. Một lời ra, tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt đầu châu yêu thú càng là liên tục phải đầu, chẳng lẽ Trương Thành không phải là bởi vì đại đường gia mới có phân khích như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm tư dị biệt áo bào đen lão giả tóc xám cũng là khẽ giận mình rất nhanh liền cười gần thôn phệ ta thôn tiên ma tông. "Ngươi, Trương Thanh, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi thôn phệ. Ta biết chun chút đem ngươi thôn phệ hầu như không còn, ta sẽ lưu ngươi một mạng, để thiên hạ tất cả xem một chút, cùng ta thôn tiên ma tông đối nghịch hạ chẳng. Cho dù là ngươi coi thay mặt thứ nhất thì như thế nào?" Áo bào đen lão giả tóc xám nói ra. Trương Thanh hừ một tiếng, ước lượng lấy Lý Minh thần cảnh con côn giới, đừng chỉ nói không động thủ, đến. Tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc, Bạch Cửu mị kỳ quái rũ sạch quan hệ, cái này Trương Thanh lại còn dám như thế cuồng vọng. Áo bào đen lão giả tóc xám nheo mắt lại, Khi hắn nhìn thấy Bạch Cửu Mị rời đi đằng sau, mới hoàn toàn yên lòng khí tức của hắn, nhưng so sánh thân đô ta, Võ Di Thiên cường khuất, ta xem chừng làm sao cũng có rảnh minh cảnh ngũ trọng, ngươi bây giờ vừa mới tấn thăng hóa thần cảnh tam trọng đi. Đế Vân nhìn về phía Trương Thanh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vượt qua cả một cái đại cảnh giới mà chiến, còn có thể càng nhiều. Chỉ là không minh cảnh ngũ trọng mà thôi, có thể thương ta một cô nương gái, đều tính ngươi bản sự. Trương Thanh lẳng lặng nhìn áo bào đen tóc xám lão giả. Lão giả miệng lớn thở hổn hển, đầu châu yêu thú cùng với những cái khác chấp pháp yêu thú hai mặt nhìn nhau. Bạch Cửu Mị thái độ, để bọn hắn không thể phỏng đoán. Dựa theo bất quy sơn quy tắc, loại này hẳn phải chết tri cục, bọn hắn hẳn là đi ra ngăn cản. Thế nhưng là, bị Trường Thanh giết chết 16 người một trong, rõ ràng tại Tôn Tiên Ma tông có địa vị cực cao. Tên lão giả kia tựa như là Tôn Tiên Ma tông nội môn trưởng lão, Đỗ Dung, Đỗ Dung trưởng lão, giết Trường Thanh vì ta ca báo thù. Lý Nhược Vi âm thanh kêu lên, Bất Quy Sơn không đụng tay vào, liền mang ý nghĩa trưởng thành cùng Bất Quy Sơn căn bản không phải thế nhân biết loại kia quan hệ, không thể để cho Trường Thanh chạy. Đỗ Dung đột nhiên nắm tay, thiên địa linh khí dần dần sôi trào. Như như vực sâu ma khí đen kịt, lấy hỏa diễm hình thái bốc cháy lên Tôn Tiên Ma diễm. Quần chúng vây xem bên trong, có người lên tiếng kinh hô loại này ma diễm, chỉ cần nhiễm một tia, liền vĩnh viễn vung đi không được, chỉ có thể bị không ngừng từng bước xâm chiếm, cho đến hồi phiên diệt. Bất luận cái gì áp chế thủ đoạn, đều sẽ cổ vũ thôn thiên ma diễm, đều sẽ ra tóc từ vòng, đây là ngay cả ngục tiên ma tông đều kiêng kỵ ma tông bảo thuật. Quần chúng vây xem liên tục biến sắc, cho dù là chấp pháp yêu thú, cũng tại đầu châu dẫn đầu xuống, canh giữ ở nơi Sanguka, làm sao bây giờ? Một đầu chấp pháp yêu thú thấp giọng hỏi thăm đầu châu yêu dừng một chút, nói ra, theo quy củ làm việc. Đỗ Dung khí tức dần dần kéo lên. Hắn có tự tin, có thể đem Tôn Thiên Ma Diễm trực tiếp đánh vào Trưởng Thanh Thần Hồn, thể phách bên trong trường thành, ta muốn ngươi cho ta cả chốn cùng. Ngươi lại so với Kakata chết thảm 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Lý Nhược Vi bén nhọn hô to. Trưởng Thanh lại là mỉm cười, chập ngón tay như kiếm, hướng Lý Nhược Vi một chỉ. Kiếm khí còn chưa phóng thích, Lý Nhược Vi trên thân liền bị Nuốt Thiên Ma Diễm bảo vệ. Trưởng Thanh thả ra kiếm khí, trong nháy mắt bị Ma Diễm xâm nhiễm, như dã hỏa liệu nguyên giống như không ngừng lan tràn. Trưởng Thanh kiếm chỉ bừng lộng, kiếm khí lúc này tiêu tán. Lý Nhược Vi chưa tỉnh hồn, đổ dung lại là thuần di đến Trưởng Thanh trước ngời. Thiêu đốt lên tuôn tiên ma diễm một trường, trực tiếp chụp về phía Trường Thanh Đế Vân trong ánh mắt càng thêm chờ mong, bởi vì Trường Thanh cũng không có thi triển nhân hoàng kiếm, thậm chí ngay cả cái kia cường hành hộ thể kim quang cũng không có phóng thích Trường Thanh, ngươi rốt cuộc muốn dùng cái gì thủ đoạn đâu? Đế Vân chực câu câu nhìn chằm chằm Trường Thanh, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện, Trường Thanh cũng đang nhìn mình, không chỉ như vậy, Trường Thanh còn hướng chính mình đưa tay ra động. Một đạo châm đột, đánh ra Đế Vân mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Trong chớp mắt, Trường Thanh trực tiếp đem Đế Vân đầu rổng, bắt được, đưa đến đô dung dưới lòng bàn tay. Chỉ là trong một chớp mắt, Đế Vân trên người bạch vân liền bị nhuộm thành màu đen. Mặc dù một tơ một hào đều không có dạn mất, khả đế vẫn lại là đau ngao ngao thét lên. Trưởng Thanh Quả quyết buông tay, chỉnh đi thôn thiên ma diễm dẫn lửa lên thân, nhấc chân một cước chính là đạp ra ngoài Đỗ Dung trong lòng giận mình, hắn không nghĩ tới trưởng thành phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy, cái kia yêu long chi đầu quả nhiên bất phàm. Tại chính mình dưới một trường này, đúng là lông tóc không thương. Tựa như thôn thiên ma diễm, căn bản từng bước xâm chiếm không được yêu này, rống bất kỳ lực lượng nào Đỗ Dung trực tiếp toàn lực đánh ra, trong lòng bàn tay dùng sức, tiếp tục đẩy về phía trước bằng vào yêu long thể phách phòng ngự. Buồn cười. Đỗ Dung khịt mũi coi thường, đối với trưởng Thanh một cước căn bản bỏ mặc. Quả nhiên Cơ thể đều như hắn sở liệu, Đế Vân Đầu lâu bị đẩy hướng Trường Thanh, trong nháy mắt liền khắc ở Trường Thanh trên thân. Một người một rồng thân ảnh, như là cứ quang, chuẩn khu phố trực tiếp bị đánh ra không về thành. Khi Trường Thanh thân ảnh tốc độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại còn càng lúc càng nhanh lúc, Đỗ Dung kinh hô không tốt tiểu tử, ngươi lại muốn trốn. Đỗ Dung gầm thét liên tục. Chân trời lại truyền đến Trường Thanh thanh âm, ta sẽ vì Tôn Tiên Ma Tông chuẩn bị một phần hậu lễ, các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Co như ngươi chạy trốn tới cổ Hoa vực, ta cũng có thể đem ngươi tìm ra. Đỗ Dung cũng không có đi đuổi, bởi vì hắn phát hiện Thần niệm của hắn đã đã mất đi Trường Thanh cùng Đế Vân thân ảnh đánh vào Đế Vân trên người thôn thiên ma diễm, cảm giác biến mất. Trường lão, không thể thả đi Trường Thanh. Lý Nhược Vi đi vào Đỗ Dung bên người, lo lắng thúc giục Đỗ Dung lại là nhìn về phía mang theo Tiêu Diêu mặt nạ Lý Nhược Vi, trong suy tư sắc mặt càng phát ra khó coi trước xử lý ca của ngươi hậu sự. Đỗ Dung trầm giọng nói ra thế, nhưng là ca ca ta ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Về trước tông môn. Trên đường phố, còn đưa lại 14 người mang theo Tiêu Diêu mặt nạ tuổi trẻ thiên tiêu, bọn hắn thất hồn lạc phách ngu ngơ tại nơi chỗ. Mỗi người trong mắt đều toát ra thật sâu hoảng sợ đối mặt không minh cảnh ngũ trọng đồ thiên ma tông nội môn trưởng lão, hay là thi triển tôn thiên ma diễm loại này bảo thuật, lại còn là để trưởng thanh chạy trốn. Đáng chết, đến cùng là ai cho tin báo? Không phải nói trưởng thanh chỉ có hóa thần cảnh nhị trọng sao? Không phải nói hắn tham gia tử đấu, chỉ là bởi vì tự ngực mà hù dọa thế lực khắp nơi sao? Chúng ta kỳ thiên minh, còn không có lộ ra chiêu bài, 20 người liền chết năm cái. Một chiêu miểu sát lý minh thần, Lục Vũ Thi cùng La Lôi Hề, tất nhiên cũng là chết tại trưởng thanh trong tay. Tính cả Trịnh Tu Vũ, Lý Vân, 14 người tuổi trẻ thiên kiêu Lòng dạ hoàn toàn không có trưởng thành không chết, chúng ta tất sinh tâm ma. Tu hành chi đạo, sợ muốn dừng bước nơi này. Thế nhưng là, chúng ta căn bản không phải trưởng thành đối thủ. Diễn hắn không cần chúng ta tự mình động thủ. Nếu là chúng ta có thể đoạt tại thôn Thiên Ma tông trước đó, đem trưởng thành tính toán đến chết, hết thảy đều còn tại chúng ta trong khống chế. Đến lúc đó, trực tiếp công bố Lý Minh Thần thân phận, trưởng thành đưa tới vinh động càng lớn, thanh danh của chúng ta càng lớn. Lý Minh Thần, chính tu vũ cái chết của bọn hắn, cũng sẽ theo trưởng thành cùng một chỗ, trở thành chúng ta đã kê chân. Đây là một cơ hội. Nói như vậy, Lý Minh Nạo, Chính Tu Vũ, chết đáng giá. Không chỉ như vậy, bọn hắn chết, chúng ta Kỳ Thiên Minh mới thật sự là Kỳ Thiên Minh, lại không là ai độc đoán. Hôm nay 3 chương bổ đủ, ngày mai như thường lệ canh 3. Chương 266, dẫn đi hung thú. Chương 266, dẫn đi hung thú ngao ngào. Không vẻ dưới thành trong biển mây, Đế Vân không ngừng lòng kiều lấy. Trương Thanh nghe, liên tục nhíu mày, đây quả thực quá cho lòng mắt mặt, tiếng thế này, cùng lúc đó Đế Vân độc Chiến Mục Thiên Ma Tông, phụ Quang Tiên Tông ngoại môn trưởng lão lúc, gần như giống nhau. Trương Thanh Minh Bạch, ngay lúc đó Đế Vân chính là bị đánh ngao ngao gọi ngươi chuyện gì xảy ra? Trường Thanh Hiếu Kỳ hỏi: "Ngươi không biết ta bị trấn áp một vạn năm sao?" "Ta biết a. Ta. ta đã thích dưỡng bị trấn áp, cái kia chỉ có tiên nhân cảnh hạn mức cao nhất địa phương, cảm giác của ta đã xuất hiện hỗn loạn. Đơn giản tới nói, ta hiện tại rất bất cảm." Trường Thanh nhàn nhạt ta một tiếng: "Ngươi đây là bệnh, cần phải trị, vừa vặn thừa dịp cái này thôn tiên ma diễm trị một chút. Ngươi giúp ta thôn phê hết, ma diễm này ta không giải quyết được." Đế Vân bắt đầu xin giúp đỡ. Hắn lúc này, mặc dù vẫn như cũng là mini tiểu long, nhưng lại đã không còn là màu trắng vân long, mà là toàn thân thiêu đốt lên ma diễm màu đen nhánh. Nhìn lật lại so Vân Long càng thêm uy vũ thanh Vân Tôn Thiên cảm lộ thế nào. Nếu như chính ngươi có thể thôn phệ cái này Tôn Thiên ma diễm, coi như tu luyện thành, lại thêm trị liệu tâm bệnh, thay đổi cảm giác của ngươi, nhất cử lưỡng tiện. Trưởng thành mở miệng nói đế vân bất đắc dĩ, chỉ có thể ra tốc cảm lộ, lúc này ở Vân Hải phi hành, là trưởng thành tại mang theo hắn bay. Nhiệt độ xung quanh tựa hồ càng ngày càng cao. Phía trước Vân Hải lại bị đốt đỏ bừng một mảnh đế vân dân mình, ghét lựa cháy núi. Không minh cảnh cửu trọng thiên thai cư thú. Ngươi là muốn cho ta đem hắn dẫn dắt rời đi sao? Không đợi trưởng thanh mở miệng, Đế Vân Nhân liền nói, "Ngươi không phải là muốn để cho ta bị thiên thai cử thú ăn hết, tại trong bụng của hắn tu luyện đi." Ân, đây cũng là ý kiến hay. Trên người ngươi là không minh cảnh thôn thiên ma diễm, đối với cái này ghét lửa tránh núi cũng có thể tạo thành tổn thương, ngươi không phải cũng muốn tôn vẻ thiên thai cử thú trọng ngưng chân long chi thể sao? Với vậy, lại thêm một cái chỗ tốt. Đương nhiên, trước tiên đem hắn dẫn dắt rời đi lại nói. Trưởng thanh mở miệng Đế Vân có chút buồn bực, cùng trưởng thanh đã đi tới mảnh địa dáng đỏ trên không. Xuyên thấu qua đạo dược tầng mây, bọn hắn thấy được phía dưới cái kia hình thể khổng lồ núi lửa cử thú. Mỗi đi một bước đều là đất dùng nối truyện. Những nơi đi qua, sơn hà khô cạn, cỏ cây đốt bụi, sinh cơ đứt đoạn. Cho dù thiên thai này cự thú không tiến đánh bất quy sơn, dù là hắn vòng quanh bất quy sơn chạy một vòng, cũng sẽ làm cho bất quy sơn bị thương nặng. Màu đỏ vàng nham tương thuận núi lửa chảy xuôi, bổ sung lấy dòng sông, hẻm núi, ngàn trượng to lớn hình thể, đủ để cải biến sông núi hình dạng mặt đất. Cái này, vẫn chỉ là không minh cảnh cửu trọng thiên thai cự thú hắn thật chậm. Trương Thanh nhìn xem ghét lửa chảy núi, mặc dù hắn mỗi đi một bước đều vượt qua vài giặm khoảng cách, nhưng hắn bước chân, nên là căn cứ hắt vấy máu của thần thú làm ra điều chỉnh. Hắn hẳn không phải là muốn tiến đánh Không Vệ Thành, dẫn hắn người tới nơi này mục đích, có lẽ chỉ là muốn hủy đi Không Vệ Thành thích hợp cư ngụ hoàn cảnh, sau đó để Gết Lửa Trại Núi thú hoạch trở thành Không Vệ Thành tụ linh trận một bộ phận. Khi thú hoạch lại sinh ra một đầu Gết Lửa Trại Núi, dù là có Bạch Cửu Mị trực tiếp trấn áp, Không Vệ Thành cũng xong rồi. Trương Thanh Duốt cảm xem ra, cái này dẫn hắn tới này người, không tầm thường. Trương Thanh chỉ là ở phía trên nhìn xem, liên nhìn ra càng ngày càng nhiều tin tức, người này tối thiểu là có tới xa, nếu như thú hoạch tụ linh trận là có kế hoạch, như vậy người này cũng là thứ nhất. Gết Lửa cháy núi cùng nhau đi tới dừng lại, nói rõ người này có rất nhiều máu của thần thú. Phóng thích khí tức của ngươi, dọc theo Gết Lửa cháy núi lai lịch, dẫn trở về. Trưởng Thanh nói ra Đế Vân không chút do dự, trong mê ngủ, hắn một loạt tinh huyết tại ma diễm bên trong nướng tụ. Chỉ là trong một chớp mắt, xung quanh tiên điệu tựa như vẫn vẹo bình thường. Khương Minh cảnh cửu trọng lớn la uy áp, trực tiếp liền khóa chặt Trưởng Thanh, Đế Vân Đế Vân bản thân ngay tại bị ma diễm thiêu đốt, không có cảm rất gì, nhưng Trưởng Thanh lại cảm thấy, xung quanh đã tựa như nóng bỏng biển lửa đi. Trưởng Thanh điều động chân khí, hướng phía sơn hà đất chết đại đạo bay đi. Trước mắt đột nhiên hoa một cái, một ngọn núi lửa Vậy mà xuất hiện ở con đường phía trước phía trên, ghét lửa cháy núi. Nhanh như vậy. Trương Thanh híp mắt lại, kiềm chế một chút. Đế Vân vội vàng thu hồi giọt máu tươi kia. Chỉ có Hóa Thần cảnh tam trọng nhân tộc khí tức cùng Hóa Thần cảnh nhất trọng vân thú khí tức, làm cho cái kia ghét lửa cháy núi hung mi tất cả đều thu liễm lơi thấy dưới núi lựa con rùa đen kia sao. Trương Thanh hỏi thấy được, xí diễm thần quy, huyết mạch yêu bên trên, miễn cưỡng xem như thần thú. Đế Vân không hiểu, nói ra, cái này rất bình thường, yêu thú bị hung thú nuốt, yêu thú lực lượng không cách nào hoàn toàn liên hóa, liền sẽ bị hung thú hấp thu, dung hợp. Yêu lực chủ thể, ngoại hình liền càng giống yêu. Vô tự pháp tắc làm chủ thể, ngoại hình liền càng giống thú. Ngươi có thể đem chi xem như yêu thú biến thành hung thú. Bay xa một chút tái dẫn hắn đến. Tất không về trên hành, một đạo nhỏ nhắn sinh sán thân ảnh mà cáo trưởng, đứng xa xa nhìn đầu kia ghét lửa cháy núi. Bạch Cửu Mị không nghĩ tới, Trường Thanh rời đi đồng thời lại còn dẫn đi con hung thú kia bên đường chém giết thôn thiên ma tông người trọng yếu, hai huynh muội đều là hóa thân cảnh, chỉ có một đôi. Thôn thiên ma tông thánh tử, Lý Minh Thần, em gái đệ tử chân truyền, Lý Nhược Vy. Ngươi là cố ý như vậy, hay là thuận thế mà làm? Mặc kệ cái khác người làm sao đối với ngươi. Ngươi có thể tin nhiệm, chỉ có đầu kia yêu long sao? Cô quân phấn chiến đối với ngươi mà nói, xưa nay không là một loại nào đó lựa chọn, mà là lựa chọn duy nhất. Là ai sẽ ngươi, như vậy cô đơn. Bạch Cửu Mị sáng tỏ ánh mắt bên trong, có chút lấp loé, trong tầm mắt của nàng đã không nhìn thấy ghét lửa cháy núi cái kia ngạn trượng hung thú chi thể. Trong thần niệm cũng lại không một tia hung thú khí tức. 3 ngày sau đó, ba hải vực một mảnh vô ngần trong sa mạc. Ghét lửa cháy núi bị Trường Thanh, Đế Vân đưa tới nơi này đây cũng không phải là chỗ tốt, nơi này không phải ghét lửa cháy núi hang ổ, nơi này còn có một con hung thú. Đế Vân nhìn về phía Trường Thanh, Hắn phát hiện, cho dù hắn toàn thân ma diễm cuốn chặt lấy Trường Thanh, lại luôn không cách nào đem ma diễm kia lan tràn đến Trường Thanh trên thân. Bất luận cái gì một kia ma diễm đốt tới Trường Thanh trên thân lúc, đều sẽ trực tiếp dung nhập Trường Thanh thân thể, trở thành Trường Thanh chính mình lực lượng một bộ phận. Muốn nhờ Trường Thanh không ngừng làm mẫu, Đế Vân đem Thanh Vân Tiên Pháp lĩnh hội, hắn đã có thể đem Tôn Thiên ma diễm toàn bộ thôn phệ, nhưng hắn không có. Nếu như Trường Thanh thật dự định để hắn bị quét lửa cháy ém núi hắn hết, như vậy cái này Tôn Thiên ma diễm thế nhưng là có trợ giúp rất lớn có tham lam, là bản năng. Có vội vàng sao động, là linh trí. Nhưng là, Trường Thanh dừng ở giữa không trung, Cung Đế Vân cùng một chỗ thu liệm phi tức. Hai người tất cả đều dẫm trên tầng mây, khí tức cùng mây mù một dạng nhưng là cái gì? Đế Vân hỏi, hắn biết ba ngày này, Trưởng Thanh đang không ngừng làm lấy các loại thí nghiệm, thậm chí còn để hắn tổn thất một giọt long huyết, đến nghiệm chứng cái này ghét lửa cháy núi thôn phệ sau biến hóa không có phẫn nộ. Trưởng Thanh suy tư cái này Đế Vân không hiểu, vì cái gì hắn phải có phẫn nộ đâu? Trưởng Thanh không trả lời mà hỏi lại, nếu như ngươi bị một người dùng một chút đồ ăn ở phía trước câu dẫn, đi như thế một đường, còn không có ăn vào trong miệng, mà người kia lại đem đồ ăn thu vào, ngươi sẽ làm sao? Ta ăn hắn. Đế Vân chỉ là nghe liền nóng nảy đứng lên. Chương 267, Hãn Hải cắt chạy. Chương 267, Hãn Hải cắt chạy cho nên, cho dù Gết Hỏa Liệu Sơn không ăn chúng ta, tối thiểu cũng sẽ phẫn nộ. Cái này linh trí, không giống như là như ngươi nói vậy. Trong mắt của ta, đây không phải hùng thú gia đời linh trí, càng giống là thần thú biến chốn vãng. Trương Thanh cho ra kết luận Đế Vân đột nhiên ngẩn ngơ có lẽ là ngươi nói dung hợp, để cùng bạo chi linh có được thần thú thần hồn linh trí. Nhưng ta càng có khuynh hướng, hung thú này tại tiến hóa. Trương Thanh lại nói một câu, Đế Vân trực tiếp bị giật lại mình. Nếu là như vậy, cái kia đại đạo bên trong chiến trường hung thu 4. Đế Vân mặc dù ngoài miệng nói đồ rất rưởi, thật là gặp phải thời điểm lần nào không phải gian nan áp chiến. Khi tiến hóa chi lộ lúc xuất hiện, bọn hắn liền không chỉ là đơn thuần khắt vọng hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy. Mặc kệ bọn hắn có hay không linh trí, bọn hắn đều sẽ đạp vào tiến hóa chi lộ, đồng thời hết tốc độ tiến về phía trước. Mà kết quả này, cùng nguyên bản hủy diệt hết thảy, lại vừa vặn trùng hợp. Khác biệt duy nhất là, bọn hắn tại lựa chọn. Đế Vân trong đầu, hiện ra đại đạo chiến trường hình ảnh, hắn toàn thân lắc một cái, mở miệng nói, "Đừng nói nữa." Trường Thanh dừng ở giữa không trung, trong con ngươi thần quang lấp loé. Hắn thúc dục tạo hóa trường sinh kiếm trăm năm một vết chiêm bao năng lực, đối với đã biết tin tức tiến hành vô số lần thôi diễn đạt được kết luận, làm cho Trường Thanh đều có chút khó mà tiếp nhận. "Trường Thanh, nguyên bản liền có không có ý định nói ra một vấn đề. Thiên tài này cử thú, thật là sinh ra tại trong sương mù sao? Là cương giả cuối cùng hỗn loạn, hay là đại đạo đang làm thanh lý? Ta để cho ngươi đừng nói, cũng không phải để cho ngươi im miệng cái gì cũng không nói." Đế Vân nhịn không được, Trường Thanh dừng lại, trong óc của hắn toàn mẹ nó là đại đạo chiến trường hung thú, hơn nữa còn là đi đến tiến hóa chi lộ hung thú. Khi thuần thú rất chóp cừu thú, bước vào tiến hóa trên đại đạo. Tại Đế Vân tâm lý, nó uy hiếp đã gần với trưởng thành người ta đều có thể cảm nhận được, vùng sa mạc này phía dưới có một đầu khát hung thú, như vậy bọn hắn giữa lẫn nhau cũng có thể cảm ứng được. Người một lần cuối cùng phóng thích long huyết khí tức lúc, vùng sa mạc này đang sôi trào. Cho nên, hung thú cùng hung thú ở giữa, hòa thuận chung sống. Đế Vân mở miệng nói, ngươi có phải hay không muốn cho ta lại tổn thất một giọt long huyết, xem bọn hắn giữa lẫn nhau có thể hay không chăn đoán. Rất không cần phải, ta trực tiếp nói cho ngươi kết quả, sẽ không. Dị loại mà ăn, người ta đều là dị loại người có thể hay không nói điểm người bình thường lời nói. Một người một đầu, ngươi chứ tuyển? Đế Vân cảm giác dưới Sa Mạc Cường Thịnh khí tức, cũng là không minh cảnh cửu trọng đế vân nhìn một chút ghét Hỏa Liệu Sơn, nói ta tuyển hắn. Ba ngày qua này, Đế Vân không ngừng thừa nhận Tôn Tiên Ma diễm tiêu nướng, đã thành thói quen. Trường Thanh gật đầu, chậm rãi hạ xuống trên Sa Mạc, ngươi xác định không đợi ta giết ghét Hỏa Liệu Sơn đằng sau, chúng ta cùng một chỗ lại giết đầu này dưới Sa Mạc thú thú. Đế Vân nhìn về phía Trường Thanh, ngươi có phải hay không quên ta có trấn trời tối thứ kiếm. Đế Vân lúc này một nện, cũng không đang lo lắng, bay thẳng tiến vào trong núi lửa. Gách Hỏa Liệu Sơn lần nữa cảm nhận được cái kia mê người long huyết, lúc này ngay tại trong cơ thể mình, cả tòa núi lựa trực tiếp tọa hạ, tại trong sa mạc này tạo thành quỷ dị phong cảnh. Từng đạo dung nham bắn ra, trên bầu trời rơi ra lưu hu tinh hỏa vũ. Trưởng Thanh đã không cảm giác được đế vân khí tức, nhưng hắn cũng không lo lắng. Cái này Gách Hỏa Liệu Sơn đừng nói chỉ có không minh cảnh cửu trọng, cho dù là cửu chuyển tán tiên, cũng vô pháp đem đế vân tiêu hóa thu hoạch. Trưởng Thanh tối đầu nhìn xem thổ linh khí ngưng tụ linh sa, rũa ngón tay, một chỉ điểm nhẹ. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay chảy sôi mà ra, chỉ là trong một chớp mắt, toàn bộ biển cắt chính là sôi trào lên. Trải qua long huyết tôi thể trường thành, vốn là có lấy cường hành tiên thể, hắn huyết mạch viễn siêu bình thường thần thú. Cuồn bạo biển các hội tụ thành vòng xoáy, trực tiếp đem Trường Thanh nuốt hết. Một vệt kim quang kiếm khí, phá vỡ biển cát, đâm thẳng Cửu Tiêu trốn. Một đạo dàn mua nặng nề thanh âm vang lên, một bóng người xuất hiện giữa không trung phía trên. Trên người hắn, còn có vô số linh sa từ mặt đất bay tới, hoàn toàn do linh sa ngưng tụ thân thể, dần dần hóa thành hình người. Một đôi mắt nhìn xem Trường Thanh lúc quỷ dị bình tĩnh. Trường Thanh lông mày siết chặt, hung thú này cảm giác giống như cùng ghét hỏa liệu sơn khác biệt. Lại tới một cái, có thể trốn bao lâu? Thanh âm đứ quãng, lão giả ngữ khí xuất hiện ba động, lại có chút trêu tức chỉ ý ngươi là ai? Trương Thanh trong mắt kim quang đại thắng, cảm giác khác thường để hắn nhịn không được hỏi các ngươi xưng hô, thiên thai cử thú, ngươi là? Hỏi ta. Ta, Hán Hải cắt chạy. Lão giả lặng lặng nói ra. Trương Thanh nheo mắt lại, thôi động nhân hoàng kiêu ý, đã mặc vào có thể so với pháp tướng đế quan lâm bảo. Hán Hải cắt chạy mặt không biểu tình, nói tiếp, ngươi ta, mở dạ. Nói, Hán Hải cắt chạy chỉ hướng không ngừng phun trào lửa, cùng hắn, không giống với. Hắn. Trương Thanh nhìn về phía Gết Hỏa Liệu Sơn, trong lòng hơ động Cái này hắn, chỉ không phải ghét hòa Liễu Sơn, là Đế Vân. Trưởng Thanh nhìn xem thân hình có chút vặn vẹo Hán Hải cắt chạy, trong lòng cổ quái cảm giác càng phát ra nồng đậm gia nhập, dẫn dắt cho ngươi, hoặc là, trốn, chết. Hán Hải cắt chạy mỗi một lần dừng lại, đều làm Trưởng Thanh trái tim siết chặt. Trưởng Thanh đột nhiên cảm nhận được một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, liền xem Như Sủng Hiêu hiện tại liền đứng ở trước mặt mình, đồng thời biết mình tất cả áp chủ bài, đều không có đáng sợ như vậy. Trên cánh tay nổi ra gà sớm đã lên đầy, Trưởng Thanh thậm chí thấy được cây kia dễ dựng thẳng lên lông tơ. Thiên địch. Trưởng Thanh trong lòng đột nhiên hiện ra một cái danh tự. Hắn mở miệng muốn hỏi thăm, Hãn Hải cắt chạy thân ảnh lại là đột nhiên sụp đổ ra. Linh xa phiêu tán không trung, biển cắt phía dưới, đột nhiên rỗi ra một đôi trăm trượng to lớn cắt chạy cư thủ, hướng trưởng thành vút tới. Nương theo lấy một tiếng bình tĩnh nghiêm minh hét lớn, "Tự nghiên cứu." Trưởng thành cảm giác mình thần niệm đều căng cứng. "Gia nhập?" "Gia nhập cái gì?" Giận dắt. "Dẫn dắt đi đâu?" Tư cách. "Đây là gia nhập tư cách." Thời gian tại thời khắc này trở nên dị thường chậm chạp, cho dù là không minh cảnh cửu trọng Hãn Hải cắt chạy, công kích cũng chậm chậm xuống tới có thể hay không chỉ là muốn để cho ta gia nhập vô tự hứa loạn dẫn dắt bọn hắn chiếm linh thiên địa vạn giới. Trương Thanh trước tiên liền có ý nghĩ này, nhưng hắn từ nơi sâu xa cảm giác, không có đơn giản như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy đến, vừa mới cũng không phải là Hãn Hải cắt chạy tại cùng hắn đối thoại. Bởi vì lúc này thời khắc này Hãn Hải cắt chạy, bộc lộ trong tâm tình của cùng ghét hỏa liệu sơn cũng giống nhau như lúc, chỉ có tham lam cùng hủy diệt. Trương Thanh con mắt màu vàng lỏng, lóe ra ý cười. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, nhẹ nhàng nói ra, ngươi so sùng hiếu, có ý tứ. Oen. Một tiếng bạo hưởng, phản phất thiên địa băng liệt, như là giống biển cả vô ngần sa mạc rộng lớn trực tiếp tại một trường này tấn công chấn động khí lãng phía dưới, chia làm hai mảnh. Sa mạc bị vỗ tay dư bà đánh ra một đầu hẻm núi, trên không trung, vạn dặm mây xanh bị trực tiếp chẻ vỡ, thương cung tựa hồ cũng bị rung ra một cái khe trời bổng trời động, cựu nguyên sắt đồng đẩy trời cắt bụi bên trong, một đạo trang nghiêm nhẹ nhàng thanh âm vang vọng ở trong sa mạc. Chương 268, lại mời thiên bổng. Chương 268, lại mời thiên bổng. Theo đại đạo thanh âm vang vọng đất trời, bốn đầu tám tay trăm trượng tượng thần, uy mạnh hiện thân. Người mặc áo bào tím kim giáp, chấp chưởng tám đại thần minh. Lúc này Thiên đồng chân quân tự thẫn, lại bao trùm lên một tầng lóa mắt sáng chói kỳ quang. Nhân đạo, Nhân hoàng kiếm, Trưởng Thanh khí tức không ngừng kéo lên, hóa thành cảnh tam trọng, ở trên trời bỗng chân quân chiếu đến đằng sau, đã có rảnh mình cảnh tam trọng. Dung hợp kim quang thần chú Nhân hoàng kiếm, là Trưởng Thanh tự thân toàn thịnh tư thái. Hai tướng gia chỉ phía dưới, Trưởng Thanh khí tức đã đang lâm không minh cảnh cửu trọng. Trên không trung, thần lôi chợt hiện, đen ngịt kiếp vân, phản phất toàn bộ thiên ngoại thiên đè ép xuống. Kiếp vân tụ mà không tiêu tan, nhưng lại không có kiếp lôi hạ xuống. Lúc này sa mạc bên ngoài, vốn là thu tất sinh linh, tất cả đều tránh lui. Một khi bị thiên kiếp khóa chặt, mỗi nhiều một người kiếp lôi liền sẽ tăng cường một phần. Cho dù là một đường theo dõi không minh cảnh tu sĩ, cũng hùng hùng hổ hổ thuối lui ra khỏi cực xa khoảng cách, bọn hắn nắm chặt thần niệm, bởi vì bọn hắn minh bạch, một khi thần niệm đi liếc nhìn kiếp vân, như vậy trực tiếp liền sẽ bị đạo ngược khóa chặt. Cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, kiếp lôi kia cũng sẽ phá không mà đến. Trường Thanh ngửa đầu, nhìn lên bầu thiên kiếp vân, tâm hắn có minh ngộ, kiếp vân này, không có kiếp lôi, chỉ là bởi vì hắn hiện tại, chiến lực đã tới gần nhất truyền tán tiên, mới dẫn động như vậy dị tượng. Nhưng kiếp vân đã phân biệt Trường Thanh cảnh giới, cũng không có tán tiên chi cảnh. Hắn Hải cắt chạy ngưng tụ ra mấy chục đạo trăm trượng linh sa cự nhân, hướng phía Trường Thanh Liễn vây công đi qua đối mặt cùng Kiếp Vân không có chút nào khác biệt thiên địa chi uy, hắn phảng phất không cảm giác được bộ dạng. Trường Thanh thân thể, lặng lặng lơ lửng ở trên trời bổng trong tự thần, hắn lúc này, cùng trời bổng tự thần hòa làm một thể. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, chính là vung ra một tay, thiên đồng ấn trực tiếp đánh ra. Nương theo lấy linh khí số độ, một đấm này trực tiếp đập nát một bộ linh sa cự nhân. Thiêu đốt lên hỏa diễm thần thương, chỉ đâm một cái liền quán xuyên linh sa cự nhân đầu lâu. Thần tiên như là như thần long vung dậy, lại là rút phát nổ mấy cỗ linh sa cự nhân. Chỉ là trong chốc lát, Trường Thanh Thần Dung Thiên Bổng tự thân, liền bắt đầu đại khai sát giới. Kiếm khí nối liền trời đất, quét ngang ngàn dặm. Gết Lửa cháy núi núi lửa, đều bị kiếm khí cho tiêu diệt một đoạn. Gết Lửa cháy núi phát ra một tiếng giống to, vô tận hỏa linh lực vận sức chờ phát động. Trường Thanh hai mắt khẽ nhắm, nhưng hắn ánh mắt lại là khống chế toàn cục. Chỉ là một đạo trưởng mâu ném mạnh, liền quán xuyên ngàn trượng núi lửa, đem Gết Lửa cháy núi ổn định ở trên mặt đất. Dưới núi lửa thần thú bộ phận, xí diễm thần quỷ, vậy mà tại dưới một mâu này, trực tiếp đinh nát cuồng bạo chi linh. Như là tuân hồn bình thường lực lượng, trong nháy mắt tiêu tán. Biển cắt phát sinh chấn động, linh sa bay về phía Tiểu Tiêu. Từng tôn linh sa cự nhân liên tiếp xuất hiện, hướng phía Thiên Bổng Tượng Thần giống như thủy triều phát động công kích. Vô địch Thiên Bổng Chân Quân tạo thần, tại linh sa cự nhân trong đại quân mạnh mẽ đâm tới đầy trời bị đánh nát linh sa, lại không ngừng một lần nữa ngưng tụ. Trương Thanh có thể cảm giác được, một lần nữa ngưng tụ linh sa cự nhân, khí tức đã yếu đi rất nhiều, muốn giết chết Hán Hải cắt chạy đầu này sa mạc hung thú, trừ phi để nó tất cả linh sa, toàn bộ mất đi linh khí rầm rầm rầm. Từng tiếng bạc hưởng, chấn động làn rậm. Biển cắt bên ngoài sinh linh, cho dù là không minh cảnh, cũng theo đó sợ hãi. Bọn hắn không biết biển cắt này bên trong xảy ra chuyện gì, cho dù là Sơn Hải vực bên trong tán tiên, cũng đều bị kinh động thần thánh phương nào dám săn giết Hán Hải cắt chạy. Chẳng lẽ hắn không biết, Hán Hải này cắt chạy là không chết sao? Tán tiên cũng khó nén chấn động trong lòng. Lực lượng này ba động cường đại, tựa như có trận minh cảnh đại quân tại trong biển cắt lẫn nhau trùng sát, quyết nhất tự chiến. Bất Quý Sơn, Hãng Tiên chấn địa động tĩnh ở chỗ này đã nhỏ bé không thể nhận ra, Bạch Cửu Mị có cảm ứng, toàn thân mãnh liệt rung động, ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn về phía sa mạc phương hướng. Nàng chỉ biết là, nơi đó là Trường Thanh dẫn đi ghét lửa cháy núi phương hướng. Thần thú sơn Từng đầu trăm trưởng thần thú chiếm cứ tại dãy núi các nơi bảo địa, đều có bình phong trận pháp che tự thân huyết mạch khí tức, bọn hắn lúc này đều bị bừng tỉnh lại có người sẽ ở cổ hoàng vực bên ngoài đột kiếp. Không đối, cái này không giống như là đột kiếp cự thần núi hung thú giữa lẫn nhau là sẽ không chém giết chiến đoạn, là ai đang tấn công hung thú? Áp chế tán tiên lực lượng, lại có thể có chiến lược như vậy, chẳng lẽ là Tiêu Phong trở về? Trong sa mạc, lúc này nơi này đã không có khả năng lại xưng là sa mạc. Một ngọn núi lửa, sụp đổ, nham tương hóa thành hồ nước. To lớn buồn địa, nhìn không thấy bờ, tất cả linh sa tất cả đều hội tụ thành linh sa cự nhân, số lượng Đúng là có mấy và nhiều. Một tôn tiên đồng tự thẫn, đại sát bát phương, phản phất không biết mệt mỏi, chỉ có bệnh nghệ vô địch. Một ngày, 2 ngày 4, 10 ngày, 20 ngày 4. Sau 1 tháng, sa mạc đã không còn tồn tại, chỉ có xích địa hoang vu lại lục, thậm chí đều để người nhìn không ra buồn địa bộ dáng. Hồ nước nham tương phía dưới, đế vân vây vùng tại trong dung nham, hắn hóa thần cảnh nhất trọng tâm niệm, hoàn toàn bị ghét lửa cháy núi thi thể ngăn lại cách, hắn chỉ có thể cảm nhận được nóng cùng đau nhức. Hắn thậm chí cũng không biết, ghét lửa cháy núi đã chết. Hắn đang tu luyện lấy thanh vân tiên pháp, hắn có một đạo lĩnh ngộ mới, muốn cùng trưởng thanh chia sẻ. Tôn Thiên Ma Diễm có thể ra tốc hắn thôn phệ. Như vậy tính ra, không dùng đến 3 tháng, là hắn có thể đem cái này ghét lửa cháy núi hoàn toàn thôn phệ. Dù là chân long chi thể cùng Trường Thanh Thiên Kiêu khốn nhiêu một hạng, tại Thanh Vân Tiên Pháp bên dưới chuyển hóa hiệu suất cứ thấp, nhưng chất lượng lại là kỳ cao, cũng có thể tại 3 tháng này, nương tụ ra không ít bản thể. Tối thiểu, Đế Vân tu vi có thể tới hóa thần cảnh tâm trọng. Cùng Trường Thanh ngang hàng. Đế Vân trong lòng vui vẻ lấy, không ngừng thôi động yêu lực, chất dẫn cháy cái kia Tôn Thiên Ma Diễm, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, vì sao cái này ghét lửa cháy núi không có muốn ma diệt hắn cùng cái này Tôn Thiên Ma Diễm? Không phải vậy, tốc độ của hắn có thể sẽ càng nhanh một chút. Hồ nước nham tương bên ngoài, Thiên Bổng Chân Quân tượng thần lo liệu lấy 8 đại thần binh, đem cuối cùng một bộ linh sa cự nhân cho đánh nát thành cát bã. Từng đạo tứ tán linh khí cũng là bị Trưởng Thanh nuốt vào thể nội, bổ sung tiêu hao. Trưởng Thanh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hướng bầu trời chắp tay thở dài. Thiên Bổng Chân Quân tượng thần phảng phất sống lại một hình dạng, thần mâu lưu chuyển, bước xuống đến xem Trưởng Thanh. Trưởng Thanh không thể cảm thấy, Thiên Bổng Chân Quân tượng thần cũng tùy thời tiêu tán đưa tiễn chân quân, Trưởng Thanh vẫy tay, một viên lóe ra cựu sắc thần quang bảo châu, bay đến trên tay của Hàn Thu Hạch. Trưởng Thanh con ngươi cũng bị chiếu rọi ra lộng lấy hào quang. Trương Thanh không cảm giác được một tơ một hào lực lượng ba động, chỉ có thể cảm giác được có thiên địa linh khí bị thu hoạch không ngừng hấp dẫn. Bảo châu mặt ngoài, phảng phất một đạo hàn rào, phong ấn trong đó những cái kia vạn bẹo hỗn tạp cùng một chỗ các loại lực lượng. Chỉ từ bề ngoài đến xem, Trương Thanh liền biết, đây chính là vô tự lực lượng pháp tắc ở trong đó lực lượng, chất lượng nhất định cực cao. Nếu có thể thôn phệ, chuyển hóa hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là không biết, cái này tổng lượng là bao nhiêu, nếu chỉ là không minh cảnh cự trọng tổng lượng, dù là lại đánh giá sơ qua, cũng có thể để cho ta tấn thăng mấy cái tiểu cảnh giới. Nói không chừng, cái này có thể để cho ta tấn thăng không minh cảnh. Nhưng, ta đến cùng có thể hay không tồn tại đâu. Trưởng thanh trên tay kéo lên Cửu Sắc Thần Quang Bảo Châu, nhìn một chút xa xa hồ dung nham, chần chờ sau, trong miệng ngâm sướng lên Tịnh Tâm Thần Chú Thái Thượng Đại Tinh, ứng biến không ngừng. Trừ ta phu mị, bả mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Tam hồn vĩnh cửu, pháp không tang nghiêng. Một đạo thanh huyền thần quang từ trưởng thanh trên thân phát ra. Trưởng thanh cảm thấy tâm thần mình vững chắc, kiên cố, lại nhập minh tịch, đại đạo hộ hồn. Chương 269. Địa đạo, Bạch Thú Kiếm. Chương 269, Địa đạo Bách thú kiếm linh bảo thiên tôn, an uổi thân hình. Đệ tử hồn phách, Ngô Tạng Huyền Minh. Thanh Long Bạch Hổ, đội cẩm sơn sao. Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ thân hình. Theo Tịnh Tâm Thần Chủ đằng sau, Trưởng Thanh lại ngâm sướng lên Tịnh Thần Thánh Chủ. Bảo đảm vạn vô nhất thất đằng sau, Trưởng Thanh nhìn về phía trên tay cái kia cự kỷũ thải bảo châu. Thân niệm câu liên chấn trời tối thứ kiếm, Trưởng Thanh lại ngừng lại đem bảo châu cầm tại tay trái, lấy ngón giữa phát động lực lượng không gian, vượt qua cái này bảo châu ngoại tầng thần gì hằng rào, điểm vào hỗn loạn cuốn quấn vặn vẹo cự sắt trên thần quang. Vạn nhất không được, hoặc là thủ loạn trong đó. Trường Thanh tay trái trực tiếp liền có thể bóp ra linh quang đơn ông. Phản Phật có đạo âm ơi mình, chỉ là trong ngay mắt, Trường Thanh liền cảm giác càn khôn điên đảo, Nhật Nguyệt vô tự. Bên tai truyền đến các loại thanh âm, có bén nhọn chói tai tiêu to, có sông núi sụp đổ tiếng vang, có biển cả cuốn ngược sóng lớn, có lúc sáng lúc tối thương khung. Rõ ràng là nghe được, trước mắt lại Phản Phật nhìn thấy bình thường. Rõ ràng không nhìn thấy, trong tai nhưng lại là nghe rõ ràng. Chim hót hoa nở mùi thơm ngát, là tới từ núi thây biển máu. Thẳng lên cửu tiêu phi thăng, lại tựa như dần dần lâm vào vực sâu. Tất cả cảm giác, tất cả đều hỗn loạn, lúc này Trường Thanh Ánh mắt tựa như cựu thải lưu ly, tỏa ra cựu thải thần quang. Thịnh tâm thần chú, làm cho Trường Thanh thần hồn bảo trì thanh tỉnh. Tịnh thân thần chú, làm cho Trường Thanh thể phách vẫn như cũ như thường đại đạo vô tự, hỗn loạn hủy diệt. Thuôn phệ không được, tùy ý náo loạn. Trường Thanh ngón giữa một mực điểm tại bảo châu bên trong, cựu thải thần quang nương theo lấy một cỗ tinh thuần lực lượng, thuận Trường Thanh ngón tay phảng phất cảm nhiễm bình thường, đem Trường Thanh thân thể cũng tiến hành luân màu. Tịnh tâm thần chú, tịnh thân thần chú huỳnh quang không ngừng bùng lên, Trường Thanh thân ảnh đã lại không là người bình thường hình, mà là biến thành một bộ hình người ánh sáng chín màu ảnh lực lượng thật là cường đại. Trường Thanh nhịn không được phát ra cảm thán, hắn phát hiện mình tại tiến hành một trận khó ma diễn tạ bằng lời thuyết biến. Hắn phản phất thành vô tự đại đạo một bộ phận, có được vô cùng vô tận lực lượng cùng tự tin. Cho dù vùng thiên địa này đại đạo trật tự có phương pháp, cường đại khó lường, Trường Thanh lại là cảm thấy mình có thể đem nhiễu loạn, khiến cho đồng hóa nguyên lai, đây cũng là hùng thú bản nguyên. Nguyên lai, đây cũng là hùng thú ý chí. Tại thời khắc này, Trường Thanh cái gì đều hiểu, hắn biết vì sao thiên thai cử thú chỉ có tham lam cùng hủy diệt. Bởi vì giờ khắc này Trường Thanh cũng là như vậy tâm tình, tâm cảnh, trong đáy lòng cũng sinh ra đồng dạng dục vọng lực lượng này. Ta không cách nào bình thường sử dụng, nó cũng không thể giúp ta tăng cao tu vi, thậm chí, coi ta giải trừ tịnh tâm thần chú, tịnh thân thần chú lúc, ta sẽ trong nháy mắt biến thành hung thú. Trương Thanh Hoa thành quắc ảnh, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngay tại lúc đó, xa xôi khoảng cách bên ngoài, một tôn thân ảnh mặc áo choàng đứng tại bách trượng giần đổi bên dưới, nhìn xa lấy phía trước vốn nên là sa mạc hình dạng mặt đất hãn hại cát chạy, chết, gết lựa cháy núi, cũng đã chết. Thanh âm trầm thấp vang lên, ngũ trùng phía dưới gương mặt, lại là xấu xí vô cùng, như yêu như thú. Hắn một đôi mắt, nổi lên băng lam thần quang, đáy mắt chỗ sâu, đồng dạng có hỗn loạn vận vèo hào quang. Nếu như Đế Vân có thể nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhận ra người này, hắn chính là sơn quyết đấu đầu kia tán tiên hung thú. Thương lãng băng phách, nhất chuyển tán tiên. Thân ảnh lóe lên, thương lãng băng phách biến mất tại ân chỗ. Tiếp Vân sớm đã tán đi, càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện tại các nơi sườn đồi biên giới. Bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, bao la vô ngần sa mạc, vậy mà liền như thế hư không tiêu thất. Tán tiên phía dưới, tuyệt đối vô địch con hung thú kia, hắn hãy cắt chạy, cho dù là tán tiên phía trên cũng không muốn cùng chấm quyết. Bắt ngát sa mạc, đều là nó bản thể, như muốn giết chết, chỉ có thể giống bọn hắn bây giờ thấy được như vậy ác chiến dòng dã một tháng. Đó là cái nguyên nhân. Áp chế lực lượng sinh sinh đem hán hại cắt chạy ma diệt, người này không thể coi thường. Vạn nhất dẫn động lôi kiếp, vị này tán tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phải Tiêu Phong, sợ cũng không kém là bao nhiêu. Càn cối Hoang Nguyên bên ngoài, cái kia một vòng sườn đồi phảng phất là một đạo bình chướng vô hình. Không có bất kỳ người nào dám bước vào trong đó, đi xem nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này trong Hoang Nguyên tâm, ánh sáng chín màu ảnh trường thanh, vẫn như cũ rơ bảo châu. Chỉ bất quá, lúc này viên bảo châu kia, trong đó đã trống rỗng. Trong đó tất cả lực lượng, tất cả đều không còn tồn tại, cũng không có bị trường thanh thôn phệ. Mà Lạc Lan tràn đến Trường Thanh Chiến Thần. Trường Thanh không ngừng phát động trăm năm một dấp chi bao, mỗi có một cái ý nghĩ, liền tiến hành một lần trăm năm một dấp chi bao tới suy đoán. Cuối cùng, Trường Thanh có giải quyết chi pháp năm đạo không dung, sáu cầu không độ. Tiến hóa, lại vĩnh viễn không thăng hoa. Như muốn khống chế loại năng lực này, như vậy chỉ có thể đem lấy hóa thân chi pháp khống chế. Đây là Trường Thanh từ sùng rầm dĩ ma hồn tự biến, cùng lịch thiên phàm minh hộ liệt tiên kiếm nhận dẫn dắt. Vận dụng trên người mình, Trường Thanh thôi diễn ra một loại biện pháp. Chư nhân đạo nhân hoàng kiếm bên ngoài, năm đạo mặt khác bốn kiếm nguyên bản cũng không tiến triển. Nhưng bây giờ, Trường Thanh không thể không cưỡng ép tôi diễn đưa ra bên trong một đạo, đến cống chế cái này hỗn loạn vô tự thiên thai chi lực địa đạo, xúc sinh đạo, bách thú kiếm. Trường Thanh liên tục thôi động tạo hóa trường sinh kiếm trăm năm một dớp chi bao, 10 lần cắt bước, trực tiếp dùng trăm lần, nghìn lần, thậm chí nhiều hơn đối với Trường Thanh bây giờ có được tuổi thọ mà nói, điểm ấy số lẻ căn bản không thèm để ý chút nào. Từng đạo cảm nộ dần dần hiện hiện. Trường Thanh điều động lấy tự thân lực lượng, trên người cựu sát thần quang, dần dần hướng bàn tay hội tụ. Trường Thanh chập ngón tay như kiếm, tất cả cựu sát thần quang hội tụ thành một thanh thần kiếm, mà nối nghiệp tục lang tràn. Một đạo khủng lồ hung thú hư ảnh dần dần hiện hiện, cự sắc thần quang bổ sung lấy tôn này hung thú thể phách, nương tụ ra hung thú hình dáng. Siêu thoát khống chế lực lượng, làm cho Trưởng Thanh toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn cấu kết trấn trời tối thức kiếm không gian, chỉ có thể thôn phệ trong đó linh thạch đến tiến hành bổ sung. Trưởng Thanh đã khôi phục nguyên bản dung mạo, thế nhưng mà mồ hôi cũng đã thấm ướt hắn ngưng tụ đã bảo. Trưởng Thanh nhìn không chuyển mắt, toàn thân quán chú nhìn chằm chằm hung thú kia hình dáng, lại là chậm chậm không dám thu hồi áp chế lực lượng. Một khi thu hồi, nguồn lực lượng này sẽ trong nháy mắt đạn sinh ra một đầu không minh cảnh cự trọng hung thú, mà con hung thú này sẽ so hãn hải cắt chạy cảng thêm đáng sợ chín loại lực lượng không thể cùng lúc khống chế, như vậy, liền phân biệt khống chế. Trưởng Thanh thần niệm căng cứng, điều động địa đạo kiêu ý, đem hỗn loạn vận vèo cửu thái thần quang tiến hành chứa cắt. Không biết qua bao lâu, trưởng Thanh trước mặt xuất hiện chín đám cực kỳ thuần túy vô tự lực lượng pháp tắc cho dù là chỉ có một loại này lực lượng, cũng vẫn như cũ hỗn loạn không cách nào tồn tại, đó căn bản không phải vùng thiên địa này tồn tại này lực lượng, nhưng là đã có thể khống chế sử dụng. Trưởng Thanh vẩy tay, cửu sắc thần quang tất cả đều trôi vào thể nội. Lần này, trưởng Thanh thân thể không tiếp tục biến thành ánh sáng chín màu ảnh, chỉ bất quá, trong mắt của hắn lại tựa như cựu thải lưu ly. Trương Thanh rỗi ra một cái, điểm nhẹ hư không. Quẹt khẽ một tiếng, địa đạo, bách thú kiếm, hắn hài cắt chạy. Vô cùng vô tận linh xa đột nhiên chống rông trợ hiện, từng tôn bách trượng linh xa cự nhân xuất hiện tại trướng thanh trước mặt. Chương 270: Ta, tức là thiên hai. Chương 270: Ta, tức là thiên hai. Trương Thanh nhìn trước mắt linh xa cự nhân đại quân, một trận cười khổ. Nếu là chư thiên tổ sư biết mình lấy năm đạo sáu cầu đi ra đạo của chính mình, cảm ngộ đi ra kiếm đạo kiếm ý là cái dạng này, lần sau giao nhân thời điểm có thể hay không chém chính mình. Ta cũng không muốn. Ta cũng không có cách nào, ta cũng không thể một mực dùng Tịnh Tâm Thần Chủ, Tịnh thân Thần Thần Chủ đến vững chắc thần hồn thể phách. Trương Thanh trong miệng lẩm bẩm, cảm thụ được chính mình cái này Linh Sa đại quân. Những loài linh sa cự nhân tự lực, căn bản so ra kém chân chính Hán Hải cắt chạy. Cho dù là đem tất cả linh sa cự nhân ngưng tụ thành một bộ, nó chiến lực cũng chỉ là không minh cảnh nhất trọng, mà Trương Thanh tu vi cảnh giới của mình, hay là hóa thần cảnh tam trọng. Nhưng Trương Thanh biết, cái này Bạch thú kiếm nếu là tiếp tục tu luyện tăng cường, hắn sẽ có được chính mình hung thú đại quân mỗi một khóa thu hoạch, đều là vô tự lực lượng pháp tắc ngưng tụ, nhưng chiếm tỉ lệ khác biệt Có thể cái này bảo châu ngoại tầng hàng rào lại là cái thứ gì? Lại là từ chỗ nào tới? Hãn Hải cắt chạy, là vô tự chi thổ nhiều nhất, hấp dẫn cũng đồng hóa thiên địa linh khí bên trong thổ hệ linh khí, mới ngưng tụ thành linh sa cự nhân. Gết lựa cháy núi, nên là vô tự chi hỏa. Trương Thanh nhìn về phía hồ dung nham, trong đó là lửa, đất cùng tồn tại, vô tự chi hỏa khí tức nồng nặc nhất. Trương Thanh thần niệm liếc nhìn trong đó, đưa tay khẽ vồ. Một viên không minh cảnh cửu trọng thú hạch xuất hiện ở trong tay. Lần này, Trương Thanh cảm thụ càng thêm rõ ràng, Mặc dù cũng có cựu thải thần quang vặn vẹo quấn quanh ở cùng một chỗ, nhưng rõ ràng có hai vị thần quang càng thêm lóe mắt ngang nhau cạnh giới, chiến lực khác biệt. Ta đến để cho ngươi trở nên càng thuần túy một chút. Lần này, Trường Thanh năm ngón tay tất cả đều cắm vào trong thú hạch, mãnh liệt vô tự lực lượng phát tác, trong nháy mắt lan tràn đến Trường Thanh trên thân. Cựu sắc thần quang vần quanh, lại không cách nào xâm nhiễm Trường Thanh thể phách bảy mày, chỉ là Trường Thanh cựu thải lưu ly thần mâu, càng phát sáng chói địa đạo, bạch thú kiếm, ghét lựa cháy núi. Trường Thanh phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó, một tòa hỏa diệm sơn xuất hiện tại Trường Thanh phía sau. Hoàn toàn do hỏa diệm ngưng tụ ngọn núi hóa thành một con hung thú, nó chiến lực lại là có dảnh minh cảnh nhị trọng. Trương Thanh khẽ chau mày, đem tất cả linh sa cự nhân ngưng tụ thành một tôn. Lúc này linh sa cự nhân, khí tức cũng ở trên không minh cảnh nhị trọng. Thì ra là thế, chín loại vô tự pháp tắc, chỉ thứ nhất liền ngưng tụ ra một con hung thú. Mắt khác tám loại vô tự pháp tắc, cũng không phải là tiêu tán, chỉ là ta vẫn không có thể dùng đến. Tính như vậy đến, chỉ cần ta lại săn giết 7 đầu không minh cảnh hung thú tầm 9, trước đem cái này chín loại vô tự pháp tắc toàn bộ khống chế lợi dụng, diễn hóa bạch thú kiếm, chín đầu hung thú tu vi đều sẽ là không minh cảnh cửu trọng. Thông thủ bạn thân chỉ lợi dụng trong đó một loại hoặc là hai loại vô tự pháp tắc, là chín loại vô tự pháp tắc tổng lượng, đem nó chiến lực cảnh giới tăng lên tới không minh cảnh cửu trọng. Mà ta đem phân loại, tổng lượng kỳ thật không có biến hóa. Đang sau chém giết hung thú, không có chuyển hóa hiệu suất giảm dần, chỉ là đem chém giết hung thú lực lượng dựa theo các loại vô tự pháp tắc phân chia sau, phân biệt rót vào chín đại hung thú bên trong kể từ đó, ta ngưng tụ mỗi một con hung thú, thậm chí so với nguyên lai càng thêm cường đại. Trên lý luận không có hạn mức cao nhất, nhưng tốt nhất không có khả năng siêu việt tán tiến cảnh, cùng ta tự thân trên lệch cảnh giới quá lớn, ta đem khó mà khống chế Trưởng Thanh rõ ràng việc tu luyện của mình chi đạo, thần niệm khế động, hắn hải cắt chạy quét lựa cháy núi biến mất vô hình. Tựa như tất cả lực lượng đều hội tụ tại trưởng thanh một đôi cựu thải lưu ly li thần mô bên trong đúng lúc này, trưởng thanh phát hiện cái kia hai viên rồng thủy tinh cầu ngày tại dần dần biến mất. Thần niệm khóa chặt, lại cũng không có thể cảm nhận được mảy may lực lượng, tựa như trở về đại đạo bản nguyên đây đều là ta hiện tại không nên tiếp xúc đến lực lượng. Trưởng Thanh thở dài, nhìn về phía cái kia thiếu đi 2 phần 3 hộ dung nham, cảm thụ được chính mình vì bổ sung tiêu hao mà đã mất đi gần ngàn vạn linh thạch, cùng chính mình bản thể không có chút nào tăng trưởng tu vi, trưởng thanh đi lòng vòng con mắt thiên vân, Thôn Thiên Trường Thanh hướng phía hồ dung nham đưa tay ra. Lại qua sau nửa tháng, hồ dung nham hoàn toàn biến mất vô hình. Một đầu trắng đoản mini vằn long nằm tại khô cạn phía trên đại địa, đлень lấy trơ mắt. Trường Thanh đi tới, "Đa Đa Đế Vân, đã chết rồi sao?" Đế Vân long mắt nhập nhèm, đột nhiên thần thái sáng láng, "Thành, ta thành." Trường Thanh sạm mặt lại Đế Vân mở miệng nói, "Ta đối với Thanh Vân tiên pháp có cảm mộ mới, ta cắn nuốt hết những này dung nham đằng sau, ta tấn thăng hóa thần cảnh 3. A, ta làm sao mới hóa thần cảnh nhị trọng? Sẽ có hay không có nhất trọng tại trên người của ta?" Trưởng Thanh đặt câu hỏi Đế Vân cảm giác Trưởng Thanh tu vi khí tức, lập tức phi thuận, cái kia sa mạc hung thú đâu? Nói xong một người một đầu. Không đúng, ngươi làm sao mới hóa thần cảnh tứ trọng? Lớn như vậy một mảnh sa mạc. Ấy, sa mạc đâu? Đế Vân mặt mũi tràn đầy mê mang, giống tí hon thân vận bẹo thành một cái to lớn dấu chấm hỏi thú ở đâu? Từng cái vấn đề bị Đế Vân hỏi lên. Trưởng Thanh vuốt cằm, nghĩ nghĩ, nói ta năm đạo kiếm, lại cảm ngộ một kiếm. Đế Vân trừng lớn mắt rổng, nhìn xem Trưởng Thanh, ngươi đây là trả lời cái nào vấn đề? Tất cả vấn đề. Đế Vân im lặng cho nên, ngươi thôn phệ xong sao? cũng chỉ tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cái này không thích hợp. Đế Vân nghi ngờ nói, ngươi sẽ không phải là dùng chấn trời tối thước kiếm đem pháp tắc hàng rào bên trong vô tự quy tắc dẫn ra ngoài thả đi đi. Cứ như vậy, chúng ta giết chết cái này hai đầu thiên thai cử thú, tương đương với không có giết. Giết. Trường Thanh xác nhận, dừng một chút lại hỏi, Khung Minh cảnh tự trọng, tuổi thọ bao nhiêu? Mấy ngàn năm không đợi, nhiều có vạn năm. À, một con hung thú, tuổi thọ 100005, gấp 10 lần nhân tộc, gấp 5 lần yêu ma. Ngươi nói pháp tắc hàng rào là thu hoạch mọi tầng có đúng không? Xem ra vật kia là có thể ma diệt vô tự pháp tắc. Phong ấn đằng sau cần rất dài rất dài thời gian mới có thể. 1000005. Ân, dù sao ta gặp qua bị ma diệt vô tự pháp tất thu hoạch, cuối cùng đúng là sẽ tiêu tán. Đế Vân cảm giác đầu óc có chút hỗn loạn, không đối, ngươi là thế nào đạt được những kết luận này? Những này ngươi cũng đừng quan, ngươi chỉ cần biết ta mạnh lên thế là được. Mạnh bao nhiêu? Nhiều hai cái không minh cảnh nhị trọng. Kiếm đạo hóa thân. Khi trưởng thanh thi triển ra năm đạo kiếm địa đạo xúc sinh đạo bạch thú kiếm giết lửa cháy núi cùng hãn hải cắt cháy lúc, Đế Vân sợ ngây người. Các loại trưởng thanh tu hồi là mẫu, Đế Vân nhìn xem trưởng thanh ánh mắt Tràn đầy ngưng trọng cho nên, ngươi đôi con ngươi này, không phải thần thông khác, mà là vô tự pháp tắc, đúng không? Đế Vân thần sắc, tràn đầy nghiêm túc ta đòi con ngươi này. Trưởng Thanh có hiểu, phất tay ngưng tụ ra một chiếc gương. Nhìn một chút chính mình lưu ly bảy màu thần mâu, Trưởng Thanh trầm mặc xuống, có chút đẹp trai buồn. Cái trước cùng vô tự pháp tắc tương dung thánh nhân, đã thành hung thú, có thể ngươi mới chỉ có hóa thần cảnh. Đế Vân nhìn xem Trưởng Thanh, phát hiện Trưởng Thanh người này trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một cốt cả môn thánh nhân dung hợp vô tự pháp tắc, vậy cũng nhất định là thánh nhân cảnh thú hạch. Cái này hai đầu mới chỉ có rảnh minh cảnh. Thế nhưng là hỗn loạn vô tự, là giống nhau. Đạo không giống với, cảm nội trình độ cũng không giống với. Thánh nhân dùng mấy trăm ngàn năm thậm chí trên trăm vạn năm mới cảm nội đạo, ngươi mới sống bao nhiêu năm? Ân, họ không tồn tự, đạc giả vi sư. Mới trăm vạn năm mà thôi. Đế Vân mở miệng nói, nếu không, chúng ta đi xuống đi. Bên dưới đi đâu? Về Vân Hải Thạch Bì Sơn hạ. Muốn trấn áp ta, ngươi hẳn phải biết, Vân Hải Thạch Bì Sơn trấn không nội ta. Giống như cũng là. Trưởng Thanh cùng Đế Vân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau một lát, Trưởng Thanh cười, ta, tức là Thiên Hai. Trưởng Thanh giang hai tay ra, ôm tứ cung Vậy liền để Thanh Huyền Thiên mượn mang kiến thức một chút, như thế nào vô tự thiên hay. Ngạo, một tiếng lo thiếu, Đế Vân trực tiếp đem Trưởng Thanh nuốt ngụm nuốt xuống, ngươi ăn ta làm gì? Ngươi hay là Trưởng Thanh sao? Nói nhạo, ta đương nhiên là ta, vô tự pháp tắc đã bị kiếm đạo của ta kiếm ý nắm trong tay hiểu không? Thả ta ra ngoài. Ta không thả. Khi Trưởng Thanh bước ra một bước Đế Vân nhếch giọng, một chỉ thiên bi kiếm đem Đế Vân trấn áp thời điểm Đế Vân trầm mặc không biết ngươi cái kia mẫn cảm trị hết bệnh không có. Trưởng Thanh bĩu môi nở nụ cười. Trên cánh đồng hoang, vang lên thê lương long hảo. Chương 271, Cự thân sơn, Thánh tử Chương 271, Cự Thần Sơn, Thánh Tử. Bất Quý Sơn, lớn nhất phi thuyền bến cảng. Khoảng cách Trường Thanh rời đi không về thành, đã qua 3 tháng. Hứa Trọng Sơn thuê không ít tiêu giao khách, nhìn xem trước mặt cái này, một chiếc ngàn vạn linh thạch cấp bậc linh bảo phi trù, hắn lại là một chút cũng không vui. 3 tháng này, hắn đã không nhớ ra được có bao nhiêu người uy bức lợi dụng đến hỏi thăm Trường Thanh sự tình. Vốn cho rằng đánh lấy Trường Thanh danh hảo, có thể thông suốt, nhưng bây giờ Hứa Trọng Sơn cảm giác, chính mình chỉ cần vừa rời đi không về thành, liền bị ăn cướp. Bây giờ, khắp nơi đều có người đang nghị luận Trường Thanh thậm chí có chút không tốt truyền ôn, đã truyền khắp toàn bộ thanh huyền trời. Hứa Trọng Sơn nhìn xem không ngừng thu mua tới các loại luyện hòng linh bảo, đan dược, sầu mi khổ kiếm. Truyền ôn đến từ thế lực khắp nơi, ẩn ẩn lộ ra một đạo tin tức, phải bắt được Trưởng Thanh tiến hành chứng thực. Thế nhưng là, Trưởng Thanh mất tích. Cũng có người nói, hắn chết tại Cự Thần Sơn bên kia trong sa mạc. Nhưng Hứa Trọng Sơn biết, Trưởng Thanh không chết. Bởi vì Trưởng Thanh cho hắn đưa tin linh phủ, thần hồn lạc gần vẫn như cũ còn tại lớn như vậy linh bảo phi trùng, mới giả bộ một chút như thế đồ vật. Hứa Trọng Sơn bên người, một đạo thanh âm quen thuộc làm hắn toàn thân siết chặt. Hứa Trọng Sơn tranh thủ thời gian nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói: "Ngươi bây giờ không nên xuất hiện." "Vì cái gì?" "Bởi vì thôn tiên ma tông cho ta hạ tuyệt sát lệnh cho. Bởi vì ta kỳ thật cũng không có chỗ dựa. Hay là bởi vì ta cùng hung thú quan hệ phức tạp, ghét lửa cháy núi là bị ta dẫn tới, là ta muốn tìm lên sơn hải vực chiến tranh." Trương Thanh cười liên tục nói ra. Hứa Trọng Sơn sững sờ: "Ngươi cũng biết, cái này đều tại cái này nghĩ luận đâu, ta muốn không biết cũng khó." Trương Thanh nhìn chung quanh. Theo Trương Thanh xuất hiện, toàn bộ phi truyền cảng khẩu bầu không khí cũng dần dần bắt đầu phức tạp lần lượt từng bóng người nhanh chóng xuất hiện sau đó biến mất, cũng có người lúc này lấy ra đưa tin linh phủ xem ra bất quy sơn cũng không có nhiều phế phẩm, ta cho ngươi thêm mấy trăm triệu, ngươi đi ma thiên vực cho ta tu một chút." Trương Thanh nói, liền lấy ra một viên càn khôn giới. Hứa Trọng Sơn trong lúc nhất thời không dám đi tiếp sợ. Trương Thanh hỏi Ma Thiên vực Ma Tông đứng đầu, là Thuôn Tiên Ma Tông, đến đó thu mua luyện họng linh bảo, đang dự, sợ là có, có khó khăn. Hứa Trọng Sơn gian nan nói ra cùng là Ma Tông thế lực, Ma Thiên vực Ma Tông cũng sẽ không cổ vũ Thuôn Tiên Ma Tông tăng lên, bọn hắn liền xem như ném đi cũng sẽ không cho Thuôn Tiên Ma Tông. Trưởng Thanh thu hồi cản con rối, "Đã ngươi muốn ổn thỏa bản phận phát triển tiên tiểu thương hội, ta không làm khó dễ ngươi." Tiên trưởng Hứa Trọng Sơn có chút sợ sệt, không dám cùng Trưởng Thanh cặp kia tà môn quỷ dị thần mâu đối mặt. Trưởng Thanh khoát tay áo, nói người có chí riêng. Nhìn xem linh bảo phi châu, Trưởng Thanh nói tiếp, "Cho dù là một chút phế phẩm, thu mua những này nghĩ đến cũng hao tốn không ít, ta cho ngươi 10 triệu, đi thanh toán số dư. Chiếc này linh bảo phi châu cùng còn lại linh thạch là của ngươi. Từ đó về sau, Thiên tiểu thương hội cùng ta không tiếp tục quan hệ." Trưởng Thanh thanh âm cũng không hẩn tảng, toàn bộ cảng khẩu người hữu tâm đều nghe được Trưởng Thanh lời nói và Trọng Sơn biểu lộ tràn đầy háy náy cùng cảm kích, tiếp nhận Trường Thanh đưa tới túi Càn Khôn, nói cảm ơn liên tục đúng lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô hướng phía Trường Thanh đi tới, áo choàng dưới mũ trùm gương mặt như yêu như thú là hắn, chính là hắn. Đế Vân thần niệm truyền âm, ngày đó tại sân quyết đấu bên trong đầu kia hóa hình hung thú chính là hắn, linh trí của hắn hiển nhiên cùng người thường không khác, tối thiểu là cái tán tiên. Theo đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần, khoảng cách còn có một trượng xa lúc, Trường Thanh đưa tay ngăn cản có thể, có việc liền đứng ở nơi đó nói. Trường Thanh mở miệng nói, Thương Lãng băng phách dừng bước lại, một đôi màu băng làm con ngươi, nghi hoặc nhìn Trường Thanh. Khi hắn cùng Trưởng Thanh cặp kia cựu thải Lưu Ly thần mâu đối đầu lúc, hắn cảm giác chính mình tất cả băng hệ lực lượng đều nhanh muốn sôi trào lên. Vô tận khát vọng tràn ngập nội tâm của hắn. Thương lãng băng phách hít sâu một hơi, đem ánh mắt ổn định ở Trưởng Thanh trên mũi, nhịn xuống không nhìn tới cặp kia không gì sánh được mê người con mắt vì cái gì. Đế Vân không hiểu nhìn xem Trưởng Thanh đối mặt tán tiên, một trường khoảng cách hữu dụng không. Trưởng Thanh a a cười một tiếng, nói hắn quá xấu, ta không muốn cách hắn quá gần. Đế Vân trực tiếp im lặng. Khoảnh khắc này, nhưng thật ra là Trưởng Thanh phát động tạo hóa trường sinh kiếm cực hạn phản ứng khoảng cách, ngày đó thông qua hiểu mình tiên cái đuôi, Trưởng Thanh đã nắm chắc trong lòng. Chỉ cần con hung thú này dám công kích mình, sát na vĩnh hằng ở giữa, Trường Thanh một cái ý niệm trong đầu liền có thể hư không hành động, hoặc là trực tiếp chạy trốn ngươi có thể thành lập thương hội, ta có thể trợ ngươi ngăn chặn khát vọng đằng sau. Thương Lãng Băng Phách nội tâm, chỉ còn lại có cuồng nhiệt nói thẳng đi, muốn ăn ta, hay là muốn đạt được ta khống chế chi pháp? Trường Thanh tử tổ nói. Thương Lãng Băng Phách toàn thân chấn động, hắn không nghĩ tới Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề, vậy mà lại nói chúng tim đen ta muốn ăn ngươi. Thương Lãng Băng Phách cũng không ẩn tàng a. Trường Thanh nghi ngờ nói, không muốn cái này khống chế chi pháp sao? Thương Lãng Băng Phách lắc đầu, nói phát này, chính là thiên địch. Thông thủ gặp, tất chúng ngươi. Tựa Hồ Sở Trưởng thanh nghe không hiểu, Thương Lãng Băng Phách giải thích nói, ta chính là sông băng chi tinh, không tầm thường chi yêu, không tầm thường hung thú. Ta sẽ giúp ngươi gia nhập vô tự, dùng chân chính có thể cùng hòa thuận cộng bình phúc đức, dung nhập tộc đàn. Như thành, ngươi là duy nhất có thể khống chế chín loại vô tự tồn tại, hung thú sẽ lấy ngươi cầm đầu. Như vậy, ta ăn ngươi. Như vậy, ngươi đi không hết đạo, ta đến kéo giải. Tộc đàn. Trưởng Thánh trên mặt lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười, ngươi đem hung thú khi tộc đàn. Đúng vậy. Thương Lãng Băng Phách gật đầu. Trưởng Thánh hỏi, gia nhập vô tự, làm sao gia nhập Trường Thanh nhưng trong lòng thì cười lạnh, ta thật vất vả mới khống chế được lực lượng, cho ta cái dối. Ta năm đạo kiếm chi địa đạo đều đã bị mang lệch, còn muốn hủy đạo cơ của ta. Chín tự tương dung, không phân khác biệt. Gết lựa trái núi thử qua dung hợp hai tử, nhưng hắn thất bại. Từ trên người ngươi, ta thấy được hy vọng. Thương Lãng băng vách nói, lại bổ sung, nhưng không phải ngươi bây giờ trạng này. Chín tự tương dung cần cân bằng, ta hiện tại rất không cân bằng. Trường Thanh nói ra ngươi tổ đại, đem kích phát hung thú nội tâm mạnh nhất hy vọng. Ngươi khống chế sẽ thành hung thú bản năng tiên địch nguy hiểm, chỉ có ta loại này linh trí kiện toàn người mới có thể ủng hộ ngươi. Ta có thể giúp ngươi đưa tốc tán tiên phía trên hung thú, phía dưới ngươi, chính các ngươi xem biết. Thương Lãng Băng phách đạo. Trưởng Thanh lại là nghi ngờ liên tiếp nhíu mày, hỏi: "Linh trí của ngươi, làm sao tới?" "Nghe ngươi ý tứ này, tán tiên phía trên có có linh trí, có không có. Ăn nhiều hơn, liền có, cự thần sơn hung thú cùng cổ hoàng vực không giống mới." Thương Lãng Băng phách mở miệng trả lời tán tiên phía trên hung thú, không thể giợi bỏ cổ hoàng vực đi. "Ngươi đám này ta, chỉ là nói suông." Trưởng Thanh lắc đầu. Thương Lãng Băng phách nói ta có thể trợ ngươi thành lập thương hội, ta có thể đại biểu cự thần sơn, phong ngươi làm. Cự thần sơn thánh tử Cự Thần Sơn tán tiên đem bảo đảm ngươi không bị thế lực khác tán tiên chô nhiễu. Đế Vân nghe, gời mắt trợn trắng tốt. Trương Thanh gật đầu đáp ứng Đế Vân lập tức không cời được. Thương Lãng Băng Phách nói ta sẽ đưa tin tiên hạ, đưa ngươi thánh tử thân phận công bố. Trương Thanh mở miệng nói ra, chúng ta đối với lẫn nhau đều có sát nghiệp, hy vọng có một ngày kiếm của ta đưa ngươi chém giết lúc, ngươi sẽ không trách ta không tử tế. Thương Lãng Băng Phách lại là nợ nụ cười, như vậy, rất tốt. Thương Lãng Băng Phách rời đi, Bất Quy Sơn toàn bộ phi thuyền bến cảng lại là ồn ào náo động đứng lên. Truyền ngôn Trương Thanh cùng Cự Thần Sơn hung thú thật không minh bạch, hiện tại có được chứng thực. Thậm chí có người càng là bốn chỗ gieo rắc tin tức, trưởng thành chính hắn, chính là hung thú. Người điên rồi sao? Vạn nhất ngươi chín tự tương dung, đây chính là đầu không đường về. Đứng đến lúc đó chính ngươi cũng không biết chính ngươi là ai." Đế Vân truyền âm nói. "Trường Thanh núi bay, nói ngươi là không tin ta, vẫn là không tin đạo của ta." Đế Vân còn có lo lắng, Trường Thanh lại là một câu, thuận theo tự nhiên đem hắn lo lắng bỏ đi, Đế Vân thần tình khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Một lát sau đằng sau, Đế Vân mới hỏi, "Ngươi sau đó chuẩn bị làm gì?" Thành lập Thiên Thai thương hội, cho Tôn Tiên Ma tông đưa phần đại lễ. Chương 272 Ta gọi Lý Hỗ. Chương 272, ta gọi Lý Hỗ Thiên Thai Thương hội, Cự Thần Sơn Thánh tử. Tiêu Diêu thành bên trong, Thẩm Thiên Thông nhìn xem Lô Tiến tu thập tình báo, rơi vào trầm tư. Hắn không biết Trường Thanh là hiện tại trở thành Cự Thần Sơn Thánh tử, hay là vốn chính là Cự Thần Sơn Thánh tử. Nếu là người trước, Trường Thanh muốn làm lớn sự tình. Nếu là người sau, Trường Thanh cũng muốn làm lớn sự tình ở trong đó khác nhỏ là, Cự Thần Sơn muốn làm cái gì sự tình chứng quý, Trường Thanh thành lập Thiên Thai Thương hội muốn cùng chúng ta Tiêu Diêu khách sạn hợp tác lâu dài, chỗ kinh doanh nghiệp vụ cùng Phổ Thông Thương hội mở rộng, bình thường đều lấy nhiệm vụ hình thức tiến hành hoạt động tương nghiệp. Cái này hợp tác, chúng ta có đáp ứng hay không?" Lô Tín mở miệng hỏi. Thẩm Thiên Thông cười khổ nói, "Đây là chúng ta có đáp ứng hay không sự tình sao? Đây chỉ là Trường Thanh cho chúng ta biết một tiếng mà thôi. Hắn nếu thật muốn lấy nhiệm vụ hình thức đến vận chuyển thương hội, chúng ta có lý do cự tuyệt sao?" Lô Tín nói tiếp, Trường Thanh liên tiếp ban bố 159 cái ngọc cấp nhiệm vụ, đều bị chính hắn một người tiếp, đây là trắng trợn chui lỗ thủng. Không về thành khách sạn truyền đến nhiệm vụ thường đơn, cái này 159 cái ngọc cấp nhiệm vụ, tất cả đều là vận chuyển hàng hóa, còn tất cả đều là vận chuyển hướng Ma Thiên vực. Mặc dù không nói cụ thể vận chuyển cái gì hàng hóa, Chủ hàng cũng chính là trưởng thành chính mình yêu cầu giữ bí mật, nhưng cái này căn bản liền không phải bí mật, hắn vận chuyển chính là 159 cái luyện hồng linh bảo, đang rược. Dừng một chút, nô tín lại nói theo lý thuyết, những nhiệm vụ này hẳn là sáp nhập lại một cái. Thẩm Thiên Thông lắc đầu, nói sáp nhập không được. Vì cái gì? Bởi vì hắn cung cấp 159 cái nhân tên, danh sách này ngươi không nhìn thấy, không vẻ thành khách sạn bên kia cũng không nhìn thấy, nhưng phần danh sách này tại ta chỗ này. Cho nên, trưởng thành cử động lần này mặc dù là luồn qua khe hở, nhưng là lấy tiêu tiêu yêu khách sạn quy củ mà nói, cũng xác thực không làm gì được hắn. Thẩm Thiên Thông bất đắc dĩ Hắn thậm chí có loại hoang đường cảm giác, hắn cảm thấy Trường Thanh có đôi khi tựa như là một cái hiếm thấy. Người bình thường chỗ nào có thể làm đến ra loại chuyện này đến? Chu nhiệm vụ này lỗ thủng, thế nhưng là cái này có ý nghĩa gì đâu? Như vậy có được Ngọc cấp Tiêu Diêu làm cho, một chút giá trị đều không có cái này có ý nghĩa gì sao? Vạn dặm trên tầng mây, Bất Quy Sơn cùng Ma Thiên vực chô giao giới. Trong biển mây, một đầu ngàn trượng vân long ngay tại tự do bay lượn. Trợn trái trợn phải, trợn cao trợn thấp. Bất đắc dĩ, thân độ tà chỉ có thể duy trì cùng đầu rồng tương đối biến độ, bay chính là đầu góc trắng váng. Hắn phẩm định Hắn nói này liền xem như cùng người khác chăm giết, đều không có như thế bay qua có ý nghĩa, đương nhiên là có ý nghĩa, một đợt này liền có thể thăng cấp đến ngọc cấp tiêu diêu khách. Trương Thanh Khuynh chân ngồi trên đầu rồng, hưng phấn nói ra thân độ ta không phản bác được, sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, ngươi tìm ta muốn danh sách, liền vì cái này. Cái kia nếu không muốn như nào? Nhưng chúng ta cũng không cần thiết như thế bay qua, không phải có vượt qua truyền thống trận sao? Nói đùa cái gì? Cứ như vậy thoảng chốc mắt 1 triệu linh thạch không có, ngươi cho rằng tiền tốt kiếm sao? Cái này 1 triệu ta có thể mua xong mấy món luyện hòng linh bảo tình này tiết kiệm, nên tiêu xài một chút, dù sao thời gian lại không tính lãng phí, ta cái này không đồng nhất thẳng tu luyện sao. Thân độ ta nhìn xem Trưởng Thành, càng xem càng cảm thấy tám môn. Những ngày này, hắn căn bản là không có gặp qua Trưởng Thành tu luyện, thế nhưng là Trưởng Thành tu vi lại là tại cực kỳ ổn định chậm rãi tăng lên. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là hóa thần cảnh tứ trọng, nhưng bây giờ đều nhanh muốn tấn thăng hóa thần cảnh ngũ trọng. Cho dù thân độ ta biết Trưởng Thành cũng có tôn vẻ công pháp, nhưng hắn thậm chí cũng không thấy Trưởng Thành tôn vẻ cái gì. Ngươi không phải phái chủ tại Tiêu Diêu Thành a, ngươi lần này trở về thôn Tiên Ma tông là muốn làm gì? Trường Thanh mở miệng hỏi Tôn Tiên Ma tông chết thánh tử, đây là chuyện lớn mà lại không đạt được. Trong tông môn muốn chọn một cái thánh tử đi ra, nếu là không có nhân tuyển thích hợp, vậy cũng chỉ có thể các loại tiềm long đại hội sau lại làm quyết định, nhìn xem phàm giới có hay không tiềm lực cực cao người có thể đảm nhiệm. Chết cái thánh tử? Trùng hợp như vậy. Đúng vậy a, thật là đúng vậy a. Thân độ Tà nhìn xem Trường Thanh, ngửa khí phất tay nói, ngươi lúc giết người, có phải hay không căn bản không quan đối phương là ai? Quản? Trường Thanh chỉ chỉ ánh mắt của mình, nói ta có phán đoán đối phương có nên giết hay không. Thân độ Tà sắc mặt cổ quái nói, vậy ngươi biết người cũng giết người nào không? Đáng chết nhất định sẽ chết, chết ta còn quản nhiều như vậy làm gì? Thân độ ta bị Trương Thanh đánh bại, thở dài nói, không về trong thành, kỳ thiên minh 16 vị đương đại tiên tiêu cặn ngươi đừng đi, ngươi giết bên trong một cái, hắn cứ gọi Lý Minh Thận. Trương Thanh nháy, nháy mắt, cho nên nói, cái kia Tôn Thiên Ma tông hóa thần cảnh chính là thánh tử. Thân độ ta trực tiếp ngầm thừa nhận đó cùng hắn cùng một chỗ những tông môn khác, cũng đều là thánh tử, thánh nữ. Không hoàn toàn là, nhưng có rất nhiều là. Ngươi còn nhớ rõ ngươi giết Trịnh Thu Vũ sao? Nhớ kỹ, ngươi đem Lưu Vân Tiên tông đương đại thánh nữ giết, mà lại hậu tuyển thánh nữ cũng cho giết. Ai? Thân độ tà bất đắc dĩ nói, "Lục Vũ Thi, ta nhớ ra rồi, lúc đó linh bảo trên phi thuyền muốn chặn giết ta hai cái, trong đó cái kia lưu vân tiên tông. Thanh huyền tiên thiên tiêu thật là không ít, làm sao khắp nơi đều có thánh tử thánh nữ, khắp nơi đều có chân truyền tân truyện. Thân độ tà căn bản không biết làm sao tiếp tục trao đổi đi. Thanh huyền tiên đỉnh cấp thiên điều, cứ như vậy mấy cái, tuổi như vậy liền có thể tu luyện tới hóa thân cảnh, toàn bộ thanh huyền tiền cũng tìm không ra 100 cái đến. Trong đó mạnh nhất 20 cái, bị ngươi giết năm cái. Nếu không có có như vậy thân phận, tu vi, tiềm lực, bình thường chân truyền, đệ tử thân truyền" Cái nào dám xuất hiện ở trước mặt ngươi, cái nào dám cùng ngươi va vào. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi đến cùng phải hay không hứng thú?" Thân độ ta nhìn chằm chằm Trường Thanh cặp kia cựu thải lưu li mắt, trầm giọng hỏi. Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, nói từ góc độ nhất định tới nói là, "Thân độ ta trực tiếp hít sâu một hơi nói như vậy, ngươi căn bản cũng không phải là Tôn Tiên Ma tông người." Rất nhanh liền là, "Có ý tứ gì? Nếu chúng ta vừa vặn tiện đường, như vậy thì làm phiền Thân độ trưởng lão, an bài cho ta cái Tôn Tiên Ma tông đệ tử thân phận." "Ngươi muốn cái gì thân phận?" "Đệ tử chân truyền là được." "Ngươi còn quyệt?" Thân độ ta trực tiếp dựng râu trừng mắt, mặc dù là thật là uy khuất, đệ tử chân truyền La tông môn định cấp thiên điều, cùng thánh tử, nội môn trưởng lão địa vị bằng nhau. Ta cũng không có bạn sự này ăn bài. Vậy thì ngươi đệ tử thân truyền cũng được." Thân độ ta nhìn chằm chằm Trừng Thanh, nói ngươi đi thôn thiên ma tông rốt cuộc muốn làm gì? Ta cần phải đi các ngươi thôn thiên ma tông phòng tu luyện, tổ linh trận cảnh cao cấp hơn càng tốt." Trừng Thanh mở miệng nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi giúp không bật nịu, ngươi tại thôn thiên ma tông bên trong có cái gì không đúng dao người, ta có thể giúp ngươi giải quyết hết." Thân độ ta chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái này Trừng Thanh, quả thật là cái thiên tài. Thật là có một cái." Thân độ ta mở miệng nói, ngày đó tại Không Về Thành đưa ngươi đánh bay Tôn Thiên Ma tông nội môn trưởng lão, Đỗ Dung. Nếu có thể, giết hắn. Chỉ cần hắn vừa chết, ta liền sẽ thay thế hắn phái chủ tại Không Về Thành, nơi đó nhưng so sánh Tiêu Diêu thành tự tại nhiều, cũng càng có chất béo. "Tốt, không có vấn đề." "Đúng rồi, ta tại trong tông điều tra qua, thật là có một cái gọi Lịch Tiên phàm đệ tử, thiên tư không tầm thường, vốn là đệ tử ngoại môn, nhưng là sớm mấy năm liền mất tích. Hắn chính là phái đi lưu vân đại lục người kia, chỉ là hắn có chút kỳ quái." "Chỗ nào kỳ quái?" "Hắn là chủ động yêu cầu hạ giới." tựa như là tại cất giấu cái gì. Trương Thanh nghe, vừa cười vừa nói, các ngươi thôn Thiên Ma tông có bảo bối gì bị hắn trùng sao? Thế thì không có, hắn cũng không có bản sự kia. Có lẽ là có cựu gia, tạm thời tránh né đi. Trương Thanh đối với bán lịch thiên phẩm cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng minh hổ liệt thiên kiếm, thế nhưng là sủng hiếu để mắt tới đồ vật ngươi muốn làm ta đệ tử thân chuyện, cũng không thể lấy Trương Thanh danh tự đi thôi. Ta gọi Lý Hạo hộ. Chương 273. Nội môn diệp hồng tín. Chương 273. Nội môn diệp hồng tín. Khoảng cách Tiềm Long đại hội bắt đầu, còn có 2 năm 6 tháng. Ma Thiên vực, Chôn Thiên Ma tông, hai bóng người xuất hiện tại Sơn môn Đế Vân Hóa thành Thần Long hình xăm, gián tại trường Thanh Thân trên, chỗ cổ lộ ra đầu rồng dữ tợn, hình xăm đôi mắt phảng phất tươi sống bình thường, đánh giá bốn phía. Một đường 43, Trường Thanh đã tấn thăng đến Hóa Thần cảnh ngũ trọng, cái này tu vi tăng lên tốc độ, để thân độ tà lần nữa cảm thán tà môn ngươi đôi mắt này, quá rõ ràng, không, có khả năng lẫn tầng sao? Không có khả năng, nhưng ta có thể bị kính. Trường Thanh tìm ra một đầu tản phế linh bảo dây lửa đen, che lại con mắt tính toán thời gian, còn có 3 ngày liền muốn tổ chức thánh tử, thánh nữ so đấu, ngươi làm ta đệ tử thân truyền, đến lúc đó cũng muốn tham gia. Thân độ Tà lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Trương Thanh, "Trong 3 ngày này, ngươi có thể đi nội môn phòng tu luyện, ngươi có tư cách tiến vào tốt nhất trong phòng tu luyện, trong đó thu hoạch tụ linh trận, áp dụng đều là không minh cảnh thu hoạch." Trương Thanh thu hồi lệnh bài, cùng thân độ Tà cáo biệt. Trước khi đi, thân độ Tà dặn dò, "Kỳ Thiên Minh 20 người bị ngươi giết năm cái, mặc dù thế lực khắp nơi đều không thừa nhận bọn hắn tiên kiêu gia nhập Kỳ Thiên Minh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ngươi thành tất cả thế lực công địch, lại thêm ngươi bây giờ là cự thần núi thánh tử, bọn hắn càng có lý hơn tồn tại nhắm vào ngươi. Ta có thể mang ngươi tiến tôn tiên ma tông, nhưng ngươi có thể hay không còn sống rời đi." Xem chính ngươi bản sự, nếu ngươi bại lộ thân phận, ta sẽ cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Minh Bạch, ta liền nói ta là mạo danh thay thế Lý Hạo. Trương Thanh vừa cười vừa nói, thân độ tà bay thẳng vào nội môn, Trương Thanh lại lạnh như đi dạo bình thường, từ sơn môn đi vào. Thuôn Thiên Ma Tông, chiếm diện tích cực lớn, bản thân tọa lạc tại một đầu mỏ linh thạch phía trên, các loại tụ linh đại trận, cho dù là sơn môn chỗ, linh khí cũng đậm đặc không gì sánh được. Diên La ngoại môn ngọn núi liền có 10 tòa nhiều, tựa như một mảnh bạc điệp. Nội môn ngọn núi cũng có 3 tòa, từng tòa đạo phủ, tinh mỹ tuyệt luân. Không chỉ như vậy, Trưởng Thanh phát hiện cái này thôn Thiên Ma tông trong sân phòng, cũng không ít kiến trúc, thậm chí dưới mặt đất cũng trải rộng địa cung đánh giá lui tới Ma tông đệ tử, toàn bộ thôn Thiên Ma tông đệ tử, chỉ sợ có 100. Không không không chi chúng sư huynh tốt, người cũng tốt, gặp qua sư huynh. Ân. Sư huynh có thời gian không? Có thể chỉ điểm một chút ta tu hành sao? Không có. Sư huynh lăn. Trưởng Thanh một đường từ ngoại môn đi vào nội môn, không ít đệ tử nhìn thấy trưởng thanh phục sức cùng đệ tử tân truyền lễ bái, nhao nhao hành lễ. Dọc đường to to nhỏ nhỏ 10 cái diễn võ trường. Trong đó đệ tử chỉ có số rất ít là tại tỉ đấu với nhau đại đa số đều là đang lợi dụng người sống luyện tập tuôn tiên ma công. Từng tiếng thê thảm tiêu gạo, không gì sánh được chói tai. Có người sống, thậm chí đều là không có tu vi người bình thường. Nội môn diễn võ trường, thôn vệ đối tượng liền không giống với lúc trước. Có trưởng lão đang dùng tu sĩ tiến hành làm mẫu, thậm chí còn có bị bắt tới yêu thú. Các loại ma đạo pháp môn, tại những tù binh này trên thân thi triển, mặc dù giết chết đằng sau lại càng dễ thôn vệ lại không có chống cự, nhưng rất hiển nhiên, trưởng lão đang truyền thụ lúc đối chiến kinh nghiệm, thậm chí dùng các loại bí pháp làm cho tù binh bảo trì thanh tỉnh. Trưởng Thanh đứng tại một chỗ nội môn diễn võ trường biên giới, nhìn xem bị cha tấn mình đẩy thương tích một người tu sĩ. Từ nó pha toé trên quần áo, cùng bộc lộ khí tức, Trưởng Thanh có thể phân biệt ra đối phương đến từ cái nào đó tiên tông. Một tên nội môn trưởng lão đang chỉ điểm lấy một đám đệ tử nội môn tu hành thôn thiên ma diễm, thậm chí không ngừng để đệ tử nội môn tiến lên thí nghiệm. Tên này nội môn trưởng lão là người quen, Đỗ Dung Diệp Hằng Tín, nghe nói người xưa nay không dùng sinh linh tu luyện, chỉ dùng luyện hằng pháp bảo cùng linh thạch. Đỗ Dung chỉ vào một tên đệ tử nội môn, nói thiên nhân cảnh ngũ trọng, cũng coi như thiên tư thượng giai, có thể ngươi các hạng ma công chi pháp khảo hạch đều thất bại. Bây giờ cái này Tôn Thiên Ma Diễm tu hành lại không thể không cần vật sống, ngươi đến đối với hắn thi triển. Một tên nữ đệ tử toàn thân run rẩy, thấp phẩm lo âu hướng đi tên kia tiên môn tổ bình. Nàng kết động lấy chỉ quyết, lại là ngay cả một tia Tôn Thiên Ma Diễm đều thi triển không ra. Diệp Hồng Tín vội vàng chắp tay hành lễ, "Trưởng lão, đệ tử Thiên Tư ngu rốt, Tôn Thiên Ma Diễm chính là tông môn bảo thuật, ta khổ tu không được nó pháp." "Khổ tu?" Một tên đệ tử nội môn cười lạnh, "Diệp Hồng Tín, ngươi trừ khổ tu cảnh giới tu vi bên ngoài, ngươi còn khổ tu cái gì? Nếu không có ngươi tự nhỏ liền gia nhập Tôn Thiên Ma tông, sao ta tới còn sớm?" Ta nhất định báo cáo ngươi là Tiên tông gian tế." Tiên địa đệ tử nội môn trong mắt có chút ghen ghét, Đỗ Dung trưởng lão lần này trở về Tôn Tiên Ma tông, sau đó không lâu liền lại phải tiến về Không Vệ Thành, mà lần này, hắn sẽ thu mấy cái đệ tử thân truyền. Nếu có thể may mắn trở thành Đỗ Dung trưởng lão thân truyền, không nói không về thành hoàn cảnh ưu việt, phái chú nơi đó lại là cái công việc béo bở, chỉ bằng vào Đỗ Dung trưởng lão cái kia một tay bảo thuật Tôn Tiên Ma diễm độ thuần thủ, cũng là dẫn tới đám người hướng tới. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Đỗ Dung rất xem trọng Diệp Hồng Tín đệ tử nội môn hướng phía Đỗ Dung chắp tay nói, "Trưởng lão Tu vi của ta cũng tại tiên nhân cảnh ngũ trọng, thôn thiên ma diễm đã có thể ngưng tụ một tức đồng thời thuần thục vận dụng, không bằng ta đến là sư huynh đệ bọn họ làm mẫu một chút. Đỗ Dung chậm rãi lắc đầu, tên kia đệ tử nội môn biểu lộ cứng ngắc xuống tới. "Con ngươi thấy rõ nhìn xem Diệp Hồng Tín, âm thanh lạnh lùng nói, lấy ngươi thi từ, sớm nên trở thành đệ tử chân truyền, nhưng rất nhiều nội môn trưởng lão muốn thu ngươi, đều bị ngươi cự tuyệt. Nếu là ngươi bình thường tu luyện, sợ là hiện tại đã tấn thăng hóa thần cảnh, trở thành đệ tử chân truyền. Sau 3 ngày thánh tử, thánh nữ hậu tuyển thi đấu, cũng nên có một chỗ của ngươi. Ta điều tra qua ngươi." Năm đó thôn của ngươi bị Ma tông độ diệt, có hai người gia nhập thôn tiên Ma tông. Ngươi đến nay như vậy, hẳn là trong lòng còn muốn lấy báo thù. Độ Dung Mâu ánh sáng trở nên nguy hiểm. Diệp Hồng Tín sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, phu phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đệ tử không dám. Độ Dung A A cười một tiếng, nói có cái gì không dám. Ta Ma tông tu sĩ, muốn làm gì thì làm. Nhưng ngươi phải hiểu được, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều cần thực lực. Ta có thể đem năm đó độ diệt thôn của ngươi người cáo tri ngươi, chỉ là, ngươi bây giờ bộ dạng này, muốn báo thù, báo thù sao? Diệp Hồng Tín siết chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh từ nạng sáng bóng cái trán không ngừng trượt xuống, nếu thôn thiên ma diễm không có tu luyện thành, như vậy do ngươi tới giết cái này tiên đạo đệ tử. Đỗ Dung chỉ vào cái kia hấp hối tu binh, nói tiếp, hoặc là ngươi hôm nay giết hắn, hoặc là ngươi hôm nay chết ở chỗ này. Đỗ Dung khuôn mặt lạnh nhạt đứng lên, ngươi như vậy tâm tính, không cách nào tại ma tông đặt chân, cùng về sau chết cốt nhục không tam lòng, chẳng hôm nay để cho ngươi chết rõ ràng. Diệp Hồng Tín toàn thân không nhịn được run dậy, nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía tên kia tiên đạo tu binh, trong con ngươi tràn đầy hận nãy. Cái tên tiên đạo tu binh con ngươi, không ác không gì sẽ được. Oán hận mập trời, hắn phun ra một búng máu, trực tiếp nôn tại Diệp Hồng Tín trên thân. Diệp Hồng Tín điều động chân khí, ma khí ở trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, hôm nay ta nếu không chết, chắc chắn ngươi ma đạo đạo trích chém tận giết tuyệt. Tiên đạo tổ binh gầm thét liên tục. Diệp Hồng Tín đem trường kiếm đưa tới Tiên đạo tổ binh cái cổ ở giữa, nhưng vẫn là chần chờ không xuống tay được Diệp Hồng Tín. Trường Thanh tại Diễn Võ Trường biên giới tự mình nói, loại đệ tử này là thế nào tại Ma tông Lý sống đến bây giờ. Vừa mới nói xong, trong Diễn Võ Trường tất cả đệ tử nội môn, tất cả đều nhìn về phía Trường Thanh Đỗ Dung cũng phủi một chút, lại là chính qua mà đến, sắc mặt trong nháy mắt ưng trọng. Người này hình thể dũng mãnh, còn có thanh âm lại là quen thuộc như thế. Thế nhưng là, cái này Hóa Thần cảnh ngũ trọng tu vi, cùng trên thân mãnh liệt mà khí bốn, chẳng lẽ chỉ là tương tự? Không có người có thể trong thời gian ngắn như vậy, từ Hóa Thần cảnh vừa tới tâm trọng, trực tiếp tấn thăng đến Hóa Thần cảnh ngũ trọng. Hú hồn, người kia còn tại Sơn Hải vực, còn trở thành Cự Thần núi Thánh tử ngươi là ai? Hóa Thần cảnh ngũ trọng? Ta không nhớ rõ trong Ma tông, còn có người như vậy chắc tuyệt đệ tử chân truyền. Đỗ Dung Hoài nghi hỏi ta là tân đỗ trưởng lão đệ tử thân truyền, vẫn luôn đang bế quan. Cái này không, thánh tử Lý Minh thần chết, thân là Tôn Tiên Ma tông đời tiếp theo thánh tử, ta dù sao cũng phải đi ra lộ cái mặt không phải." Trương Thanh vừa cười vừa nói. Vừa mới nói xong, nội môn trong diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đệ tử nội môn tất cả đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt người này. Người này, vậy mà như thế chi cuồng. Cái này thánh tử, thánh nữ hậu tuyển thi đấu, còn chưa có bắt đầu đâu. Ta đang hỏi, người là ai?" Đỗ Dung trầm giọng nói ra, hắn đã âm thầm lưng tụ lại Tôn Tiên Ma Diễm đệ tử, Lý Hỗ hộ. Trương Thanh tử Tốn nói đúng lúc này, Diệp Hồng Tín đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thanh. Trong ánh mắt tràn đầy các loại phức tạp cảm xúc. Chương 274. Nàng, ta muốn. Chương 274. Nàng, ta muốn. Trương Thanh cảm giác được Đỗ Dung lưng tụ thôn thiên ma diễm, lập tức nở nụ cười Đỗ Dung trưởng lão, ngươi đây là muốn thi trường học ta thôn thiên ma diễm khống chế trình độ a. Trương Thanh vung tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trên đầu ngón tay, cao lại ma diễm màu đen từ từ bay lên. Nó ma khí độ tinh khiết, ma diễm chất lượng, vậy mà so Đỗ Dung thi triển thôn thiên ma diễm, còn muốn cần mạnh. Đỗ Dung lúc này ngây người, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tuy có lo nghĩ, cũng đã không phải rất hoài nghi. Cái cái này Thanh Huyền Tiên, truyền tin trận pháp có rất nhiều loại, nhưng duy nhất không có chính là hình ảnh đưa tin. Bởi vì dịch dung thật sự là quá đơn giản, chỉ bằng thân ảnh cùng thanh âm căn bản là không có cách xác định một người con mắt của ngươi. Đỗ Dung mở miệng hỏi lấy, rất nhanh em thầm lắc đầu. Thần Mâu thú liễm, càng là qua quyết bình bình ngủ. Trưởng Thanh không chút do dự. Trưởng Thanh đầu ngón tay điểm nhẹ, thôn thiên ma diễm hóa thành một con rồng nhỏ, xoay quanh tại bên cạnh hắn. Như vậy lực khống chế cùng hình thái biến hóa, càng làm cho Đỗ Dung đều mà cảm. Trưởng Thanh đi đến Diệp Hồng Tín cùng Tiên Đạo Tù binh ở giữa, lẳng lặng nói ra, nếu trưởng lão muốn thi trưởng học một chút ta Vậy ta liền biểu hiện ra biểu hiện ra. Nói, Trưởng Thanh đưa tay chỉ hướng Diệp Hồng Tín, ma diễm hỏa long trực tiếp quấn quanh ở Diệp Hồng Tín trên thân dừng tay. Đỗ Dung lúc này gầm thét, muốn biểu hiện ra, đây không phải là có tiên đạo tụ bình a. Ngươi vậy mà ở ngay trước mặt ta tàn sát đồng môn. Tất cả mọi người là ma đạo, cái gì đồng môn không đồng môn, người này, Diệp Hồng Tín đúng không? Như vậy tâm tính, trưởng lão cũng nhìn được. Lưu nàng còn sống, trướng mắt. Trưởng Thanh khống chế ma diễm hỏa long, đã đốt tại Diệp Hồng Tín trên thân. Trên thân nó pháp bảo trường bảo, đốt ra từng đạo vết tích làm căn. Đỗ Dung Lách mình xuất hiện tại Diệp Hồng Tín bên cạnh, một trưởng liền muốn đập nát Ma Diễm Hỏa Long. Khả Trương Thanh ngưng tụ Ma Diễm Hỏa Long cũng là bị đánh bay đều không có vỡ vụn. Như vậy ngưng thực Ma Diễm, lần nữa để Đỗ Dung con người đột nhiên giật lại, thôn thiên Ma Tông, khi nào có mạnh mẽ như vậy thiên tiêu. So với chết mất thánh tử Lý Minh Thần, cái này Lý Hắc Hổ so nó mạnh mấy lần không chỉ. Ta chính là Ma Tông thánh tử, Đỗ Dung trưởng lão, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ nội môn trưởng lão, từng tuổi này sớm đã tiêm lực hoàn toàn không có. Ngươi ta, đến cùng là ai tại làm càn? Trương Thanh trầm giọng chất vấn Đỗ Dung mặt mo cứng ngắc, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Tất cả đệ tử nội môn, tất cả đều trợn mắt. Cho dù là đã từng thánh tử Lý Minh Thần, cũng không có cái này Lý Hắc Hổ như vậy cả dở. Hóa thần cảnh ngũ trọng, sát thực tiềm lực vô tận, tương lai có lẽ ngươi có thể trở thành tông chủ. Đỗ Dung lạnh lùng nhìn xem Trưởng Thành, nói một mực bế quan, nghĩ đến ngươi căn bản không biết Thanh Huyền Tiên sẽ ra chuyện gì đi. Ngươi không phải là coi là, ngươi là đương đại thiên kiêu số 1 đi. Trưởng Thành nghe, lập tức cười nói, nếu không muốn như nào? Thiên hạ này trẻ tuổi một đời, ai có thể cùng ta tranh phong, ai dám cùng ta tranh phong? Trên diễn võ trường đệ tử nội môn, sắc mặt tất cả đều cổ quái, bọn hắn đồng thời nghĩ đến một cái tên người, lại là nhìn trước mắt Lý Hạo Hổ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào Bỉnh Phán Đỗ Dung hừ một tiếng, nói lấy tu vi ngươi thiệt tử, sắp thực hoàn toàn xứng đáng có thể trở thành thánh tử. Chỉ bất quá, ngươi như vậy cao ngạo, sợ là muốn đi Lý Minh thần đường cũ. Dừng một chút, Đỗ Dung nói ra, ngươi sợ là chưa từng nghe qua Vạn Cổ Trưởng Thành cái danh hiệu này đi. A. Trưởng Thành khệ miệng lộ ra nghiền ngẫm đường cong, Đỗ Dung trưởng lão, ngươi đây là muốn dùng Vạn Cổ Trưởng Thành tới dọa ta phải không? Thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên kiêu, Không phục hắn cái này đương đại đại nhất, trừ vận khí tốt bên ngoài, đều đã chết. Tu vi của ngươi mặc dù cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới, nhưng ta cùng hắn giao thủ qua, bị hắn chạy trốn. Hắn có thể trong nháy mắt định trụ 16 tên đương đại đỉnh cấp thiên điêu, liền có năng lực đem bọn hắn trực tiếp tiêu sát. Theo ta thấy, ngươi không bằng hắn. Chó cười. Trường Thanh đứng chắp tay, từ Tốn nói, hắn nhiều nhất cùng ta ngang hàng. Hừ. Đỗ Dung Lạnh lùng nói ra, ta ngược lại thật ra hy vọng 3 ngày sau đó thánh tử hậu tuyển thi đấu, ngươi đừng tham gia. Vì sao? Ta cũng không muốn tôn tiên ma tông lại chết trường thanh trong tay một tên thánh tử. Nói xong, Đỗ Dung một tay lấy Diệp Hồng Tín kéo sang một bên, "Người này là ta nhìn chúng đệ tử thân quen, ngươi muốn tại mặt khác đệ tử nội môn trước mặt lập uy, đi lấy Tiên đạo tù binh ra tay." Tiên kia Tiên đạo tù binh ngột ngụ tại âm thầm điều động lực lượng, lúc này tích xúc một kích toàn lực, trực tiếp từ phía sau lưng đánh lén Trưởng Thanh. Một chưởng vỗ tại trường thanh phía sau lưng, làm cho Trưởng Thanh trên người ma tông đệ tử trường bảo, thượng sam trực tiếp vỡ nát, lộ ra cái kia đáng sợ long văn. Chống được một chưởng này, Trưởng Thanh thân thể lại sừng sững bất động, cho nên ngay cả Bì Mao đều không thể làm bị thương Đỗ Dung lần nữa híp mắt lại, cái này lý hẫu, thật mạnh thể phách. Thiên địa tiên đạo tú binh lúc này ngẩn ngơ, chỉ là một hơi nữa, hắn liền hai mắt tối sầm. Trên diễn võ trường trong tầm mắt mọi người, hắn đã bị ma diễm hỏa long thiêu đốt thân thể, hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán ở giữa thiên địa. Giang Trác cân sừng cơ bắp đường cong, dương nhanh múa vuốt thần bí long văn, rối tung phi dương mái tóc đen lên dài, lúc này trưởng thành, toàn thân trên dưới đúng là lộ ra một cô khó mà diễn tả bằng lời hùng hãn chi khí. Không có phóng thích bất luận cái gì khí thế, uy áp, lại làm cho một đám đệ tử nội môn bị cảm giác áp bách vô hình, ép hô hấp cũng bắt đầu chật vật. Tựa hồ ẩn ẩn có cố đáng sợ thần quang, từ nó che mắt vị trí toát ra đến, để mắt tới tất cả mọi người ở đây Đỗ Dung Trường Lão, ngươi không thích hợp. Trương Thanh lặng lặng nói ra Đỗ Dung ngược phổi một nghẹn, lão tử nhìn ngươi mới không thích hợp. Ngươi tại Bất Quy Sơn ở lâu rồi, sẽ không phải là giao động đi. Trương Thanh chậm rãi nói ra, ngươi đã biết cái này Diệp Hồng Tín Tâm tính không kiên, sớm muộn là cái tai họa, vẫn còn muốn nhận nàng đích thân truyền đệ tử. Ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Đỗ Dung khí sắc mặt đỏ lên, tuổi như vậy, chỉ dựa vào tông môn tiền tháng tài nguyên, hay là trừ vận sống bên ngoài tài nguyên, liền tu luyện tới tiên nhân cảnh ngũ trọng, nàng là mầm mống tốt. Mới tiên nhân cảnh ngũ trọng mà thôi, loại tư chất này, còn tu luyện cái gì tu luyện? Trương Thanh nói thẳng Đỗ Dung kìm nén đến nói không ra lời. Hóa thần cảnh ngũ trọng. Tốt, ngươi thiên tư cao, ngươi không tầm thường. Toàn bộ thôn tiên ma tông, 100. Không không không đệ tử, thế hệ tuổi trẻ có mấy cái hóa thần cảnh. Nàng không thể trở thành ngươi đệ tử thân truyền. Trương Thanh nhìn về phía Diệp Hồng Tín vì sao? Đỗ Dung nghiến răng nghiến lợi, làm sao? Ngươi còn muốn giúp thân độ ta cấp ta đệ tử thân truyền phải không? Thân truyền? Ngươi muốn cười chết ta a? Thiên nhân cảnh cũng xứng. Trường Thanh lắc đầu liên tục, Đỗ Dung lúc này đã bị tức nổi trận lôi đình, chán đều cảm giác ông ông. Nếu không có đối phương hoàn toàn có tư cách trở thành thánh tử, để sau 3 ngày thi đấu mất đi tất cả lo lắng, hắn hận không thể tại chỗ chúc chết. Giáo huấn một chút tiểu tử quần vọng này, ta không có khả năng mọi thứ đều sự sự tình thân là, nếu như vậy, ta mệt mỏi đều mà chết. Trường Thanh lẳng lặng nói ra, cái này Diệp Hồng Tín ta nhìn không sai, thuộc về ta. Đỗ Dung bước ra một bước, không minh cảnh ngũ trọng ý áp, chiều trường Thanh áp bách tới ý của ngươi là, ta nhìn chúng thân truyền tự lệ, chỉ xứng cho ngươi bưng trả đổ nước. Đỗ Dung Cơ hổ tử trong hàm răng khai ra tới câu nói này tùy ngươi cho là như vậy. Trưởng Thanh A a cười một tiếng, chỉ một ngón tay Diệp Hồng Tín, "Ngươi, theo ta đi." Nói xong, Trưởng Thanh xoay người rời đi. Diệp Hồng Tín lại lặng ngốc tại chỗ, không biết làm sao. Trưởng Thanh cũng không quay đầu lại, bước chân không ngừng, "Ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai." Diệp Hồng Tín trên nét mặt lộ ra ngờ vực vô căn cứ chi sắc, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Đỗ Dung trưởng lão, Đỗ Dung lại là không có phản đối. Diệp Hồng Tín vội vàng đi theo Trưởng Thanh bước chân. Lúc này Đỗ Dung trưởng lão, đỉnh đầu bốc khói, xuất ra Đưa tin linh phù, trực tiếp gầm hét, "Thân đồ tà" Ngươi có ý tứ gì? Chương 275, ngươi có hàn vật, xin mời ký nhận. Chương 275, ngươi có hàn vật, xin mời ký nhận. Thôn Thiên Ma Tông, tông chủ ngoài đại điện. Thân độ Tà vừa hướng tông chủ báo cáo Tiêu Diêu thành sự tình, bị hỏi nhiều nhất hay là liên quan tới Trường Thanh. Thân độ Tà nói bóng nói gió, Thình Linh phát hiện, ngay cả tông chủ cũng không biết muốn cướp Bốc Lưu Vân Đại Lục biển mây lên trời tu sĩ. Hắn biết Trường Thanh quỹ dị tà môn, nhưng hắn không có biện pháp khác. Mặc kệ Trường Thanh vốn là ai, hiện tại là ai, chỉ có Trường Thanh mới có thể mang đến cho hắn một chút hy vọng sống. Nhưng vào lúc này, Thân độ Tà nhận được đưa tin Đỗ Dung bị một trận tháo lựa đỗ dung. Cái gì ta có ý tứ gì? Thân độ ta lập tức cũng tới hỏa khí trả lại cho ta trang. Ta giả trang cái gì? Lý Hắc Hổ có phải hay không là ngươi đệ tử thân chuyện? Thân độ ta nhíu mắt, lực lượng hoàn toàn không có, là. Đúng thì sao? Tốt ngươi cái thân độ ta, ngươi giấu thật là đủ sâu. Ta trước kia làm sao không có phát hiện, ngươi còn có loại tâm cơ này. Ngươi ghen ghét ta bị phái chú không về thành rất lâu đi. Ta nghe không hiểu ngươi nói chính là cái gì. Thân độ ta cứng ngắc truyền âm nghe không hiểu. Ha ha ha ha ha. Đỗ Dung trực tiếp tức giận cười, ta thừa nhận Ngươi tu thân chuyển quả thật làm cho ngươi nhạc được tiện nghi, có thể ngươi đừng quá khoa trương. Ta làm sao khoa trương? Nội môn diễn võ trưởng, ngươi cái kia thân chuyển tuyên bố chính mình không cần thi đấu, trực tiếp chính là ma tông thánh tử. Tốt, ta thừa nhận hắn có cái này cản rỡ tư cách. Bất quá là muốn lộ mặt lập uy, đi, ta cũng có thể lý giải. Thế nhưng là, cứ ta nhìn chúng đệ tử thân chuyển làm thị nữ, còn tưởng là lấy nhiều như vậy đệ tử nội môn mặt trắng trợn, ta tấm mặt mo này từ bỏ sao? Thân độ ta nuốt ngụm nước bọt, nhìn sắc trời một chút, trưởng thanh tám môn, lại để cho hắn lãnh hội đến mới một mặt. Cái này mẹ nó mới đi qua bao lâu? Lúc này mới vừa mới tiến Tôn Thiên Ma Tông. Đưa tin trong linh phủ, truyền đến Đỗ Dung Thâm trầm thanh âm, người ta đều biết trưởng thành là ai, ngươi cái này giấu đi thân truyền thế nhưng là so Lý Minh Thần còn muốn cuồng vọng tự đại. Hắn liền xem như trở thành Ma Tông thánh tử lại có thể thế nào. Lấy tính tình của hắn, chỉ cần hắn gặp được trưởng thành, hắn hẳn phải chết tại trưởng thành trong tay. Ta có thể nhìn tốt, ta cũng phải nhìn ngươi có thể được ý bao lâu. Thân độ tà sắc mặt phức tạp, vừa định đưa tin, lại làm phát hiện đưa tin trên linh phủ, Đỗ Dung trực tiếp cưỡng ép xóa đi thần niệm là gần. Nhìn xem vỡ vụn ra đưa tin linh phủ, thân độ tà lâm vào thật sâu trầm mặc. Tuôn Thiên Ma Tông, nội môn vô thiên phòng. Mấy chục tòa cực phẩm tụ linh trận ở đây bố trí, đem họ linh thạch dưới mặt đất mạch linh khí dẫn xuất hội tụ. Nơi này linh khí đậm đặc đến chỉ là tiện tay chạm một cái, tựa như đều có thể cầm ra một khối linh thạch đi ra. Diệp Hồng Tín ở phía trước dẫn đường, tiến nhập trong sân phòng. Xuyên qua các nơi đại điện, một mực hướng bên trong xâm nhập, thẳng đến tiến vào địa cung, mới ngừng lại được sư huynh, nơi này càng hướng xuống tầng, nồng độ linh khí càng cao. Dưới nhất tầng đều là tông môn chân truyền, trưởng lão thân truyền đang bế quan tu luyện. Diệp Hồng Tín chắp tay nói, nàng không ngừng đánh giá trưởng thành Trong mắt lộ ra thần sắc quái dị, nơi này không còn việc của ngươi, đi tìm thân đồ Tà trưởng lão." Trương Thanh nhẹ gật đầu. Nhìn xem bốn bể trên vách đá bí họa, trong đó có chút chính là phương pháp tu luyện đèn áp tưởng bên trong điểm không biết vật gì, lóe lên bạch quang, chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Diệp Hồng Tín không hề rời đi, mà là chắp tay hỏi, "Xin hỏi sư huynh vì sao giúp ta?" Trương Thanh quan sát lấy bí họa, chậm rãi nói ra, "Lấy ngươi tâm tính có thể tại Tuôn Tiên Ma tông sống đến bây giờ, cũng coi như thông minh. Nếu thông minh, liền nên biết hiện tại phải nhanh rời đi." Diệp Hồng Tín không dám ngẩng đầu, nói tiếp, "Sư huynh muốn trò ta làm cái gì?" Trường Thanh lúc này đã lấy ra một phần danh sách, chính là tìm thân đồ đệ ta muốn tới Đồ Thiên Ma tông tất cả chân truyền, đệ tử thân truyền danh sách làm chính ngươi là tốt. Trường Thanh thuận miệng nói, đi hướng thông hướng dưới nhất tầng thang đá. Diệp Hồng Tín trong con ngươi toát ra vẻ khó tin, hắn nhìn xem Trường Thanh bóng lưng, vẫn là không có nhượng xuống, xin hỏi sư huynh, là phủ nhận đến lý hở hổ. Trường Thanh đi tới thang đá biên dưới, đang cuốn xuống dưới, lại là thu chân về, ngừng lại. Không khí trầm mặc, càng ngưng trọng thêm, Diệp Hồng Tín cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng đôi mắt kiên định lạ thường có ý tứ. Trường Thanh khẽ miệng dương lên. Diệp Hồng Tín vội vàng nói, ta biết sư huynh không ngủ. Bởi vì mù lòa từ trước tới giờ không sẽ ngay mặt nhìn người, mà là sẽ nghiêng tai đi nghe. Sư huynh là người bình thường, con mắt tất nhiên là có nguyên nhân nào đó không muốn bại lộ, mới dùng cái này che lấp. Trương Thanh nhíu mày, tiếp tục: "Ta tại Tôn Tiên Ma tông bên trong biết được tình báo không nhiều, nhưng những ngày này đại bộ phận đều là liên quan tới Trương Thanh." "Ma ta biết chính là, Trương Thanh một lần cuối cùng xuất hiện tại Bất Quy Sơn phi thuyền bến cảng, con mắt đã là cửu thải lưu ly, dường như đã luyện thành một loại nào đó thần thông." Diệp Hồng tính từ dò xét nói: "Nếu như ta đoán không lầm, sư huynh ngươi chính là cái kia biển vững trong quan hệ." Tiếp tiệt. Trương Thanh nửa thân trên ở trên, Đế Vân Hóa Thành Long Vân rất số động, lúc này Du Tẩu tại trưởng thành trên thân, trưởng thành chỗ cổ, Đế Vân đầu rồng trực tiếp xông ra Đế Vân cũng cười gần nói, "Trưởng Thành, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại thua ở tiểu tu sĩ này trong tay, ngươi chuyện gì xảy ra?" Ngay cả cái mụ luật đều trang không giống. Đế Vân thật vất vả bắt được cơ hội, chờ lấy nhìn Trưởng Thành trò cười. Hắn nghe răng cười không phải đối với Diệp Hồng Tín cười, mà là tại cười Trưởng Thành. Có thể nhìn thấy Trưởng Thành ăn quả đắng, Đế Vân tâm lý không nói ra được vui vẻ ngươi nhìn không ra nàng đang lựa ta sao? Trưởng Thành lẳng lặng hỏi Đế Vân. Trưởng Thành mở miệng nói, "Có như ta thật là lý hợ." cũng tương tự sẽ khiến người hoài nghi, nhưng ta chỉ cần chống nổi 3 ngày này liền có thể. Thôn Thiên Ma Diễm, cho dù là ma tông chân truyền, cũng không có ta thi triển tốt, chỉ dựa vào điểm này, dù là ta bại lộ hai mắt, Đỗ Dung cũng sẽ nhịn xuống 3 ngày. Hắn có thể chịu, như vậy tất cả mọi người có thể chịu, lại thêm thân đột tà cái này người một nhà. Nàng hoài nghi ta, chỉ là bởi vì lý Hắc Hổ cái tên này. Trương Thanh nhìn về phía Diệp Hồng Tín, nói đúng không? Trương Thanh đi hướng Diệp Hồng Tín, đi tới Diệp Hồng Tín bên người, lẳng lặng nói ra, ngươi biết một cái gọi Lý Hắc Hổ người, ngươi muốn tìm hắn, nhưng vẫn luôn tìm không thấy. Ngươi đã xác định ta sẽ không giết ngươi đằng sau, liền muốn thử một lần. Quả nhiên cái gì đều không gạt được sư huynh. Diệp Hồng Tín vội vàng hành lễ nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Trương Thanh thần niệm liếc nhìn Tung Đạo, mở miệng nói, ta chỉ trả lời ngươi một vấn đề. Diệp Hồng Tín hạ tóp miệng, hốc mắt hồng nhuận, nàng có trăm ngàn cái vấn đề muốn hỏi, cuối cùng chỉ hỏi ra một câu, hắn còn sống không? Còn sống? Trương Thanh gật đầu, quay người đi xuống thang đá. Diệp Hồng Tín ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu sau, cắn môi rời đi lý Hắc Hổ là ai? Vô Tiên Phong điệu cùng, dưới nhất tầng, Đế Vân hỏi một cái giẫm tại sùng rầm rĩ trên bờ vai Ma Tu. Trương Thanh nói ra tại Lưu Vân đại lục, ngươi không có giết hắn? Không có. Vì cái gì? Theo ta đối với ngươi hiểu rõ, ngươi nên chém cỏ trừ tận gốc. Hắn là người một nhà. Trương Thanh cầm danh sách, đi tới gian thứ nhất phòng tu luyện trước, đưa tay nhẹ nhàng gõ cổng. Một đạo tiếng vang trầm đọng, rung chuyển phòng ngự trận pháp. Cửa đá bỗng nhiên mở ra, một tên tiên nhân cảnh cửu trọng trưởng lão đệ tử thân chuyển, mặt giận dữ, một tiếng quát chói tai, người nào dám? Nhìn thấy trước cửa đứng đấy trần trụi thân trên, tóc dài che mắt tu sĩ Tiên địa đệ tử thân truyền biến sắc đừng nói người trước mắt này khí tức đáng sợ, liền liền đối phương trên người lòng văn đều để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi, vị sư huynh này, ngài là nhìn chúng phòng tu luyện này a. Ta cái này cho sư huynh nhường lại tên tu sĩ kia vội vàng tơ dài. Trưởng thanh đem danh sách đưa tới, mở miệng hỏi, nhìn xem trên danh sách này có hay không ngươi. Tên tu sĩ kia nhận lấy, tại danh sách cuối cùng tìm tới chính mình danh tự, ta là Lý Vọng, sư huynh, ngài đây là ngươi có hạn vận, xin mời ký nhận. Trưởng thanh đưa tay khẽ đảo, lấy ra nguyên một chồng chất tiêu giao khách sạn ủy thác khế ước, trực tiếp đưa tới, chính mình tìm, thần niệm đánh, cái là gần. Chương 276. Thôn Thiên Ma Tông mở mày mở mặt. Chương 276. Thôn Thiên Ma Tông mở mày mở mặt. Lý Vọng ngốc ngốc nhìn xem trong tay nửa thanh dao gãy. Hắn cảm giác chính mình chúng tà sư huynh, đây là ai cho ta hàng hóa? Có thể nào làm phiền sư huynh tự mình đưa tới? Lý Vọng không hiểu xin chỉ thị lấy Thiên Thai Thương Hội. Trường Thanh nói ra một cái tên. Lý Vọng tiên là nghi hoặc, ngay sau đó toàn thân lắc một cái, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt trời. Thiên Thai Thương Hội. Vạn cổ Trường Thanh cái kia Thiên Thai Thương Hội. Lý Vọng cảm giác mình chân đều mềm nhũn. Trưởng Thanh tuyên bố muốn cho Thôn Thiên Ma Tông đưa một món lễ lớn, đồng thời công bố cự thần núi thánh tử thân phận. Tin tức này sớm đã truyền khắp Thôn Thiên Ma Tông. Lý Vọng cảm giác trên tay dao gãy chữ nặng, hắn liên tục kiểm tra cái này dao gãy có hay không bị thiết hạ cấm chế gì yên tâm mất, không có chuyện gì. Trưởng Thanh sửa sang lấy đơn ủy thác sư bình, trên tay ngươi cầm danh sách, chẳng lẽ là trưởng Thanh viết xuống danh tính tử bộ. Chúng ta những này người trên danh sách, chẳng lẽ đều bị trưởng Thanh để mắt tới. Lý Vọng hoảng hốt không thôi hắn chằm chằm không lên các ngươi. Sư bình, trưởng lão bên kia có thể có tin tức gì? Không có. Sư bình ngươi có phải hay không rất nhàn? Trưởng Thành đánh gậy hỏi, "Lý vọng lập tức một nện đã có không? Như vậy tùy ta đem những này hàng hóa từng cái đưa đến đi." Vô Thiên Phong Địa cung tầng dưới chót nhất phòng tu luyện. Theo Trưởng Thành từng gian gõ cửa đá, tại Lý vọng chỉ dẫn bên dưới, rất nhanh liền hoàn thành 158 cái nhiệm vụ. Còn thừa lại cái cuối cùng đệ tử chân truyền, Lý Minh thần muội muội, Lý Nhược Vi không có đưa đến. Tất cả thu đến hàng hóa chân truyền, đệ tử thân truyền, nhao nhao xuất quan, chỗ nào còn có thể ổn định lại tâm thần tiếp tục tu luyện. Trên tay bọn họ cầm các loại tàn phá linh bảo, đan dược, phản phất cầm bữa đòi mạng một dạng. Từng đạo tin tức truyền cho từng cái trưởng lão. Tông chủ trong điện, thôn thiên ma tông tông chủ Lâm Kiếu, tổ chức hội nghị khẩn cấp. Trước hết nhất thu đến hàng hóa lý vọng, như có gai ở sau lưng, hắn luôn cảm giác Trưởng Thành ngay tại phía sau mình, đang suy nghĩ từ nơi nào đâm chính mình một đao đố dung cùng thân đột, tà trong điện lẫn nhau chừng mắt, nếu không có tông chủ và mạt khác nội môn trưởng lão đều ở nơi này, hai người này bảo đảm có thể đánh đứng lên. Lâm Kiếu sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Vọng, ai đem hàng hóa này đưa cho ngươi? Cự thần núi thánh tử, thiên hai thương hội, Trưởng Thành. Lý Vọng có chút lo sợ bất an ta hỏi là ai đem cái này đao gãy cho đến trên tay ngươi. Lâm Kiếu sắp tháp chế không nổi lửa giận. Thánh tử bị giết, bây giờ cái này trưởng thành cấy bọn Hán Thôn Tiên Ma Tông mặt muốn làm gì thì làm, Thôn Thiên Ma Tông tại Ma Thiên vực đều nhanh không ngẩng đầu được lên. Tuy là hạ đạt tuyệt sắc làm cho, nhưng bây giờ căn bản là không có người biết cái này trưởng thành ở đâu bẩm tông chủ, là thân đồ Tà đệ tử thân truyền, Lý Hạo Hổ. Đỗ Dung lúc này đứng dậy, nói tiếp, kẻ này thiên tư không sai, nhưng quá mức cuồng vọng, hắn tại diễn võ trường trước mặt mọi người cướp đi ta đệ tử thân truyền cho hắn làm thị nữ, không theo liền muốn sát hại đồng môn. Khinh thường như vậy tông quy, nước bẩn vừa mới bắt đầu dội, liền bị Lâm Khiếu đánh gãy Lý Hạo Hổ. Lâm Khiếu chíu mi nhìn về phía thân đồ Tà Ta làm sao không nhớ rõ, ngươi còn có một cái gọi Lý Hắc Hổ đệ tử thân truyền." Thân độ ta chắp tay trả lời, "Bẩm tông chủ, Lý Hắc Hổ là ta trước kia tu thân truyền, hắn tiên tư siêu tuyệt, vẫn luôn đang bế quan, cũng đúng lúc là gần nhất mới xuất quan." Nói, thân độ ta lại bổ sung, "Tông chủ và các trưởng lão khác không có ấn tượng là rất bình thường, Lý Hắc Hổ mặc dù là ta thân truyền, kỳ thật ta cùng hắn không quen, cũng có thật nhiều năm chưa từng thấy." Mặt khác nội môn trưởng lão liên tục gật đầu, "Đệ tử bế quan mấy năm thậm chí vài chục năm, xác thực rất bình thường." Chỉ là lời này tại Đỗ Dung nghe tới, nhưng dù sao cảm giác chỗ nào không thích hợp tiên tư siêu tuyệt Có bao nhiêu tuyền? Có thể tuyền từng chiếm được Trường Thanh sao? Lâm Khiếu sắc mặt có chút khó coi, hắn thấy, đương đại không người có thể ra Trường Thanh nó phải. Thân độ ta sắc mặt có chút phức tạp, nói cân sức năng tài. Vừa mới nói xong, tông chủ trong điện một mảnh số sao. Lâm Khiếu trong mắt đột nhiên bộc phát ra thần quang, coi là thật. Coi là thật. Thân độ kiên trì trả lời. Lâm Khiếu không ngừng hỏi đến lý hắc hộ kĩ càng, chỉ là một cái tu vi tại hóa thần cảnh ngũ trọng, liền để hắn cùng tất cả nội môn trưởng lão mặt mày hớn hở không nghĩ tới, ta thôn thiên ma tông cũng có như thế tiêu điều. Xem ra ba ngày nay sau thánh tự bình chọn, Cái này lý hắc hổ có thể một kỵ đất trận. Thánh tử, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Theo ta thấy, Trương Thanh cho chúng ta Tuôn Tiên Ma Tông chân truyền, đệ tử thân truyền đưa hạng, chính là đang cởi nhạo ta Tuôn Tiên Ma Tông thế hệ tuổi trẻ không người, cũng tương đương với hạ chiến thư. Cái này lý hắc hổ là tiếp nhận phiêu chiến. Hóa thần cảnh ngũ trọng, một tay Tuôn Tiên Ma Diễm Thi triển đàng phong tạo cực, ngay cả Đỗ Dung cũng không thể một trưởng vô tán, hắn tuyệt đối có thể thắng được Trương Thanh. Tông chủ trong điện, tất cả nội môn trưởng lão kịch liệt thảo luận. Trương Thanh tên, làm bọn hắn mấy tháng này một mực như nghẹn ở cổ họng, như mây đen một dạng che đậy tại đỉnh đầu bọn họ. Nhưng bây giờ, theo Lý Hắc Hổ xuất hiện, tất cả mọi người đều có chủng đầy ra mây đen gặp thanh thiên thoải mái cảm giác đô dung lúc này ngây người, hắn vốn muốn mượn trợ Lý Hắc Hổ việc các cuồng vọng đến chen ép một phen, chưa từng nghĩ, tất cả mọi người bao quát tông chủ, đều không nhìn thẳng Lý Hắc Hổ hiện tại ở đâu. Ta muốn gặp hắn." Lâm Kiêu lúc này hỏi bẩm tông chủ, Sư Minh đưa song hàng hoa sau, liền tiến vào tận cùng bên trong nhất phòng tu luyện bế quan tu luyện. Lý vọng cung kính đáp vậy liền để hắn an tâm tu luyện, dù sao sau 3 ngày thi đấu, cũng có thể nhìn thấy. Lâm Kiêu đứng dậy đến, thở dài nhẹ nhõm phái ra không minh cảnh tuyệt sắc trường thanh, cho dù giết, chúng ta trên mặt cũng không bẻ vang. Cái này lý hết hồ, có thể vì chúng ta Tôn Tiên Ma Tông hào hào kiếm về màn núi. Lâm Khiếu tại bảo tọa đến đây về dạ bức, nghĩ nghĩ, lại nói nguyên bản cái này thánh tử bình chọn, đối với chúng ta mà nói là sỉ nhục. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, đưa tin ra ngoài, mời Ma Thiên vực các đại ma tông đều tới tham gia. Không, không thể chỉ mời ma tông. Cự thần núi là thiên huyền thiên tất cả thế lực công địch, Trường Thanh cũng là như thế, khoảng phát thiết mời, mời thường công lực, sơn hải vực thế lực cũng tới tham gia. Đúng rồi, Tam giới sơn tiêu diêu khách sạn cũng không thể rơi xuống. Lâm Khiếu càng nói càng hưng phấn tiếp tục nói, trưởng thanh xuất hiện, ép thanh huyền thiên tất cả thế lực tuổi trẻ tiên kiêu đều không thảo nổi, ta muốn để tất cả thế lực đều biết, ta thôn tiên ma tông lý hạo hồ, so với cần mạnh. Tiếng nói tại tông chủ trong điện tiếng vọng, một đám nội môn trưởng lão cũng đều liên tục gật đầu phụ họa, nhưng cũng có số ít trong lòng còn có lo lắng. Trong đó một tên nội môn trưởng lão nói ra, "Tông chủ, trưởng thanh kẻ này tuyệt đối không thể coi thường. Có thể từ độ dung trong tay đào thoát, có thể bị tự thần núi chọn làm thánh tử, nội tình của hắn đến nay không người biết được." Vạn nhất, Lâm thiếu cười ha ha, nói toàn bộ thanh huyền thiên thế hệ tuổi trẻ còn có thể tìm ra cái thứ hai hóa thần cảnh ngũ trọng tiên tiêu sao? Trưởng lão kia sững sờ, lắc đầu nói, chỉ sợ không có khả năng. Lâm thiếu nói tiếp, ta chỉ cần hướng Tam vực chứng minh, ta thôn tiên ma tông có tiên này kiêu liền có thể. Như vậy tiên tiêu, giữa lẫn nhau ha có thể tùy tiện xem giết. Một đám trưởng lão kịp phản ứng, thế hô tông chủ thánh minh, thân độ ta lại cảm giác có chút đâm lao phải theo lao, hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển đến trình độ như vậy. Mặc dù hắn đã thử qua phủ sạch quan hệ nhưng rất hiển nhiên, tác dụng không nhiều lắm. Nếu như sau 3 ngày trưởng thành thân phận bại lộ, vậy mình muốn Đỗ Dung vẫn hận nhìn xem thân độ tà, hắn đã khẳng định, phái chú bất quy sơn công việc béo bở đã thành thân độ tà vật trong bàn tay. Không chỉ như vậy, thân độ tà sẽ bằng vào lý hắc hổ mà tại thôn tiên ma tông như mặt trời ban trưa. Thế nhưng là Đỗ Dung nhìn thấy thân độ tà trên khuôn mặt chẳng những không có vui mừng, ngược lại sầu lo trùng điệp lúc, Đỗ Dung cau mày. Nghĩ đến trước đó không thích hợp, Đỗ Dung nao trong biển lóe ra một cái to gan suy nghĩ, trong lòng của hắn, đột nhiên hơi hồi hộp một chút thân độ tà, ngươi tốt gan to. Đỗ Dung ánh mắt lăng lệ, thần niệm truyền âm. Thân độ tà sắc mặt đại biến, cố giả bộ trấn định, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Đỗ Dung nhiều có thâm ý nhìn xem Thân Đồ Tà, cười ha hả. Mặt khác nội môn trưởng Lão Chính là bởi vì sắp mở mày mở mặt, cũng tại vui cười, lúc này cùng Đỗ Dung nhìn nhau, cười càng thêm vui vẻ Đỗ Dung thần niệm truyền âm, "Thân Đồ trưởng lão, ta muốn cùng ngươi tốt nhất tâm sự, không biết ngươi có thời gian hay không?" "Cho chuyện cái gì? Đi đâu trò chuyện?" Thân Đồ Tà thần niệm truyền âm liền đi Vô Thiên Phong. Thân Đồ Tà trong lòng, hung hăng có lại. Chương 277. Nếu như không có, làm sao bây giờ? Chương 277. Nếu như không có, làm sao bây giờ? Vô Thiên Phong, ngoài núi Đỗ Dung cùng Thân Đồ Tà đứng đối mặt nhau. Cho dù xung quanh không có đệ tử khác, hai người cũng là dùng thần niệm truyền âm, ngươi là thế nào phát hiện? Thân độ ta trầm giọng hỏi bởi vì ngươi. Ta. Đỗ Dung biểu lộ nhẹ nhõm, thần tình lại nhạt, đáng tiếc, ngươi nếu là có trưởng thành một nửa, không, dù là ngươi có trưởng thành 1 phần 10 địch lực, ta cũng sẽ không nhìn ra. Dừng một chút, Đỗ Dung cảm thán nói, trưởng thành, đơn giản yêu nghiệt, dùng yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung. Lý Vọng nói, hắn còn có một cái hàng hóa muốn tặng cho Lý Nhược Vi. Cho dù đây là sự thật, cũng cho ta khó mà tin được, không thể tin được. Bên đường giết Lý Nhược Vi kaka. Còn cùng Lý Nhược vi giao thủ rồi, thậm chí cho ta mượn công kích mà thoát đi không về thành, hắn cũng dám như vậy hiện thân, xuất hiện ở đây. Hóa thần cảnh ngũ trọng tu vi, thôn thiên ma diễm đang phong tạo cực, thân hình thành âm không chút nào che lấp, đây là cố ý khiến người hoài nghi, mà cuối cùng lại khiến người ta không cách nào hoài nghi. Tông chủ cùng với những cái khác nội môn trưởng lão đều hận không thể đệm trưởng thành lột ra gò xương, đột nhiên toát ra một cái hóa thần cảnh ngũ trọng trưởng lão đệ tử thân truyền, bọn hắn căn bản liền sẽ không suy nghĩ, cái này lý hỗ hộ chính là trưởng thành. Tông chủ hạ lệnh mời thanh huyền thiên thế lực khắp nơi, chỉ có hơn 2 ngày thời gian, thế lực khắp nơi nhất định vội vàng buôn ba. Đến lúc đó lại tới Trứng Kiến Tôn Thiên Ma Tông trò cười. "Ngươi lai, like, đây chính là trưởng thanh đưa cho Tôn Thiên Ma Tông đại lễ, quả nhiên đủ lớn." Đỗ Dung liên tục nói ra. Thân độ ta ngữ khí trầm thấp, "Ngươi nếu nhìn ra hết thảy, vì sao còn muốn tìm ta nói chuyện? Ngươi đều có thể tại tông chủ điện nói rõ hết thảy, thừa dịp mời còn không có phát ra ngoài, sẽ không để cho Tôn Thiên Ma Tông mất mặt, thậm chí còn có thể đem trưởng thanh chém giết, lập xuống đại công." Đỗ Dung khinh cười lắc đầu, "Nói hoặc là nói thế nào, ngươi chỉ có thể bị phái chú tiêu diêu thành. Nếu theo như lời ngươi nói làm, ta có thể được đến cái gì? Khen thưởng? Thưởng cái gì?" Thân độ tà nhíu mày, ta không biết ngươi cùng Trưởng Thanh ở giữa đã đặt thành giao dịch gì, ta cũng không muốn biết, hiện tại, ta cho ngươi một lựa chọn. Đỗ Dung truyền âm nói, phối hợp ta. Phối hợp cái gì? Thân độ tà không hiểu hiện tại, cái này Vô Thiên Phong Địa cung tầng dưới chót nhất đang lúc bế quan tu luyện, không phải Trưởng Thanh, chính là Lý Hác Hổ. Đỗ Dung cười thân bí, tiếp lấy truyền âm, không ai biết Trưởng Thanh ở đâu, không ai biết Trưởng Thanh là Lý Hác Hổ. Giết Trưởng Thanh là công. Thế tất yếu gặp Cự Thần Sơn trả thù. Ngươi liền không muốn biết, Trưởng Thanh chiến lực vì sao mạnh như thế sao? Ngươi liền không muốn biết, Trưởng Thanh tu luyện vì sao nhanh như vậy sao? Ngươi liền không muốn biết, Trưởng Thanh kiếm pháp vì sao đáng sợ như thế sao? Ngươi không có tận mắt nhìn đến, hắn một chỉ trấn áp 16 vị đương đại thiên kiêu, cùng cảnh giới thánh tử, thánh nữ, tại trưởng thanh trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Cho dù là thanh huyền thiên đương đại đệ nhất cường giả Tiêu Phong, hắn có thể từng có uy hoàng như vậy chiến tích. Từng tiếng chất vấn, làm cho thân độ tà trong lòng táo động, tức nóng cùng tham lam, tại trong tròng mắt của hắn chợt lóe lên. Trong đầu một bức tranh, lạnh như là nước lạnh một dạng trực tiếp đem hắn dội cho lạnh thấu tim, để hắn tỉnh táo lại. Tiêu Diêu khách sát lúc, thân độ tà đánh lén không có kết quả, từ khi đó hắn liền biết, trưởng thanh đâu chỉ cùng gai vô địch. Trương Thanh, là càng một cái đại cảnh giới, cũng có thể vô địch. Ngươi muốn trộm trộm giết hắn, cướp đoạt hắn hết hay. Thân độ ta hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không có tận mắt nhìn đến, hắn tại tiêu diêu thành sơn quyết đấu bên trong đối chiến ngục thiên ma tông nghiêm tàn hạ. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể từ trong tay hắn đạt được thứ ngươi muốn. Đỗ Dung khinh miệt nhìn xem thân độ ta, lắc đầu nói ra, diệt hồn của hắn, đoạt nó thể, hắn hết thảy chẳng phải đều là của ta. Đỗ Dung sắc mặt từng hồng, thanh âm đều có chút gấp rút, từ đó về sau, ta chính là lý hộ, chính là ngươi đệ tử thân truyền ta từ trên người hắn lấy được hết thảy, cũng đều cùng ngươi chia sẻ. Từ đó về sau, Thanh Huyền Thiên lại không trưởng thành. Mấy ngày nữa, ta chính là thôn Thiên Ma tông thánh tử. Qua chút năm, ta chính là thôn Thiên Ma tông tông chủ. Coi ta tiến về cổ hoang vực lúc, cái này Thanh Huyền Thiên đệ nhất cường giả bảo tọa, chính là ta. Coi như hắn Tiêu Phong không có phi thăng, hắn cũng sẽ được ta giẫm tại dưới chân. Ta có hết thảy, ngươi cũng có thể có được. Thân độ Tàng nghe, không tâm động đó là giả, thế nhưng là trong lòng của hắn chợt dại, nhìn về phía Đỗ Dung thời điểm, ánh mắt lại có chút thương hại. Cho dù để Đỗ Dung thành, cũng vô dụng. Không có trưởng thành tâm trí, kết quả là bất quá là cái thứ hai lý minh thần tôi. Thân độ ta tự hỏi, cho dù là để cho mình đạt được trưởng thành hết thảy, hắn cũng không có biện pháp tránh thoát trong bóng tối kia điều khiển chính mình há thủ. Thân độ ta chỉ biết là, trưởng thành chết, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn sẽ giống tình báo trong điện cho mình đưa tin người kia mở rộng, cũng sẽ giống lần trước tiềm long đại hội phái đệ tử hạ phàm ngoại môn trưởng lão mở rộng, chết sạch sẽ trưởng thành yêu long, phòng ngự tuy cao, nhưng cảnh giới chỉ ở hóa thần cảnh, chiến lực không đáng giá nhất tới. Ngươi chỉ cần giúp ta kiềm chế lại đầu kia yêu long, cái này vô thiên phong dưới địa cùng, trưởng thành hắn không chỗ có thể trốn người ta liên thủ, vạn vô nhất thất. Đỗ Dung thật sự là nghĩ không ra thân độ tà có lý do cự tuyệt. Thân độ tà lẳng lặng nhìn Đỗ Dung, gật đầu nói, "Tốt." Hai người tiến nhập vô thiên phòng, trước khi đến địa cung tầng dưới chót nhất trên đường, Đỗ Dung cười truyền âm, "Ta đến đoạt xá nó thể, ngươi không lỗ." Dù sao đoạt xá đằng sau, thân hồn muốn cùng nhục thân tương dung, chưa hẳn phần lợi. So sánh dưới, ta tìm kiếm hồn của hắn đạt được hắn hết thảy cùng ngươi cùng hưởng, ngươi nói không chừng còn có thể so ta càng thêm được lợi." Thân độ tà từ đầu đến cuối không nói một lời. Lúc này địa cũng tầng dưới chót nhất, tận cùng bên trong nhất một gian trong phòng tu luyện, Trưởng thành cậy mở sân nhà, móc giác tụ linh trận bên trên thu hoạch không minh cảnh hung thú thú hoạch, vô tự chi lôi. Đây chính là đồ tốt, giữ lại chính mình dùng. Trưởng thành đưa song hàng sau, tại tầng dưới chót nhất này bế quan tu luyện đại bộ phận đệ tử đều đã xuất quan rời đi. Trưởng thành từng gian phòng tu luyện chọn, rất nhanh liền gom góp nước, gió, lôi, kim, một cái này mấy loại thuộc tính thú hoạch, tính cả đã có lửa, đất hai cái thú tính, chỉ kém ánh sáng cùng tối. Thôn Thiên Ma tông bên trong tu sĩ cũng không tu luyện những này đơn nhất thuộc tính ma công, nhưng là thú hoạch tụ linh trận thuộc tính đầy đủ có thể làm cho dẫn động thuộc tính linh khí tương dụng, làm cho trận pháp hiệu quả đạt tới tiên cấp. Linh khí nồng đậm, cho dù hủy đi mấy cái tụ linh trận, trong lúc nhất thời cũng vô pháp bị phát giác, chỉ cần khép lại sân nhà, mặc dù có người tiến vào phòng tu luyện bế quan, cũng phát giác không ra linh khí là toàn tụ tính, từ một cái góc độ khác tới nói, cũng có thể xưng là không có tụ tính. Trương Thanh tiếp tục nạy ra sân nhà, móc thú hoạch, thời gian dần trôi qua, hắn ngừng lại, nói một mình, mỗi một tòa thú hoạch tụ linh trận đều chỉ có thể dẫn động đơn nhất linh khí. Nhưng là bảy loại thuộc tính tụ tập linh khí, lại là bình thường linh khí. Người đang suy nghĩ gì? Đế Vân tò mò nhìn Trưởng Thanh ta đang suy nghĩ, chín tự tự dung cũng không phải không có đạo lý. Ngươi đừng dọa ta." Đế Vân lập tức trấn mình. Trưởng Thanh cười ha ha một tiếng, "Nói yên tâm đi, ta cái này bạch thú kiếm có thể dùng không được. Có lẽ những linh khí này là phía dưới mộ linh thạch cho trên đỉnh tới, cái này đơn nhất thuộc tính linh khí chỉ là cấp độ. Lại móc ra một viên thổ hệ thú hạch, Trưởng Thanh đặt ở trước mắt suy tư, ngươi lại có nguy hiểm gì ý nghĩ?" Đế Vân nhịn không được hỏi trên lý luận, "Nếu như ta đem thú hạch này bên trong vô tự chi lực dẫn đạo đi ra, cái này sẽ đản sinh ra một con hung thú. Có thể phía dưới chính là mộ linh thạch" Có thể hay không xảy ra bất trắc? Thu hoạch này mặt ngoài là thiên địa đại đạo trấn áp vô tự pháp tắc trật tự pháp tắc, mỗi một con hung thú thu hoạch đều là như vậy. Như vậy ta tạo nên hung thú, còn có thú hạch sao? Nếu có, vậy liền không sao. Nếu như không có, làm sao bây giờ? Đế Vân chừng hai mắt một cái, sợi râu run lên Đế Vân chần chờ nói ra, nếu không, ta các loại phi thăng đằng sau, đi thiên ngoại thiên lại làm loại chuyện này. Trương Thanh lắc đầu, nói xong đưa thôn tiên ma tông một món lễ lớn, ta thế nhưng là nói ma thủ tí người. Chương 278. Để hắn không đường có thể đi. Chương 278 để hắn không đường có thể đi. Vô Thiên Phong Địa Cung tầng dưới chốt nhất phòng tu luyện, Trưởng Thanh giơ thủ hạch, cẩn thận suy tư dựa theo ta trước đó kinh nghiệm, cái này vô tự pháp tắc một khi bị giận dữ ra, đụng phải cái gì, cái gì liền sẽ hóa thành hung thú. Trưởng Thanh nói, nhìn về phía Đế Vân, "Ngươi đây, ta." Đế Vân tràn đầy đắc ý nói, "Ta chắc chắn sẽ không hóa thành hung thú. Loại này vô tự pháp tắc không ảnh hưởng được đế cảnh phía trên tồn tại, chỉ cần không chính mình muốn chết chủ động dung hợp." Nhìn xem Trưởng Thanh thần sắc hoài nghi, Đế Vân có chút không chắc, "Đương nhiên, ta cảnh giới bây giờ mặc dù chỉ là hóa thân cảnh, nhưng ta nhục thân, tàn hồn, hay là chuẩn thánh Đế vận ngứ khí, dần dần yếu đi xuống tới muốn bằng vào tụ linh trận, làm cho thú hạch hóa thành hung thú, lấy thanh huyền thiên lực lượng pháp tắc chất lượng cùng linh khí, cái này cần rất dài rất dài thời gian. Thời gian này nên vượt qua hoa đảo tiên tu độ. Trương Thanh ruốt rứt thú hạch tại sao phải nâng lên hoa đảo tiên? Bởi vì hắn có thể là thanh huyền thiên bên trong sống lâu nhất sinh linh. Trương Thanh nghĩ nghĩ, nói theo thời gian trôi qua, nếu như không tiếp tục tăng cảnh giới lên, từng bước kéo lên, kéo dài tuổi thọ, đạo tự thân sẽ tiến vào một cái suy yếu kỳ. Đến nhất định giới hạn, muốn tấn thăng cũng không được, chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Trước đại đạo đi, không vào thì chết. Cho nên, ta trước đó suy đoán có người tại Thanh Huyền Thiên trốn lôi, có lẽ phỏng đoán sai. Nếu có người này, như vậy người này hoặc là chết, hoặc là sớm đã phi thăng. Mặc kệ là loại tình huống nào, nội rất Thanh Huyền Thiên đối với hắn mà nói đều không có chỗ tốt gì. Trước ngươi nói, hung thú số lượng sẽ chỉ gia tăng mà sẽ không giảm bớt, chỉ có thể phum ấn, làm cho bản thân giam cầm vô tự pháp tắc trật tự pháp tắc đem ma diện, nhưng cái này kém xa vô tự pháp tắc gia tăng tốc độ. Mặc dù bất kỳ lực lượng nào bao quát vô tự pháp tắc, từ sinh ra mới bắt đầu ngay tại đi hướng tiêu vong, nhưng vô tự pháp tắc cũng có thể thông qua song nhiễm, đồng hóa đến thu hoạch được tăng cường. Hung thú nhưng thật ra là bị trật tự pháp tắc trấn áp sau hình thái, bọn hắn cũng có tuổi thọ, đã chứng minh bọn hắn cũng tại đi hướng tiêu vong. Thế nhưng là, Trương Thanh năm nuốt mi tâm, lấy trí tuệ của bọn hắn, cho dù như người, cũng sẽ không như vậy bố cục, bởi vì đôi này hùng thú mà nói, vẻ vời cho thêm trẻ ra. Đế Vân ở bên nghe hai mắt đăm đăm. Trương Thanh nhìn chằm chằm trong tay vô tự chi thủ thủ hoạch, hỏi: "Thanh Nguyên Thiên, Táng Tiên, có hay không đem trật tự này pháp tắc đánh nát năng lực?" "A, a," đang ngẫm lại. Đế Vân lấy lại tinh thần, nói: "Có, độ kiếp cảnh Táng Tiên đã có công kích lực lượng pháp tắc năng lực." Trương Thanh con ngươi sáng lên, nở nụ cười, thì ra là thế, mục đích của người này cũng là đánh nát thu hoạch, chế tạo hung thú. Thanh Huyền Tiên hẳn không có xuất hiện qua loại tình huống này, hoặc là nói là không ai phát hiện qua, không phải vậy thu hoạch này tụ linh trận cũng sẽ không như vậy phổ cấp. Nhưng có thể biết điểm này, xác suất lớn là đến từ Tiên Ma Tiên. Ma tệ tử kia sùng dâm dĩ, Đế Vân sững sờ. "Ngĩ ngĩ, Đế Vân gật đầu nói, sùng dâm dĩ vốn là ma đế, có tiến vào đại đạo chiến trường tư cách, thật sự là hắn biết những này. Thiên ngoại tiên cùng hung thú chiến đấu, đánh nát thu hoạch tình huống cũng không hiếm thấy. Chỉ bất quá chỉ bất quá cái gì?" Trường Thanh hỏi bởi vì ta không bị ảnh hưởng, cho nên ta đối với cái này cũng không quan tâm. Trường Thanh nhưng là A Đế Vân gật gù đắc ý, chậm rãi nói ra, xử lý thu hoạch chọn thêm dùng phương ấn, liền chứng minh đánh nát hậu quả không chỉ là làm cho vô tự pháp tất trở về thiên địa, khiến cho tại đại đạo trong xương ngủ dành lấy cơ số mới. Nói chung, cùng cảnh giới cường giả cũng là đánh không nát cùng cảnh giới thu hoạch. Trường Thanh nức lượng trong tay thu hoạch, tán tiên đánh nát không minh cảnh hung thú thu hoạch, vừa vặn. Trường Thanh tiếp tục suy tư nói, nếu như ta là người này, ta biết thu hoạch thai hoàng ầm. Như vậy ta có thể làm cái gì? Đánh nát không minh cảnh thú hạch, khiến cho nhuộm dần đồng hóa thú hạch hết thảy trung quanh, không chỉ là thú sĩ, kiến trúc thậm chí linh mạch dưới mặt đất đều sẽ hóa thành thiên thai cự thú. Như vậy, đủ để hủy đi một cái thế lực căn cơ. Hủy đi đằng sau, cùng vực bên trong thế lực khác, tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Hung thú chỉ biết giết chóc, đánh lấy vây quét hung thú đại kỳ, đơn giản hợp tình hợp lý. Như vậy, dẫn phát chiến tranh. Nếu là đánh nát thú hạch đủ nhiều, đầy đủ phân tán. Trương Thanh sắc sắc miệng, một bên đế vân hoàng sợ nói, cái này chẳng phải là trực tiếp nhấc lên thanh huyền thiên chiến hỏa. Trương Thanh nở nụ cười, không chỉ như vậy, tiêu diệt hung thú, được cả danh và lợi. Thông đồ bên trong có trí tuệ người, đương nhiên sẽ không lại như mãng phù một dạng cùng toàn bộ Thanh Huyền Tiên Tiên yêu ma quỷ bốn đạo la địch, bọn hắn sẽ chọn một chỗ thành lập thế lực của mình, trình độ nhất định dung nhập Thanh Huyền Tiên. Cự thân núi, Đế Vân trong mắt sáng lên. Trương Thanh nhẹ gật đầu, nói ta dám khẳng định, Thanh Huyền Tiên đã từng nhất định phát sinh qua loại này chiến tranh, có lẽ còn không chỉ một lần. Hung thú thực lực không có yếu, có thể đánh nát thú hoạch, cũng chỉ có tán tiên. Nhưng mà, tán tiên nhiều sẽ phi thăng, thú hoạch tụ linh trận lại tốt như vậy dùng. Tại không biết đánh nát thú hoạch là hậu quả gì điều kiện tiên quyết, như thế thứ đáng giá khẳng định phải giữ lại. Đương nhiên, trên lý luận có thể đánh nát, cũng chưa chắc tùy tiện một cái tán tiên liền có thể đánh nát. Hú hồ hồn, đánh nát đằng sau, vạn nhất không chạy, hoặc là không, có chạy đế vân nghe, trong lòng một trận ác hàn, nhưng hắn suy nghĩ cũng đi theo dần dần rõ ràng. Trương Thanh cho ra kết luận, cho nên, đánh nát thu hoạch, dẫn vô tự pháp tắc đi ra, đại đạo trật tự pháp tắc sẽ lần nữa giáng lâm, trấn áp vô tự pháp tắc. Ở trong quá trình này, nguyên tụ mới thu hoạch lại sẽ sinh ra ra một đầu mới hung thú. Trương Thanh thần bí nở nụ cười, nói có người muốn làm lớn sự tình, mặc kệ hắn có phải hay không sủng rầm gì, đi con đường của hắn, để hắn không đường có thể đi. Lần này đằng sau, tất cả thế lực đều sẽ đề cao cảnh giác, ta cũng thừa cơ tuyên bố muốn nhất thống thanh huyền thiên, ta cũng không tin như vậy uy hiếp, còn chưa đủ lấy để tất cả thế lực liên hợp lại, san bằng cự thần núi. Như vậy, còn tiêu trừ thú hoạch thai hoàng ẩm. Theo trưởng thanh lời nói, Đế Vân đã bội phục tột đỉnh, Đế Vân không biết đây là mấy toàn đủ đẹp, nhưng hắn chỉ biết là trưởng thanh tất cả mục đích đều đem đạt thành. Coi như trưởng thanh chuẩn bị dẫn suất vô tự pháp tắc thời điểm, phòng tu luyện cũng không có mở ra cấm chế cửa đá, vị từ từ mở ra. Thân độ tà, Đỗ Dung hai người xuất hiện ở ngoài cửa. Hai người nhìn xem Trường Thanh cầm trong tay thu hoạch, tất cả đều sửng sờ Đỗ Dung Tham Lam nhìn xem Trường Thanh, nói không nghĩ tới đi, ta nhanh như vậy liền phát hiện ngươi. Trường Thanh thả ra thần niệm, phát hiện địa cung tầng dưới chốt hết thẻ như thường liền hai người các ngươi. Trường Thanh khoệ miệng dương lên, tháo xuống che kính hai mắt tản phá linh bảo. Cửu thải lưu ly mắt, làm cho phòng tu luyện tỏa ra vô tận hào quang, cùng Trường Thanh trên tay cầm lấy thu hoạch lẫn nhau chiếu rọi, lộ ra mê người nguy hiểm. Chương 279. Đánh ra người khác gác chủ bài. Chương 279. Đánh ra người khác gác chủ bài. Phòng tu luyện không gian không lớn không nhỏ, một gian phòng Úc. Mấy trưởng vương viên Đỗ Dung cùng Thần Đồ Tà liên tiếp đi đến, Đỗ Dung trực tiếp mở ra phòng ngự trận pháp. Thần Đồ Tà nhìn xem Trưởng Thanh đôi mắt, trong lòng run lên, câu kia liền hai người các ngươi làm hắn vốn cũng không có gì tâm lại không dám sinh ra ý niệm khác trong đầu bẳng vào một đầu yêu long, ngươi có phải hay không quá lớn mật. Đỗ Dung lạnh lùng nhìn xem Trưởng Thanh, lần trước để cho ngươi chạy trốn, lần này, ngươi chạy đi đâu? Ta từ trước tới giờ không chạy trốn, chỉ là có đôi khi hội chiến hơi rút lui. Trưởng Thanh lắc đầu, nói ngươi có phải hay không có lạ, không về trong thành, ta giết không được Lý Nhược Vi bọn hắn. Ngươi có phải hay không có lạ, ta thật đánh không lại ngươi. Đỗ Dung nheo mắt lại, trêu tức nhìn xem Trưởng Thành, nói, nói tiếp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi tấm này khéo mồm khéo miệng hôm nay còn có thể nói ra cái gì hoa dạng, phải chăng có thể thay đổi kết cục. Đỗ Dung hoàn toàn yên tâm, trong ngóc của hắn, chỉ có 2 ngày sau đó chính mình trở thành thánh tử, cùng tương lai trời cao biển rộng. Thân độ ta rất lại phía sau Đỗ Dung nửa cái thân vị, không ngừng cho Trưởng Thành nhe mắt, không ngừng hướng Đỗ Dung liếc mắt, trên mặt biểu lộ phong phú không gì sánh được, kết lực biểu thị lập trường của mình, đồng thời làm ra tùy thời chuẩn bị đánh lén Đỗ Dung chuẩn bị. Chỉ cần Trưởng Thành vừa động thủ, hoặc là độ dung nhất động thủ, thân độ tà tất để độ dung kiến thức một chút, như thế nào đâm lưng. Trương Thanh nhíu mày, nhìn xem Đỗ Dung, thân độ tà, mở miệng hỏi, nhìn các ngươi bộ dạng này, không giống như là muốn giết ta là công. Thôn Thiên Ma tông bên trong tán tiên cũng không thiếu, cho dù tán tiên địa vị tôn sủng, bằng vào ta bài diện, cũng sẽ không chỉ có hai người các ngươi đến đây. Thông minh. Đỗ Dung ha ha cười nói, ta muốn đoạt xá ngươi, như thế nào lại lộ ra? Ta muốn lấy lý hắc hộ thân phận, trở thành thiên hạ đệ nhất. Trương Thanh nghe, thở dài ta bất quá là cái khá mạnh nhân tộc, các ngươi muốn đoạt xá, cũng nên đoạt xá hắn mới đối. Trường Thành chỉ một ngón tay đế vân đến rồi đến rồi Đỗ Dung Phảng phát khám phá Trường Thành tâm cơ, đối với thân Đỗ Tạ cười nói, như vậy rõ ràng bấy giờ, thật sự cho rằng ta sẽ mắc lừa. Yêu này rồng bất phàm như thế, hiện nhiên đến từ thiên ngoại trời, có lẽ là yêu giới đại năng. Cho dù cảnh giới lại thấp, nó tàn hồn chất lượng cũng là kỳ cao không gì sánh được. Đoạn Sá hắn chẳng phải là tự tìm đường chết. Bất quá, ta Đoạn Sá ngươi, tự nhiên sẽ kế thừa ngươi cùng hắn kế ước, làm gì nhiều bất chấp nguy hiểm. Đỗ Dung bình tĩnh nhìn xem Trường Thành, chậm rãi mà nói, thiên điều luôn luôn cuồng vọng, ngươi càng là như vậy. Sau ngày hôm nay, thiên hạ này liền không còn có Trường Thành. Tên của ngươi sẽ trở thành truyền thuyết, mà ta sẽ dùng Lý Hắc Hổ danh tự, không ngừng đánh vỡ ngươi truyền thuyết." Nói đến, vẫn còn có chút đáng tiếc, ta kỳ thật cũng cảm thấy rất hứng thú, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi tại không về thành, vì sao không giết Lý Nhược Vi bọn hắn đâu? Thân độ ta cũng là có chút không hiểu, hắn thấy, Trưởng Thanh cho dù giết Lý Minh Thận, cũng không nên giết như vậy chậm đầu tiên, ta cũng không cuồng vọng, ta từ đầu đến cuối đều biết chính mình có bao nhiêu căn lượng. Chỉ bất quá ta cái này cân lượng đối với các ngươi mà nói quá nặng đi, mới khiến cho các ngươi có này cảm giác." Trưởng Thanh Tử tú nói. Dừng một chút, Trường Thanh nói tiếp, lý ngược vi tổ chức của bọn hắn, mỗi cái thành viên đều là thánh tử, chân truyền, bối cảnh của nó tổng hợp rất cường đại. Ta muốn bọn hắn còn sống, vì ta tạo thế. Bọn hắn dung không được ta, không có lý do gì cũng sẽ tìm lý do nhằm vào ta. Mà ta chuyện cần làm, ngay tại thánh tử bình chọn thi đấu thời điểm. A, ngươi muốn làm gì? Ta tôi giúp ngươi làm." Đỗ Dung Giếu cợt nói ra. Trường Thanh cũng cười theo, ta muốn tại thi đấu thời điểm, đưa các ngươi thôn thiên ma tông một món lễ lớn." Đỗ Dung càng cảm thấy hứng thú, nói bở vì ngươi hóa thần cảnh ngũ trọng tiên tư, thôn thiên ma tông ngự thế lực khắp nơi đến đây. Tam Giới Sơn, Sơn Hải vực, thương không được, các đại thế lực đều sẽ tham gia. Cẩn thận nói một chút, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, để cho ngươi chết mà nhắm mắt. Trưởng Thanh đem thú hạch giơ lên trước mặt, ta muốn dẫn suất trong thú hạch vô tự phát tác, làm cho Thôn Tiên Ma Tông sinh ra một đầu chí ít không minh cảnh cự trọng hung thú, tại thi đấu thời điểm, hủy diệt đi các ngươi Thôn Tiên Ma Tông căn cơ. Nếu đến lúc đó náo nhiệt như vậy, xem ra kế hoạch của ta còn có thể thuận lợi hơn rất nhiều. Đỗ Dung, thân độ tà sắc mặt đột nhiên lại biến, bọn hắn nhìn về phía thú hạch lúc, con ngươi nhịn không được co rụt lại. Hai người lẫn nhau, tất cả đều kinh hãi không thôi. Bọn hắn nguyên bản hiếu kỳ Trường Thanh tại sao muốn đem tụ linh trận bên trên thu hoạch cho móc đi ra? Trường Thanh nói tiếp, đến lúc đó, ta sẽ đại biểu Cự Thần Sơn hướng Tam vực tiến chiến, các loại thiên thai cự thú san bằng Tam vực cùng kẹp ở giữa Tam giới sơn, lại hướng Quỷ vực, cổ hoàng vực xuất phát, nhất thống Thanh huyền thiên. Đỗ Dung cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh, thân độ tà tâm lý cũng là tâm thần bất định không thôi. Thân độ tà đột nhiên cảm thấy, cái này Trường Thanh muốn so hắc thủ phía sau màn này, còn càng thêm đáng sợ cho dù người không bị ta nhìn đấu, ngươi cũng căn bản làm không được những này. Đỗ Dung bình tĩnh lại, hắn thậm chí có chút khinh miệt nhìn xem Trường Thanh. Như vậy tiên tư, tiềm lực, chốt ở một góc nào đó bế quan tu luyện, không hỏi thế sự, chậm đợi phi thăng, không tốt sao? Nhất định phải hành hạ như thế sao? Cái này không, đem chính mình dày vỏ tiến vào. Trương Thanh lắc đầu, nói ngươi hỏi là của ta mục đích, ta cho ngươi biết chỉ là kết quả, quá trình này a, dù sao cũng phải tự tự vận hành. Trương Thanh vừa cười vừa nói, nếu như ta hủy đi các ngươi tôn tiên ma tông căn cơ, ma thiên vực mặt khác ma tông, có thể hay không bỏ đá xuống giếng? Đỗ Dung, thân độ tà trong lòng lột bộ trầm xuống nếu như ta lại hủy đi những tông môn khác căn cơ đâu? Cái này Thanh Huyền Thiên có thể hay không loạn đứng lên? Kỳ thật đến một bước này, không phải là nhân quả đều không trọng yếu. Bay ở trước mắt Tần Mỡ, ai cũng muốn gầm một ngụm. Ai sẽ quản thịt mỡ này là thế nào tới? Cho dù tất cả mọi người biết đây là kế hoạch của ta, giống như thôn Thiên Ma tông thật rơi xuống đáy giếng, chẳng lẽ lại mà khắc Ma tông sẽ buông tha cho chia cắt các ngươi, ngược lại giúp đỡ bọn ngươi đông sơn tái khởi. Đỗ Dung mí mắt đập mạnh, trong lòng không khỏi sợ hai thánh phục, Dương Nưu, Cự Thần Sơn hung thú, không cách nào khống chế, chính bọn hắn cũng không thể ước thúc. Đỗ Độ Dung đột nhiên có chút luống cuống. Trương Thanh Khế cười nói, cũng không phải, khống chế muốn nhìn ngươi làm sao định nghĩa. Để bọn hắn hướng đông liền hướng đông. Để bọn hắn hướng tây liền hướng tây, đây là khống chế. Quá nông cạn. Trong mắt của ta, bọn hắn bản tính thị sát, ta thuận thế mà làm, tiến hành dẫn đạo, cũng là khống chế. Ngươi, ngươi thật chẳng lẽ là hung thú? Độ Dung nhìn chằm chằm Trường Thanh con ngươi, trong lòng có chút chần lạnh. Nếu như Trường Thanh không phải người, cái này đoạn xá sát xuất thành công bốn, ta chính là, trật tự thiên hay. Trường Thanh lẳng lặng nói ra. Vừa mới nói xong, cho dù là thân độ tà, sắc mặt đều tái nhợt. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân độ tà gấp rút nói ra, chẳng lẽ nói, 500 năm trước năm vực đại chiến, cũng là ngươi gây nên tới? Cái này cùng ngươi bây giờ kế hoạch, cơ hồ không có sai biệt. Đế Vân ở bên, thần sắc lập tức là sắc. Trưởng Thanh thật đúng là đem người kia đường cho đi. Dựa theo Trưởng Thanh như vậy đi pháp, người kia vẫn thật là không đường có thể đi. Bởi vì, cái này lớn nhất hai hắc ác chủ bài đều bị Trưởng Thanh đánh đi ra. 500 năm trước, Đế Vân trong lòng hơi động, cái này không phải liền là ma tệ tử kia hạ phàm thời gian sao? Chương 280, độ dung hóa thành hung thú. Chương 280, độ dung hóa thành hung thú. Trong phòng tu luyện, Trưởng Thanh một câu trật tự Thiên Thai Lâm vào khó nói nên lời chờ mặc Đỗ Dung biết trưởng thành tâm cơ, thế nhưng là hắn cho dù biết cũng đành chịu, bởi vì hắn xác thực do dự gia nhập ta, đợi ta phi thăng, thành huyền thiên với ngươi. Trưởng Thanh rơ lên khóe miệng, từ tốn nói, tiếng nói này lộ ra vô tận mê hoặc, Đỗ Dung đột nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay nổi lên ma khí, đâm vào lòng bàn tay. Cảm giác đau, máu tươi, làm hắn xác định trưởng thanh cũng không có âm thầm sử dụng thủ đoạn gì, đúng là chính hắn lòng rối loạn Đỗ Dung trầm tiếng nói, cùng ngươi đồng lưu, bảo hộ luẩn ra. Đỗ Dung ánh mắt nhìn thẳng, lại tại dùng ánh mắt còn lại dò xét thân độ ta. Hắn vốn cũng không quan tâm thân độ tà cùng Trường Thanh giao dịch, nhưng bây giờ hắn biết, giao dịch này xác thực quá mê người, mà lại còn rất ổn thỏa. Cơ hội cái gì đều không cần làm, cơ hội không có phong hiểm gì. Nếu nói có, duy nhất phong hiểm chính là Trường Thanh chính hắn. Thân độ tà biểu lộ cứng ngắc, kế hở cầu sinh cảm giác, xác thực không dễ chịu, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn không có cách nào thế nhưng là, "Zeta, nếu vô pháp đoạt sát ta, ngươi làm sao hướng Thôn Tiên Ma Tông bằng gạo?" Trường Thanh thân mật nói, Thôn Tiên Ma Tông còn mời thế lực khắp nơi thăng ra, đến lúc đó ta không tại, để thế lực khắp nơi đến xem chê cười sao? Dù là kế hoạch của ta bởi vì ngươi kết thúc, thôn Thiên Ma tông như vậy mất mặt ném khắp cả Thanh Huyền Thiên, so hủy đi căn cơ còn khó chịu hơn đi." Trường Thanh nói tiếp, "Đoá sá tu sĩ trẻ tuổi, tu vi không đủ. Để trưởng lão cải biến dung mạo, người khác lại không phải người ngu. Giả bộ nhai tơ cũng cần bản sự." Đỗ Dung cắn chặt răng già, nhìn chòng chọc vào Trường Thanh, quả nhiên là miệng lưỡi rặc quẹo. "Có thể hay không đoá sá, trước hết giết ngươi lại nói. Cùng lắm thì đưa ngươi thân phận tuôn gia, đủ để cứu danh dự, coi như còn mất mặt đó cũng là thôn Thiên Ma tông mất mặt, cùng ta có quan hệ gì?" Thân độ ta mặt ngo cứng đờ, cho nên, "Đỗ Dung đừng lui." là đem chính mình bán đi. Thần độ ta nhìn về phía Đô Dung ánh mắt, càng phát ra âm trầm ngươi bất quá là muốn lực lượng mà tôi, ta có thể cho ngươi lực lượng. Trưởng Thanh Dư vô tự chi thủ thủ hạch, thần niệm khẽ động. Cấu kết trấn trời tối thứ kiếm, đem một sợi vô tự pháp tắc cho dẫn đi ra đế vân thấy thế, vội vàng lui xa chút, nhục thể của hắn, tàn hồn mặc dù là chuẩn thánh, nhưng hắn cũng không xác định mình bây giờ có thể hay không hỗn loạn. Trưởng Thanh con ngươi, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng lạ, cân đối tồn hộ vạn vật ở giữa, ngươi thu được cái gì, liền cũng nên mất đi cái gì. Đỗ Dung khiếp sợ nhìn xem cái kia sợi cựu thải thần quang, hắn hay là lần đầu biết, thú hoạch này bên trong lực lượng có thể bị dẫn ra. Cái này cựu thải thần quang, cùng Trường Thanh con ngươi giống nhau như lúc, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Trường Thanh lực lượng liền đến từ thú hoạch. Ngươi là đương đại thứ nhất, tiệm lực vô hạn, ngươi lại mất đi cái gì? Đỗ Dung duy trì cảnh giác ta. Trường Thanh cười nói, ta đã mất đi an phận ở một góc căn bình, đã mất đi không cố kỵ gì tiêu diêu, đã mất đi gặp chuyện không để ý tới tự tại, đã mất đi kinh lo sợ loạn phàm tâm. Cái này cũng có thể để mất đi. Đỗ Dung khịt mũi coi thường đế vân việt mắt thấy hướng Trường Thanh, hắn thấy Cái này đích xác là mất đi, nhưng Trưởng Thanh Thanh tỉnh lại làm cho Đế Vân giật mình nói đều nói đến cái này, ta liền xem như biên cũng phải biên ra ý đồ. Trưởng Thanh không có kéo căng ở cao lệnh, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Trong phòng tu luyện, liền ngay cả Đế Vân đều trợn tròn mắt người đang chỉ hoan thời gian. Ta không rõ, cái này có ý nghĩa gì? Đỗ Dung cau mày, hắn thấy, muốn giết Trưởng Thanh dễ như trở bàn tay, Trưởng Thanh hôm nay là hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn chỉ là đang do dự, cái này tà môn Trưởng Thanh đến cùng muốn hay không đoạt xá đoạt xá hung thú thế, nhưng là Thanh Huyền Thiên chưa bao giờ có tiền lệ, cái này trống rỗng đi ra phong hiểm, đến cùng có đáng giá hay không đến. Mình còn có không có những hậu thủ khác đương nhiên là có ý nghĩa, không phải còn có hơn 2 ngày mới là thánh tự bình chọn thi đấu. Thanh Huyền Tiên Tam vực bao quát tam giới sơn đại biểu đều còn tại trên đường. Ta hiện tại như giết ngươi, chẳng phải bại lộ sao? Trương Thanh đứng bay, thao túng lực lượng không gian, đem dẫn xuất một sợi vô tự pháp tắc hướng Đô Dung tới gần Đô Dung cảnh giác lùi lại một bước, lại là thối lui đến cửa đá bên cạnh ngươi nếu có thể khống chế nguồn lực lượng này, nói không chừng liền có thể đoạt xá ta. Đây chỉ là không minh cảnh thú hạch, mới như thế một chút xíu lực lượng mà thôi. Trương Thanh mỉm cười nói, câu phú quý trong nguy hiểm, ngươi có đường thiên hạ đệ nhất dục vọng, nhưng không có tới xứng đôi phách lực. Như vậy lo trước lo sau, như thế nào thành đại sự? Hỗ Trướng, ngươi cũng có tư cách giáo huấn ta. Đỗ Dung lập tức nổi giận, ta trước hết giết ngươi. Đỗ Dung rốt cục kìm nén không được, hắn thấy Trưởng Thanh hết thảy lời nói đều là tâm cơ. Chỉ có trước hết giết Trưởng Thanh, hắn có thể bình thường suy nghĩ lục tiên thần chỉ. Đỗ Dung nhất chỉ điểm ra, ma khí hội tụ một đầu ngón tay, chút giống Trưởng Thanh. Một chỉ này, thường thường không có gì lạ, lại làm cả trong phòng tu luyện đậm đặc linh khí toàn bộ tán loạn. Không gian tại lúc này bóp méo đứng lên, phòng tu luyện các loại trận pháp, cũng tại tuyệt cường lực lượng ba động bên dưới, không ngừng băng liệt. Trương Thanh ánh mắt, vẫn như cú hàu quang chói lọi, nhưng hắn trên thân, lại là trong nháy mắt mặc vào đế quan lâm bảo. Vô tận kim huy, tựa như mặt trời mới mọc giống như loẹ loẹt loẹt lóe mắt. Vô tận uy nghiêm, phản phật đế vương giống như quân lâm thiên hạ. Thằng làm cho chúng sinh đều quỳ lạy thần phục khí thế, làm cho Đỗ Dung, thân độ tà trong lòng đập mạnh Đỗ Dung một chỉ này, hắn vốn có tuyệt đối tự tin, đây là hắn áp đáy hòm bảo thuật, chính là tại cổ hoàng vực ngẫu nhiên tìm được, thậm chí cái này có thể là một đạo tiên pháp thần thông. Thế nhưng là hắn từng ngón tay hướng trưởng thành lúc, lại cảm giác mình đang mạo phạm thánh uy, lại có loại phạm thượng hoàng đường cảm giác Đỗ Dung trên mặt hiện ra vẻ thâm lam, cho dù đoạt xá không được trưởng thành, có thể học được trưởng thành đạo thần thông này, cũng hoàn toàn đáng giá. Ông. Trong phòng tu luyện, không gian chấn động Đỗ Dung lục tiên thần chỉ, điểm vào trưởng thành trước người. Một đạo lực lượng vô hình ba động, vậy mà ngăn trở thần chỉ tiến lên. Hứng đối cứng giao phong dư uy làm cả phòng tu luyện phảng phất có không gian phóng tỏa, để ép ngay cả đế vân sợi râu đều tung bay bất động. Trong phòng tu luyện tất cả trận pháp, cũng rốt cục vào lúc này toàn bộ vỡ nát người mới hóa thần cảnh ngũ trọng. Ngươi vậy mà có thể đỡ nổi ta không minh cảnh ngũ trọng một kích toàn lực. Đỗ Dung trong lòng của loạn. Trưởng Thanh mặt không biểu tình, nói ta nói ta từ trước tới giờ không tùy tiện, chỉ vì các ngươi quá yêu đất. Trưởng Thanh nói, vung tay lên một cái. Lực lượng không gian giam cầm vô tự phát tác, trực tiếp đập vào Đỗ Dung trên thân Đỗ Dung tôi động ma khí tiến hành ngăn cản, lại hãi nhiên phát hiện, hắn vậy mà ngăn cản cái không khí. Cái kia vô tự phát tác, trực tiếp hất vây tại trên thân thể của hắn, chỉ là trong một chớp mắt, hắn tất cả cảm giác liền hỗn loạn lên Trưởng Thanh, ta đến giúp ngươi. Thân độ ta hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Đỗ Dung phía sau lưng. Quân pháp này hiển nhiên cũng là không tầm thường, ma khí xoắn nát phòng tu luyện linh khí, quyền thế trước tới, Đỗ Dung Sau Lương pháp bảo trưởng bảo, liền bắt đầu nhăn meo kéo căng oanh. Oanh. Liên tiếp hai tiếng bạo hưởng, Trường Thanh Lách mình một cước đá vào thân độ tà trên thân. Thân độ tà thân thể trùng điệp nện ở trên cửa đá, làm cho trận pháp sớm đã vỡ nát cửa đá, lập tức vỡ vụ ra. Thân độ tà thân thể lại đập vào lối đi nhỏ đối diện phòng tu luyện cửa đá, cho dù trên cửa đá kia trận pháp hoàn hảo, lúc này cũng tại cái này hành kích phía dưới, che kín vết rạn vóc. Thân độ tà đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn hoảng sợ nhìn xem Trường Thanh, coi là Trường Thanh muốn giết hắn diệt khẩu đồng thời tâm hắn như cho tàn, lúc này Trường Thanh, vậy mà đã có miểu sát năng lực của mình. Thế nhưng là trong lúc bất chợt, thân độ tà toàn thân sợ rung động, hắn kinh dị nhìn xem Đỗ Dung, lúc này Đỗ Dung, lục thân vậy mà tại không ngừng vỡ nát gây dựng lại. Cùng Trường Thanh cựu thải lưu ly li mắt đồng dạng hào quang, chạy rộng Đỗ Dung toàn thân, không chỉ như vậy, Đỗ Dung thân thể tựa hồ muốn cùng phòng tu luyện tương dung. Trường Thanh một cước này, là cứu mình. Thân độ tà khó có thể tin đúng lúc này, Vô Thiên Phong đột nhiên mãnh liệt rung động đứng lên, đậm đặc như nước linh khí. Đột nhiên như sóng lớn cuốn cuộn, từng tòa thú hạch tụ linh trận, bị linh khí sóng bạo, tất cả linh khí đều đang hướng về Đỗ Dung trên thân quấn chú. Lúc này Đỗ Dung đã nhìn không ra hình người, thân thể của hắn bắt đầu hóa đá, vân mẹo, văn chướng, địa cung tất cả vết đá, chuyển đổi hình thái, như là chất lỏng bình thường bắt đầu bắt đầu vân mẹo, giống như cũng muốn theo linh khí cùng nhau rót vào Đỗ Dung thân thể. Trưởng Thanh nháy mắt một cái không nháy mắt, thậm chí còn phát động sát na vĩnh hằng, không dung tha nơi đây hết thảy chi tiết. Khi hắn phát hiện Đỗ Dung trong thân thể, cự thải thần quang dần dần bị đè ép thành một quả cầu hình, tạo thành một cái mới thú hơi sau, Trưởng Thanh em thầm lật đầu. Một phát bắt được Đế Vân sợi râu, lách mình đi vào thân độ tà bên người, không đợi thân độ tà kịp phản ứng, Trưởng Thanh Thần niệm khế động, mang theo một người mượn rồng, trực tiếp xuất hiện tại Vô Thiên Phong bên ngoài, Trưởng Thanh Thần độ tà răng đều đang run rẩy, nhất là nhìn xem Trưởng Thành trong tay viên thú kia, càng là tràn đầy kiêng kỵ kế hoạch sửa đổi, độ dung tẩu hỏa nhập ma, biến thành hung thú, giết ngươi đệ tử thân chuyển lý hộ, hiểu chưa? Trưởng Thanh nhìn về phía thân độ tà. Thân độ tà liên tục gật đầu, minh bạch. Từng đạo cường hành thần niệm, trực tiếp quét tới, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện tại Vô Thiên Phong bên trên. Giờ phút này, Thiên Ma tông bế quan thái thượng trưởng lão Tất cả đều hiện thân. Một người trong đó liên tục phất tay, Vô Thiên Phong công chính đang bế quan đệ tử, tất cả đều bị giải cứu ra. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên Phong phát xuống ra tiếng vang trầm đọng, tựa hồ có một đầu hung thú sắp phá đất mà lên thân độ tà, này sao lại thế này, tông chủ Lâm Khiếu lách mình xuất hiện. Thân độ tà bản năng nhìn về phía Trương Thành, lại phát hiện Trương Thành chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa đó. Độ dung trưởng lão hắn, biến thành hung thú. Điều đó không có khả năng. Ta cái kia thân truyền lý hồ. Chết, chết. Ngươi nói cái gì? Lâm Khiếu chỉ cảm thấy chính mình hai mắt tối sầm. Chương 281 Trường Thanh, Thiên Hạ Đệ Nhất. Chương 281, Trường Thanh, Thiên Hạ Đệ Nhất Động. Động. Tương đạo châm độ, chưa từng tiên phong dưới mặt đất truyền đến. Tất cả đệ tử nội môn tất cả đều thấp phẩm lo cách xa vô thiên phòng, đại địa mỗi một lần rung động, đều giống như trọng truy đập vào trong lòng của bọn hắn. Thôn Thiên Ma tông linh khí nồng nặc nhất bảo địa, lúc này nơi này linh khí, vậy mà mỏng manh không gì sánh được đến cùng xảy ra chuyện gì? Chơi a, cái kia vô thiên phong bên trên bóng người, uy áp vậy mà kinh khủng như thế. Chẳng lẽ bọn hắn đều là thái thượng trưởng lão? Tông chủ đều đứng trên mặt đất, những người kia đúng là thái thượng trưởng lão không thể nghi ngờ tất cả đệ tử nội môn sợ hãi không thôi. Theo một đạo thạch phá thiên kinh tiếng vang, một tôn mấy trăm trượng thạch cự nhân, vậy mà phá vỡ vô thiên phòng, vọt ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngàn dặm tầng mây đều bị chớ nữa, hung hãn khí thế không thể lịnh nổi, quét ngang toàn bộ thôn thiên ma tông. Từng người từng người nội môn trưởng lão thần tình nghiêm túc, bọn hắn nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra ngưng trọng sắt thái. Hung thú? Thôn Thiên Ma Tông dưới mặt đất, lại có một con hung thú? Lâm Kiếu, một tên thái thượng trưởng lão trầm giọng quát khẽ tại. Thôn Thiên Ma Tông tông chủ Lâm Kiếu, cao giọng đáp lời thôn Thiên Ma Tông công việc đều do ngươi đến chủ trương, việc này ngươi thấy thế nào? Thái thượng trưởng lão hỏi, các thái thượng trưởng lão khác, tất cả đều phóng tiếp vi áp, phong cấm vô thiên phong vùng tiên địa này độ dung hóa thành thạch cự nhân, bị vô số đạo lực lượng mạnh mẽ chôn trấn áp giam cầm, mặc dù hung uy ngập trời, nhưng cũng là khó mà động đậy. Lâm Kiêu sắc mặt âm trầm như nước, trong đầu của hắn chỉ có hai chuyện. Lý Hắc hồ chết, hai ngày sau thánh tử bình chọn, thôn thiên ma tông sẽ trở thành toàn bộ thanh huyền tiên trò cười. Vô thiên phong hủy, thôn thiên ma tông linh khí bảo địa không có, đôi này thôn thiên ma tông thế hệ tổ trẻ sẽ là sự đắc ích không nhỏ. Lâm Kiêu biết, thái thượng trưởng lão hỏi cũng không phải là xử trí như thế nào thạch cự nhân mà là để cho mình cân nhắc lợi hại, như thế nào vẫn hồi tổn thất. Lâm Kiếu trong đầu hiện lên từng cái tông môn tên, hắn nhất định phải đem việc này vu oan cho mặt khác ma tông, cũng dùng cái này khơi sướng tông môn bảo thủ. Lâm Kiếu tư tự đã định, chỉ lên trời bên trên một đám thái thượng trưởng lão chấp tay, cái này Đỗ Dung, tạm thời không có khả năng giết. Hai ngày sau thánh tử bình chọn, muốn để tất cả thế lực đều tận mắt thấy. Đỗ Dung, một tên thái thượng trưởng lão tràn đầy nghi hoặc con hung thú này, là nội môn trưởng lão Đỗ Dung sở hóa. Lâm Kiếu hồi bẩm đạo: "Tất cả thái thượng trưởng lão, đột nhiên quá sợ hai cái này sao có thể? Ngươi, làm sao lại biến thành hung thú?" Cái Thái thượng trưởng lão lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy Thạch cự nhân, không ngờ phát hiện, tôn này Thạch cự nhân thân thể, vậy mà trải rộng tàn phá chơn pháp. Lại có rất nhiều kiến trúc vết tích, trải qua tôi diễn, tất cả Thái thượng trưởng lão tất cả đều trầm mặc. Con hung thú này, lại là địa cung phòng tu luyện biến thành. Không chỉ như vậy, Thạch cự nhân đầu lâu, đúng là có tỉ mỉ hình dáng, tạo nên ra một gương mặt ngo. Nhưng vào lúc này, từng tiếng gầm thét từ Thạch cự nhân trên thân truyền đến Trường Thanh. Trường Thanh! Trường Thanh! Nghe nói âm thanh này, toàn bộ thôn tiên ma tông, tất cả trưởng lão, đệ tử, tất cả đều toàn thân chấn động nhất là những cái kia thu đến Thiên Thai Thương hội hàng hóa chân truyền, đệ tử chân truyền, lúc này càng là sợ run lên cầm cập chẳng lẽ đây hết thảy đều là trưởng thanh làm. Chúng ta không phải đã bị trưởng thanh để mắt tới. Các thái thượng trưởng lão tất cả đều xuất quan, lúc này ngược lại là vô sự. Nhưng nếu các thái thượng trưởng lão lão lần nữa bế quan, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Các thái thượng trưởng lão cũng không thể một mực tại cái này trông coi chúng ta, trưởng thanh vậy mà tại chúng ta Thôn Thiên Ma tông tạo ra được một con hung thú. Thôn Thiên Ma tông bên trong, lập tức loạn tung tung phèo. Không minh cảnh cửu trọng thạch cự nhân hung thú, không ngừng tụ lực rãy rủa. Tương đạo giam cầm chi lực bị hắn cưỡng ép đánh tan. Vũ Thiên Phong trên không, trong lúc bất chợt mây đen tràn ngập. Một cú làm cho tất cả thái thượng trưởng lão cũng vì đó tim đập nhanh lực lượng báo động, Phô Thiên cái điệu đè ép xuống không tốt. Ti Vân, con hung thú này, chẳng lẽ muốn độ kiếp phải không? Nếu để hắn tại độ kiếp này, toàn bộ Tôn Tiên Ma Tông đều muốn sống đời. Không còn kịp rồi. Truyền lệnh tất cả mọi người mau mau rời đi Tôn Tiên Ma Tông. Như là chim tu tán, Tôn Tiên Ma Tông lên tới nội môn trưởng lão, xuống đến đệ tử tập dịch, tất cả đều là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay Tôn Tiên Ma Tông tanker, triệt để xong, một tên thái thượng trưởng lão trong mắt vằn vện tia máu. Hắn thân ảnh lóe lên, biến mất không còn tâm tích đợi hung thú đô dung sau khi độ kiếp, lại đến trấn áp, một tên khác thái thượng trưởng lão lời còn chưa dứt, đã không biết bay hướng nơi nào. Vô Thiên Phong, mất đi lực lượng trấn áp hung thú đô dung, không ngừng hướng bốn phía lệnh như điên đại địa băng liệt, ngọn núi sụp đổ. Trong miệng của hắn chỉ là không ngừng lặp lại lấy trưởng thành danh tự, cùng giống giận thiên hạ đệ nhất. Thạch cự nhân hung mắt, lóe ra màu vàng đất thần quang, thân thể của hắn là phòng tu luyện độ nát thế lương, năm đấm của hắn chính là chẻo chống địa cung cột đán lên tạng trưởng thành. Thiên hạ đệ nhất. Trong thanh âm tràn đầy bạo ngược cùng hỗn loạn, vang vọng tại dần dần quặn quẽ thôn thiên ma tông. Chỉ là sau một lát, thôn Thiên Ma tông liền trở thành một vùng phế tích đông đúc. Một đạo lôi quang lập loé, xé rách hư không. Toàn bộ thôn Thiên Ma tông lâm vào một vùng tăm tối tĩnh mịch bên trong. Lôi quang chiếu sáng tiến địa, chiếu ra trăm trượng thạch cự nhân hình thể khổng lồ, cùng cái tiết thạch cự nhân dưới chân, một đạo so sánh lộ ra thân ảnh nhỏ bé đế vân thu hồi tất cả đại đại mê vụ, chỉ có một cái đầu rồng, phảng phất khảm nạm tại trướng thanh bạc vai. Lúc này đế vân không ngừng thúc dục, hắn muốn độ kiếp rồi, ngươi không đi còn muốn cái gì? Trướng thánh ngựa đầu suy tư, nói lực lượng đạt đến giới hạn nào đó, liền sẽ dẫn tới kiếp lôi, hoặc là hủy diệt, hoặc là thăng hoa. Đây là một lần cơ duyên. Tiếp Lôi cũng không phải vô tự phát tác. Cho dù chiến lược của ngươi có thể có rảnh minh cảnh, tiếp lôi này ngươi Trạm Thử cũng có thể sẽ hôi phi yên diệt. Đế Vân cảnh cáo nói ta biết ta có thể sẽ, nhưng là ngươi sẽ không. Trương Thanh nói ra ba. Đế Vân trực tiếp mắt trợn tròn, ý của ngươi là để cho ta bị sét đánh. Đế Vân lập tức minh bạch, trong mắt rồng tràn đầy xem thường, ta chịu tội, ngươi hưởng thụ. Cùng một chỗ hưởng thụ. Trương Thanh đốn nắng, cũng nói ra, ngươi không phải chuẩn thánh lục thân sao? Ngươi không phải chuẩn thánh tàn hồn sao? Nếu như ngươi muốn quay về đỉnh phòng, bị sét đánh là không thiếu được. Thế nhưng là không có gì tốt thế nhưng, nhiều bộ một lần, nhiều một lần cơ duyên, há không đẹp quá hay. Đế Vân mặc dù biết Trường Thanh là tại nói bậy, nhưng hắn đúng là không phản bác được. Bởi vì Đế Vân cũng không biết, cái này nhiều bị lôi kiếp bộ một lần đến tuột cùng sẽ có chỗ tốt gì Đế Vân còn không có nghĩ rõ ràng, trong lòng của hắn đột nhiên mát lạnh, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hắn đã bị kiếp vân khóa chặt. Nói cách khác, hắn bây giờ muốn không bị lôi phách cũng đã không làm được. Nhìn xem Trường Thanh trấn định thân sắc, Đế Vân hỏi ngươi liền không có chút nào sợ sệt. Ta lại không bị kiếp vân khóa chặt, ta sợ cái gì? Đế Vân đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn lúc này mới phát hiện, hắn cùng Trương Thanh ở giữa, tựa hồ có một loại nào đó không gian quỷ dị ngăn cách. Liên tựa như hai người căn bản cũng không tại cùng một chỗ không gian các loại cái này lôi phách xuống tới đằng sau, ta trở ra. Trương Thanh mở miệng nói Đế Vân. Chương 282. Độ kiếp, vạn pháp tướng dung. Chương 282. Độ kiếp, vạn pháp tướng dung ngươi cần lôi kiếp diễn luyện, ta cũng cần. Ta khống chế lực lượng quá nhiều, mặc dù có Thanh Vân tiên pháp có thể hoàn mỹ chuyển biến, nhưng từ đầu đến cuối không có khả năng hòa làm một thể. Trương Thanh nhìn xem đen nghị Đế Vân, từng đạo lôi quang Không ngừng đem bầu trời xé mở lỗ hổng. Trường Thanh nói tiếp, ta đem vô tự pháp tắc không chế, nhưng cái này cũng không hề là ta muốn không chế. Có ý tứ gì? Đế Vân nghi hoặc hỏi. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn như cũ có sắp bị xét đánh tim đập nhanh, nhưng đối với hắn mà nói, cuối cùng cũng chỉ là đau một chút thôi. Trường Thanh chỉ mình cựu thải lưu ly mắt, mở miệng nói, đơn giản tới nói, ta đôi mắt này, chính là hai viên thú hoạch. 3. Đế Vân cảm giác đầu dòng tê dần, giống như đã bị xét đánh một dạng. Trường Thanh nói tiếp. Mặc dù không có đại đạo trật tự pháp tắc trấn áp, là do chính ta đạo chi kiếm ý trấn áp, nhưng ta khống chế nguồn lực lượng này chỉ là tương đương với công cụ của ta, mà không phải chính ta thân thể. Đế Vân liên tục xác định Trường Thanh không phải muốn chính tự tương dung sau, yên lòng đối với Trường Thanh phách lực, Đế Vân đã sớm trấn lặng. Nhưng vào lúc này, hung thú Đô Dung tối lờ xuống, thấy được Đế Vân, cũng nhìn thấy Đế Vân bên cạnh Trường Thanh. Nắm đấm của hắn trực tiếp đập xuống anh. Một tiếng bạo hưởng, Trường Thanh vẫn đứng tại chỗ, nhưng Đế Vân cũng là bị đánh tới lòng đất giống. To rõ long ngâm, chấn động thiên địa, xa xa truyền ra. Nương theo lấy tiếng long ngâm này, còn có hung thú Đỗ Dung lặp lại gầm thét, thiên hạ đệ nhất. Trương Thanh. Trương Thanh không thể che hết trên mặt ý cười, ngửa đầu nói ra, "Ngươi có thể nói rõ chút sao? Ngươi là muốn giết ta, là ngươi muốn trở thành thiên hạ đệ nhất. Ngươi cái này đứt quẫn còn liền cùng một chỗ, sẽ cho ngươi hiểu lắm đấy." Hung thú Đỗ Dung, không có chút nào lý trí, chỉ là từng quyền từng quyền đập xuống đất. Thằng đến đại địa triệt để sổ đổ, Đế Vân cũng không biết bị lệnh đến lòng đất bao sâu, hung thú Đỗ Dung như cũng không có dừng lại ông. Đại Đạc Minh Minh, một tia chớp như là kình thiên chi trụ, trong nháy mắt đem thiên địa xuyên qua đồng. Một tiếng bạo hưởng Mấy trăm trượng thạch cự nhân, lúc này hóa thành đậy trời đá vụn, tại dưới kiếp lôi, lại ngay sau đó hóa thành bột mịn. Loé ra cửu thải thần quang thú hạch, đứng tại giữa không trung, vẫn còn đang không ngừng hấp thu linh khí, thậm chí còn hấp thu kiếp lôi. Mỏ linh thạch dưới mặt đất mạch, từng đạo linh khí dâng lên mà lên. Chỉ là trong chốc lát, cái kia trăm trượng thạch cự nhân lại lần nữa ngưng tụ. Kiếp lôi hạ xuống, phảng phất làm thiên địa thời không dừng lại. Khi lôi quang dần dần biến mất, kiếp vân dần dần tản ra thời điểm, Trưởng Thanh thần niệm khẽ động đế quan long bảo, lần nữa ra thân. Trưởng Thanh cầm trong tay thái cửất tinh kiếm gỗ đào, đi ra trấn trời tối thức kiếm công gian. Kiếp lôi dư uy Trong nháy mắt làm cho Trưởng Thanh toàn thân cực chấn, dù là có dành mình cảnh ngũ trọng chiến lực, cái này một chút xíu dư uy cũng làm hắn trên thân long bảo lúc này phá toái. Lục thân suýt nửa băng nát, chỉ có một đôi cựu thải lưu ly mắt hay là hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ này khắc này, Trưởng Thanh cựu thải lưu ly mắt cũng đồng dạng đang hấp thu lấy bốn bề hết thảy lực lượng. Tựa như thu hoạch thần mâu lực lượng, làm cho Trưởng Thanh thân thể trọng tấn ngưng tụ, thương thế cũng trong nháy mắt khỏi hẳn. Phản phất như bách luyện chi chuy, không ngừng gõ rèn luyện thể phách, Trưởng Thanh trên khuôn mặt lại bộc lộ mỉm cười. Hắn không chần chờ, chủ động nên hợp với lôi kiếp gián đố, cũng có top 100 năm một dớp chiêm bao lĩnh hội 10 ngục đồ tiên. Điểm ấy đau đớn, Trường Thanh hoàn toàn có thể chịu được. Khi Đế Vân phá đất mà lên lúc, nhìn thấy một màn trước mắt, lúc này khiếp sợ không thôi. Hắn không rõ, tiếp lôi điệp ra sau uy lực, vậy mà không có đánh chết hung thú đô rừng. Hắn không rõ, giờ này khắc này Trường Thanh trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì dị biến. Trường Thanh trên người đế quan long bảo, sớm đã vỡ nát tiêu tán, thân thể của hắn khi thì hóa thành mây mù, mờ mịt vô hình, khi thì ngưng tụ ra tràn ngập bạo tạc giống như lực lượng như là hung thú hóa hình nội thân. Trường Thanh trên thân, cự thải thần quang không ngừng lưu chuyển, làm cho Trường Thanh khi thì hóa thành quang ảnh, khi thì tựa như lưu ly chi thể. Khi lôi kiếp dư uy cuối cùng một tia điện quang, tại trường thanh trên thân lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm, trường thanh trên người cựu thải thần quang dần dần rút đi. Tất cả lưu quang đã không còn hội tụ ở trường thanh hai con ngươi phía trên, mà là dọc theo trường thanh bàn tay, hội tụ đến trên kiếm gỗ đào. Thái tử độ, lực lượng thời gian cùng không gian đang chậm rãi chuyển động, trên thân kiếm bắt đầu thất tinh, cũng dập rượu xin uy. Cựu thải thần quang dọc theo kiếm gỗ đào hoa văn, tiến hành bổ sung. Chín loại vô tự pháp tắc, trật tự rõ ràng mà chặt chẽ bày ra. Trong đó, vô tự chi hỏa, vô tự chi thổ cái này hai đạo nhân sắc, chói mắt nhất. Mạt khắc kim, mục, nước, gió Lôi, ánh sáng, tối thì lại ảm đạm rất nhiều. Trương Thanh hai con ngươi khôi phục bình thường. Thần niệm khé động, Đế Quan Long Bảo mặc lên người, ánh mắt của hắn chỉ là mơ hồ nổi lên tia quang. Trương Thanh cảm nhận được thần hồn của mình, thể phách đều có thăng hoa cảm giác, tất cả nắm giữ pháp thuật, thần thông cũng đều có thay biến. Chính mình không còn giống như là một cái vật chứa đem các loại lực lượng chồng chất tiến đến, cũng không còn giống như là sử dụng các loại công cụ, cần dùng lúc lấy thêm ra đến sử dụng vạn pháp tự dung, ta tức là đạo. Trương Thanh bình tĩnh nói Đế Vân nhưng thật giống như chúng ta một dạng, hắn cảm giác lần này đột tiếp, Trương Thanh mới là bên tháng lớn nhất. Cái này giống như không phải hung thú độ dung lôi kiếp, ngược lại là trưởng thành chính mình lôi kiếp. Không, Đế Vân thậm chí cảm thấy đến, Trưởng Thanh là siêu phàm nhập thánh. Cho dù không có, cũng tối thiểu là chế tạo ra nhập thánh căn cơ ngươi. Mạnh lên bao nhiêu? Đế Vân mở miệng hỏi, hắn cảm giác Trưởng Thanh hay là hóa thần cảnh ngũ trọng, nhưng cảm giác này lại có chút kỳ quái ta không mạnh mẽ lên. Trưởng Thanh lắc đầu ta không tin. Đế Vân lúc này nói ra ta hiện tại chiến lực vẫn là trước đó chiến lực, không có biến hóa, nhiều nhất là tiêu trừ hài hoàng ẩm. Trưởng Thanh giải thích nói, nhiều nhất là tiệm lực tăng lên. Trưởng Thanh nhìn về phía Đế Vân, nói siêu phàm nhập thánh sẽ không vô duyên vô cớ, luôn luôn không ngừng tích lũy, từng bước thủy biến. So sánh dưới, hiện tại đặt nền móng, muốn tốt qua sau cố gắng. Tu vi càng yếu, gen đúc đứng lên càng dễ dàng. Đế Vân lần nữa cảm khái trưởng thanh vượt mức quy định tầm mắt, hắn bén nhạy bắt được trưởng thành trong lời nói một cái từ, hai họa ngầm. Hai họa ngầm gì? Chín tự tương dung, hoặc là chín tự bộc phát hai họa ngầm. Người trước, ta sẽ trở thành vô tự chi chủ, người sau, ta sẽ trở thành không biết thuộc tính gì hung thú. Trưởng Thanh thuận miệng nói ra Đế Vân trong lòng có lại, là hắn biết, hắn cho tới nay bất an là đúng. Hiện tại lại nhìn Trưởng Thanh, mới là bình thường cảm giác. Trường Thanh đánh ra thuế biến càng thêm dễ thấy kiếm gỗ đảo, tiện tay múa cái kiếm hoa, lại là nổi lên đạo đạo lưu quang. Không có bất kỳ cái gì tôi động, bình thường vung vậy, cũng ném ra cửu thái thần quang tán hành. Nhờ nhờ lôi kiếp dư uy, hiện tại thanh này kiếm gỗ đảo, Trường Thanh cũng cảm thấy là thân thể của mình một bộ phận tình báo mới. Trường Thanh mở miệng đế vân trong lòng run lên, "Tình báo gì?" Trường Thanh chỉ chỉ đỉnh đầu đã tái tạo thân thể hung thú độ dung, chậm rãi nói ra, "Thứ nhất, hung thú độ kiếp, bất tử bất diệt, nhất định thành công." Đế vân hít sâu một hơi thứ hai Trường Thanh dừng một chút, đưa tay phất qua kiếm gỗ đảo, "Ta có thể giải quyết vô tự pháp tắc nguy hiểm." Chương 283. Chấn kinh, trật tự thiên thai. Chương 283. Chấn kinh, trật tự thiên thai làm sao có thể? Ngươi bây giờ lại không tấn thăng thánh nhân cảnh. Coi như tấn thăng thánh nhân cảnh, ngươi giải quyết như thế nào vô tự pháp tắc? Cho dù là đại đạo trật tự pháp tắc, cũng chỉ có thể đem vô tự pháp tắc trấn áp, lấy 5 tháng dài đằng đẵng tiến hành mà diệt. Đế Vân Kinh hô không thôi Đế Vân nghĩ mãi mà không rõ, Trường Thanh năng lực đã vượt ra khỏi hắn đối với cảnh giới nhận biết. Trường Thanh nhíu mày, vừa cười vừa nói, nghe rất khoa trương, đúng không? Cái này đâu chỉ khoa trương Đế Vân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trưởng Thanh Kỳ Thận, không có ngươi nghi ngại đáng sợ như vậy. Trưởng Thanh đưa tay khẽ đảo, lấy ra viên kia vô tự chi tổ thủ hạch, nói vô tự pháp tắc không phân mạnh yếu, chỉ là bị đại đạo trật tự pháp tắc trấn áp hình thành thú hay sao? Nương tụ hung thú chi thân, đạn sinh cuồng bạo chi linh, hai người này có mạnh yếu. Chém giết hung thú dễ dàng, phá toái hung thú chi thân, chu diệt cuồng bạo chi linh liền có thể. Ta có thể giải quyết vô tự pháp tắc, là dùng vô tự pháp tắc đến đối kháng vô tự pháp tắc. Cái này đối kháng phương thức, là cho vô tự pháp tắc thành lập trật tự, bị trật tự trói buộc vô tự pháp tắc, tự nhiên là không có nguy hiểm thai hoàng ẩm. Đế Vân nghe như lọt vào trong sương mù, đơn giản điểm. Trương Thanh giơ lên kiếm gỗ đạo, nhìn thấy những hoa văn này sao? Ta cần phải làm là khống chế vô tự pháp tác tạo dựng thủ văn, đem càng nhiều vô tự pháp tác chói buộc trong đó. Cái này thậm chí so ta ngưng tụ cái kia hai đạo kiếm ý hung thú, ghét lựa cháy núi, hắn hải cắt chảy còn muốn dễ dàng. Đương nhiên, tu vi của ta bây giờ còn làm không được, mặc dù dễ dàng, nhưng cái này cùng đạo của ta chi kiếm ý hay là có khác biệt. Đế Vân nhẹ gật đầu, trong lòng không nói ra được rung động. Hắn đã hiểu, nhưng hắn lại không dám tin tưởng. Như thế ngay chút, sắp thực rất đơn giản, đơn giản thậm chí có chút hoang đường. Có thể lại lạ thường hợp lý, hợp lý đến giống như vốn lần lên như vậy. Dù là Trường Thanh trong tay kiếm gỗ đạo, chính là thật sự rõ ràng ví dụ, đế vân hay là có loại cảm giác không chân thật đế vân hỏi, thế nhưng là nếu có người đánh vỡ những cây này văn đâu? Trường Thanh giải thích nói, vậy dĩ nhiên sẽ cùng phá vỡ thú hạch một dạng. Nói, Trường Thanh cười nói, đại đạo trật tự chỉ chậm chầm phòng vô tự pháp tắc, cũng không có đề phòng có người muốn đem đánh vỡ. Nhưng ta không giống với, chỉ cần ta đủ mạnh, ta tạo dựng trụ văn liền không có người có thể đánh vỡ. Mặc dù giải quyết nguy hiểm thai hoàng ẩm, nhưng ngươi trối bỏ sau vô tự pháp tắc, chuẩn bị xử trí như thế nào? Để ở nơi đâu? Đế Vân hỏi chấn trời tối thức trong kiếm, "Vậy tại sao không trực tiếp đem vô tự pháp tắc thu vào đi, còn cần phiền toái như vậy? Bởi vì chấn trời tối thức kiếm không gian có tác dụng lớn, không có khả năng khiến cho hỗn loạn vô tự. Có cái gì lại dụng?" "Không biết, còn có ngươi không biết sự tình. Còn chưa tới cần dùng thời điểm, ta sao có thể biết không gian này có làm được cái gì?" Lại nói, "Đây là ta một cái hóa thần cảnh nên biết sự tình sao?" Đế Vân trong lòng hoang thẳm, "Ngươi bây giờ biết đến những này, cái nào là ngươi hóa thần cảnh nên biết?" Đúng lúc này, hung thú Đỗ Dung lần nữa uy quyền công tới. Lần này, nắm đấm phảng phất như là núi nhỏ, chỉ là quyền phong uy áp liền kích thích mười trượng núi đất, quần quần khuyết tán đế vân lần này trực tiếp hóa thành lam văn, bám vào trưởng thành trên thân. Trưởng thành thì là thần niệm khế động, thân thể chậm rãi chìm xuống trưởng thành. Một tiếng tràn ngập tức giận gào thét, đem vốn là sụp đổ đại địa lần nữa oanh chìm xuống mấy trượng, một trận thiên băng địa liệt, toàn bộ thôn thiên ma tông, toàn bộ dãy núi vài chục tòa ngọn núi, tất cả đều sụp đổ thiên hạ đệ nhất. Hung thú đô dung không ngừng giống giận, không ngừng oanh kích đại địa. Thôn Thiên Ma Tông đại trận hộ sơn đã sớm tại dưới kiếp lôi không còn tồn tại, lúc này toàn bộ thôn thiên ma tông đã thành một mảnh hoàng phù phế tích. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trên không các nơi. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào hung thú lỗ dung, trong lòng đối với trưởng thành sát nghiệm, làm thiên địa đều âm trầm không gì sánh được. Cho dù là đệ tử nội môn, cũng không dám tới gần, bọn hắn sợ bị cỗ này khủng bố sát nghiệm quái giết thành tàn bã. Sâu trong lòng đất, Khâu Kiệt một nửa linh mạch bên dưới, trưởng thành phất tay phá vỡ một vùng không gian, truyền ra bàn đế, cuộn lên tiêu giao trà. Không bao lâu, đế vân hai đầu sợi râu bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nghe đỉnh đầu truyền đến yếu ớt động tĩnh, đế vân trong lòng hài lòng mới lạ không gì sánh được. Hắn nhìn một chút trưởng thành, đột nhiên phát hiện đi theo trưởng thành bên người, vẫn rất có ý tứ ngươi bị xét đánh, có tu mạch gì không có. Trưởng Thanh thổi thổi trả mặt hỏi Đế Vân cười hắc hắc, nói nói ra ngươi khả năng không thể tin được, ta dung hợp đại đạo mê vụ. Thật đúng là giống như ngươi, tu vi càng thấp lúc, càng tốt đặt nền móng. A Trưởng Thanh đáp lại có chút bình thản, ngươi có phải hay không không biết đại đạo mê vụ là cái gì? Đối với Đế Vân hai mắt khế đạo, nội tâm của hắn giống giận không không bằng. Trưởng Thanh mỗi tiếng nói cử động, Đế Vân mơ hồ có thể hiểu, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hắn bị vô số lần khiếp sợ đến, nhưng hắn thu mạch Trưởng Thanh nhưng căn bản không biết. Đây là đơn phương trấn kinh, Đế Vân trong lòng không phục ta không có ý định trọng ngưng chân long chi thần. Đế Vân nói ra Ta muốn hóa thành chân chính vân lòng, ta muốn tiến hành chân chính truy biến, ta muốn độ chính mình kiếp lôi, coi ta phi thăng thiên ngoại thiên lúc, ta sẽ không còn là ta. Vậy ngươi là ai? Trong Thiên Ma tông trên phế tích, một đám thái thượng trưởng lão lần nữa trấn áp hung thú đô dung. Theo hung thú đô dung hô lên từng tiếng trường thanh thiên hạ đệ nhất phảng phất là bụi gai sắt bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn. Thân độ ta toàn thân mồ hôi lạnh, hắn bị tất cả thái thượng trưởng lão thân niệm khóa chặt, liền ngay cả tông chủ Lâm Kiếu, ánh mắt cũng rống muốn đem hắn thiên đao vạn quả không vệ trong thành, ngươi vì sao không giết trưởng thành? Lâm Kiếu chất hỏi ta thân độ, ta lau mồ hôi lạnh trên trán, trầm trọng nói: Lưu Vân Tiên Tông đều không có phái đệ tử tham gia tử đấu, hóa thần cảnh của Cựu Trọng Nghiêm tàn hạc đều không thể để trưởng thành xuất thủ liền ngươi, vì sao không đem ám sát? Lâm Khiếu ngắt lời nói lúc đó hiểu Minh Tiên, tiêu giao tiên đều tại, ta không ra được tay. Thân độ ta nhìn một chút mấy trăm trưởng độ cao thạch cự nhân, tiếp tục nói, không về trong thành Đỗ Dung trưởng lao xuất thủ, không những không có cứu thánh tử Lý Minh Thần, hắn còn để trưởng thành trốn thoát. Ta tu vi không bằng Đỗ Dung trưởng lão. Lâm Khiếu trong lòng nổi giận trong bụng, hung hăng nói, có biện pháp nào có thể làm cho hung thú Đỗ Dung im miệng sao? Một tên thái thượng trưởng lão từ lâu nhẫn nhịn không được, hắn vung tay lên một cái, nhẹ nhàng một trưởng lại thẳng làm cho không gian đều từng mảnh vỡ nát, chỉ là một trưởng này ở giữa, liền trực tiếp đem hung thú Đỗ Dung Đầu lâu cho đập cái náo nhọẹt. Thế nhưng là, thanh âm kia nhưng vẫn là không chỉ. Côn Bạo Chi Linh phát ra thanh âm, trừ phi đem nó giết xác, không phải vậy bọn hắn chỉ có thể một mực nghe câu kia trưởng Thanh Thiên Hạ đệ nhất tông chủ, thật không giết con hung thú này sao? Hắn mặc dù là Đỗ Dung sở hóa, thế nhưng là thân đột Tà Sinh sợ hung thú này cũng hô lên tên của hắn, vội vàng tốc giọng nói, "Mời sớm đã phát ra ngoài, Tam vực bao quát Tam giới sơn, thế lực khắp nơi đều phải đại biểu đến đây, có đến nhanh, thậm chí đã thông qua vượt qua đại trận đi tới Ma Thiên vực." cùng thuộc Ma Thiên vực Ma tông, gần nhất thậm chí đã tại thôn Thiên Ma tông bên ngoài thành trì trở lấy tới bãi phòng lại ngắn lại nước, một chút nội dung đều không có, về sau lần, tang. Thêm một chương. Chương 284. Trưởng Thanh, ngươi tranh thủ thời gian chạy. Chương 284. Trưởng Thanh, ngươi tranh thủ thời gian chạy giết. Tại sao muốn giết? Ta chính là muốn để tất cả thế lực đều tốt nghe một chút, cái này Trưởng Thanh thiên hạ đệ nhất. Lâm Kiều ánh mắt, ngoan lệ bên trong tràn ngập hung tàn, hắn thần niệm quét ngang, nhìn xem ngay tại duy trì trật tự nội môn trưởng lão, cùng tập hợp tất cả Ma tông đệ tử. Lâm Kiều thanh âm cả giận nói khàn giọng, chỉ cần người còn tại, ta thôn thiên ma tông hay là thôn thiên ma tông. Cái này thanh huyền trời, thái bình quá lâu. 500 năm trước, chúng ta thôn thiên ma tông một trận chiến ma đặt vương ma thiên vực đệ nhất ma tông, 500 năm sau hôm nay cũng giống như thế. Thân độ tàn nổi ra gà đột nhiên nổi lên, khó có thể tin nhìn về phía Lâm thiếu. Lâm thiếu trên khuôn mặt lộ ra điên cuồng ý cười, Cự thần sơn hung thú, cự thần sơn thánh tử. Trường Thanh. Ha ha ha ha. Hung thú này độ dùng, hoàn toàn có thể chứng thực, cự thần sơn có khiến người hóa thành hung thú năng lực. Cự thần sơn, là nên hủy diệt. Tam vực đồng thời tiến đánh cự thần sơn, đem nó hủy diệt đồng thời. Ta Tuôn Thiên Ma Tông cũng có thể từ đó giành nó lợi. Không có căn cơ, vừa vặn có thể tự chiến đến cùng. Chúng ta chân trần tại sao phải sợ bọn hắn mang dày? Đến lúc đó, Thương Không vực, Sơn Hải vực, chúng ta muốn tại chỗ nào chủ kiến tông môn, ngay tại chỗ nào chủ kiến, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng chúng ta Tuôn Thiên Ma Tông chiến đấu tới cùng. Lâm Kiếu trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía Thân Đồ Tà, "Đỗ Dung hóa thành hung thú, lúc đó ngươi cũng ở tại chỗ, ngươi có thể từng thấy đến trường thanh?" "Không có." "Không kịp." Thân Đồ Tà vội vàng trả lời. Lâm Kiếu nhíu mày, "Ngươi biết Đỗ Dung là như thế nào hóa thành hung thú sao?" Thân độ ta ánh mắt lộ ra kinh dị hoảng sợ hồi ức chi sắc, hắn vừa định nói không biết, lại nhìn thấy Lâm Kiều hai mắt trực cầu cầu nhìn chằm chằm chính mình. Thân độ ta biết, hắn nhất định phải nói chuốt gì bởi vì thú hạch. Thân độ ta nhắm mắt nói, ta mặc dù không có gặp trưởng thành, nhưng ta thấy được trong thú hạch cự thải thần quang, cũng chính là cùng trưởng thành trong hai con người một dạng thần quang, nhuộm dần Đỗ Dung trưởng lão, lúc này mới dẫn đến Đỗ Dung trưởng lão hóa thành hùng thú, dung hợp địa cung là hùng thú chi thể. Thú hạch. Lâm Kiều nhắm mắt. Một tên thái thượng trưởng lão đã lách mình xuất hiện, trầm giọng hỏi, thú hạch cứng rắn không gì sẽ được, bình thường tán tiên cũng vô pháp vênh phá mặt ngoài. Trưởng Thanh lại như thế nào làm được? Ta không có gặp Trưởng Thanh thân độ, ta lần nữa cường điệu một lần, lại nói tiếp, nhưng ta giống như nghe được hắn nói một câu nói. Lời gì? Ta chính là, không, hắn chính là trật tự thiên hay. Bầu không khí đột nhiên ngưng trọc lên, Thái thượng trưởng lão vẫn râu, nghiến răng nghi lợi, ta liền nói a, Cự Thần Sơn làm sao lại tuyển một tên nhân tộc khi thánh tử? Xem ra, con thú này là muốn báo 500 năm trước chiến bại muội thủ. Lâm Kiếu, bây giờ thôn Thiên Ma tông đã không có đường lui, theo tâm ý của ngươi làm việc. Thái thượng trưởng lão nói xong, trực tiếp lách mình rời đi. Lâm Kiếu chắp tay, ánh mắt vừa nhìn về phía Thần Đổ Tà hai ngày sau, rõ người ra mặt lam chứng hết thảy. "Trường Thanh, Cự Thần Sơn, ta muốn bọn hắn chết không có chỗ chôn." Lâm Kiếu trầm thấp gầm thế là, "Là." Thần Đổ Tà trong lòng run lên. Suy nghĩ của hắn ở trong sự khẩn trương không ngừng phiêu hốt, trước mắt của hắn phảng phất thấy được hai cánh tay tại lẫn nhau đấu sức. Một cái, là âm thầm ẩn tàng hấp thụ phía sau màn, nắm trong tay tính mạng của hắn. Một cái, là Trường Thanh Ma Trưởng, cho hắn một chút hy vọng sống. Hai cánh tay này mới vừa vặn va nhau Tôn Tiên Ma Tông căn cơ liền hồi phi yên diệt. Mặc Lâm Thành Thuôn Thiên Ma Tông bên ngoài một tòa đại thành, đến đây bái phỏng Thuôn Thiên Ma Tông người, bình thường đều sẽ ở thành này ở Thuôn Thiên Ma Tông thánh tử bình chọn mời vừa mới phát ra, liền có Ma Tông thế lực điều động phù cận trưởng lão, mang theo đệ tử chân truyền đội tới. Thuôn Thiên Ma Tông khoảng cách Mặc Lâm thành, có chút khoảng cách. Có thể cái kia kinh khủng hung thú khí thế, cùng không hiểu thấu lui tiếp, lại làm cho trở ở Mặc Lâm thành các phương trưởng lão phát giác, lo sợ bất an. Bọn hắn biết, cái này Thuôn Thiên Ma Tông xảy ra chuyện lớn. Tin tức truyền về riêng phần mình tông môn, một lần nữa chọn phái đi nội môn trưởng lão, đồng thời hộ tống cũng đổi thành thánh tử, chí ít cũng là đệ tử chân truyền. Nhưng Sơn Hải vực, Thưông Không vực cùng Tam Giới Sơn đã đạt vào vượt qua truyền thống chặt người, nhận được tin tức cũng không kịp thay đổi thí sinh. Thánh tử Bình chọn kỳ hạn một ngày trước, Thưông Không vực tiên đạo thế lực đứng đầu, Lưu Vân Tiên Tông, nội môn trưởng lão Võ Di Tiền, mang theo một tên đệ tử mới thu hứa Tâm Nhu, đi tới Mặc Lâm thành trưởng lão, "Ngươi cũng khen ta thiên tư không sai, vì sao không thu ta làm thân truyền?" Chính tu vũ sư tỷ đối với ta có chút xem trọng, ta có thể trở thành quan môn đệ tử, ta có thể thay thế nàng hứa Tâm Nhu trên đường đi không ngừng cố tình, có thể bị tuyển tới tham gia thôn Thiên Ma Tông thánh tử Bình chọn, nàng cảm thấy mình bị Lưu Vân Tiên Tông ký thác kỳ vọng. Như vậy lịch luyện khai nhãn giới cơ hội, cũng không phải ai cũng có tư cách tới. Nhấc lên Trịnh Tu Vũ, Võ Di Thiên trong mắt bộc lộ vùng chi không tiêu tan tương cảm, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi như cùng trưởng thành cùng cảnh, ngươi có dám đánh với hắn một trận? Võ Di Thiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Tâm Nhu. Hứa Tâm Nhu trong lòng hoảng loạn lên, trầm mặc không nói. Võ Di Thiên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đẳng chắc, ta sẽ thu một cái quan môn đệ tử, ta không muốn cầu hắn tương lai có thể đối kịp Trưởng Thành, có thể đánh bại Trưởng Thành, nhưng tối thiểu đối mặt Trưởng Thành lúc sẽ không sợ hãi. Nếu không có người này, ta liền không tu thân chuyện. 4. Mạc Lâm Thành Tiêu diêu khách sạn Tôn Thiên Ma Tông chính là bá đạo, nói 3 ngày liền 3 ngày, mới còn như vậy vội vàng. Thẩm Thiên Thông tự mình đến đây, hắn luôn cảm giác trưởng Thanh mất tích cùng cái này Tôn Thiên Ma Tông thánh tử Bình chọn có quan hệ. Tôn Thiên Ma Tông lôi kiếp quái sự, cũng tất nhiên cùng trưởng Thanh thoát không được quan hệ, trưởng Thanh đại lễ đến cùng là cái gì? Tôn Thiên Ma Tông vốn nên nên không phải muốn mời thế lực khắp nơi, mặc dù mất mặt, có thể chết mất thánh tử lại không chỉ hắn một nhà, làm sao lại đột nhiên cải biến chủ ý? Hẳn là trưởng Thanh đại lễ đã đưa đến. Thẩm Thiên Thông tràn đầy phẫn khởi, ngày mai sẽ là tiến về Tôn Thiên Ma Tông thời gian. Hắn đã có chút vội vã không nhịn nổi đại xành khu nghỉ ngơi, Thẩm Thiên Thông niết lên chân, đánh giá cửa ra vào lần lượt người tới. Thế lực khắp nơi đều đã tới không sai biệt lắm, trong đó bị trưởng Thanh giết qua Kỳ Thiên Minh, sau lưng nó thế lực một cái không thiếu, tất cả đều đến đông đủ. Khi cửa khách sạn xuất hiện hai bóng người thời điểm, Thẩm Thiên Thông toàn thân cứng đờ, biến sắc. Hắn thậm chí đều ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy, chần chờ đằng sau, chính là bước nhanh tiến đến đón lấy Hoa Đào Tiên. Diểu Minh Tiên, một cái bắt chuyển tán tiên, một cái cựu chuyển tán tiên. Thuôn Thiên Ma tông một cái nho nhỏ thánh tử bình chọn, vậy mà cũng sẽ kinh động hai vị Nếu là Tôn Tiên Ma Tông biết các ngươi đã tới, sẽ còn nghĩ đến đám các ngươi hai là muốn diệt đi Tôn Tiên Ma Tông đâu. Thẩm Thiên Thông cười chê gẹo, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy suy tư Bạch Cửu Mị muốn lưu tại Bất Quy Sơn trụ trì lại cục, Bạch Tiểu Nhã thành ngươi tiểu nhị, nếu Tôn Tiên Ma Tông phát ra mời, ta Bất Quy Sơn cũng nên phái người tới. Diểu Minh Tiên thuận miệng trả lời. Thẩm Thiên Thông không còn gì để nói, như việc này cùng Trưởng Thanh không quan hệ, hắn chạy đến đầu đi. Dị vãng loại tình huống này, Bất Quy Sơn là để ý cũng sẽ không để ý. Lão Hủ an phận ở một góc, ngăn cách với đời quá lâu, muốn đi ra thấy chút việc đời hoa đạo tiền trụ của trưởng, một thân hoa áo choàng Chiếu đến hắn mặt đỏ lên, thấy thế nào đều là ăn mừng tiểu lão đầu. Thẩm Thiên Thông càng là lật lên mặt nhãn, cái này thanh huyền trời, ai có thể so ngươi thấy qua việc đời còn nhiều. Ngươi lý do này, nhưng so sánh hiệuểu Minh Tiên còn muốn ngửa phép. Thẩm Thiên Thông đem hai vị đại tiên mời đến khách sạn, cửa ra vào lại xuất hiện một bóng người, lại là ngừng chân không tiến. Cảm nhận được đến từ Cự Thần Sơn hung thú khí tức, Hoa Đào Tiên, Hiểu Minh Tiên tất cả đều dừng bước lại. Hai vị đại tiên ánh mắt, tất cả đều tràn ngập không che giấu chút nào sắc cơ. Thương Lãng băng phách toàn thân cứng ngắc, nhìn thấy hai vị này đại tiên, hắn quay đầu bước đi, đi thẳng mặc Lâm Thành. Mặc Lâm Thành bên ngoài Cương Lãng băng phách lấy ra đưa tin linh phủ, "Trưởng Thành, ngươi ở đâu?" "Ta tại Tuôn Thiên Ma Tông." "Ngươi vậy mà thật tại Tuôn Thiên Ma Tông." Nhan thoại không nói, "Ngươi tranh thủ thời gian chạy." "Vì cái gì?" "Hoa Đạo Tiên, Yểu Minh Tiên tới giết ngươi đã đến." Tuôn Thiên Ma Tông linh mạch dưới mặt đất bên trong lâm thời mở động phủ, Trưởng Thành sắc mặt cổ quái. Trưởng Thành đưa tin nói, "Ta cảm thấy, coi như Hoa Đạo Tiên, Yểu Minh Tiên không đến, ngươi mới lặn lên tranh thủ thời gian chạy." "Ta chạy cái gì? Ta là Táng Tiên." Táng Tiên giữa lẫn nhau bình thường sẽ không tại cổ Hoang vực ngoại giao chiến. "Này làm sao nói với ngươi đây." Tóm lại, tình huống hiện tại không tầm thường. Làm sao cái không tầm thường? Như thế nói cho ngươi đi, ngươi nếu là không chạy, ngươi khả năng liền chạy không được nữa. Có ý tứ gì? Nếu như ngươi cũng muốn đến Tôn Thiên Ma Tông lời nói, ta đoán chừng ngươi sẽ bị giết tới cỡ. Mạc Lâm thành bên ngoài, thương lãng băng phách rơi vào trầm tư. Chương 285. Ngươi không cần cấp ta tử. Chương 285. Ngươi không cần cấp ta tử. Mọi kỳ hạn đã tới, thế lực khắp nơi tụ tập. Tôn Thiên Ma Tông thành lập lâm thời doanh địa, bên cạnh xây dựng một tòa quan trường. Từng dãy bản đế cũng đều là pháp thuật ngưng tụ đại biểu các nơi đi vào Tôn Thiên Ma Tông lúc. Bọn hắn đều coi là đến nhầm địa phương. Thế nhưng là Tôn Tiên Ma Tông Ố Ương Ương doanh địa tạm thời, liếc mắt một cái đều không xuống mấy vạn đệ tử, thế lực khắp nơi đại biểu, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều dờ đẫn nhìn trước mắt hoàn cảnh, trong đầu của bọn hắn chỉ có một vấn đề. Tôn Tiên Ma Tông, làm sao không có? Có sớm đi đến Mặc Lâm Thành, cảm nhận được hung thú, lôi kiếp khí tức, lúc này thế lực khắp nơi đại biểu đều tại trong quảng trường nghị luận không thôi. Quảng trường trung ương có một tòa pháp trận, mấy trăm trượng độ cao màn ánh sáng, không biết đem vật gì che chắn. Từng người từng người Tôn Tiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, đứng thành một vòng. Lớn như thế chiến trận, cho dù là Hoa Đạo Tiên, Uỷ Minh Tiên, Tiêu Dao Tiên cũng đều sắc mặt ngưng trọng chưa vị không xa xa xôi, đáp ứng lời mời mà đến, nhưng dưới mắt tình huống như vậy, chư vị cũng đều thấy được, thực sự không có cách nào chiêu đãi chu toàn. Thuôn Thiên Ma Tông tông chủ Lâm Khiếu đứng tại giữa quảng trường, tất giọng nói, ta biết tất cả mọi người có nghi hoặc, hiện tại ta liền vì mọi người giải đáp. Dừng một chút, Lâm Khiếu trầm tiếng nói, ta Thuôn Thiên Ma Tông có một không thể thiên kiêu, tên là Lý Hắc Hổ, chính là mời chư vị tới này lúc đầu mục đích. Hắn có hóa thần cảnh ngũ trọng, là ta Thuôn Thiên Ma Tông thánh tử, cũng là ta Thuôn Thiên Ma Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Tất cả thế lực đại biểu tất cả đều trong lòng run lên. Hóa thần cảnh ngũ trọng, đương đại thiên kiêu bên trong, lại có tu vi cao như thế người. Người này ở đâu? Nhanh để hắn đi ra cho chúng ta kiến thức một chút, một tên ma tông trưởng lão mở miệng hô. Bên cạnh hắn, có mang tới tông môn thân truyền, lúc này chỉ là một cái hóa thần cảnh ngũ trọng liền để tên kia đệ tử thân truyền mặt đỏ tới mang hai. Thế lực khác đại biểu trưởng lão đồng thời đưa ánh mắt về phía quảng trường bên cạnh doanh địa. Khi tất cả người đều coi là vị kia Lý Hắc Hổ sẽ xuất hiện lúc, Lâm Kiếu lại là thanh âm kiềm chế, "Chết." Trong quảng trường, một mảnh xôn xao. Có Ma tông trưởng lão lúc này nhỏ giọng thầm thì, "Là thật là dạ còn không biết được, liền xem như thật, chết ngươi nói truy." Nói còn chưa dứt lời, hắn vội vàng im miệng. Một đám thôn Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão thân nghiệm, quét ngang mà đến, tức giận ngập trời vốn là muốn tiến hành tông ta thánh tự bình chọn, làm cho thế hệ tuổi trẻ tại Tiềm Long đại hội trước đó trước tỉ thí một chút, để cho Thanh Huyền Thiên các phương thiên kiêu biết, trẻ tuổi một đời, cũng không chỉ hắn một cái trưởng thành. Lâm thiếu sắc mặt dần dần dữ tợn, nói tiếp, "Nhưng mà, trưởng thành chui vào tông ta, thừa dịp lý hắc hộ không sẵn sàng đánh lén ám sát. Nghĩ đến Tam giới sơn Tiêu Diêu khách sạn nhị trưởng quỷ, hẳn phải biết trưởng thành đã tới." Ánh mắt mọi người nhìn về phía đầu sắp xếp chỗ ngồi. Tiêu Dao Tiên Thẩm Thiên Thông nhẹ nhàng gật đầu, không sai, Trưởng Thanh thành lập Tiên Thai Thương hội, muốn vận chuyển một nhóm vật tư tiến về thôn Tiên Ma Tông, nghĩ đến đã đưa đến. Thẩm Thiên Thông trong ánh mắt, tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Thôn Tiên Ma Tông trừ người bên ngoài, mặt khắc cũng bị mất, đây chẳng lẽ là Trưởng Thanh làm? Trưởng Thanh vốn muốn ám sát tông ta hơn 100 tên chân truyền, đệ tử thân truyền, biết được có Lý Hắc Hồ sau, liền trực tiếp giết Lý Hắc Hồ. Lâm Kiêu tiếng nói nhất truyện, nói ta hiện tại liền để mọi người biết, ta thôn Tiên Ma Tông tại sao phải biến thành hiện tại cái dạng này. Nói Lâm Kiếu triệu một tên thái thượng trưởng lão chấp tay. Tên thái thượng trưởng lão kia thì trực tiếp triệt hồi trận pháp. Mấy trăm trưởng màn ánh sáng biến mất, trong đó che lớp đồ vật, bạo lộ ra. Toàn bộ quảng trường, bầu không khí lập tức ngưng trọng, thế lực khắp nơi trưởng lão sắc mặt đại biến, cùng bọn hắn hộ tống mà đến tuổi trẻ tiên tiêu, thì là kinh hô liên tụ hung thú. Thôn Thiên Ma Tông bên trong, lại có một con hung thú. Trên quảng trường rất nhanh tao loạn cho ta đến giới thiệu một chút. Lâm Kiếu Ngô Tử hiện ra tơ máu, hung thú này, chính là trong tông ta cửa trưởng lão biến hình. Trưởng Thanh hắn tiên hạ đại nhất, hung thú đô dung lại là liên tục gầm hét, Trưởng Thanh, Thiên hạ đại nhất. Bị đánh gãy Lâm Kiếu sắc mặt cứng ngắc, da mặt co quắp. Tất cả thôn thiên ma tông tu sĩ, tất cả đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Từng tiếng tái diễn gầm thét, như là lôi đình ở trên quảng trường nổ vang. Tam vực bao quát tam giới sơn, các đại thế lực đại biểu, sắc mặt phức tạp bên trong, lại là trong lòng không hiểu rung động trở thành. Thiên hạ thứ, Thái thượng trưởng lão một lần nữa mở ra trận pháp, tất cả mọi người rốt cuộc biết, màn sáng trận pháp này là dùng để làm gì? Là vì che lớp hung thú kia gầm thét. Lâm Kiếu đại nao khí trống rỗng, hắn hai mắt biến thành màu đen, trong lúc hoảng hốt cũng không biết chính mình nói đến đâu rồi. Thật vất vả làm rõ suy nghĩ. Lâm Kiếu hít sâu một hơi, nói tiếp, trưởng thành hắn lợi dụng tu hoạch, đem tông ta trưởng lão độ dung chế tạo thành hung thú, hại chết tông ta thánh tử lý hộ, đây hết thảy đều có tông ta một vị trưởng lão khát thân độ tà, tận mắt nhìn thấy. Hung thú này càng là tại ta Tôn Tiên Ma tông độ kiếp. Theo thân độ tà đang chàng làm chứng, trên quảng trường, lần nữa ồn ào ồn ào đứng lên người là thế nào hóa thành hung thú. Tu hoạch, là chúng ta bê quan tu luyện tất cái kia tụ linh trận bên trên thú hay sao? Lâm Kiếu hoàn xem toàn trường, gần như gầm nhẹ nói, đây cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ tranh phong, trưởng thành thân là cự thần sơn thánh tử, kỳ thật bản thân hắn chính là một con hung thú. Hắn có lợi dụng thu hoạch chế tạo hung thú năng lực, hắn đã tại Thanh Huyền Thiên bố cục ngàn năm lâu. Tất cả thu hoạch tụ linh trận đều là hắn bố cục, 500 năm trước năm vực đại chiến, nghĩ đến mọi người cho dù không có trải qua, đã từng nghe nói qua chứ? Đương nhiên, ở đây cũng có người trải qua trận đại chiến kia, các ngươi phải chẳng còn nhớ kỹ, năm đó bốc lên chiến hỏa kẻ cầm đầu, chính là những hung thú kia. Lâm Khiếu mỗi một câu nói, đều như là lôi âm tại mọi người bên tai nổ vang. Quảng trường chỗ ngồi hàng phía trước, Hoa Đạo Tiên, Uỷ Minh Tiên, Tiêu Dao Tiên, đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có nỗi khiếp sợ vẫn còn hiện tại, các ngươi biết những hung thú kia là như thế nào xuất hiện đi? Lâm Kiếu lớn tiếng nói, "Trường Thanh, làm muốn lần nữa nhắc lên nam vực chiến hỏa. Hung thú, cho tới bây giờ không có thừa nhận chiến bại, Cự Thần Sơn chẳng qua là bọn hắn cắm vào Thanh Huyền Thiên đao nhọn. Cự Thần Sơn hung thú chính là cổ hoàng vực hung thú. Hung thú cho tới bây giờ đều chỉ có một loại, cũng chỉ có một cái mục đích. Ta Thuần Thiên Ma Tông chính là các tông vết xe đổ." Lâm Kiếu đang nói, đột nhiên, dưới mặt đất truyền đến một đạo tiếng vang trầm nặng đạo thanh âm này vang lên, khiến cho mọi người bao quát tán tiên đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Ngay sau đó, một bóng người lại là từ dưới đất chậm rãi ló đầu ra đến. Khi tất cả người nhìn thấy thân ảnh này lúc cũng nhịn không được trừng to mắt. Hoa đầu tiên, Diểu Minh Tiên, Thẩm Thiên Thông, mê hoặc trong ánh mắt còn mang theo rung động. Trương Thanh ở trận, váy bảo kim quang lóng lánh, tóc đen rối tung đến eo, một đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Không chỉ như vậy, sau lưng nó có năm viên thú hạch nhẹ nhàng trôi nổi, xoay chậm chậm, tại thú hạch xoay tròn quỹ tích phía trên, dịu thải thần quang dựng ra mỹ lệ cầu vồng chi tiểu. Trương Thanh chỉ vừa xuất hiện, bốn bề hết thảy liền tất cả đều hỗn loạn vô tự đứng lên. Cứng rắn giằng quảng trường mặt đất, tựa như vũng bùn giống như mềm mại, tất cả bàn ghế, pháp thuật cũng tất cả đều mất đi hiệu lực, có hóa thành dòng nước, có lấp loé lôi đình. Cố mọc ra mầm nhánh, có phiêu tán như gió. Trương Thanh nhìn về phía Lâm Kiếu, lẳng lặng nói ra, ngươi không cần cất ta tử, được không? Từ đều để ngươi nói, ta nói cái gì? Tốt ngươi cái trường thành, ngươi vậy mà không đi, ngươi còn dám hiện thân. Lâm Kiếu biểu lộ đột nhiên bắt đầu vằn mèo. Hắn vừa muốn xuất thủ, bên cạnh tân đỗ tà nhìn xem bốn bề hỗn loạn, lại là bị hủ toàn thân như nhún ra, lúc này thân đỗ tà té to, chạy mau. Không chạy liền đều muốn biến thành hung thú. Chương 286: Cảm thụ thiên thai sợ hãi. Chương 286: Cảm thụ thiên thai sợ hãi. Thân đột tà bị hù kém chút thần hồn xuất hiếu, một màn này cùng ngày đó địa cung phòng tu luyện, sao mà tương tự. Lâm Khiếu Bản muốn giận dữ mắng mỏ thân đột tà, nhìn thấy thân đột tà đầu cũng không trở về chạy, vừa nhìn về phía trường thành Chu Thần hỗn loạn vô tự khí trạng, cũng là đột nhiên cắn chặt răng. Trên quảng trường, tất cả tán tiên cũng tất cả đều kéo xa khoảng cách. Thẩm Thiên Thông Nguyên Bản cũng không có ý định giống những người khác một dạng chạy mất, mặc kệ hắn có tin hay không Trường Thành, đường đường tiêu giao tiên hạ có thể như vậy mất mặt bị một cái hóa thần cảnh dọa chạy. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, một cây già lừa gạt lại là ôm lấy cổ của hắn, đem hắn lộ ra quảng trường hoa đạo tiên. Ngươi thẩm thiên thông không hiểu hỏi. Hoa Đào tiên tay vướt trong râu, trầm rãi nói, cái kia thân, Đồ Tà, nói rất đúng, không chạy, thật liền sẽ biến thành hung thú. Tất cả mọi người nghe, Long Tơ chuẩn bị đứng thẳng. Hoa Đào tiên lời nói, hiển nhiên rất có phân lượng sở di không ai biết thú hoạch thai hoàng ẩm, đó là bởi vì thú hoạch mặt ngoài chính là lực lượng phát tác. Bình thường tán tiên cũng vô pháp đem đánh nỡ, mà có năng lực đánh nỡ. Hoa Đào tiên sắc mặt cứng ngắc, dừng một chút mới trầm giọng nói, đều đã trở thành hung thú. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem cái kia đạo Tà môn thân ảnh. Trưởng thanh bên cạnh, thái thượng trưởng lão bố trí trận pháp, đã vặn vẹo biến hình. Màn sáng thình thịch vỡ vụn, hung thú đô dung mấy trăm trượng thạch cự nhân thân thể, lần nữa bạo lộ ra. Nương theo lấy hắn một mực tái diễn cơn ghét, một màn này, cho dù là tán tiên đệ, cũng không khỏi đến sợ hãi trong lòng. Trương Thanh mỉm cười, nhìn về phía đã bay xa Lâm Kiếu, nói ngươi mới vừa nói đến cái nào? Trương Thanh lắc đầu, nói tiếp, tính toán, trực tiếp tới đi. Trương Thanh giang hai tay ra, thanh âm truyền khắp toàn bộ Tôn Tiên Ma Tông gi trị, cảm thụ đến từ thiên thai sợ hãi đi. Trương Thanh thần niệm kích động, tiếp lấy quát lớn, quét lựa chạy núi. Một tôn trăm trượng hỏa diệm sơn, chống rồng xuất hiện. Hãn Hải bắt chạy, lại là hét lớn một tiếng. Một tôn trăm trưởng sa mạc cự nhân, xuất hiện tại Trường Thanh một bên khác ta tuyên bố, nam vực đại chiến, hiện tại bắt đầu. Gia nhập, hoặc là chết. Trường Thanh ánh mắt, cự thải lưu ly chiếu rọi thiên địa. Phía sau hắn, ba đầu hung thú, hung uy vô địch Trường Thanh. Người quá cần rỡ. Thuôn Thiên Ma Tông một tên thái thượng trưởng lão, cự ly xa một trưởng gỗ ra. Một đạo trăm trưởng ma khí đại thủ ấn, tựa như muốn đem Trường Thanh trực tiếp đập nát. Khi ma khí kia đại thủ ấn còn không có đụng phải Trường Thanh, chỉ là tiếp xúc đến Trường Thanh chu thân vận bẹo hỗn loạn không gian lúc, ma khí đại thủ ấn lại tựa như đột nhiên sóng lại. Thể lực khắp nơi đại biểu cùng tất cả thôn thiên ma tông tu sĩ trong mắt, một màn quỷ dị này, cho dù là hoa đảo tiền cũng là con người rung động. Ma khí kia đại thủ lớn, vậy mà hóa thành một con hung thú. Khi cuồng bạo chi linh sinh ra lúc, khi thiên địa trật tự pháp tắc phủ xuống thời giờ, tốn này bản tay hung thú đột nhiên mở ra chỉ có tàn phá bừa bãi sát ý đôi mắt. Kết một hơi lạnh khí âm thanh, liên tiếp. Thôn thiên ma tông từng tôn tán tiên, cũng đều tâm thần không yên đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, quỷ gói trưởng thành trước mặt, cung kính không gì sánh được, cung nên vô tự chi chủ. Trên quảng trường, chỉ có hung thú đỗ dung lặp lại tiếng gầm gừ, vang vọng đất trời. Trường Thanh Tú đầu nhìn về phía Quý Gói trước người băng phách thương sóng, hơi nhướng mày. "Ta không phải để cho ngươi chạy a, ngươi thế nào liền không nghe đâu? Đứng lên đi." Trường Thanh mở miệng nói ra. Băng phách thương sóng cái kia như yêu như thú xấu xí khuôn mặt, tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn nhìn xem Trường Thanh phía sau cái kia không ngừng lưu chuyển cự thải thần điểu, như si như say. Côn bạo chi linh bản nguyên chỗ sâu, làm hắn thần phục, thân phận, không thể tự thoát ra được hoa đạo tiên, ngươi suy tính như thế nào? Trường Thanh nhìn về phía đám người xa xa. Phấn Hồng Hoa Đạo trưởng bảo an mừng tiểu lão đầu, Lăng Không hư lập, chủ quá trượng, lúc này thần sắc khẽ giận mình. Hắn nhìn thật sâu mắt Trưởng Thành, đột nhiên nở nụ cười, người ta không đồng đạo. Trưởng Thành khẽ miệng dương lên, vừa nhìn về phía Yểu Minh Tiên, bất quy sơn suy tính như thế nào. Yểu Minh Tiên tử ngươi liếc mắt Hoa Đảo Tiên, nàng nói tiếp, ta cũng giống vậy. Thẩm Thiên thông ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, giờ khắc này, hắn tựa như cái gì đều hiểu thiên hay, bất tử bất diệt, vĩnh thế trường tồn. Nhỏ yếu sinh linh a, ta sẽ không lại giống 500 năm trước một dạng, lại cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Thuôn Tiên Ma tông tông chủ Lâm Phiếu, bay đến Hoa Đảo Tiên tần trước. Hắn nhìn xem vô địch Trưởng Thành, hỏi tất cả mọi người trong lòng nghi vấn xin hỏi, cái này ứng đối ra sao? Lâm Kiếu mở miệng nói, Hoa Đào Tiên nheo mắt lại, chậm rãi nói ra, đợi Vô Tự đã định, hung thú đã thành, chém giết chi, phong ấn thu hoạch. Như thế nào Vô Tự đã định? Chính là các loại những cái kia Vô Tự pháp tác sinh ra mới hung thú Hoa Đào Tiên lại bổ sung, cho đó, bất luận cái gì công kích, hoặc là nói bất luận cái gì tiếp xúc đến Vô Tự pháp tác, đều sẽ trở thành hung thú một bộ phận. Tất cả mọi người trong lòng hiển nhiên, cũng minh bạch độ dung là như thế nào hóa thành hung thú. Lúc này thôn Tiên Ma tông chi chỉ bên trên quảng trường, mặt đất tại dần dần vận mẹo tương dung, lại làm một đầu mới hung thú sắp sinh ra. Hoa Đào Tiên, Diểu Minh Tiên liếc nhau, Bọn hắn lúc này đã hiểu Trưởng Thanh muốn làm gì, đây là đang cho thế nhân bịu thị, hung thú lại như thế nào đàn sinh. Đây là đang cho thế nhân cảnh cáo, thú hạch tồn tại loại nào uy hiếp. Đây là đang cho thế nhân chỉ dẫn, đoàn kết nhất trí đối kháng hung thú. Thế nhưng là, Trưởng Thanh chính hắn, làm sao bây giờ? Lâm Khiếu thần sắc lắng xuống, nhìn về phía Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, "Trật tự thiên hay, vô tự chi chủ. Chờ ngươi quanh thân vô tự pháp tắc hóa thành hung thú, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái này vài đầu rác rưởi hung thú, liền có thể đối kháng ta toàn bộ Tôn Thiên Ma tông nội tình." Trưởng Thanh ha ha cười một tiếng, chậm rãi nói ra, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, các ngươi sẽ không coi là, các ngươi có thể lưu được ta. Đúng lúc này, lúc trước làm cho tất cả tán tiên tim đập nhanh cái kia đạo trầm muộn thanh âm, lần nữa từ dưới đất truyền đến. Cho dù là tán tiên, cũng không biết là lòng đất bao sâu. Trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc. Tất cả tu sĩ bao quát ở đây tán tiên, tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu. Kiếp vân. "Ai? Là ai muốn độ kiếp?" Chôn Thiên Ma tông một tên tán tiên lớn tiếng giống giận, hắn thần niệm liếc nhìn toàn trường. Ma khí kia bản tay hung thú cũng không có độ kiếp dấu hiệu, mà quảng trường còn chưa sinh ra mới hung thú ta nói qua, muốn tặng cho Thôn Thiên Ma Tông một món lễ lớn, hiện tại, lễ đã đưa đến. Trường Thanh mới vừa nói xong, mặt đất đột nhiên vỡ nát. Một đạo sâu không thấy đáy vực sâu, thình lình xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một đầu vạn trượng cùng long, bay thẳng ra, cho dù là Hoa Đạo Tiên, hiểu minh tiên nhìn, cũng không nhịn được vì thế mà kinh ngạc đây là một tòa mỏ linh thạch hóa thành hung thú. Nay cùng long vừa mới bay ra, chính là há miệng hút vào, vạn dạng kiếp vân, vậy mà trực tiếp bị nó nuốt vào trong bụng. Vậy còn chưa dựng dụng ra tới Lôi đỉnh, ở tại thể nội ầm vang nổ vang không thể thương nó mảy may lại là khiến cho uy thế điên cuồng tăng vọt. Không có ai biết một màn này là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người chỉ biết là, đầu khoán mạch kia của long, từ không minh cảnh cửu trọng, trực tiếp tấn thăng đến độ kiếp cảnh nhất trọng. Nhất truyện, hùng thú tán tiên. Rống. Một tiếng to rõ long ngầm, gần như soa ra mà vượt đế mây gà két, một đôi dị thể mắt rồng, quan sát sâu tiến chúng sinh. Cái này còn không chỉ, trên bầu trời, tiếp vân lần nữa ngưng tụ. Thôn Thiên Ma tông đệ tử nghe lệnh, có bao xa rút lui bao xa. Nhanh. Lâm Kiêu khản cả giọng gào thét lớn. Khoán mạch cùng long lại là một cái vẫy đuôi, trực tiếp nghện như điên xuống tới. Yểu Minh nhìn ánh mắt phảng phất vực sâu, bước ra một bước, chỉ là một bước này, liền đạp vỡ trăm trượng không gian, nàng một trưởng khép vồ, trực tiếp cầm khoáng mạch kia cuồng long cái đuôi, đột nhiên hất lên oanh. Thiên băng địa liệt ở giữa, không ai bì nổi khoáng mạch cuồng long, vị trực tiếp đệm xuống đất, vẹn vẹn kích thích phong trận, liền cuốn lên trăm trượng khí lãng, đem tất cả tu sĩ cuốn bay. Thuôn Thiên Ma Tông từng người từng người thái thượng trưởng lão nhao nhau xuất thủ, đem 100 không không không Ma Tông đệ tử bảo vệ rời xa. Khi khói bụi tan hết, còn lưu tại nơi này, chỉ có tán tiên. Cùng đạo kia tu vi khí tức yếu ớt nhưng lại không bị thương chút nào trường thành. Chương 287. Từ đó về sau tiêu giao khoái hoạt. Chương 287. Từ đó về sau tiêu giao khoái hoạt. Khoán mạch cuồng long dễ duỗi lấy bay lên, lần nữa vùng đôi. Diểu Minh Tiên nhìn xem lốc tại chỗ Trường Thanh, chau mày. Trên bầu trời, tiếp vân càng thêm nồng đậm, một đạo thần lôi đột nhiên oanh minh đứng lên không thể hàm chiến, lưu hoa đạo tiên xa xa la lên. Diểu Minh Tiên lại là dừng ở nguyên địa không đi, nàng thật sâu nhìn xem Trường Thanh, tựa như tại xác nhận Trường Thanh đến cùng có thể chạy hay không. Khoán mạch cuồng long chỉ có nhất chuyển tán tiên như thế, nhưng Diểu Minh Tiên lại là cửu chuyển tán tiên. Dù là khoáng mạch cuồng long lần nữa độ kiếp, cũng bất quá nhị chuyển tán tiên mà thôi. Một chảo này một đập, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực lực công kích cũng không tương hành. Diểu Minh Tiên cũng chậm lại tốc độ, sợ trực tiếp đập chết trường thanh kiếp lôi đập ra, hẳn phải chết không nghi ngờ Hoa đạo tiên nhìn xem Trường Thanh, đối với Diểu Minh Tiên truyền âm nói, hắn sẽ không làm chuyện không có năm chắc. Diểu Minh Tiên lúc này mới yên tâm, đột nhiên phát hiện, Tiêu Dao Tiên Thẩm Tiên Thông, vậy mà cũng ở bên cạnh ngươi tại sao còn chưa đi? Diểu Minh Tiên hỏi. Thẩm Tiên Thông cười hắc hắc, nói bây giờ cái này toàn bộ thanh huyền thiên, sợ là chỉ có tại hai người các ngươi bên người mới an toàn nhất. Thẩm Thiên Thông có nhiều thâm ý, trong lời nói có hàm ý nói hai vị hay là trước bảo toàn chính mình, chuẩn bị là tiêu diệt hung thú xuất lực. Khoáng mạch cùng long lần nữa vung đôi, lần này trực tiếp đánh tới hướng Trường Thanh. Hoa Đào Tiên nắm chặt vai Trường, Diệu Minh Tiên nắm lại nắm đấm, Thẩm Thiên Thông làm bộ nhấc chân lại vội vàng thu hồi hoành. Lần nữa một tiếng bạo hưởng, quét lựa cháy núi, hắn hải cắt chạy, Trường Thanh hai đạo kiếm ý hung thú, trực tiếp phá diện. Khương Minh cảnh cửu trọng ma khí bản tay hung thú, cũng là sụp đổ, đến cả vừa mới ngưng tụ thú hoạch cũng bị nhất vị ba rút ra vết rách. Hung thú độ dung, khối ngô mấy trăm trượng thạch cự nhân thân thể, cũng bị đập cái náo loạn. Thương Lãng Băng Phách thậm chí căn bản cũng không có phản kháng, tùy ý thân thể của mình chia 5 xẻ 7 đồng thời, bọn hắn thu hoạch, cũng tất cả đều vỡ ra. Từng đạo vô tự pháp tắc, tiết lộ mà ra, vậy mà tràn vào khoáng mạch Cường Long thể nội. Khoáng mạch Cường Long trên thân, tách ra cựu thải thần quang, toàn bộ thân thể, cũng tại dần dần lột xác thành Lưu Ly thân thể. Liên cung trường thanh trước đó thân thể một dạng. Rống, lại một tiếng long ngâm, trực tiếp đem bốn bảy không gian toàn bộ trấn vỡ. Lần này, Lưu Ly thần long cũng không có tôn vẻ kiếp vân, bởi vì kiếp vân kia thậm chí kim lôi, cũng bị làm vỡ nát. Khoáng mạch Cường Long vô tự pháp tắc vượt ra khỏi đại đạo trật tự, khí tức của hắn còn vẫn tại không ngừng tăng vọt. Nhị truyền tán tiên, tam truyền tán tiên muốn. Như vậy tuấn thăng, làm cho những cái kia dẫn đầu đệ tử rút đi thái thượng trưởng lão, trong lúc nhất thời cũng không dám quay đầu. Lần lượt tiếp Vân Ngũ tụ, bị lần lượt trấn vơ bốn. Phương viên vạn giặm linh khí, tất cả đều bị điên cuồng đoạt cướp mà đến. Thằng đến Lưu Ly Thần Long tấn thăng đến ngũ truyền tán tiên, mới dừng lại. Tất cả tán tiên cảm giác nhất là rõ ràng, không phải là bởi vì Lưu Ly Thần Long hạn mức cao nhất tại ngũ truyền tán tiên, mà là bốn. Bốn bề linh khí lực lượng, chỉ có thể chèo chống hắn đến ngũ truyền tán tiên. Thuôn Tiên Ma tông duy trì, đã triệt để trở thành một tòa vực sâu cho dù là hoa đào tiên đều không dám nghĩ, nếu là đầu này linh khí cuồng lòng tại cổ Hoang Hược Sinh ra, chỉ dựa vào con rồng này, liền đủ để đạp nát Thanh Huyền Tiên. Càng làm cho tất cả tán tiên sợ hãi chính là, chấn vỡ trên trời cao, lại còn tại dành dụm kiếp vân. Dù La Bốn Bề đã không có linh khí, nhưng có kiếp này mây, kiếp lôi, còn có thể để Lưu Ly Thần Long tấn thăng nữa nhất cảnh. Độ kiếp cảnh tán tiên, nhất truyện nhất trọng thiên. Mỗi một truyện ở giữa chiến lệnh, đều lỗi nặng trước đó đại cảnh giới chi kém. Không bố như thế Lưu Ly Thần Long, làm cho thôn tiên ma tông thái thượng trưởng lão đều cảm thấy sợ sệt. Chỉ là trong chốc lát, Lưu Ly Thần Long cảnh giới cũng đã vượt ra khỏi một nửa thái thượng trưởng lão. Trương Thanh ngửa đầu, nhìn xem đỉnh đầu không ngừng gào thét Liễu Ly li Thần Long. Trương Thanh cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là nhiều dẫn xuất mấy cái thú hạch vô tự pháp tắc, lấy linh mạch làm cơ sở, vậy mà tạo ra được như thế cái đồ vật kinh khủng, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, đồng dạng là rồng, trên lệch này làm sao lại lớn như vậy chứ? Trương Thanh thần niệm truyền âm. Kim quang váy bào bên hồng, đế vân hóa thành long văn bên trong, con mắt cũng nhìn chằm chằm Liễu Ly li Thần Long, hắn khịt mũi coi thường nói hung thú mà thôi, có thể nào cùng ta môn so. Đời ta đại đạo đã thành, loại rác rưởi này ta mở miệng một tiếng, Vô tự pháp tắc, bảy tự tương dung. Trương Thanh thở dài, nói vẹn vẹn bảy tự, giống như này cường đại. Nếu là cùng cảnh, ngươi có thể hay không thắng chi? Đế Vân mặc dù xem thường Lưu Ly Thần Long, nhưng lúc này Long Vân đôi mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhiều nhất ngang tai. Đế Vân mặc dù khinh phục, nhưng lấy tầm mắt của hắn, cũng không thể không thừa nhận. Đế Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi có phải hay không tính sai? Cái này rất rõ ràng không ở đây ngươi tính toán bên trong. Có sao? Không có. Trương Thanh mặt không đỏ hơi thở không gấp gáp, tuyệt đối có chỉ bằng cái kia thương lãng băng phế tới, không chết ở trong tay người khác ngược lại chết tại cái này lưu ly thần long cái đuôi bên dưới, cái này đủ để chứng minh ngươi tính sai. Ta hiểu được, ngươi chỉ là thuận theo tự nhiên, tùy cơ ứng biến." Trương Thanh sờ sờ cái mũi, trong lòng nghi ngờ, cái này Đế Vân làm sao biến thông minh? Trương Thanh ho nhẹ một tiếng, nói hung thú ở giữa sẽ không lẫn nhau giết chóc, nhưng thật ra là không đúng. Chỉ vì bọn hắn giữa lẫn nhau, không lấy cảnh giới cân nhắc mạnh yếu. Đơn thuộc tính hoặc là nhiều thuộc tính hung thú, địa vị là bình đẳng, mới sẽ không lẫn nhau chém giết. Một khi xuất hiện nhiều tự thành công tương dung hung thú, đối với thấp hơn tự thân địa vị hung thú, liền có tuyệt đối chúa tể quyền, thương lãng băng phách vừa mới thế nhưng là không có phản kháng. Trương Thanh nghĩ nghĩ, lại nói nhưng mà, đầu này lưu ly thần long là ta tạo nên, hung thú chính mình rất khó khống chế sự cân bằng này. Một khi cân bằng bị đánh phá, liền sẽ như nguyên bản ghét lựa chạy núi mượn dạng, chiến lực chẳng những không có tăng lên, ngược lại sẽ biến yếu. Ngươi tại nói sang chuyện khác sao? Đế Vân truyền âm hỏi không, ta đang suy nghĩ, thiên ngoại thiên phía trên đại đạo bên trong chiến trường, có hay không trời sinh nhiều tự tương dung hung thú? Tiếp Vân lập tức giật mình có thể làm cho Thương Lãng băng phách trực tiếp thần phục ta, vậy liền chứng minh hắn cuồng bạo chi linh bản có thể bên trong, chí ít có qua loại tồn tại này. Nói, Trường Thanh lại bổ sung một câu, chín tự tương dung tồn tại. Trong Tiếp Vân, Tiếp Lôi sắp rơi xuống. Tiếp Vân phạm vi bên ngoài, hoa đảo tiên các loại tất cả tán tiên, chỉ dám dùng mắt thưởng đi xem. Bọn hắn tận mắt thấy cái gì gọi là bất tử bất diệt, dù là Tiếp Lôi chém nát Liễu Ly li tử lòng, còn sót lại ở giữa thiên địa lực lượng, cũng trong nháy mắt lại ngưng tụ trở về. Hung thú độ kiếp, liên tục như biến hóa một lần hình thái giống như đơn giản như vậy. Thế lực khắp nơi đại biểu Lúc này không có bất kỳ cái gì giao lưu, trong lòng của bọn hắn đều kiên định hai chuyện. Thứ nhất, trong tông môn tất cả thú hạnh, muốn toàn bộ phong ấn. Thứ hai, cự thần núi thậm chí thanh huyền tiên tất cả hung thú đều phải chết. Lâm Khiếu đánh ra tất cả thế lực đại biểu thân sắc, trong mắt lộ ra ý cười, chỉ có chiến tranh mới có thể để cho Tôn Tiên Ma tông Đông Sơn tái khởi. Hắn nhìn về phía Hoa Đảo Tiên, Uỷ Minh Tiên, vừa nhìn về phía nhà mình Thái thượng trưởng lão, trong lòng suy tư, lấy ra một viên màu đen đự tin linh phù. Thân độ tạ ở bên nhìn thấy cái này đự tin linh phù lúc Trong lòng đột nhiên run lên đây là muốn liên hệ đã phi thăng thái thượng trưởng lão Lưu lại linh phù sao? Hắc thủ phía sau màn, đến cùng phải hay không tiêu phong? Thân độ tà trong lòng Cảnh Trương, chỉ còn chờ xem ra chính là ai. Bốn. Mặc Dương Thành, lúc này lòng người bàng hoàng. Động tính lớn như vậy, so trước đó càng thêm mãnh liệt, cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được cái kia vô cùng vô tận uy áp. Trưởng Thanh ngưng tụ một thân đạo bào màu đen, tóc dài tùy ý đâm vào sau đầu, sắc mặt bình thản, ánh mắt như thường. Cùng lúc trước ra sân có cực kỳ mãnh liệt tương phản, thậm chí Trưởng Thanh lấy hiện tại hình tượng lại đi một chuyến. Lâm Phiếu đều chưa hẳn nhận ra được không tiếp tục để xét đánh một lần. Không cần, cảnh giới không đủ lại tấn thang không được tán tiên, không tiện lời. Bây giờ đi đâu? Thiêu Dao khoái hoạt. Tình huống như thế nào? Sự tình của ta làm xong, sau đó liền nên sùng rầm dĩ đang chàng. Chương 288. Tiêu phong gió chi hóa thân. Chương 288. Tiêu phong gió chi hóa thân. Thôn Thiên Ma Tông, nguyên bản linh khí bảo địa, lúc này sớm đã linh khí khô kiệt. Thôn Thiên Ma Tông 100. Không không không tu sĩ xa xa thoát đi, một đám thái thượng trưởng lão phân thủ bắt phượng, chỉ chờ cái này lục chuyển thiên tiếp đi qua. Ta vực, tam giới sơn các đại thế lực đại biểu, mang theo riêng phần mình đệ tử nhìn ra xa. Bọn hắn tâm tình nặng nề, sắc mặt u uất. Từng đạo xé rách thiên địa lôi đình dáng thế, tiếp vân bên dưới lờ mờ không ánh sáng thiên địa, lần lượt bị tiếp lôi chiếu sáng. Sáu đạo kiếp lôi, nương theo lấy sáu tiếng long ngâm, mỗi một âm thanh đều đỉnh thai nhức óc. Tất cả thế lực đại biểu trưởng lão, nhìn về phía nơi xa o ương ương một đám chó nhà có tang tâm cảm vết xe đổ. Bọn hắn sớm đã đưa tin trở về tông môn, Ma Thiên vực Ma Tông, thậm chí đã bắt đầu dỡ bỏ thu hoạch kia tụ linh trận nếu như trưởng thành không phải tuyên chiến, mà là âm thầm thao tác hết thảy. Thôn Thiên Ma Tông bên trong những thái thượng trưởng lão này chỉ sợ còn không có suất quan liền bị kiếp văn khóa chặt, tất cả tu sĩ chỉ sợ đều phải chết xong. 500 năm trước năm vực đại chiến, chính là bởi vậy mà màn, cuối cùng tất cả thế lực liên hợp lại đối kháng hung thú, mới dần dần ổn định cục diện. Rất hiển nhiên, trưởng thanh lần này cũng không phải là muốn giẫm lên vết xe đổ, hắn trực tiếp nhảy qua giai đoạn này, ý vị này, hung thú uy hiệp sẽ do so 500 năm trước càng từng có hơn chi, cự thần sơn hung thú cũng càng có lực lượng. Bất tử bất diệt, vương vàng độ kiếp, bọn hắn tăng lên không có bất kỳ cái gì bặc cửa, chỉ cần có đầy đủ lực lượng. Lần này, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Thanh Huyền Thiên chỉ có thể có bị phong ấn thu hoạch, tuyệt không thể lại có một đầu còn sống hung thú. Tất cả thế lực đại biểu trưởng lão, trong lòng đều là đạt thành trung nhất thức. Khi sáu đạo lôi đình sòng, lục chuyển thiên kiếp vừa qua, thôn thiên ma tông thái thượng trưởng lão trực tiếp bắt đầu co vào vòng phong tỏa. Bọn hắn muốn đem Lưu Ly Thần Long phong tỏa trong đó, bọn hắn muốn đem trưởng thành tại chỗ bắt sống. Hoa Đạo Tiên, Diểu Minh Thiên, Thẩm Thiên Thông xông vào phía trước. Bọn hắn lẳng lặng nhìn trước mắt thôn thiên ma huyền, nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn thần niệm quét ngang, vực sâu vạn trượng bên dưới cũng không có trưởng thành thân ảnh chỉ có trên vực sâu, một đầu vạn trượng lưu ly thần long hung giẫm ngập trời trưởng thành đâu. Hắn làm sao không có? Hắn không phải là bị tiếp lôi đánh chết đi. Lục chuyển thiên kiếp, phách không chết lưu ly thần long, hóa thần cảnh hung thú luôn có thể đánh cho hô phi yên diệt đi. Thú hạch phục sinh. Chẳng lẽ nói, lưu ly thần long cũng đập nát trưởng thành thú hạch, đem trưởng thành tổn vệ. Cái này lưu ly thần long chính là trưởng thành. Thôn Thiên Ma tông cấp thái thượng trưởng lão, cho ra duy nhất kết luận ở đây nhiều như vậy tán tiên phong tọa thiên địa, tiếp lôi điệp gia càng là lấy lục chuyển thiên kiếp làm cơ sở, trưởng thành căn bản không thể trốn đi đâu được cho dù các thái thượng trưởng lão không cách nào khóa chặt trưởng thành, tiếp vân kia tổng sẽ không khóa chặt không được trưởng thành đi. Tất cả thái thượng trưởng lão tất cả đều đem thần niệm khóa chặt tại lục truyền Lưu Ly Thần Long phía trên. Trên thân thể lưu truyền cự sắc thần quang, rất khó không khiến người ta nghĩ đến trưởng thành cái kia một đôi thần mâu giết Lưu Ly Thần Long, Tiên Quân Sơn Hải vực. Trước diệt tự thân sơn, cái chiến cổ hoang vực. Hai tên tuôn tiên ma tông thái thượng trưởng lão, liên thủ công hướng Lưu Ly Thần Long. Hai người bọn hắn đều có lục truyền tán tiên chi cảnh, diễn phần mình thi triển thần thông, vạn trượng ma đao bộ thiên liệt, ngàn trượng ma trưởng một tay che trời hoành. Hai đại bạo hưởng Hai đại thần thông tất cả đều đánh vào lưu ly li thần long trên thân thể, lại chỉ là làm lưu ly li thần long run nhẹ nhẹ. Diệt thế chi mâu nợ rộ cựu thải thần quang, trực tiếp tập trung vào cái này hai tên thái thượng trưởng lão, hắn miệng lớn khẽ hấp. Hấp lực cường đại, làm cho không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Phản phất cả phiến tiến địa, đều muốn bị nuốt vào trong bụng. Hai tên thái thượng trưởng lão thi triển thủ đoạn, lại hoảng sợ không thôi, bọn hắn thình lình phát hiện, bốn bề hết thảy lực lượng phát tác, tất cả đều không cách nào khống chế. Giống như đưa thân vào biển cả vòng xoáy, khó mà thoát đi. Các thái thượng trưởng lão khác nhau nhau xuất thủ rút rút, khi một tên tất chuyển tán tiên một quyền trấn áp thiên địa thời điểm, mới đánh nát lưu ly li thần long thôn phệ giống. To rõ long ngâm như sóng âm công kích, lục chuyển tán tiên phía dưới thái thượng trưởng lão, lập tức thất khiếu chảy máu. Bọn hắn màng nhĩ thật đau, thần hồn phản phất sắp xé rách. Hoa đảo tiên vung vậy quả trượng, điểm tại Thẩm Thiên Thông bả bay, một đóa màu hồng hoa đảo, tại Thẩm Thiên Thông quanh thân nợ rộ đá tạ. Thẩm Thiên Thông lòng còn sợ hãi. Quả nhiên, tại Hoa Đảo Tiên cùng hiểu mình tiên bên cạnh, mới là an toàn nhất như vậy thần long, mặc dù chỉ có lục chuyển, nhưng chiến lực nhưng lại xa xa không chỉ. Nó sức phòng ngự, càng là vượt quá tưởng tượng. Thất truyền tán tiên cái chán gần xanh lộ ra, nếu để cho cái này Lưu Ly li Thần Long chạy trốn, hắn thôn tiên ma tông sẽ lần nữa mất mặt xấu hổ. May mắn chính là, Lưu Ly li Thần Long không có chút nào đạo tẩu ý đồ đáng sợ là, Lưu Ly li Thần Long vậy mà căn bản là không có muốn chạy trốn. Tán tiên chi chiến, tại thôn tiên ma huyên phía triển khai hỏa. Hoa đạo tiên, Diểu Minh Tiên, Thẩm Thiên Thông, lại lui xa một chút trưởng thành không chết. Thẩm Thiên Thông đột nhiên thần niệm truyền âm. Hoa đạo tiên, Diểu Minh Tiên tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Thiên Thông ta mang nô tín đến đây thấy chút việc đời, nhưng hắn ở tại Mạc Lâm thành Tiêu Diêu khách sạn không muốn đến thôn tiên ma tông. Hắn không muốn gặp lại Trưởng Thanh. Nhưng là, Thẩm Thiên Thông dừng một chút, nói nhưng là hiện tại Trưởng Thanh liền cùng Ngô Tiến cùng một chỗ. Nói đến đây, Thẩm Thiên Thông sắc mặt có chút phức tạp, Trưởng Thanh Thiên Thai Thương hội ban bố 159 cái ngọc cấp nhiệm vụ, ngay tại làm trong đó 158 cái ngọc cấp nhiệm vụ hoàn thành thủ tục. Còn kém một cái, là hắn có thể tấn thăng ngọc cấp tiêu giao khách. Hoa Đào Tiên, Uỷ Minh Tiên đón cảm giác kinh ngạc. Bọn hắn nhìn về phía thôn Tiên Ma tông một đám tán tiên vây công Liêu Ly li Thần Long, biểu lộ cổ quái Trưởng Thanh nhiệm vụ, đi dự bí mật quá trình. Cụ thể nhiệm vụ rõ ràng chi tiết chỉ có ta cùng Ngô Thiên biết, không về thành tiêu Diêu khách sạn chỉ có thể tra ra trưởng thành nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời sau khi hoàn thành sẽ tiêu hủy lưu trữ, chỉ ở tiêu Diêu thành tổng bộ khách sạn phong tồn một nút. Thẩm Thiên Thông truyền âm nói, trưởng thành đây là muốn nói cho chúng ta biết, hắn còn sống. Hoa Đạo Tiên, Diểu Minh Tiên đối mặt gật đầu, Diểu Minh Tiên trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nhìn xem Lưu Ly li Thần Long uy mãnh, nàng có chút kích động không phải ta không muốn cho Tôn Tiên Ma Tông mặt mũi, mà là cái này Tôn Tiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, không được. Đang lúc Diểu Minh Tiên bước ra một bước, muốn vờ nạt cái này Lưu Ly li Thần Long lúc, giữa thiên địa, đột nhiên phong vân biến ảo, Tựa như biển động giống như cuốn tới thiên địa linh khí, làm cho tất cả thái thượng trưởng lão thần sắc siết chặt. Từ xa chân trời, một cỗ đáng sợ gió lốc gào thét mà đến. Một tôn trăm trưởng pháp tướng đạp gió tiến lên, cả chiếc pháp tướng đều rất giống do gió chi pháp tác năng tụ. Chiến trường bên ngoài, thế lực khắp nơi lại biểu trừng lão, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Lưu Vân Tiên tông nội môn trưởng lão Võ Di Thiền, càng là nhịn không được hoảng sợ nói, "Che Mây Tiên, gió chi hóa thân." Các trưởng lão khác cũng đều nhao nhao kinh hô thanh huyền thiên đệ nhất cường giả, Tiêu Phong. Lưu Vân Tiên pháp đang phong tạo cực, năng tụ bảy đại hóa thân pháp tướng. Mỗi một vị hóa thân đều có thể so với độ kiếp cảnh cửu trọng, cửu truyền tán tiên. Thật không nghĩ tới, trường thanh hướng thanh huyền tiên tiên chiến, dĩ nhiên khiến Tiêu Phong đều xuất động một bộ hóa thân đến đây. Thế lực khắp nơi trưởng lão tất cả đều nhìn về hướng Võ Di Thiên, thôn thiên ma tông bị đại kiếp này, cổ hoàng vực lại tới Lưu Vân Tiên Tông thái thượng trưởng lão. Lúc này Võ Di Thiên cũng không hiểu ra sao, cho dù hắn hướng Lưu Vân Tiên Tông báo cáo nơi này hết thảy, có thể dựa theo quá trình, Tiêu Phong cũng chưa chắc có thể hiện tại liền biết, biết cũng chưa chắc có thể tới nhanh như vậy. Cho dù là Lưu Ly thần long độ lục chuyển thiên tiếp trước đó liền đạt được tin tức, thế nhưng là bốn. Thôn Thiên Ma Tông 100 Không không không tu sĩ hàng đầu, thân độ tà nhìn thấy cốt kia gió chi hóa thân, Tiêu Phong chăm trợ phép tướng lúc, trong lòng thật lạnh một mảnh. Thôn Tiên Ma tông phi thăng thái thượng trưởng lão lưu lại ngọc truyền tin giản, không phải đến cấp tốc không có khả năng liên hệ, viên điên ngọc truyền tin giản, vậy mà thật tại Tiêu Phong trong tay. Chỉ sợ thế nhân không ai biết, Tiên Ma đại biểu, Thương Không vực, Ma Thiên vực thủ tịch, giữa lẫn nhau lại còn có loại quan hệ này. Tiêu Phong gió chi hóa thân đến, cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là ngắm nhìn một phía. Hắn nhìn xem vốn nên là Thôn Tiên Ma tông bảo địa địa phương, lại trở thành Thôn Tiên Ma Uyên. Tiêu Phong trầm mặc. Khi hắn nhìn thấy lục truyện cảnh giới lưu ly thần long lúc, Tiêu Phong chấn kinh, nghĩ đến nhận được đưa tin, lại là trưởng Thanh tên. Tiêu Phong mê mang. Chương 289. Ta bây giờ gọi lịch thiên phàm. Chương 289. Ta bây giờ gọi lịch thiên phàm. Tiêu Phong gió chi hóa thân lúc xuất hiện, Tôn Tiên Ma Tông tông chủ Lâm Kiếu, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn lấy ra mẩu đen đưa tin linh phù, xác nhận lấy chính mình không có lấy sai. Hắn biết, tới không thể nào là Tôn Tiên Ma Tông vị thái thượng trưởng lão kia, bởi vì vị thái thượng trưởng lão kia đã phi thăng. Hắn không dám suy đoán. Vị thái thượng trưởng lão kia lưu lại chuẩn bị ở sau đến cùng phải hay không tiêu phong lợi dụng tú hoạch chế tạo hung thú. Tiêu Phong tiếng nói trong bình thản tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Lâm Kiếu không biết mình có nên hay không tiến lên trả lời, Lưu Vân Tiên Tông võ di thiên lại là trước một bước, vượt qua đám người già, chắp tay nói, "Hồi bẩm thái thượng trưởng lão, đúng là như thế." Lâm Kiếu chần chờ, chẳng lẽ nói, "Màu đen đưa tin linh phủ liên hệ thôn thiên ma tông thái thượng trưởng lão chuẩn bị ở sau, bởi vì phát hiện Tiêu Phong gió chi hóa thân tới, cho nên mới không có xuất hiện." Ừm, như vậy ngược lại là hợp lý. Lâm Kiếu cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đưa tin linh phủ trưởng thành. Tiêu Phong nhìn về phía Lưu Ly li Thần Long, nói con rồng này chính là Trường Thanh. Tiếng nói chấn động tiên địa, nguyên bản linh khí khô kiệt thôn thiên ma huyền, linh khí nồng nặc theo gió lốc từ bốn phương tám hướng ập tới. Võ Di Tiên không biết giải thích như thế nào, lúc này nói ra, thôn thiên ma tông cấp thái thượng trưởng lão là nói như vậy. Tiêu Phong gật đầu, nói đánh nát thú hồi người, sẽ hóa thành hung thú, độ không ngoại lệ. Lời này cùng Hoa Đạo Tiên Tuyệt Pháp nhất trí giống nhau. Chỉ là Tiêu Phong trong đầu hiện lên một vòng linh quang, có lẽ có một cái ngoại lệ, nhưng bây giờ không nên tại cái này thanh huyền tiên trường thành. Hắn không phải thế hệ tuổi trẻ tiên tiêu a. Hắn là đánh không nát thú hạch là ai đang giúp hắn?" Tiêu Phong chăm trượng gió chi hóa thân mở miệng hỏi. Võ Gi Tiên trưởng giả trả lời, "Bẩm Thái thượng trưởng lão, tự thần sơn một đầu tán tiên hung thú băng phách tương lãng lúc đó cũng tại, nhưng là hắn cũng bị cái này lưu ly thần long lướt." Bảy tự thần long. Tiêu Phong ánh mắt, lưu chuyển màu xanh đen gió chi phát tác, hắn làm sao đều không có nghĩ đến cái này nhỏ nhỏ thanh huyền thiên, vậy mà lại xuất hiện loại này bảy tự hung thú. Như cái này thần long là ở thiên ngoại trời, nếu là ở đại đạo chiến trường, như vậy bảy tự hung thú, như cùng hắn cùng cảnh, cho dù là hắn cũng làm không được đem trấn áp năm vực đại chiến. Tiêu Phong trong lòng trầm ngâm pháp tướng trên khuôn mặt, mà không biểu tình. Hắn biết, ở trong đó có vấn đề. Hắn biết, cái này trường thanh không thích hợp. Không ai biết năm vực đại chiến là thế nào đánh nhau, nhưng bây giờ cũng không ai đi quản đánh như thế nào lên 500 năm, Thanh Huyền Thiên các phương tu sĩ đều không có điều tra ra được, đây đã là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng bây giờ, đáp án vậy mà trực tiếp xuất hiện. Kẻ cầm đầu là Trường Thanh, hoàn toàn sai lầm. Cùng chúng mối thủ, mọi người đồng tâm hiệp lực, tiên ma yêu quỷ, trùng chu hung thú. Tiêu Phong suy nghĩ ngàn vạn, hắn đột nhiên phát hiện, kế hoạch của hắn đã hoàn toàn bị đánh vỡ, bản cơ của hắn đã bị sốc, quân cờ tất cả đều loạn. Hắn rất nhiều thủ đoạn, đều bởi vì Trường Thanh Thiên Chiến mà trực tiếp mất đi hiệu lực. Bố cục hoàn mỹ đến đâu, lạc tử tinh diệm nữa, cũng làm sao không có bản cờ. Hắn muốn hủy diệt Thanh Huyền Thiên, đem tất cả phàm giới đại lục đường lên trời toàn bộ chặt đứt, cái kia trải rộng các tông thú hạch là hắn mạnh nhất sát chiêu. Nhưng bây giờ, không đợi đến Tiềm Long đại hội, còn không biết chính mình hóa thân là như thế nào chết, còn không rõ ràng lắm chấn trời tối thức kiếm tình huống như thế nào buồn. Tiêu Phong càng phát ra phiền não, hắn muốn thư giải nội tâm phẫn nộ, lại là không chỗ phát tiết. Có này bảy tự thần long, chỉ cần đem mang đến cổ hoàng vực, không bao lâu, thần này rồng liền sẽ san bằng Thanh Huyền Thiên liền có thể đạt thành chính mình mục đích. Thế nhưng là, bảy tự quá mạnh. Cái này Thanh Huyền Thiên, căn bản không trấn áp được đầu này bảy tự thần long, như Mặc Kệ Phi thăng thiên ngoại thiên, cái này sẽ là một trận ngay cả chính hắn cũng khó có thể thoát đi tai nạn. Như vậy uy hiếp, phải chết. Dù là còn lại thu hoạch lần nữa sinh ra một đầu mới hung thú, cũng không có khả năng lại là bảy tự hoàn không xuất thế, một tiếng hốt lên làm cái người. Lấy thân tuân đạo, hóa giải thiên hai. Cái này trường thanh, không phải phàm nhân. Đáng tiếc, ta không có gặp ngươi một mặt. Tiêu Phong nhìn về phía tán tiên chiến trường. Một đám thôn thiên ma tông thái thượng trưởng lão đánh bó tay bó chân đã sợ sệt ba động quá lớn, liên lụy ra xa xa thôn thiên ma tông tu sĩ, lại sợ xuất thủ quá nhẹ căn bản không đả thương được Lưu Ly Thần Long, giữa lẫn nhau cũng không có chút nào phối hợp, thậm chí còn lẫn nhau ảnh hưởng tất cả lui ra. Tiêu Phong lặng lặng nói, tất cả thôn thiên ma tông thái thượng trưởng lão tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn vừa mới lui ra khỏi chiến trường, Lưu Ly Thần Long liền hướng phía Tiêu Phong xung đến. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Phong trên người lực lượng pháp tắc, là như vậy ngon miệng. Tiêu Phong đưa tay khẽ vồ, cả phiến tiên địa hư không trong nháy mắt vỡ nát, vô tận gió chi pháp tắc hội tụ ra cuồng bạo gió lốc. Đem lưu ly thần long giam cầm trong đó. Vạn trượng thần long không ngừng thôn phệ lấy gió lốc, càng làm một cái vây bồi, đem gió lốc lúc này rút tán nào. Lưu ly thần long phát ra to rõ giống to, diệt thế chi mâu nhìn chằm chọc vào Tiêu Phong. Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, lần nữa năm ngón tay khẽ vồ sau đó đột nhiên một nắm. Thở không phản phất tại giờ phút này đứng im bình thường, chỉ có năm đạo vết nứt không gian chia cắt toàn bộ chiến trường, đồng thời đem cái kia lưu ly thần long cũng chém thành sáu đoạn. Gió lốc lại nổi lên, ngăn trở lưu ly thần long tái tạo hung thú chi thể. Từng đạo tinh thuần linh khí, theo lưu ly thần long thân thể xụp đổ, mà tứ tán ra. Tất cả thái thượng trưởng lão tham lam hấp thu những linh khí này, Chôn Thiên Ma tông các tu sĩ cũng đều phấn chấn tâm thần, vội vàng tu luyện. Như vậy linh khí, xo so tụ linh trận tụ tập linh khí càng thêm thuần túy nồng đậm, chỉ là hút mạnh một ngụm, cho tiện giống như nuốt một viên đan dược thừa cơ tu luyện, cơ duyên này ngàn năm một thở. Võ Di Tiên nhìn về phía bên cạnh Hứa Tâm Nhu. Hứa Tâm Nhu nhìn xem tu sĩ khác tất cả đều ngồi xếp bằng, lúc này minh bạch, cũng không chút do dự. Nàng có thể cảm nhận được, tu vi của mình tốc độ tăng lên, vậy mà tăng lên gấp bội còn nhiều. Lấy gió chi pháp tắc tán vỡ lưu ly li thần long thân thể, tiêu phóng ánh mắt cũng có chút ngưỡng mộ. Lục Truyền Thần Long, nó thể phách cường hoành đến có thể so với tất truyện Tản Tiên. Có thể tại Tản Tiên chi cảnh vượt qua cả một cái đại cảnh giới, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Tiêu Phong Khánh hành chính mình không có giữ lại đầu này bệ tự Thần Long, không phải vậy các loại cái này bệ tự Thần Long tấn thăng cửu truyện Tản Tiên, cái này thanh huyền thiên, hắn cũng không phải đối thủ. Vây tay, Tản Tiên cánh thú hạch bị hắn chộp trong tay. Bang thú hơn này, hắn có thể hy sinh một bộ hóa thân đến chế tạo ra một con hung thú. Nhưng là, cái này đã không có ý nghĩa. Bởi vì trường thành đã đi tại trước mặt của hắn, hắn cũng không muốn lặp lại một lần nữa. Ma đế Tôn Nghiêm, cũng không thể cho phép để Thanh Huyền Tiên cho ta ma hồn cự biến hóa thân trốn cùng. Thôi, ta vất vả một chút. Tiêu Phong căn bản không nhìn chúng Thanh Huyền Tiên sinh linh, suy nghĩ của hắn chỉ có hơn 2 năm sau tiềm lòng đại hội ngươi nhất định sẽ lên trời, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng là ai, ngươi cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Tiêu Phong ném ra tán tiên thú hạch, hóa thành gió lốc rời đi. Tiêu Phong đột nhiên cảm thấy, giết chết hắn ma hồn cự biến hóa thân người kia, tất nhiên cũng không phải phàm nhân, tất nhiên cũng có tiên đạo ý chí. Có như vậy trong mắt, hắn nghĩ tới trưởng thành cái tên này, nếu như người kia lên trời, có thể hay không cũng làm như vậy đâu. Hoa đỏ tiên Yểu Minh Tiên, Thẩm Thiên Thông, tất cả đều nhìn xem xa như vậy đi gió lốc. Hoa đạo tiên trong con ngươi lộ ra vẻ hoài nghi. Yểu Minh Tiên tâm lý đang hồi tưởng Tiêu Phong xuất thủ. Thẩm Thiên Thông thì là hiếu kỳ, Tiêu Phong tới làm gì? Lúc này đi, liên vị giết một con hung thú, ba người đều có đam chiêu. Ngay tại lúc đó, Mạc Lâm Thành, Tiêu Diêu khách sạn, cao tầng phòng khách quý bên trong. Trương Thanh tựa ở mềm mại trên ghế, trong tay bưng chén trà nóng hổi, đến ngươi Tiêu Diêu khách sạn, còn muốn chính ta pha trà, ngươi làm sao triêu đãi? Lô tín đầu đầy mồ hôi. Ngồi sầm ở trước bàn sửa sang lấy cái kia nguyên một chồng chất nhiệm vụ ủy thác tiêu giao trà chỉ có trưởng quỹ mới có Ngô Tín yếu ớt giải thích, thật vất vả thẩm tra đối chiếu xong tất cả nhiệm vụ lần sau, hắn nói tiếp, còn kém một cái ngọc cấp nhiệm vụ, ngươi liền có thể tấn thăng ngọc cấp tiêu giao khách. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, giúp thành bao nhiêu? Ngô Tín biến sắc, vội vàng lắc đầu, không có giúp thành. Trưởng Thanh a a cười một tiếng, nói nếu là thông qua ngươi tiêu diêu khách sạn ban bố nhiệm vụ, cũng là từ ngươi tiêu diêu khách sạn hoàn thành nhiệm vụ, sao có thể không cho giúp thành đâu. Chẳng lẽ nói, tiêu diêu khách sạn là người một nhà. Ngô Tín tâm lý lộ bộ trầm xuống. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt một chút. Ai dám cùng ngươi là người một nhà? Giúp thành là tiền thuê một thành." Lô Tín kiên trì nói ra, nhìn xem Trưởng Thanh lấy ra một viên càn khôn giới đặt lên bàn, hắn lại cũng không dám cẩm, nghĩ đến Trưởng Quý bààn dao, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Trưởng Thanh, ngươi sau đó chuẩn bị." Trưởng Thanh lắc đầu đánh gãy, "Xin gọi ta tên thật, ta bây giờ gọi." Lịch Thiên Phàm. 3. Lô Tín đầu đầy dấu chấm hỏi. Chương 290. Thế gia ẩn thế tính tâm hồ. Chương 290. Thế gia ẩn thế tính tâm hồ. Thanh Huyền Thiên, Chật tự Thiên hai tên, vang vọng tứ phương hoàn vũ. Danh trấn lục hợp Bắc Hoang. Mặc dù quá khứ dòng dã 1 năm rưỡi, nhưng mỗi lần đề cập tên này, tất cả mọi người cho dù là cổ hoàng ngực bên trong tán tiên, cũng lại như nghẹn ở cổ họng. Sơn Hải vực đã bị chiến hỏa giày lên. Bất Quy Sơn thành Sơn Hải vực duy nhất tỉnh thổ. Ngọn núi khổng lồ cải tạo ngược gạo, thành lập trong núi thành. Dưới mặt đất thậm chí mở ra cả lớn không gian, thành lập thành dưới đất. Thế lực khắp nơi đều đem Bất Quy Sơn trở thành tiến đánh cự thần sơn trước chọi cạnh cùng điểm thiết thế. Không có bất kỳ cái gì lợi ích chiến tranh, kết quả Bất Quy Sơn lại thành bên thắng lớn nhất. Trong 1 năm rưỡi này thời gian bên trong, thế lực khắp nơi tất cả đều phong ấn thu hoạch, cải tạo tất cả tụ linh trận, đồng thời phái chủ đại quân tiến đánh Cự Thần Sơn. Mới đầu chiến tranh đánh hừng hực khí thế, Cự Thần Sơn bị thương nặng, hiểm bị một đợt đầy năng. Thế nhưng là thời gian dần qua, chiến tranh biến vị đạo. Ngoan cô chống cự, Cự Thần Sơn sau cùng phản công, chất chắn cắn xuống các đại thế lực một mùng thịt, ai cũng không muốn bị cắn. Khi tất cả thế lực phát hiện hung thú không gì hơn cái này thời điểm, tâm tư của bọn hắn đã chuyển đến địa phương khác. Thôn Thiên Ma Tông bởi vì tiến đánh Cự Thần Sơn lúc. Cùng một ít thế lực dẫn phát xung đột tạo thành hiệu lẫm bọn hắn tại Ma Thiên vực bên trong đã khác lập sơn môn, thậm chí không thể so với trước kia bạo địa kém. Nguyên bản hung thú đều tại Sơn Hải vực, thế nhưng bởi vì đủ loại khó mà đoán trước nguyên nhân, bởi vì hừng hực chiến hỏa, cũng chạy tới Tam vực các nơi, thậm chí liền ngay cả Tam giới sơn cũng có hung thú ẩn hiện. Nếu không có 500 năm trước Nam vực đại chiến dẫn đến Quỷ vực phóng tỏa, nó cửa vào hiếm khi, lại chỉ mở ra quỷ thị. Không ai hoài nghi, hung thú kia có thể hay không thuận chiến hỏa tiến vào Quỷ vực bên trong cũng bốn chỗ làm hại. Trừ cái đó ra, cổ hoàng vực thành lập Mê vụ chi thành, trở thành các phương tán tiên chu sát đại đạo Mê vụ hung thú doanh địa. Tuôn Tiên Ma tông thái thượng trưởng lão, Thanh Huyền Thiên đệ nhất cường giả Tiêu Phong phát khởi hiệu triệu, thuần thế ngưng tụ lại tất cả thế lực, muốn triệt để diệt tuyệt hung thú. Chỉ bất quá, theo về sau từng người từng người tán tiên không hiểu vẫn lạc, cuối cùng, mê vụ chi thành cũng thay đổi thành một cái lâm thời nghị chân trung lập địa điểm. Thanh Huyền Thiên, hay là cái kia Thanh Huyền Thiên? Thương không được, xa xôi một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa điểm. Nơi này cảnh sắc hữu mỹ, linh khí dư giả, đơn giản chính là không tranh quyền thế thế ngoại đạo nguyên. Một ngọn núi cao trong sườn đồi, xây cất một tòa đạo phủ, có thể quan sát sông núi cảnh đẹp, càng là có thể đem cái kia một mảnh sóng gợn lằn tân tính tâm hồ thu hết vào mắt. Lạc nhật ánh chiều, ta làm cho nước hồ ánh nắng chiều đỏ chói lọi, mặt hướng phương đông trong độc phủ, Trưởng Thanh nằm tại trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần lại đi một chuyến tính tâm hồ đi, ta cũng không tin. Đế Vân Quật cường nói, một năm rưỡi này thời gian, Trưởng Thanh cô đọng địa đạo bách thú kiếm, đem vô tự chi kim, mục, nước, gió, lôi, tất cả đều diễn hóa hoàn tất. Tính cả sớm diễn hóa vô tự chi hỏa, vô tự chi thổ, Trưởng Thanh đã gom góp bảy tự hung thú. Trừ một mực không có tìm được vô tự chi quang, vô tự chi ám, lúc này Trưởng Thanh chỉ cần thần niệm khế động, bên cạnh liền sẽ trực tiếp xuất hiện bảy đầu không minh cảnh cự trọng hung thú. Trường Thanh tu vi của mình thì là thoảng rất lại phía sau, mới hóa thần cảnh cửu trọng mà thôi. Vì thế, Trường Thanh tổn thất mấy chủ cư linh thạch, hắn thật sự là không muốn hủy đi linh mạch, dẫn đến sông núi mất đi linh khí, từ đó rách nát hang vu. Còn trở lại 5 tỷ linh thạch, đây là trường thanh danh giới cuối cùng, thật không có khả năng ít hơn nữa. Dù là hấp thu thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt tốc độ tu luyện chậm chạp dù là không minh cảnh còn kém lâm môn một cước, Trường Thanh cũng nhịn lại đi 100 chuyến cũng giống như nhau kết quả. "Đạo khác biệt, ngươi làm gì cố chấp như thế?" Trường Thanh miễn cưỡng nói ra đế vân hóa thành mini mây nhỏ rồng, lúc này hoàn toàn là đại đạo mê vụ chi thể rất sống động phản phất như nhục thân bình thường, 1 năm rưỡi này thời gian, Đế Vân cũng hoàn thành quy biến. Hắn không còn có thể biến thành chỉ có đầu rồng bộ dáng, thậm chí cũng đã không còn có thể hiện hóa nhục thân. Hắn đã tái tạo thể phách, luyện lại thần hồn. Hắn đã không phải là không cho bệnh, mà là hoàn chỉnh Đế Vân dùng đuốt rồng quấn quanh sợi râu, mắt rồng bên trong cũng mất nguyên bản lệ khí. Không chỉ là trường thanh khí chất đại biến, Đế Vân khí chất biến hóa cũng không chút nào nhỏ ta khu phục, đêm không thể say giấc. Ngươi không cần ngủ. Liên một lần, một lần cuối cùng. Ngươi lần trước, lần trước nữa, lần trước trước nữa, đều là nói như vậy. Ta đã biết, ngươi sợ Ngươi sợ bị ta đánh bại? Phép khích tướng ngươi dùng 17 lần. Trương Thanh còn buồn ngủ, nói cái này Tĩnh Tâm Hồ là phụ cận thế gia ẩn thế hứa gia tài nguyên, người ta để ta đi chơi mà nhiều lần như vậy, là cho ta mặt mũi, ta nhưng không thể được voi đòi tiên. Lại nói, còn có 1 năm chính là Tiềm Long đại hội, hứa gia không ít thiên kiêu đều tại Tĩnh Tâm Hồ phụ cận tu luyện, ngươi mỗi lần đều làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta cam đoan lần này tuyệt đối thắng ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Một lần cuối cùng. Thật một lần cuối cùng. Trương Thanh đứng dậy, theo ghế mây một trận lay động. Trưởng Thanh Duệ cũng lưng một cái, sau đó vừa sải bước ra Đế Vân cũng là thần long bãi vĩ, vô thanh vô tức biến mất tại muôn trỗ. Tinh tâm hồ bên cạnh, lại tới đây mới biết được tinh tâm hồ rộng lớn đến mức nào. Lúc này bên hồ xây dựng mấy chục cái doanh trướng, có tinh thần phấn chấn bùng bột bổ hứa ra thiên kiêu, hoặc lẫn nhau luận bàn, hoặc giao lưu tâm đắc. Một tên trưởng lão tóc trắng mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem gia tộc tuổi trẻ tài tuấn, thỉnh thoảng là bọn tiểu bối này tiên kiêu chỉ điểm tu hành trưởng lão, phàm giới thiên kiêu có gì đặc biệt hơn người, có thể so sánh được ta thế gia ở thế. Lấy chúng ta thế gia thực lực, dù là so ra kém Lưu Vân Tiên Tông, cũng kém không có bao nhiêu đi. Một tiên tiên nhân cảnh tu sĩ mặt núi tràn đầy tiểu căng, Hứa thần phong đuốt đuột thật dài bạch hổ tử, vừa cười vừa nói, tại cái này thường cũng ngực, Lưu Vân tiên tông số 1. Chúng ta chỉ là an phận ở một góc, quyết không thể hết ngồi đáy giếng. Thiên hạ này rất lớn, tuổi trẻ thiên kiêu cũng mạnh rất. Hứa gia gia, một thiếu nữ cong lên miệng, nói lô thai của chúng ta đã sớm nghe lên kén, hai bên kén một bên gọi trưởng thành một bên gọi lý hộ. Cái kia trưởng thành là trật tự thiên hay, cự thần sơn hung thú, hắn cũng không thể xem như thế hệ tuổi trẻ. Năm đó thôn tiên ma tông hóa thần cảnh ngũ trọng lý hộ, nói không chừng chính là biên đi ra, cũng không phải thật ngoại trừ bọn hắn, chúng ta hứa gia tuổi trẻ thiên kiêu, vẫn còn so sánh ai kém. Hứa thần phong muốn nói lại thôi, thở dài. Trật tự thiên hay, trưởng thành. Hóa thần cảnh ngũ trọng, lý Hạo Hổ. Cái này đích xác là khoảng cách thế hệ tuổi trẻ xa vời chút. Hứa thần phong nhìn về phía nơi xa cao phong xoay đổi, mở miệng nói, "Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, trưởng thành cùng lý Hạo Hổ tạm thời không để cập tới, các ngươi chưa thấy qua ta cũng không nói, chúng ta hôm nay liền đến nói một chút cái kia lịch thiên phàm." Nhấc lên lịch thiên phàm danh tự, tất cả hứa gia tuổi trẻ các thiên kiêu, tất cả đều ngậm miệng lại. Nhưng rất nhanh Nhỏ giọng nghị luận liền lại vang lên, ta nhìn hắn dáng giúp tuổi trẻ, nhưng hắn không hề giống là người trẻ tuổi. Chính là, nói không chừng hắn là cái lão cổ đồng, cũng không biết bao nhiêu tuổi. Cả ngày du sơn mà thủy, so hứa ra ra còn muốn nhàn nhã, đơn giản chính là tại bảo dưỡng tuổi thọ. Mặc dù hắn hóa thần cảnh tự trọng, nhưng ta nhìn hắn thường thường không có gì lạ dáng vẻ, sợ là chỉ có một thân tu vi này đi. Nói dễ nghe, là tị thế ẩn tu, nói không chính xác hắn là không dám cùng người chiến đấu, mới trốn ở đây trong rừng sâu núi thẳm, đi tới chúng ta mảnh này gia tộc bảo địa. Hứa thần phong lúc này im lặng, Nghe đám người nghị luận dần dần đi hướng kinh miệt, Hứa Thần Phong nghiêm túc nói, tại Tinh Tâm Hồ bên trên chiến đấu cũng không thể gây nên một tia gợn sóng, chúng ta hứa gia trong địa tịch đều chưa bao giờ ghi chép qua. Trong doanh địa, tất cả Hứa gia tuổi trẻ thiên kiêu, lần nữa trầm mặc lịch thiên phàm tâm tính, là ta chứng kiến hết thảy bên trong nhất là kiên định người, các ngươi biết, có như vậy tâm tính tu sĩ, y vị như thế nào sao?" Hứa Thần Phong mở miệng hỏi. Một đám Hứa gia thiên kiêu tất cả đều lắc đầu ý vị này, hắn đứng ở trước mặt ngươi, ngươi căn bản cũng không khả năng biết hắn đang suy nghĩ gì. Hứa Thần Phong suy tư nói cái này có cái gì hiếm lạ, một tên thiên kiêu lúc này bĩu môi. Hứa Thần Phong bổ sung một câu, "Nếu vì địch, hắn muốn giết ngươi, ngươi cảm giác không đến bất luận cái gì một tia sát khí, cho dù ngươi đầu người rơi xuống đất, ngươi cũng sẽ không biết chính mình là thế nào chết." Tất cả hứa gia thiên kiêu, tất cả đều toàn thân lạnh lẽo. Nhưng vào lúc này, lúc trước nhũ môi tên kia thiên kiêu bên cạnh lại là vang lên một đạo khiêm tốn thanh âm. Trương Thanh chắp tay cười nói, "Hứa trưởng lão, nói quá lời." Từng tiếng kinh hô thét lên, từ trong doanh địa nội tùng, ở đây tất cả thiên kiêu lập tức toàn thân run rẩy. Chương 291, Đế văn lực lực lượng. Chương 291, Đế văn lực lực lượng. Trương Thanh mang theo hắn nãy nhìn về phía đám người Sau đó mở miệng nói, thực sự không có ý tứ, ta lại tới quấy rầy mọi người tu hành. Một đám Hứa Gia Thiên Kiêu như là gặp quỷ giống như một dạng nhìn xem thường thanh. Lúc trước hơi có khi miễn, lúc này thậm chí cũng không dám ngẩng đầu đạo hữu khách khí. Hứa Thần Phong chắp tay hoàn lễ, nói ta đã sớm nói, cái này tính tâm hầu ngươi chừng nào thì nghĩ đến liền lúc nào đến, đây là để cho ta Hứa Gia tiểu bối mở rộng tầm mắt, chỗ nào có thể là quấy rầy. Nói, Hứa Thần Phong làm ra tư thế xin ngợi, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong đồng thời cũng thần niệm truyền âm cho Hứa Gia Thiên Kiêu bọn họ, để bọn hắn mở to hai mắt nhìn Kỷ Đế Vân đã không kịp chờ đợi trực tiếp gián mặt hồ du lịch đến hồ trung ương. Trần đây đắc ý nhìn xem Trường Thanh. Hắn một đường bước đi, không có tại Tĩnh Tâm Hồ bên trên nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí nguyên bản bị gió nhẹ quét mà sóng gợn lăn tăn mặt hồ, lúc này cũng vuông vức như gương. Chỉ là vừa ngay từ đầu, Hứa Thần Phong liền ngay cả ngay cả cảm thán Tĩnh Tâm Hồ, thần dị vô tận, sẽ căng cứ đạo tâm mà sinh ra ba động, đạo tâm càng kiên định, nội tâm càng bình tĩnh, mặt hồ liền càng vuông vức. Hứa Thần Phong là bọn tiểu bối giảng giải, trong đó có lần đầu tiên tới cái này hứa ra thiên tiêu, còn không biết có thể làm cho mặt hồ này như gương, đến cùng đến cỡ nào khó khăn hứa ra ra chúng ta hứa ra tán tiên lão tổ cũng có thể làm đến như vậy, đây coi là cái gì, một thiếu nữ không phục trưởng lão chướng sĩ khí người khác, lúc này nhỏ giọng lẩm bẩm. Hứa Thần Phong nhìn về phía người thiếu nữ kia, vuốt râu nói ngươi cũng đã nói, là tán tiên lão tổ. Thiếu nữ kia lập tức một nghẹn ngươi còn nhớ rõ nửa năm trước cái này Tĩnh Tâm Hồ phát sinh dị tượng sao? Hứa Thần Phong hỏi. Mặt khác Hứa Gia Thiên Kiêu bắt đầu hồi ức, nghe nói lúc đó tán tiên lão tổ đều bị kinh động xuất quan. Lúc đó Lịch Thiên Phàm cùng Vân Thu mới đến, Vân Thu làm cho cái này Tĩnh Tâm Hồ nước hồ sôi trào không chỉ, thủy triều cuồn cuộn, thẳng đến hai người bọn họ rời đi, nước hồ đều ba ngày không tĩnh cuối cùng vẫn là Lịch Thiên Phàm một cước đạp bằng tĩnh tâm hồ, mới khiến cho nước hồ khôi phục bình thường tĩnh tâm hồ thần dị, kỳ thật không chỉ là kiểm tra đo lường đạo tâm, tâm tình, tâm cảnh, rất nhiều đều có thể từ nước hồ ba động đến quan sát đi ra. Hứa thần phong nói, chỉ chỉ trong hồ kia tâm vân long, hỏi, các ngươi cảm thấy, đầu kia vân thú là cái gì? Là đầu thủy thú, rất hi hữu, rất hiếm thấy một tên Hứa gia thiên kiêu cấp lời nói. Những người khác cũng đều liên tục gật đầu. Dù sao mây kia thú chưa bao giờ biểu hiện ra qua năng lực, liền cung lịch thiên phàm mở dạng, chưa bao giờ xuất thủ qua, bọn hắn chỉ có thể từ bề ngoài phán đoán. Hứa Thần Phong lại là cười lên ha hả, thủy thú. Các ngươi nói mây kia thú là thủy thú? Một đám tiên tiêu không rõ ràng trò lắm. Hứa Thần Phong ý cười ngừng, nói còn nhớ rõ nửa năm trước xuất hiện ở phụ cận đây hung thú sao? Hung thú kia giết chóc hung mi đều không kịp cái này thủy thú 1 phần 10. Đầu này vân thú, vẹn vẹn từ lúc trước tính tâm hồ dị tượng liền có thể phán đoán, chính là tuyệt thế hung yêu. Tất cả tuổi trẻ tiên tiêu liên tiếp kinh hô, thần sắc chấn kinh, sợ hãi. Hứa Thần Phong nói tiếp, thế nhưng là như thế một đầu tuyệt thế hung yêu, lại lịch tiên phàm bên người lại bị các ngươi trở thành thủy thú. Các ngươi còn cảm thấy cái kia lịch tiên phàm, chỉ là bảo dưỡng tổ tộc. Tị Thế ẩn tu, không thích tranh đấu người sao? Một đám hứa ra thiên điều, tất cả đều không phản bác được. Lúc này Trương Thanh cũng đã bước lên tính tâm hồ. Hắn cũng không có thi triển bất luận cái gì tiên pháp thần thông, mà là dọc theo mặt hồ từng bước một đi tới. Mỗi đi một bước, lại là làm cho dưới chân nước hồ nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, chậm rãi khuếch tán. Thấy cảnh này, Đế Vân trực tiếp cười nói, "Ta thắng." Trương Thanh trên mặt ý cười, hướng phía Đế Vân đến gần, khi hắn cũng tới đến hồ trung ương, cùng Đế Vân đứng đối mặt nhau lúc. Trương Thanh dưới chân vận sóng, cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh hự, "Vừa rồi coi như ta để cho ngươi một lần, chúng ta chính thức bắt đầu." Đế Vân Tiểu Long chảo tay vướt trong dâu, cùng trưởng thanh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bên bờ, một đám tiên tiêu tất cả đều không hiểu không đúng, cái này Lịch Thiên phàm đạo tâm làm sao còn lùi lại? Hắn hiện tại mỗi đi một bước đều sẽ nổi lên gợn sóng. Đạo tâm này cũng quá không ổn định đi, thiếu nữ mở miệng hỏi. Một đám hứa gia tiên tiêu cũng đều nhìn về hướng Hứa Thần Phong. Hứa Thần Phong lắc đầu nói, đầu kia Vân thú đang trưởng thành, trưởng thành tốc độ nhanh đến đáng sợ. Cái này Lịch Thiên phàm cũng đang trưởng thành, mà lại, đạo tâm của hắn, tâm cảnh vẫn còn so sánh mây kia thú cao hơn một cái rễ. Bên bờ doanh địa trước, Hứa gia Thiên Kiêu bọn họ không hiểu ra sao không làm ngoại vật mà thay đổi, thủ vượng bản tâm, nước hồ làm nổi bất đạo tâm như cảnh, cũng không phải là tĩnh tâm hồ có thể biểu hiện ra cảnh giới tối cao. Bách luyện bất diệt, cuối cùng chỉ là ngoan thạch. Ngoan thạch vào nước, tĩnh, cũng không phải tĩnh. Hứa Thần Phong nói ra. Một đám các Thiên Kiêu như có điều suy nghĩ. Hứa Thần Phong thở dài, đáng tiếc, biết dễ dàng làm để khó. Thanh Tâm Hồ trung ương Đế Vân Long trảo đem sợi râu lượn quanh tầm vài vòng, hắn lần này không có ý định cùng Trường Thanh chiến đấu, cũng không có ý định cùng Trường Thanh chửi nhau, hắn phải dùng chưa bao giờ đã dùng qua thủ đoạn, đến công phá Trường Thanh tâm lý phòng tuyến đột nhiên, Đế Vân vươn đầu lưỡi, lực lực lực. Trường Thanh đột nhiên ngẩn ngơ, ngay sau đó liền cười lên ha ha. Thanh Tâm Hồ nước hồ cũng cấp tốc tạo nên vô số gợn sóng. Mặc dù Trường Thanh nghĩ tới Đế Vân có thể sẽ sử xuất ngàn vạn thủ đoạn, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, Đế Vân còn có thể có như thế một mặt Đế Vân mặt mo có chút không nhịn được, chính hắn cũng không nhịn được nở nụ cười, ha ha, không nghĩ tới đi. Tà thắng. Nhìn xem chung quanh nước hồ ba động, Đế Vân Dương lên đầu rồng tốt tốt tốt, là người thắng. Trương Thanh gật đầu đồng ý Đế Vân duy trì ngang đầu tư thế, khóe mắt lại liếc nhìn Trương Thanh, không đối. Đế Vân nhìn thấy theo Trương Thanh tiếng cười dần dần dừng, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh mặt hồ, Đế Vân long mắt ngừng tụ thuận theo tự nhiên. Đế Vân trong đầu trực tiếp liền nổi lên Trương Thanh đạo. Lúc này Đế Vân lần nữa khẩu phục, "Ta, ta vẫn là thua." Trương Thanh nói ta nói, "Đạo khác biệt, hai ta không giống với. Bất quá ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện cũng hữu ích chỗ, tổng không đến mức như cái con nhím một dạng, phong mang tất lộ." Trường Thanh phất tay khẽ vuốt mà hồ, một đạo sóng nước gọn sóng khuyết tán đi xa, đây là ta tự nhiên, không phải ngươi tự nhiên. Đế Vân tinh tế cảm ngộ, đại khái có thể cùng tự thân sát minh, chỉ bất quá hắn cảnh giới bây giờ cũng chỉ có hóa thân cảnh, 1 năm rưỡi này đến hắn xem như bắt đầu lại từ đầu lại tu luyện từ đầu, hiện tại không cách nào hoàn toàn giống biết, nhưng về sau tiểu gì cũng sẽ minh đạo ngươi cái kia bảy đầu không minh cảnh cự trọng hung thú đâu. Ngươi chỉ nói ngươi bạch thú kiếm lại có tiến cảnh, cũng không thấy ngươi hoàn toàn biểu hiện ra. Đế Vân hỏi. Trường Thanh im lặng, nơi này là hứa ra địa bàn, ta tại cái này biểu hiện ra, ngươi thật coi bọn hắn tán tiên lão tổ là ăn chay? Nhưng vào lúc này, Trương Thanh đột nhiên nhíu mày, Đế Vân đột nhiên bộc phát ra vô tận yêu khí, sát cơ đột nhiên nổi lên. Tinh tâm hồ, giống như nửa năm trước đó giống như, địch liền sôi trào lên. Nay ngập trời yêu khí vừa ra, bên hồ trên bờ doanh địa trước, tất cả Hứa gia thiên kiêu sắc mặt đại biến, liền ngay cả cái kia Hứa Thần Phong cũng là giật nảy mình. Hứa Thần Phong thuận Đế Vân sát khí phương hướng nhìn lại, Tinh tâm hồ bờ bên kia, một tên thanh niên tu sĩ ngay tại chấp bút vẽ tranh, lúc này thanh niên kia tu sĩ bút vẽ đều dọa đến rơi trên mặt đất. Hứa Hoạt Tiên, chương 292. Gia đình Hứa Hoạt Tiên. Chương 292. Già đinh Hứa Họa Tiên đế Vân mắt rổng, nổi lên thuần túy sát lục chi ý, nhưng hắn nhìn chằm chằm bờ hồ bên kia Hứa Họa Tiên nhìn một hồi, lại là vừa nghi nghi ngờ thu hồi sát tâm. Tính tâm hồ mặt hồ, dần dần bình phục lại. Hứa Thần Phong cất giọng hô to, "Hứa Họa Tiên, còn không mau chạy tới đây bồi tội." Thanh niên kia tu sĩ không để ý tới nhặt lên bức vẽ, dọc theo tính tâm hồ một đường chạy chậm, nhưng hắn tốc độ quá chậm, thật giống như một phàm nhân. Sợ chọc giận lực thiên phàm, đế Vân, Hứa Thần Phong lách mình đi qua, đem Hứa Họa Tiên đưa đến trong hồ đế Vân nhìn chằm chằm vào Hứa Họa Tiên, hắn cảm giác tiểu tử này có gì đó quái lạ có thể nhất thời lại không nói ra được Đế Vân nhìn một chút Trưởng Thanh, Trưởng Thanh vẫn như cũ bình thản, sắc mặt như thường ta chỉ là ưa thích vẽ tranh, nhất thời cao hứng vô ý mạ phạm, còn xin nhiều hơn thứ tội. Hứa Họa Tiên liên tục chắp tay. Người này thân hình gầy gò, quần áo một mảng sạch sẽ gọn gàng. Mày kiếm mắt sáng, có chút tuấn tú. Trong một đôi mắt, dị quang chớp liên tục, sáng lạn như tinh thần. Cùng trong doanh địa Thiên Kiêu so sánh, người này mặc giống như là cái gia đinh. Thế nhưng là như thế khí chất, lại có chút bất phàm không sao, ta có thể nhìn xem ngươi vậy sao? Trưởng Thanh mở miệng hỏi đương nhiên có thể. Hứa Họa Tiên gật đầu. Khó sự nhìn về phía bờ hồ bên kia. Trương Thanh đưa tay khẽ vỗ, bức kia còn chưa hoàn thành họa tác liền bay tới. Trương Thanh đem họa tác định giữa không trung, cẩn thận chu đáo đế vân nhìn trên này, không chút khách khí lợi bình ta cái đuôi tùy tiện bỏ rơi cũng so cái này để mắt. Hứa Họa Tiên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hứa Thần Phong cũng nhìn về phía bức họa kia, lại là sững sờ, Hứa Họa Tiên, ngươi họa kỹ không phải rất cao minh sao? Làm sao bức họa này vẽ thành cái dạng này? Ta cũng không biết. Hứa Họa Tiên chất phác ngu ngốc nói, hắn thấp kém gương mặt, kinh ngạc biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất. Họa tác bên trên, là bên bờ đối với tính tâm hồ thị giác. Trong hồ nước, một đoàn loạn thất bát tao mê ngủ, cùng một đạo điều khắc thân ảnh. Không phải vẽ ra tới điều khắc, mà là một bóng người hình dáng, đốt thùng họa tác. Trưởng Thanh Nhiêu có thăm ý liếc mắt hứa họa tiên, đem họa tác trả lại cho hứa họa tiên, từ tốn nói, vẽ không sai. Hứa họa tiên vội vàng hai tay tiếp nhận, hứa thần phong thì là vung tay lên một cái, đem nó thân ảnh lại đưa về tính tâm hồ bờ bên kia hai vị đạo hữu thứ lôi, không bằng ta bày xuống bữa tiệc, xem như nhận lỗi. Hứa thần phong phát ra mời. Trưởng Thanh nhìn một chút bên bờ trong doanh địa một đám tiên tiêu, cười nói, tu luyện chỉ cần làm từng bước, thận trọng từng bước, tiến hành theo chất lượng, không có đường tắt không phải chúng ta không muốn chia sẻ, mà là chúng ta tu luyện tâm đắc đều không bình thường, biết cũng chỉ sẽ tăng thêm gông cùm xiềng xích, bị quản chế trong đó. Hứa Thần Phong sững sờ, mặt mơ đỏ ửng, nói tiếp, ta thật chỉ muốn xin mời hai vị đạo hữu ăn cơm, không có ý tứ gì khác. Tinh tâm hồ bên trên, nổi lên lộn xộn gợn sóng lại vạch trần hắn nho nhỏ tâm tư đi hứa ra ăn cơm thì không cần, tại doanh địa này bên trong đơn giản điểm là được. Trương Thanh cũng không ngừng phá, cùng Đế Vân, Hứa Thần Phong đi tới bên bờ doanh địa trước. Lập tức liền có Hứa Gia gia đinh mang lên cái bàn, có hộ tống thị nữ Trương Lan nấu cơm hai vị là vì sao tới đây? Hứa Thần Phong hay là hỏi vấn đề này bốn chỗ du lịch, lãng động tu hành, thấy nơi đây phong cảnh không sai, liền ở thời gian. Trương Thanh đạo: "Hứa Thần Phong thử thăm dò, nửa năm trước xuất hiện con hung thú kia, là hai vị chém giết a?" Trương Thanh nhíu mày, đế vân thì là không hiểu, đây không phải là các ngươi hứa ra chém giết sao? "Không phải a." Hứa Thần Phong mở miệng nói, toàn bộ thanh huyền trời, bây giờ hung thú bốn chỗ làm loạn, ta hứa ra an phận ở một góc, ẩn thế nơi này, cũng không thể miễn ở kỳ nhiễu. Tới chỗ này hung thú không nhiều, hết thảy bắt đầu, bây giờ ta hứa ra trích phong ấn trong đó hai đầu thú hạch. Sớm nhất xuất hiện đầu kia, Hứa Thần Phong nghiêm túc lên, "Ta là Hứa gia trưởng lão, gia trang mang tiểu bối lịch luyện, nếu như đầu kia hóa thần cảnh hung thú tầng 9 ẩn nấp rồi, nếu là tấn thăng không minh cảnh." Hứa Thần Phong lúc này thả ra không minh cảnh cự trọng thần niệm quét ngang bốn phía, không thể phát hiện hung thú khí tức, ngược lại càng thêm sầu lo ẩn thế tai hại, quá mức rõ ràng. Nếu như hung thú muốn đột nhiên tập kích, nếu là không có phòng bị, rất có thể liền đủ thành đại họa. Mặc dù Hứa gia mỗi 10 năm cũng sẽ phái kiện suất tiểu bối tham gia Tiềm Long đại hội, nhưng chân chính chém giết chiến đấu, bọn hắn căn bản không có trải qua. Tại Hứa Thần Phong xem ra, Hùng thú cũng không đáng sợ, đáng sợ là hung thú không biết ở đâu trưởng lao không cần phải lo lắng, hung thú chỉ biết giết chóc, chỉ tìm linh khí, sinh linh. Nửa năm trước tới qua nơi này, như còn sống, sẽ không giấu đi. Ai chết không quan trọng, chết là được. Trương Thanh trấn an nói. Hứa Thần Phong thoáng yên tâm. Trương Thanh nhìn về phía Tĩnh Tâm Hồ bờ bên kia, Hứa Họa Tiên thu dọn đồ đạc đang chuẩn bị rời đi. Trương Thanh dần đầu ra hiểu, cái này Hứa Họa Tiên là tình huống như thế nào? Hắn là ta hứa ra một tên gia đinh. Hứa Thần Phong giải thích nói, tiểu tử này không có gì tư chất, lại một lòng muốn lấy vẽ nhợ đạc. Ngày bình thường đến Hứa Gia Sơn trang làm chút việc vật kiếm chút tiếp tế, trừ cái đó ra vẫn tại tính tâm hộ phủ cận sống một mình. A trưởng Thanh Như có điều suy nghĩ gật đầu đế Vân trực tiếp truyền âm, ngươi cũng cảm thấy tiểu tử kia có vấn đề. Ta trước đó cảm thấy một cỗ làm ta rất không được tự nhiên lực lượng. Trương Thanh truyền âm nói, ta cũng có cảm giác này, cái này Hứa Họa Tiên đã lấy vẽ nhập đạo, hắn mới vừa rồi là đang dùng họa đạo vẽ phòng theo chúng ta. Vẽ phòng theo? Đại khái là muốn tháp ấn lực lượng của chúng ta. Đế Vân trực tiếp gửi, khó trách hắn đem ta vẽ thành một đoàn mê vụ, nhưng cũng vẽ không ra bộ dáng của ngươi. Trương Thanh lại nói có lẽ không chỉ thật thẩng. Hứa Thần Phong nhìn trái phải trùng thành, đế vân, cho là bọn họ đối với Hứa Họa Tiên cảm thấy hứng thú, lúc này lại nói rõ chi tiết nói trước kia cái này Hứa Họa Tiên cũng là ở tại Hứa Gia Trang Viên, hắn là Hứa Gia Thiên, kiêu chuyên môn gia đình. Chỉ bất quá, về sau tên kia Thiên Kiêu đi ra ngoài lịch luyện một mực chưa có trở về, cái này Hứa Họa Tiên mới chuyển ra Hứa Gia. Nói đến đây, Hứa Thần Phong hí hừ nói, tên địa tiên Thiên Kiêu tư chất, là gần nhất trong năm Hứa Gia kiệt xuất nhất người, nguyên bản lần trước Tiềm Long Đại hội, nàng liền có tư cách tham gia, đáng tiếc nàng khi đó niên kỷ còn nhỏ. Nghĩ đến lần này Tiềm Long trên đại hội, nàng nhất định có thể rực rỡ hào quang. Trường Thanh giật mình, ánh mắt nhìn bờ hồ bên kia Hứa Họa Tiên rời đi phương hướng, thầm nghĩ lấy cái kia thần bí hóa đạo, cũng không hiểu biến mất hung thú, đủ loại suy nghĩ giao hội, thuận miệng hỏi một chút, "Tiên kia Thiên Kiêu Lịch luyện chưa về, có thể có đưa tin trở về." Hứa Thần Phong ngữ khí có chút né tránh, Thanh Huyền trời vô biên vô hạn, thương khung vực cũng lớn như vậy, nàng không thích phân tranh, cho dù Thiện Tư chắc tuyệt cũng khó có thể ra mặt. Không phải ai đều có thể giống Trường Thanh, Lý Hắc Hổ như vậy loá mắt, "Đúng rồi, còn có ngươi, Lịch Thiên Phàm. Ngươi nếu là thế hệ tuổi trẻ, sợ là không thể so với Trường Thanh." Lý Hắc Hổ kém. Đế Vân mỉm cười, nhìn xem Trường Thanh. Trương Thanh Thỉ là sở sở cái mũi đương nhiên, nàng có thể không sánh bằng các ngươi ba người này. Hứa Thần Phong nói bổ sung cho nên Trương Thanh tiếng nói nhất chuyện, tên kia thiên kiêu là biến mất sao? Hứa Thần Phong ngữ khí cứng nhắc, không có khả năng xem như biến mất đi đúng lúc này, Thiên Tiêu trong doanh địa, một thiếu nữ lại là nổi giận đùng đùng, ta Hứa ấm áp tỉ tỉ, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Chương 293. Trương Thanh hung thú. Chương 293. Trương Thanh hung thú lui ra, nơi này nào có ngươi nói chuyện vẩn. Hứa Thần Phong nghiêm khắc nói, người thiếu nữ kia hốc mắt đỏ, quay đầu rời đi. Trong doanh địa bầu không khí Cung theo Trưởng Thanh một câu kia biến mất và trở nên trở nên nặng nề hứa ôn hình trưởng Thanh đi lòng vòng con mắt, nói lúc nào phát hiện nàng biến mất. Hứa thần phong khổ sở nói, thiên điều lực luyện, không có khả năng thường xuyên đưa tin trở về là rất bình thường. Huống hồ nàng rời đi hứa ra thời điểm chỉ có thiên nhân cảnh, linh nghiệm thôi động đưa tin linh phủ, cũng vượt qua không được quá xa khoảng cách. Nói cách khác, nàng rời đi hứa ra một khắc kia trở đi, liền đã biến mất. Trưởng Thanh tựa như muốn xác nhận cái gì. Hứa thần phong có chút không vui, nhưng cũng không có phản bác. Trưởng Thanh cảm nhận được trong doanh địa, không chỉ người thiếu nữ kia ác ý ánh mắt. Ho nhẹ một tiếng đứng dậy. Hướng Hứa Thần Phong chắp tay, Trưởng Thanh nói ra, cơm sẽ không ăn, chúng ta cáo từ. Cái này Hứa Thần Phong cũng đứng dậy chắp tay, chỉ buồn bực chính mình không nên nhắc lên Hứa Vân Hinh, hiện tại tình huống như vậy, cũng sát thực không tốt giữ lại. Trưởng Thanh, Đế Vân bức qua Tính Tâm Hồ mà đi. Trong doanh địa, Hứa Thần Phong lúc này giàn dậy, từng cái tranh cái muốn tới Tính Tâm Hồ tu luyện tâm tính, vì ứng đối một năm sau Tiềm Long đại hội. Các ngươi chính là như thế tu luyện, các ngươi liền định như thế ứng đối. Thiếu nữ Thiên Tiêu lại là sụt sùi khóc, Hứa Vân Hinh tỷ tỷ nhất định không có việc gì, nàng nhất định sẽ tại Tiềm Long đại hội chờ ta. Hứa Thần Phong muốn nói lại tôi Nhìn xem trưởng thanh rời đi phương hướng, lâm vào chấm 4. Hứa Ôn Hinh biến mất, lúc đó hắn cũng tham dự điều tra qua, thậm chí hứa ra cũng phái người ra ngoài tìm kiếm qua, đều một mực không có kết quả. Hứa Hoạt Tiên, làm hứa Ôn Hinh chuyên môn gia đình, tự nhiên tránh không được kiểm tra. Thế nhưng là Hứa Hoạt Tiên cũng không tu vi tại thân, căn bản không có khả năng, cũng chính bởi vì bị kiểm tra cô lập, hắn mới rời khỏi Hứa gia trang viên, xuống một mình nơi này. Nghĩ đến trước đó mây kia thú đột nhiên bạo khởi sát ý, Hứa Thần Phong cảm thấy rất là vực. Như vậy vật thú, làm sao lại đối với một cái phàm nhân lên sát tâm? Hứa Thần Phong muốn đuổi theo, thế nhưng là ngẫm lại cái kia biến mất hung thú cùng chút này vợ con rối, chỉ có thể coi như thôi có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Hứa Thần Phong thầm nghĩ lấy, dù sao mây kia thú cũng không phải cái gì thú tốt. Tinh Tâm ở hồ bên kia, Trương Thanh dọc theo Hứa Hỏa Tiên rời đi phương hướng tiến lên, Đế Vân cũng hết sức tò mò người hoài nghi hung thú kia cùng Hứa Ôn Hinh biến mất, cùng cái kia Hứa Hỏa Tiên có quan hệ. Cái này không thể đi. Hứa Ôn Hinh liền không nói, hung thú kia thế nhưng là hóa thần cảnh cửu trọng, có hay không quan, đi xem một chút liền biết. Trương Thanh hai tay cong ở phía sau, nện bước bắt từ bước, mỗi một bước bước ra đều nắm chắc chỗ xa. Lấy đế vấn đối với trưởng thanh hiểu rõ, đi nhìn xem cơ hội liền có thể xác định không thể nào, tiểu tử kia chẳng lẽ là không minh cảnh? Trốn vào thiên địa, ẩn khí tăng tức, cho nên điều tra không đến tu vi. Trước ngươi hóa thần cảnh ngũ trọng coi như thay mặt đại nhất, hiện tại càng là hóa thần cảnh cửu trọng, hắn có thể so sánh ngươi còn mạnh hơn. Có khả năng hay không hắn xo so ta ra đời sống đâu? Bởi vì ngươi cho là hắn không thể nào là không minh cảnh, cho nên hắn liền không phải không minh cảnh sao? Trong núi rừng, mấy gian đơn sơ nhà lá. Hàng rào vòng lên từ viện, trong sân nuôi mấy cái gà mái. Một cái gà trống ngồi sụm ở nhà lá đỉnh ngủ gật, thấy có người xông vào lãnh địa hắn vô vợ cánh. Trong viện, trưng bày các loại nông cụ, một mảnh nhỏ vườn rau xinh trưởng chín mùi giáo quả. Còn có hồ nước nhỏ nhỏ, có vài đuôi cá con tại lá sen phía dưới, tựa như đang chơi trốn tìm yêu, tất cả đều là yêu. Đế Vân lập tức cảnh giác lên. Trưởng Thanh dừng ở hàng rào bên ngoài, nhìn về phía thảo đường. Hứa Họa Tiên vừa vặn đi ra, nhìn thấy Trưởng Thanh lúc mặt mũi tràn đầy ngoại ý muốn hai vị tiên trưởng, các ngươi sao lại tới đây? Hứa Họa Tiên có vẻ hơi có quắc ta đối với ngươi họa tác cảm thấy hứng thú, ta muốn thấy ngươi đã hoàn thành họa tác. Trưởng Thanh ôn hòa cười nói: Hứa Họa Tiên có chút ngại ngùng nói thô lỗ Họa Kỷ, không đáng giá nhắc tới, nếu là muốn nhìn, xin mời đi theo ta. Nói, Hứa Họa Tiên liền muốn đem Trương Thanh mời đến sân nhỏ. Trương Thanh cũng không theo vào, mà là lẳng lặng nhìn Hứa Họa Tiên, bầu không khí đột nhiên quái dị cậu thả rất, chẳng giống. Trương Thanh gật đầu, ta nguyên bản cũng dự định giống như ngươi. Hứa Họa Tiên biểu lộ nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi, vội vàng nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trương Thanh giáng tươi cười ấm áp, nói vậy ta liền nói đơn giản chút, ta phải trước hết là giữ ngươi, mới có thể đi nhìn vẻ. Hứa Họa Tiên hai con ngươi ngưng tụ, nóc nhà gà trống lại bay lên qua trong giây lát hóa thành mấy chục trượng vương hoàng. Một tiếng lệ minh vang vọng cửu tiêu, nóng dục khí lãng, làm cho cỏ cây trong nháy mắt khô héo lớn mật. Giáng mạo phạm chủ nhân nhà ta. Hỏa Phượng Hoàng giận dữ mắng mỏ lấy, một đôi yêu mắt nhìn chằm chọc vào Trương Thanh. Trương Thanh không nhìn Hỏa Phượng Hoàng, lại là cười đối với Đế Vân nói ra, cái này biểu hiện ra cơ hội không liền đến rồi sao? Khi Đế Vân bên thai sớm vang lên điệu đạo bạch thú kiếm rét lựa chảy núi lúc, Trương Thanh lại là thấp giọng hô hai chữ đàn hùng. Tại Đế Vân kinh ngạc ở giữa, một cú không hiểu cường hành uy áp từ trên trời giáng xuống. Nhiệt độ lần nữa đột nhiên tăng, làm tiên địa hóa thành lò luyện Đế Vân ngẩng đầu. Mắt rồng co rúm lại. Một viên trăm trưởng chi cự lưu tinh, vậy mà tại cấp tốc rơi xuống. Sao băng truy không, lệ lựa tàn hồng. Gết lựa cháy núi đâu. Đế Vân hỏi. Trường thanh chỉ lên trời bên trên đũa môi, đây chính là. Đế Vân nhìn xem y thế khủng bố kia hỏa lưu tinh, T. Khi tàn hồng rơi xuống thời khắc, cái kia mấy chục trưởng hỏa phượng hoàng phản phẫn cũng phải bị hòa tan bình thường, hắn vỗ cánh bay cao, trực tiếp lên chiến hành. Một tiếng bạo hưởng, linh khí chấn động. Hóa thần cảnh cự trọng hỏa phượng hoàng, trực tiếp bị tàn hồng đập cái phấn thân tái cốt. Tại nhiệt độ nóng bỏng phía dưới, Trận hóa khí, ngay cả cặn bã đều không có còn lại ngươi là thế nào phát hiện. Hứa Họa Tiên Kiên Kỵ nhìn về phía đỉnh đầu, viên kia hỏa lưu tinh dừng ở giữa không trung, tựa như mặt trời mới mọc, lại là vật sống. Lại là một con hung thú. Ngươi Hỏa Đạo không giống bình thường, nhưng tóm lại là một loại lực lượng. Ta không hiểu rõ không quan hệ, nhưng ta cảm thụ uy hiếp, là chân thật tồn tại. Trương Thanh Thuận Miệng nói vì sao muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi ngấp nghé ta Hỏa Đạo? Chẳng lẽ ngươi dung không được có người so ngươi đảm mạnh? Hứa Họa Tiên dưới khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày tràn đầy hung lệ. Vừa mới dứt lời, Đế Vân liền nở nụ cười, đều nhanh cười qua tới. Hứa Hỏa Tiên bỗng nhiên căng răng, phẫn nộ nói: "Trả lời vấn đề của ta. Rốt ngươi lý do quá nhiều, nói rất dài dòng cũng không nói." Trương Thanh chộp ngón tay như kiếm, hướng phía trước vạch một cái. Một đạo chí cường kiếm khí tại chỗ vạch ra sáng chói vòng cung bán nguyệt hình, chỉ một cái chớp mắt liền sát qua Hứa Hỏa Tiên cái cổ. Hứa Hỏa Tiên thân hình một trận vân mẹo, hắn bị chém đứt cái cổ cũng không có chảy ra máu tươi, cả người phản phất mực nước bình thường, vết thương dung hợp, lần nữa hiển hóa thân ảnh hồn chứng. Trong hồ nước, hét lớn một tiếng truyền đến, một đuôi đen lý cảng nước mà ra, ở giữa không trung hóa thành dài chừng 10 trượng hắc long. Trên bầu trời, đột nhiên bắt đầu mưa. Thở Mã Tiên trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, đây không phải hắn nuôi ở cá chép hạ xuống nước mưa. Như vậy mặt trời mới mọc giữa trời, lại còn sau đó mưa. Đúng lúc này, hét lên từng tiếng, linh hoạt kỳ ảo tiếng vọng thiên địa giả dĩnh, dịch thủy chi lạnh. Trương Thanh vừa mới nói xong, lại một cỗ không minh cảnh cửu trọng hung thú khí tức, theo nước mưa mà đầm đầm. Đế Vân không thể nào hiểu được, hắn chừng lớn mắt rồng cũng không tìm được đầu này nước lạnh hung thú ở nơi nào. Giữa không trung, mấy chục trượng hắc long, thân thể cứng ngắc, bị hàn khí đông kết. Theo giọt mưa không ngừng đập, đúng là sụp đổ thành đầy trời vụ băng, tại ngoài viện trải ra một tòa băng sơn chỉ là băng sơn kia một mảnh nơi nhỏ lẫnh, liền lấp kín cả tòa hồ nước. Trương Thanh đứng tại ngoài hàng rào, chậm rãi nói ra, nếu như ta đoán không lầm, viện này kỳ thật cũng là một bức họa, mà trên này chỉ ít tiến bảo. Đế Vân giật mình, nhìn thấy băng sơn kia cấp tốc tan rã, hóa thành nước mực dung nhập thiên địa bên trong, ngươi đây cũng có thể phát hiện. Hứa Hỏa Tiên khó có thể tin Đế Vân cũng tò mò nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh thì lả lẳng lặng nói, bởi vì cái này hàng rào tường viện, trong ngoài không gian, không giống với. Chương 294. Hán Vật Qua Không Dậy Nổi. Chương 294. Hán Vật Qua Không Dậy Nổi. Thính Tâm Hồ Hứa Gia Thiên kêu doanh địa. Khi viên kia lưu tinh vạch phá bầu trời, rơi xuống phía dưới lúc, Hứa Thần Phong cả người đều trợn tròn mắt. Hắn có thể cảm nhận được không minh cảnh cự trọng hung thú khí tức, nhưng hắn không thể nào hiểu được vì cái gì hung thú sẽ như vậy ra sân. Lưu tinh đập xuống phương hướng, chính là lịch thiên phàm, vân thú rơi đi phương hướng, kỳ quái hơn chính là, đầu kia lưu tinh hung thú vậy mà đứng tại giữa không trung, giống như tại dừng lại thời điểm, còn đụng chết thứ gì mau bỏ đi về Hứa Gia trang viên. Hứa Thần Phong kiểm điểm đầu người, xác nhận vô lậu đằng sau, vung tay lên một cái. Tinh tâm hồ Hứa Gia Thiên kêu doanh địa, chỉ còn lại có một mảnh doanh địa. Hứa Gia Trạm Viên, trong một tòa sân nhỏ hữu tĩnh, một tên lão ẩu ngay tại cảm ngộ một bức họa. Hứa Gia lão tổ đều đang bế quan, chỉ có nhất truyền tán tiên Hứa Lâm Hà thì là xuất quan tọa trấn. Nàng vốn cho rằng Tiềm Long đại hội trong lúc đó sẽ nhàm chán cực độ, chẳng đến nàng phát hiện Hứa Ôn Hinh chuyên môn gia đính Hứa Họa Tiên lưu lại họa tác người này là ta Hứa Gia tuyệt thế thiên kiêu. Hứa Ôn Hinh, không có liền không có, cái này Hứa Họa Tiên muốn trọng điểm ngồi dưỡng, cho dù Hứa Ôn Hinh có tại, cũng vô pháp cùng Hứa Họa Tiên đánh đồng bốn. Thính tâm hồ một bên khác, nhà tranh hàng gạo viện. Hứa Họa Tiên nhìn về phía trường thanh con ngươi, tràn ngập tham lam. Nguyên lai trên người ngươi cũng có tiên bảo. Có thể nhìn ra ta thương khung sơn hải hình thì như thế nào? Tại lĩnh vực của ta bên trong, ta là vô địch. Lực lượng của ngươi sẽ là ta, thiên tư của ngươi ngộ tính tu vi sẽ là ta, ngươi hết thảy đều sẽ là của ta." Hứa Họa tiên vung tay lên một cái, trước mặt hắn lăng không trải rộng ra một bức tranh, ngọc trụ kim lửa, mà hồ chiêu bên trên khế đảo, lấy ra một cái bút vẽ pháp bảo tầm thường bức tranh, không cách nào đem bọn ngươi một người một yêu thấn, có lẽ linh bảo cũng không thể, nhưng là, tiên bảo đâu?" Hứa Họa tiên tràn ngập tự tin tại tiên bảo thương khung sơn hải trên đổ miêu tả lấy. Trường Thanh lẳng lặng nhìn Hứa Họa Tiên, Đế Vân cũng bày ra anh tuấn tư thế. Một người một rồng cứ như vậy đứng đấy để Hứa Họa Tiên đi vẽ. Mới đầu, Hứa Họa Tiên trong lòng niệm ai, hắn thấy, Trường Thanh, Đế Vân đều quá mức không đầu óc, chính mình cũng đã lấy ra tiên bảo bút tranh, vẫn còn cuồng vọng tự đại như vậy. Có thể thời gian dần qua, Hứa Họa Tiên cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn muốn vẽ phòng theo Trường Thanh, thác ấn Trường Thanh năng lực, thế nhưng mà mỗi lần hạ bút đều cực kỳ khó khăn, đến cuối cùng, vẽ ra tới, vậy mà không phải người. Chỉ có hình người, có thể bổ sung cũng không phải là Trường Thanh dung mạo, quần áo, mà là các loại hào quang kỳ dị. Một đôi mắt càng là có cựu thải như liêu li thần quang, nhìn vậy mà so hung thú còn muốn hung thú. Trừ cái đó ra, họa tác bên trên trưởng thành quân thân, hoàn cảnh vậy mà cũng đều là vặn vẹo, thế nhưng là vặn vẹo bên trong lại tựa như lại có cái gì thần dị lực lượng tại duy trì một loại nào đó khó mà thăm dò quy luật đột nhiên, Hứa Họa Tiên trừng to mắt, hắn bút vẽ cũng không còn cách nào phá họa ra một tờ một hào, mà vẽ lên trưởng thành, lại là đang vặn vẹo bên trong dần dần biến mất. Hứa Họa Tiên trong lòng hãy nhiên, hắn ngơ ngác nhìn Thương Khung Sơn Hải trên đồ, cái kia kết lộn xộn thủy mặc ta đang chờ hắn vẽ ta, ngươi đang chờ cái gì? Đế Vân truyền âm hỏi, hắn thậm chí duy trì tư thế không nhúc nhích. Đầu rồng góc nhọn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cho dù trên trời có trường thanh hung thú tàn hùng giống như liệt nhật nóng rực trước mắt, rồng của hắn mắt cũng vẫn như cũ nháy mắt cũng không nháy mắt ta cũng giống vậy. Trường thanh con ngươi thần quang lấp lóe, truyền âm trả lời ngươi đến cùng là cái thứ gì? Hứa Hạo Tiên há miệng hỏi, hắn rõ ràng cảm giác Trường Thanh cũng chỉ có hóa thần cảnh cửu trọng, có thể nó thân hành lại là ngay cả tiên bảo thương khung sơn hải hình đều không thể gánh chịu. Ta chính là ta. Trường Thanh mỉm cười, nói vẻ không ra sao. Cái này đúng rồi, ngươi cũng nên may mắn ngươi vẻ không ra. Trường Thanh chiều vất vả đế vân tức giận nhíu môi, thử một chút hắn thế nào. Hứa Hạo Tiên không nghĩ nhiều nữa, lập tức đổi mã đi về Đế Vân. Cái này vân thú cũng là phi phạm, nếu là có thể đem thác ấn nô dịch bốn, cũng không có qua bao lâu, Hỏa Họa Tiên trực tiếp ngậm. Lần này, hắn tại Tiên Bảo Thương khung sơn hải trên độ vẽ ra tới, lại còn là một đoàn loạn thất bát tao mê ngủ. Hắn lại là cái thứ gì? Hỏa Họa Tiên có chút tê dại ra đầu. Hỏa Họa Tiên liên tục hít sâu lấy, hắn cắn răng nói ra, ta vô ý cùng hai vị là địch, đây chỉ là một trận hiểu lầm. Không bằng chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mọi thứ lưu một đường. Trường Thế ngắt lời nói, đã chậm. Ngươi là không giết chết được ta, nhưng ta có thể giết chết các ngươi. Thừa Mạc Tiên cạn giận nói, "Cho thể diện mà không cần." Trương Thanh hừ một tiếng, nói dám nói chuyện với ta như vậy, Thanh Huyền Tiên, ngươi là người thứ nhất. Không sai. Đế Vân ở bên gật đầu, hắn cũng nghĩ nói điểm Trưởng Thanh nói, thế nhưng là nghĩ nghĩ, không nghĩ ra đến. Thừa Mạc Tiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa chộp bút vẽ tranh. Lần này, hắn muốn vẽ ra giữa trời mặt trời mới mọc, hắn muốn vẽ ra cái này, mưa phùn rả rích ngươi lại đang chờ cái gì? Đế Vân lần nữa truyền âm giết hắn không quá dễ dàng, vì chấm dứt hậu họa, chỉ có thể lãng phí một chút thời gian. Trương Thanh truyền âm. Sau một lát, Hứa Họa Tiên trong lòng nổi lên một cỗ tà môn cảm giác vì cái gì? Vì cái gì cái này mặt trời mới mọc vẽ không ra, nước mưa này cũng vẽ không ra. Hứa Họa Tiên cảm giác mình sắp điên rồi. Trương Thanh hỏi, nửa năm trước con hung thú kia biến mất, là ngươi cách làm? Ngươi không trả lời vấn đề của ta, cũng đừng hòng dựa dẫm vào ta biết bất kỳ vật gì. Hứa Họa Tiên lạnh lùng nói ra tốt. Trương Thanh gật đầu, nói thẳng, hung thú hạch tâm là thú hoạch, là bị đại đạo trật tự pháp tắc chấn áp vô tự pháp tắc. Vô tự pháp tắc bị chấn áp, mà đại đạo trật tự pháp tắc tiến cổ bất biến. Cả hai bản đều không nên bị vẽ ra, nhưng ưng là thú hồi sau, liền không giống với Kỳ thật cho dù bị vẽ ra đến, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dừng một chút, Trường Thanh nói tiếp, mà hung thú bản thể là thiên địa linh khí hội tụ mà thành, lấy cuồng bạo chi linh thuật đẩy không chế. Cuồng bạo chi linh mặc dù hung lệ, nhưng chỉ có hỗn loạn cùng hủy diệt ý chí, hắn chưa hề hoàn thiện tư duy, hắn sẽ chỉ giết chóc đối kháng mà sẽ không cự tuyệt phản kháng, bởi vậy ngươi có thể đem hung thú vẽ ra đến. Nhưng Trường Thanh tiếng nói nhất chuyển, ta hung thú, không phải hung thú, là kiếm ý châu ngưng. Ngươi như muốn vẽ ra ta hung thú, đầu tiên một đầu, ngươi đến mạnh hơn đạo của ta chi kiếm ý. Nói, Trường Thanh nhếch miệng cười một tiếng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hứa Hoạ Tiên trực tiếp nghe ngóng, hắn ngơ ngác hỏi: "Ý vị như thế nào?" Mang ý nghĩa ngươi đến có được cùng đại đạo trật tự pháp tắc cùng so sánh đạo, mang ý nghĩa ngươi dựa vào chính mình, dựa vào cái này tiên bảo bức tranh cùng họa đạo lực lượng, có thể một mình trấn áp đơn nhất vô tự pháp tắc. Hứa Hoạ Tiên trầm mặc, hắn căn bản không biết Trưởng Thành đang nói cái gì vấn đề của ngươi, ta trả lời ngươi cũng nghe không hiểu. Vấn đề của ta, ngươi cho dù không trả lời ta cũng có thể biết. Trưởng Thành nhìn xem Hứa Hoạ Tiên, chậm rãi nói ra, vẻ phòng theo, thắc ẩn, sau đó: "Nô dịch, đúng không? Có lẽ còn có phục chế. Bất quá, ngươi lấy lực lượng Có thể làm được một bước nào đâu." Hỏa Họa Tiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập lên, Thương Khung Sơn Hải hình hoàn toàn chính xác có phòng chế năng lực, có thể coi là là hắn cũng chỉ là biết mà không thể làm đến. "Ngươi có thể làm được một bước nào cũng không đáng kể, dù sao ngươi hôm nay chết chắc chắn." Trưởng Thanh dung dung tựa như trực tiếp đang nói cố định kết quả. Hỏa Họa Tiên cười, giờ khắc này, khí chất của hắn phát sinh biến hóa, có loại siêu nhiên thoát tục cảm giác tán tiên. Đế Vân Kinh hô nhiều nhất không minh cảnh cửu trọng. Trưởng Thanh lạnh nhạt tự nhiên, giấu đầu lộ đuôi, rùa đen rút đầu, coi như hắn có độ kiếp thời cơ cũng sẽ không đi độ kiếp. Vì cái gì? Không đủ. Cái gì không đủ? Thiên tiêu không đủ. Mặc dù ta còn không biết hắn cần thiên tiêu làm gì, nhưng hắn có thể xuất hiện tại Tĩnh Tâm Hồ, liền chứng minh hắn cần. Nếu cần, liền còn không thể bại lộ, nếu không có khả năng bại lộ, tự nhiên là sẽ không độ kiếp nói. Trưởng Thanh lại nói độ kiếp là muốn đi cổ hoàng vực, tại tam vực bên trong bao quát tam giới sơn độ kiếp, trái với quy củ, cho dù không có quy củ này cũng tất nhiên sẽ bại lộ. Lần này đi cổ hoàng vực sơn cao đường xa, hắn không có khả năng rời đi quá lâu mà gây nên hứa giả sinh nghi. Đế Vân vân vê râu rổng, không phải có vượt qua truyền thống trận sao? Vượt qua truyền thống trận sẽ lưu lại ghi chép tạm thời không nói, một lần 1 triệu, vừa đi vừa về 2 triệu, nơi này là thương khung vực còn phải từ Tam giới Sơn quay vòng, đến lại thêm 2 triệu. Trương Thanh dừng một chút, hãn, vượt qua không dậy nổi. Đê Vân, lúc này hứa hòa tiên, trong lòng có chút luống cuống. Chương 295, Thất kiếm hung uy. Chương 295, Thất kiếm hung uy ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, chính như ngươi không hiểu rõ ta hỏa đạo một hạng dạng, ta cũng không hiểu rõ kiếm đạo của ngươi. Nếu ngươi ta không làm địch nhân, có lẽ chúng ta sẽ là bạn rất thân. Thiên hạ đông đảo chúng sinh, ai cũng không thể cùng chúng ta chống đỡ. Thừa Họa Tiên sắc mặt hơi có vẻ âm u trưởng Thanh nhĩ mày nói ra: "Vô địch chi đạo là của ta đường, không phải con đường của ngươi." Nói, trưởng Thanh hơi kinh ngạc: "Ngươi liền ở tại cái này Tĩnh Tâm Hồ bên cạnh, chẳng lẽ ngươi cũng có đi dò qua đạo tâm sao? Ngươi làm sao còn đang đung đưa?" Thừa Họa Tiên đột nhiên nắm chặt bút vẽ ai. Trưởng Thanh đột nhiên thở dài, chỉ chỉ đỉnh đầu tàn hung nói: "Ngươi có thể hay không thông minh một chút? Như thế một đầu không minh cảnh cự trọng hung thú treo ở trên trời đã lâu như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn cậu thả được? Một cái không có tu vi phàm nhân không minh cảnh cự trọng hung thú uy áp, đủ để cho ngươi thần hồn câu diện." Từ ta cái này tàn hồng truy không bắt đầu, ngươi liền không khả năng giống như trước đó như thế xuất hiện tại Tĩnh Tâm Hồ. Đương nhiên, ta nói là nếu như ngươi không chết tỉnh hồ dưới. Hứa Họa Tiên nghiến răng nghiến lợi, nỗi giận sắc mặt đỏ lên. Trung quanh nhà tranh hàng rào viện đột nhiên bắt đầu bắt đầu vặn vẹo, cả vùng không gian vậy mà dần dần bị áp bức thành một cái mặt phẳng. Thằng đến hóa thành một bức tàn gia tiên quang bảo khí bức tranh, bị Hứa Họa Tiên trải tại trước mặt ta hữu tâm tha các ngươi một mạng, có thể các ngươi nhất định phải tìm chết Hứa Họa Tiên thân thể, đột nhiên biến thành màu trắng đen, tựa như thủy mạc hắt vậy, đồng thời cũng đang không ngừng bao phủ bốn bề thiên địa lại nói nhảm. Tu ra tán tiên lão tổ khả năng liền đến. Ngươi không có tu vi, mới tránh thoát hừa ôn hình mất tích hiểm nghi, nhưng bây giờ, ngươi có tu vi. Trưởng Thanh ngắt lời nói. Hứa Họa tiên thần sắc trầm chờ mạ muội hỏi một chút, ngươi bao nhiêu tuổi? Trưởng Thanh nhìn về phía Hứa Họa tiên ta đã không nhớ rõ ta sống mấy trăm năm. Hứa Họa tiên bưng khang nói ra a, mấy trăm năm, còn cái này tâm trí. Trưởng Thanh lắc đầu nói, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, vạn vật chúng sinh từ sinh ra mới bắt đầu liền bắt đầu tiến hành vị trí cuối đạo hải. Thời đại phía trước tiến, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà dừng lại chờ đợi. Hoang đường Thừa Hỏa Tiên nội giận nói: "Ngươi căn bản không hiểu đạo của ta, cũng dám ở cái này nói này nói kia." Trương Thanh khịt mũi coi thường: "Ngươi đạo? Chính là đối mặt cùng thế hệ tu sĩ giống một con chó một dạng chó vầy đuôi mừng chủ khùng núm, rúc đầu tránh, cái mấy trăm năm, lại đối với hậu đại tiểu bối một trận sủa inh ỏi trỏng quyền suất kích. Ngươi tính cả thay mặt cũng không dám tranh phòng, ngươi có tư cách gì luận đạo?" Hỏa Hỏa Tiên sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn đột nhiên cảm thấy như có một đạo vô hình lồng giam tại giam cấm chính mình. Phản phất còn có hắn không có khả năng lý giải được hình, tại khảo vấn đạo tâm của hắn. Bốn bề đang bị khuếch đại thành thủy mạc tiên địa cũng là bị cái kia quỷ dị nước mưa ngăn lại cách, lúc này nước mưa kia vậy mà tựa như phát họa ra mông lung lao ngục hư ảnh. Trương Thanh Tử Tốn nói, từ ngươi trốn ở chỗ này một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã là cái kẻ thất bại, ngươi liền đã bị đạo thải. Không! Hỏa Họa Tiên gầm lên, theo hắn hung một tiếng này, phản phất lại có vô số gông xiềng đem hắn một mực buộc chặt chút tài mọn, cho tán nát. Hỏa Họa Tiên bỗng nhiên vung lên một chành, cái kia vô hình lồng giam trong nháy mắt phá toái. Nước mưa tí tách tí tách, liệt nhật treo cao giữa trời. Hỏa Họa Tiên cười ha hả, ngấp nghé ta tiên bảo thương khung sơn hải hình, cho nên ngươi mới một mực không đi, liễu lo không ngừng thậm chí còn hèn hạ thi triển âm hiểm pháp thuật. Thế nhưng là, ngươi cũng có tiên bảo, ngươi phải biết, loại này cái hai, căn bản vũ trụ. Cho dù ta đem Thương Khung Sơn Hải hình cho ngươi, ngươi căn bản không hiểu hòa đạo, ngươi cũng vô pháp khống chế. Ta cái này tiên bảo, chính là mạnh nhất tiên bảo. Ngươi muốn biết nửa năm trước biến mất hung thú đi đâu? Vậy ta liền để ngươi tốt nhất nhìn xem. Hứa Họa tiên cơ bức tranh, thủy mặc trong thiên địa, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đầu hóa thần cảnh cửu trọng hung thú. Thủ hệ hung thú, 10 trượng độ cao, tựa như một đầu đất đệ, theo hướng trưởng thành công tới, đại địa cũng đi theo liên tục rung động. Trưởng Thanh trong mắt cũng không kinh thị, mà là ngậm lấy một vòng ý cười. Khi cái kia thổ hệ hung thú vọt tới Trưởng Thanh trước mặt lúc, đột nhiên động sân giêu. Một tiếng bạo hưởng, dưới mặt đất trực tiếp vươn một cái năm đấm. Chỉ là một quyền, liền đem cái kia hóa thần cảnh cự trọng hung thú đánh nổ, chỉ có một viên thú hạch bị đánh bay ra ngoài đế vân quay đầu nhìn về phía cái kia đá rắn ngưng tụ năm đấm, tựa như còn mang lên trên do đất cắt tạo dựng quyển sáo. Mặt đất như cũng không ngừng lắc lư, một tôn trăm trưởng thân mang đất cắt áo giáp thạch cự nhân, gào thét đào được, như là hộ vệ mở rộng, canh giữ ở Trưởng Thanh bên người đây không phải hãn hại cắt chạy. Đế Vân nói thẳng đây là, đây không phải Ngươi coi ta mù sao? Ân. Nguyên lai là. Trương Thanh trong miệng ngâm khẽ, đại xão bất công, tao nhã trần hùng, tên này là cung điện cổ lỗ. Đế Vân lại là một đầu không minh cảnh cửu trọng hung thú. Cái này có thể là kiêm ý. Hứa Họa Tiên mí mắt không ngừng đậm mạnh, nhưng hắn như cũng không có vẻ sợ hãi, so số lượng. Người kém xa. Hứa Họa Tiên vung vẩy thương khung sơn hải hình, bị thủy mạc huyết đại thiên địa, tùy theo chấn động đứng lên. Từng đầu khí tức thâm trầm kinh khủng đại yêu, tự vẽ quấn chúng đi ra, mỗi một đầu đều có dảnh minh cảnh cửu trọng. Trương Thanh nhìn thấy những đại yêu này, trên mặt không hiểu ý cười càng phát ra nồng đậm. Khi một đầu Lôi đỉnh thần báo hóa thành thiểm điện muốn đem Trưởng Thanh đánh chết tại điểm, trên bầu trời lại là đột nhiên một tia chớp vánh minh mưa đều hạ, làm sao lại không xét đánh đâu. Từ điện Thanh Sương, thần thiêu Yiling. Một đầu bị Trưởng Thanh mệnh danh là tử điện hung thú, hóa thành một đạo thần lôi màu tím, chỉ là trong chớp mắt liền nối liền trời đất, đồng thời đem cái kia không minh cảnh cự trọng lôi đỉnh thần báo trực tiếp đánh ra bản thể, đập vào mặt đất. Màu xanh trắng lôi quang, tại lôi đỉnh thần báo quanh thân lập loé, cũng rất sắp bị tử điện đánh tan. Cái kia thần lôi màu tím phảng phất thành rừng lại phong cảnh, nhưng này lôi đỉnh thần báo lại tại rú thảm bên trong, toàn thân bị điện giật thành than cốc. Sau đó nổ phân thân bay cốt, từ điện bay về Cửu Tiêu, ở trên không trung đôn đốp lấp loé, uy thế không giảm. Từng đầu Hỏa Tiên nô dịch yêu thú, chỉ cần dám phóng tới Trường Thanh, liền sẽ nên đón lôi phạt. Cùng là không minh cảnh cửu trọng, Hỏa Tiên yêu thú lại cùng hung thú căn bản không tại một cái cấp bậc, đây chính là ngươi lôi hệ hung thú. Đế Vân nghi ngờ nói, ngươi cái này cũng có thể để hung thú. Trường Thanh đôi mắt vẫn như cũ hắc bạch phân minh, sáng tỏ dị thường, hắn nhẹ nhàng nói ra, vô tự pháp tắc vô hình vô tướng, ta chi kiếm ý cũng giống như thế, làm gì soán suất vô biểu tượng, chỉ cần đủ mạnh không được sao? Đương nhiên, đẹp trai một chút cũng là có thể Đế Vân không phản bác được, hắn nhìn xem trưởng thành cái này từng đầu tà môn kiếm ý hung thú trong lòng miên man bất định. Mình mới là đại đạo mê vụ ngưng tụ bản thể, làm sao vô hình vô tướng bị trưởng thành cho tu luyện minh bạch. Đế Vân thần niệm khẽ động, mây mù chi thân cũng đột nhiên lôi đỉnh đại tắc, màu xanh trắng thần lôi lấp loé ở giữa, hắn vọt thẳng hướng về phía một đầu bị nước mưa đông kết kém chút miểu sát yêu thú. Con yêu thú kia ra sức tránh thoát thủy hàn hung thú giang cầm, một móng đem hóa thành lôi long đế vân đạp bay ra ngoài. Trong núi rừng, yêu thú càng ngày càng nhiều tàn hùng thủy hàn cung điện khổng lồ từ điện bốn đầu hung thú đã khó mà chống đỡ lang hư. Trường Thanh lần nữa gọi ra một cái danh tự nhẹ nhàng linh mẫn, không cốc đón đón gió, siêu nhiên thoát tục, giật thế lang hư. Giữa thiên địa, gió nhẹ đánh tới, một con chim loại không minh cảnh cự trọng đại yêu, trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài, hắn còn chưa bay trở về, hắn lông vũ liền ở giữa không trung bị vô hình chi nhận chặt đước, các loại bay trở về đằng sau, cũng đã thành đầy trời huyết vũ thịt nát thiên chiếu. Trường Thanh cũng không có dừng lại đêm ban ngày, dáng mê đốt. Giữa thiên địa đột nhiên có một vệt kim quang bay thẳng cự tiêu. Một tôn bất diệt kim thân kim giáp chiến thần, đồng dạng có trăm trượng thân khu, chỉ là một quyền đánh xuống, liền đè một đầu không minh cảnh cựu trọng rùa đen đại yêu, mai rùa sụp đổ thu li. Thiên địa sinh cơ, đại đạo chí lý. Trong núi rừng, có cây điên cuồng sinh trưởng, từng cây đại thụ che trời tất cả đều hóa thành cự nhân, càng có một tôn mấy trăm trượng độ cao thiên thủ một thần, chỉ mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem mấy chục con không minh cảnh yêu thú tại chỗ đánh chết. Đế Vân đầy bụi đất bay trở về, nhìn thấy cái này mạn tiên mạn địa hung thú, yêu thú, trực tiếp mê dạ. Cái này mẹ nó là hai tên nhân tộc đang đánh nhau. Chương 296. Lúc này mới đến đâu? chương 296, lúc này mới đến đâu. Tinh tâm hổ lần nữa sôi trào lên. Nguyên bản tiên tiêu doanh địa, từng người từng người hứa ra không minh cảnh trưởng lao sắc mặt cứng ngắc nhìn xem bờ hổ bên kia. Các loại tiên điệu dị tượng, tầng tầng lớp lớp. Các loại cường hành yêu thú, xuất quỷ nhập thần. Càng đáng sợ chính là, những yêu thú kia không hiểu thấu không biết từ đâu xuất hiện thần ra cũng là bị những cái kiệt như có sinh mệnh bình thường dị tượng cho sinh sinh đánh thành quỷ không có. Mỗi một con yêu thú đều có rảnh minh cảnh tu vi. Mỗi một đạo dị tượng đều có rảnh minh cảnh cự trọng hung thú khí tức hung thú còn có thể giải dạng này, một tên hứa gia trưởng lão bờ môi khô khốc. Hứa Thần Phong nhìn xem xôi chảo không chỉ tính tâm hổ, quả quyết ngăn cản có muốn tiến đến xem xét trưởng lão, chỉ là Dư Uy liền làm cho cái này tính tâm hổ như vậy, chiến trường này, căn bản không phải chúng ta có thể đặt chân. Cảnh tượng như vậy, chỉ sợ chỉ có tán tiên lão tổ xuất thủ mới có thể trấn áp. Hứa Thần Phong trong lòng hiện lên lịch thiên phàm thân ảnh, hắn trầm mặc không nói. Hắn biết, cái này nhất định cùng lịch thiên phàm có quan hệ. Bảy đạo kiêu ý, lại có như vậy hung uy. Làm sao cái này không có? Ta còn tưởng rằng ngươi có đạo thứ tám đâu. Chiến trường tê thảm, trực tiếp san bằng chỗ đùi lớn, thậm chí còn có ý hướng lấy buồn địa xu thế luôn xuống. Yêu thú tan nát thân thể chồng chất thành núi, tinh thuần yêu huyết hội tụ thành dòng suối róc rách, toàn bộ trận thế cảnh sắc bên trong, lại có hai bóng người lộ ra không hợp nhau. Trưởng Thanh cùng Hỏa Họa Tiên lăng không đứng đối mặt nhau. Trưởng Thanh lắc đầu nói, đây không phải bảy đạo kiếm ý, đây là một đạo kiếm ý phân chia bảy đạo, lúc đầu nên có chín đạo, nhưng Quang Minh cùng hắn cắm, còn chưa tìm được. Hỏa Họa Tiên biểu lộ rất mất tự nhiên, hắn phát hiện Trưởng Thanh nói lời, mỗi một chữ hắn đều hiểu, thế nhưng là cùng tiến tới lại là không thể nào hiểu được Thu hoạch vô tự pháp tác tổng cộng có chí tự, ta có thể đem hỗn loạn trải vượt tất ra. Nhưng muốn lấy kiếm ý tương dung khống chế vẫn còn cần tiếp nộ, ta không có khả năng trực tiếp khống chế vô tự pháp tắc. Trương Thanh nghiêm túc nói: "Ngươi không phải đương đại thiên kiêu đi, ngươi là cường giả chuyển thế hay là đọa sá? Ngươi biết những này, đều nên thiên ngoại thiên độ vật đi." Hứa Họa tiên hừ nhẹ một tiếng: "Bất quá, ngươi tóm lại là muốn chết, ta mấy trăm năm tích lũy, còn không đánh lại ngươi cái lẻ này bảy đầu kiếm ý hung thú sao? Trên lý luận là có thể đánh thắng." Trương Thanh gật đầu nói: "Kiếm ý này hung thú, là đơn nhất vô tự pháp tắc, đem trấn áp lợi dụng chính là kiếm ý của ta, chỉ cần đánh nát kiếm ý của ta, cái kia đơn nhất vô tự pháp tắc liền sẽ lần nữa dung nhập thiên địa." Mà lại, ra trong thời gian ngắn còn ngừng không ra mới đến, không phải sẽ sinh ra mới hùng thú sao? Đế Vân Phi đến Trường Thanh bên người sẽ không. Vì cái gì? Bởi vì đại đạo trật tự pháp tắc sẽ chỉ trấn áp hỗn loạn vô tự pháp tắc đản sinh ra hung thú, đơn nhất vô tự pháp tắc sẽ một lần nữa trở lại trong tiên địa một lần nữa cùng với những cái khác vô tự pháp tắc hội tụ hỗn loạn đằng sau. Đế Vân ngắt lời nói, làm sao ngươi biết? Ta thử qua. A cái gì? Đế Vân bỗng nhiên dùng mình một cái. Trường Thanh thuận miệng nói, tu luyện của ta cùng ngươi không giống với, ta không cần bế quan, chỉ cần thực tiến nghiệm chứng. Hứa Họa Tiên nhìn xem một người một dòng này khinh thường như vậy chính mình, Trong lòng hỏa khí càng hơn, nhưng hắn hiện tại chỉ cần chờ lấy liền có thể, chờ lấy đánh nát cái này kinh khủng thất kiếm hung uy hai cái hóa thân cảnh, đầu kia vân thú không đáng giá nhất tới, mà ngươi bất quá hóa thần cảnh tiểu trọng, ngươi thất kiếm hung thú lại bị yêu thú của ta có lấy, nếu như ta ra tay với ngươi, ngươi đã sớm chết. Hứa Hỏa Tiên bình tĩnh nói có thể ngươi không xác định ta còn có thủ đoạn gì nữa, ngươi cũng không xác định ta tiên bảo đến tột cùng là cái gì, ngươi càng không xác định ta vì cái gì có thể ngưng tụ ra không minh cảnh cửu trọng kiếm ý hung thú, hay là bại đâu. Trương Thanh vừa cười vừa nói. Hứa Hỏa Tiên trong lòng trầm xuống, hắn thần niệm cấu kết tiên bảo thương khung sơn hải hình. Sắp nhận cái kia quỷ dị vô hình lồng giam không có lần nữa xuất hiện, ngươi đang thử thăm dò ta, mà ta đang đợi, về phần chờ cái gì, tại ngươi trước khi chết ta sẽ nói cho ngươi biết." Trưởng Thanh đứng chắp tay. Hạo Kiếp trên chiến trường, Đại Yêu cùng dị tượng còn tại kịch liệt giao chiến đế vân đi lòng vòng con mắt, thừa dịp Trưởng Thanh không cách nào thoát thân cùng mình tại Hứa Họa Tiên trong mắt không có gì cảm giác tồn tại, bơi về bốn địa đối mặt vẫn lạc đại yêu núi thây biển máu, hắn không chút khách khí thôi động đại đạo mê vụ, đem hết thảy hết thảy thôn phệ, thôn phệ không hết cũng tất cả đều mang đi đế vân cảm thấy, hắn muốn lấy Trưởng Thanh làm điểm mốc, nương tụ thuộc về mình yêu thú. Đại quân, mọi thứ đều tự mình ra tay, Vậy cũng quá thấp kém, hắn phải giống như Trưởng Thanh một dạng. Ròng rã 10 ngày sau, Trưởng Thanh bày đại kiếm ý hung thú, hung uy càng phát ra yêu đất. Ma Hứa Họa Tiên đại quân yêu thú, từ lâu không có 89 phần 10, còn lại cũng chỉ là khó khăn lắm đến không minh cảnh ngươi kiếm ý hung thú lực lượng sắp hao hết, ta không tin ngươi còn có cái gì thủ đoạn khác." Hứa Họa Tiên đối với Trưởng Thanh nói ra. Trưởng Thanh vẫn luôn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này rốt cục mở mắt, "Ngươi đây." Hứa Họa Tiên thần sắc khẽ giật mình, hắn nhìn bên cạnh Tiên Bảo Thương Khung Sơn hải hình, bạo quang ám đãng lúc, trong đầu hắn hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, hắn hai nhiên biến sắc, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Một cơn oanh liệt sợ hãi bất an từ hắn trong lòng bay lên, vùng đi không được ngươi hứa họa tiên thanh âm bắt đầu run rẩy lên. Trương Thanh nói ra, ta tại xác định một kiếm giết không chết ngươi đằng sau, liền bắt đầu cùng ngươi nói nhảm, mục đích chỉ là vì để cho ngươi xuất thủ mà thôi. Ngươi cho rằng mười ngục đồ thiên là ta môn đánh lén, ta chỉ là không muốn để cho ngươi lãng phí nữa thời gian của ta mà thôi. Ta không hiểu rõ ngươi cái này tiên bảo đến cùng là cái gì, ngươi đạo lại là cái gì, tại phân tích của ta bên trong, giết ngươi sẽ không rất dễ dàng. Nhưng là, cân đối tổn hồ vạn vật ở giữa, ngươi cho dù có thể không chết, chết cũng có thể phục sinh cũng hầu như nên muốn tiêu hao cho gì. Hứa Hỏa Tiên tử ngươi đột nhiên dừng lại, nhìn về phía mình yêu thú đại quân đã còn thừa không có mấy, nguyên lai like ngươi là muốn tiêu hao ta thương khung sơn hải hình lực lượng. Trưởng Thanh mắt liếc án uống no đủ Đế Vân, nhếch miệng cười một tiếng, coi như ngươi cái này tiền bạo bức tranh tiêu hao chính là mực nước ngươi yêu thú này đại quân cũng có một nửa là mực nước chỗ ngưng, nhưng bây giờ những này mực nước đều đã tiến vào ta hộ pháp thần thú trong bụng. Đế Vân đánh cái nấc, đánh tới một nửa im bặt mà dừng, hắn đập chậc lưỡi, quả nhiên mùi vị không đủ tinh khiết. Hứa Hỏa Tiên sắc mặt khó coi, ánh mắt âm trầm ngươi kéo dài thời gian chỉ vì cố lộng huyền hư, chỉ vì đặt thành hiện tại mục đích Hứa Hạo Tiên hung ác vừa nói, coi như ta không cần thương khung sơn hải hình lại có thể thế nào. Ngươi cũng chỉ là sống lâu 10 ngày này mà thôi. Hứa Hạo Tiên không minh cảnh cửu trọng tu vi khí thế bạo phát đi ra, hiện tại hắn đã không có khả năng tiếp tục ổn cũng mặc kệ trưởng thành có cái gì tiên bảo, hắn nhất định phải tự mình xuất thủ. Cường hối nguy áp, cũng không có làm cho Trưởng Thành biến sắc. Ngược lại là một đạo thánh khiết sáng chói, so vô tự chi kim thiên chiếu hung thú còn muốn chói mắt kim quang, bỗng nhiên sáng lên. Kim quang bao trùm tại Trưởng Thành trên thân, giống như pháp tướng thần bảo một dạng, nhưng tụ thành đế quan long bảo đây chính là ngươi thủ đoạn sau cùng. Thửa Mạc Tiên cảm thụ được Trường Thanh trên thân đồng dạng không minh cảnh cửu trọng ý áp, thậm chí cái kia áp bên trong còn nhiều thêm chút gì, ánh mắt càng phát ra kiêng kỵ lúc này mới cái nào đến đâu. Trường Thanh lắc đầu, đưa tay khẽ đảo, Thái Cực Thất Tinh kiếm gỗ đạo nắm trong tay đầy cũng là ngươi cuối cùng áp chủ bài. Hứa Mạc Tiên trầm giọng hỏi đây không tính là áp chủ bài. Trường Thanh lần nữa lắc đầu. Hứa Mạc Tiên nheo mắt đế vân cũng mong đợi nhìn xem Trường Thanh. Giữa thiên địa, lại vang lên một đạo tựa như vượt qua thời không linh hoạt kỳ ảo ngâm sướng thiên viên địa phương, pháp lệnh chí trương. Cung đình lão quân thần kiếm. Vốn là thuần dị khó lượng Thái Cực Thất Tinh kiếm gỗ đạo Đột nhiên lại sáng lên một đạo huy quang. Trưởng Thanh sánh cái kiếm hoa, cười nói: "Thần này chú, chuyên sát thân hồn. Hiện tại tiên bảo lực lượng hao hết ngươi, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ." Hứa Họa Tiên cảm nhận được nguy cơ tử vong, đạo huy quang kia chỉ là nhìn một chút liền để hắn cảm thấy mình thần hồn giống như đã bắt đầu xé rách. Trong chớp mắt, Hứa Họa Tiên đột nhiên hít sâu một hơi. Trên tiểu tiêu, Phong Vân đại biến đen nhánh nặng nề kết vân, đột nhiên quần quật ngưng tụ, phản phất thiên thác bình thường để ép xuống. Đế Vân bị Trưởng Thanh thần chú sợ ngẫy người, cái này Trưởng Thanh lại còn trong tay nắm giữ như vậy lực lượng. Đế Vân đi vào Trưởng Thanh bên người, thần sắc ngưng trọng nói ra: Ta phát hiện, ngươi mới là thật cậu ta. Ôi chao, quá khen. Trương Thanh ha ha cười một tiếng. Một người một rồng lần nữa không nhìn Hứa Họa Tiên, thậm chí không nhìn Hứa Họa Tiên đang định cưỡng ép vượt qua Thiên Kiếp 2 người các ngươi lại còn không chạy. Hứa Họa Tiên Đô bắt đầu luống cuống. Kiếp Lôi một khi được ra, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếp Lôi. Trương Thanh cùng Đế Vân nhìn nhau, tất cả đều cười. Trương Thanh nhìn về phía đã bắt đầu có Kiếp Lôi thần quang đang không ngừng lấp lóe Kiếp Vân, chậm rãi nói ra, xem ra là ta đánh giá cao ngươi, Kiếp Lôi đều đi ra, liền chứng minh ngươi thật không có át chủ bài khác. Hỏa Hạo Tiên sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, chẳng lẽ nói buồn? Đúng lúc này, Trường Thanh Sa sa hướng phía Hỏa Hạo Tiên vung ra một kiếm. Hỏa Hạo Tiên lách mình thoát đi, mặc dù không có cảm giác được bất luận cái gì thả ra kiếm khí, nhưng vì bảo đảm ổn lý do, hắn hay là tránh đi một kiếm này độ cong. Thế nhưng là, Hỏa Hạo Tiên thân ảnh đột nhiên cứng ngắc giữa không trung. Trong cặp mắt của hắn, thần thái đột nhiên ảm đạm xuống, suy nghĩ của hắn cũng tại thời khắc này triệt để đỉnh trệ chấn trời tối thứ kiếm. Đế Vân hít vào khí lạnh, hắn thậm chí đều nhanh quên Trường Thanh còn có đại đạo chí bảo, cực phẩm đạo khí. Có đạo này khí chỉ cần Hứa Họa Tiên vẫn sinh trưởng thanh niệm khóa chặt bên trong, mặc kệ trưởng thanh hướng chỗ nào huy kiếm, một kiếm này tiểu gì cũng sẽ xẹt qua Hứa Họa Tiên cái cổ. Trư Phi, Hứa Họa Tiên có thể biết trưởng thanh có chấn trời tối thứ kiếm, sướng khóa chặt không gian, nhưng là cũng là không minh cảnh cửu trọng chiến lực, khóa chặt không gian thì như thế nào kịp phản ứng. Đế Vân trong đầu lại nghĩ tới trưởng thanh một chỉ kia thiên bi kiếm, không cần chấn trời tối thứ kiếm, chỉ dùng thiên bi kiếm cũng đủ để đem Hứa Họa Tiên trấn áp. Khi trưởng thanh vung tay lên một cái, đem cái kia một bộ tiên bảo thương khung sơn hải hình thu hút trong tay. Khi bầu trời bên trong dành dụm tiếp vân dần dần tán đi, lúc Đế Vân nhịn không được lại cảm khái một câu, quá cậu thả, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu áp chủ bài không nhiều lắm. Đó chính là còn có. Đối với Chương 297, ta phải xác định hắn chết hẳn. Chương 297, ta phải xác định hắn chết hẳn. Tinh tâm hổ, khi Hứa Thần Phong các loại hứa gia trưởng lão nhìn thấy tiếp vân kia dày lúc, tất cả đều trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhất là trước đó muốn đi hạo kiếp chiến trường điều tra người trưởng lão kia, càng là cảm kích Hứa Thần Phong ngăn lại hắn, cứu được hắn một mạng. Cũng không có bao lâu, tiếp lôi cũng không rơi xuống, ngược lại là dần dần tiêu tán. Một đám hứa gia trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chẳng những không có trầm tĩnh lại, ngược lại càng lạ khẩn trương. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, cưỡng ép vượt qua thiên kiếp người kia, bị người giết. Yêu khí, hung thú khí tức, tất cả đều biến mất sạch sẽ. Từ tinh tâm hồ bên bờ hướng cái kia nhìn ra xa, so trước đó thiếu một tòa núi lớn tiêu vân. Ai tại độ kiếp? Một đạo la hô thanh âm từ bên người mọi người truyền đến, Hứa thần phong các loại hứa gia trưởng lão nhìn thấy tên la hô này đằng sau, tất cả đều trong lòng vừa vững, nhao nhao hành lễ bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Hứa Lâm Hà thần niệm quét ngang Tĩnh Tâm Hồ bờ bên kia, như cũng sôi trào không chỉ Tĩnh Tâm Hồ, cũng ở trong chốc mắt khôi phục lại bình tĩnh nơi này xảy ra chuyện gì. Hứa Lâm Hà hỏi. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về hướng Hứa Thần Phong. Hứa Thần Phong không biết bắt đầu nói từ đâu, cắt đứt suy nghĩ, từ đầu nói tới, nửa năm trước, có một đầu Hóa Thần cảnh hung thú tầng 9 đi tới cái này Tĩnh Tâm Hồ phụ cận. Chỉ là vừa mới mở miệng, liền làm cho Lâm Hà nhíu mày, cái này có thể kéo tới xa như vậy. Nhưng nàng hay là nhẫn mãi tính tình nghe xuống dưới về sau con hung thú kia không hiểu biến mất. Cùng một thời gian, non núi kia tới một người một thú, ẩn cư ở này. Hứa Thần Phong hướng nơi xa trường Thanh động phủ Lâm thời một chỉ thẳng đến 10 ngày trước, một người kia một thú lại đến Tính Tâm Hồ. Hứa Lâm Hà rốt cục nhịn không được đánh gãy, "Tính toán, đừng nói nữa. Ta lại hỏi ngươi, Hứa Hỏa Tiên, hắn ở đâu?" Hứa Thần Phong sững sờ, hắn vừa muốn nói đến đây bốn. Hứa Thần Phong chặn lại nói, "10 ngày trước, Hứa Hỏa Tiên ở bên hồ ve tranh, bị người kia cái kia thú cảm giác cũng kích thích sát ý của bọn hắn, sau đó người kia cái kia thú liền đuổi tới." Hứa Thần Phong nghĩ đến như thế nào mới có thể đem lời nói rõ ràng ra, lúc này lại bổ sung, "Mấy năm trước, Hứa gia Bạch Niên vừa gặp tiên tiêu Hứa Vân Hình." Tiếng nói dần dần dừng lại. Tĩnh tâm hồ bên mở, một đám hứa gia trưởng lão cùng Hứa Thần Phong mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Lão tổ Hứa Lâm Hạ, đã không nhịn được lách mình biến mất Hứa Ôn Hình. Cái này cùng Hứa Ôn Hình có quan hệ gì?" một tên hứa gia trưởng lão hỏi. Hứa Thần Phong nói tiếp, "Theo ta phỏng đoán, Lịch Thiên Phàm có lẽ cho là con hung thú kia là bởi vì Hứa Họa Tiên mà biến mất, mà Hứa Ôn Hình cũng là như thế." "Hứa Họa Tiên?" "Hứa Ôn Hình cái kia sẽ chỉ vẽ tranh chuyên môn gia đình. Chẳng lẽ là Lịch Thiên Phàm cùng Hứa Họa Tiên đánh lên? Hai người bọn hắn người có thể đánh ra động tĩnh này?" Tiếp lôi đều đánh tới. Lão tổ cảm ứng được lôi tiếp mà đến, lại chuyên môn hỏi thăm Hứa Họa Tiên. Có lẽ thật có khoa trương như vậy, không nghĩ tới, cái này Hứa Họa Tiên vậy mà dấu sâu như vậy. Hứa Ôn Hinh lại là bị hắn hại. Hứa Thần Phong nói động tĩnh lớn như vậy trước không để cập tới, dù sao lực lượng tiên phàm cùng Hứa Họa Tiên là nhất định đánh nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn đến cùng người nào thắng. Một tên trưởng lão nhẹ nhõm nói ra, nếu như là Hứa Họa Tiên thắng, Hứa Họa Tiên cũng tất nhiên sẽ bị lão tổ phán quyết. Nếu là Hứa Họa Tiên thua, vậy chúng ta liền bày yến hảo hảo tạ ơn lực tiên phàm. Một đám trưởng lão cũng đều liên tục gật đầu. Hứa Thần Phong tâm lý lại đột nhiên hiện ra cảm giác quái dị, không đối, không đúng chỗ nào. Nếu như lão tổ có thể phát hiện Hứa Họa Tiên có vấn đề, sớm như vậy đã sớm phát hiện. Cái này đều đi qua nhiều năm, lúc này đột nhiên nhắc lên Hứa Họa Tiên. Nói nói, Hứa Thần Phong tức giận giật một cái miệng của mình, chuyện xấu, ta hại lực tiên phẩm. Chuyện gì xảy ra? Một tên trưởng lão không hiểu hỏi. Hứa Thần Phong hấp tấp nói, lão tổ có lẽ là bởi vì nhìn Hứa Họa Tiên vẽ, cảm thấy hắn lấy vẽ nhập đạo không phải là không có khả năng. Kể từ đó, lão tổ nàng tất nhiên sẽ đem Hứa Họa Tiên coi là Hứa gia tiên kiêu. Lấy lão tổ thân phận, Hứa Ôn Hinh biến mất căn bản sẽ không truy đến cùng, cũng sẽ không để ở trong lòng. Hứa Thần Phong đi qua đi lại, Nếu như Hứa Họa Tiên cùng Lịch Tiên Phàm một trận chiến, Hứa Họa Tiên thắng. Như vậy Lịch Tiên Phàm là vì hứa ra xuất thủ mà chết, hứa ra quy đối với Lịch Tiên Phàm. Nếu như là Lịch Tiên Phàm thắng, lão tổ tất nhiên sẽ giận tím mặt, trực tiếp trấn sát Lịch Tiên Phàm. Đến lúc đó, hứa ra không chỉ là thẹn với Lịch Tiên Phàm, càng là vong ân phụ nghĩa. Không được, ta muốn tiến đến nói rõ hết thảy. Hứa Thần Phong vừa muốn bay qua Tĩnh Tâm Hồ, lại là có một tên lớn tuổi trưởng lão một tay lấy Hứa Thần Phong giữ chặt, không thể đi lớn tuổi trưởng lão lắc đầu vì cái gì? Hứa Thần Phong mở miệng hỏi. Các trưởng lão khác cũng đều nhìn về phía tên lão giả kia. Lão giả ánh mắt thâm thúy đứng lên, Thật dài thở dài, nói lịch thiên phàm mà chết, ngươi đi không dùng. Hứa ôn hinh dù sao đã không có, mặc kệ nàng là thế nào không có, đối với hứa ra mà nói, thêm một cái lây vẽ nhập đạo hứa họa tiên, dù sao cũng tốt hơn không có. Dừng lại một chút, lão giả lại nói lịch thiên phàm như không chết, vậy hắn cũng nhất định phải chết. Hắn không thể chết. Hứa thần phong vừa muốn nói, liền bị đánh gãy hồ đồ lão giả ngữ trọng tâm chừng nói, cái này hạo kiếp giống như chiến đấu, người ta đều thấy rõ, cảm thụ rõ ràng. Điều này có ý vị gì, ngươi hiểu chưa? Ý vị này, hứa họa tiên tất có chí bảo không chỉ có thể để hắn có chiến lược như vậy, càng có thể tại tán tiên lão tổ dò xét bên dưới ẩn dấu tu vi. Hứa Họa Tiên nhược thắng còn thì tôi, Lịch Thiên Phàm như thắng, chí bảo này liền rơi vào đến Lịch Thiên Phàm trong tay. Chí bảo như vậy, là Hứa Họa Tiên đồ vật, tự nhiên cũng là Hứa gia đồ vật. Há có thể rơi vào tay người khác, lão giả nói tiếp, huống hồ, Hứa ôn hình biến mất mấy năm chúng ta cái gì đều không có tra ra, cái kia Lịch Thiên Phàm đến một lần liền tìm ra kẻ cầm đầu còn giết kẻ cầm đầu, Hứa gia mặc dù ân thế, nhưng cũng là tham gia Tiềm Long đại hội, cũng là môn mặt. Vì mất mũi, cái này Lịch Thiên Phàm cũng không thể sống. Hứa thần phong kiên quyết nói, Hứa gia quyết không thể làm ra như vậy sự tình. Như vậy làm việc mới là thất công. Lão giả kia cau mày, ngắt lời nói, những này trước tạm không nói, cái kia Lịch Tiên phàm đến tụt cùng vì sao mà đến? Nếu như hắn chính là vì Hứa Họa Tiên mà đến, ngấp nghé Hứa Họa Tiên chí bảo đâu? Nếu như nửa năm trước hung thú chính là hắn thúc đẩy mà đến đâu? Làm sao trùng hợp như vậy? Hứa Họa Tiên vừa tới Tĩnh Tâm Hồ vẽ tranh, liền bị Lịch Tiên phàm theo dõi. Cái này Hứa Thần Phong thần sắc do dự. Lão giả nói tiếp, đừng quên, người ta đều là Hứa gia trưởng lão. Hứa Thần Phong nắm chặt nắm đấm, trầm mặc. Trong dãy núi trong buồn điệp, Trưởng Thanh triển khai Tiên Bảo Tương khung sơn hải hình, thần niệm cấu kết. Trên bức tranh, có liên miên vô tận dãy núi, trong đó có không ít phi điểu đầu thú, tất cả đều là yêu. Trưởng Thanh có thể cảm giác được những yêu này tu vi, đều không cao đầu kia kim sư con huyết mạch không sai, lấy ra ăn hết đi. Đế Vân đề nghị. Trưởng Thanh hai mắt khế đạo, "An an an, chỉ có biết ăn thôi, ngươi còn không có ăn no đúng không? Ta ngoài nghi ta trước đó ăn đều là mực nước." Đế Vân mở miệng nói, "Ta muốn sửa đổi một chút vị, nếu không ta cho ngươi tạo một con hung thú." Thuần Túy Thiên Điệu Chi Linh Không chỉ có thể cho ngươi đổi vị còn có thể tắm cho ngươi một chút dạ dạ, muốn hay không nếm thử vô tự pháp tác hương vị? Đây cũng là ngươi chưa từng nếm qua đồ vật. Rất không cần phải. Đế Vân vội vàng tự tuyệt. Nhìn xem trường thanh trên tay tiên bảo thương khung sơn hải hình, hình ảnh không ngừng lưu chuyển, phảng phất từ trên trời thị giác đang quan sát thế giới trong bức tranh ngươi đang tìm cái gì? Đế Vân hỏi ta đang tìm người. Trường Thanh nghĩ nghĩ, nó như thế không dễ tìm cho lắm, ta phải đi trong họa tìm. Ngươi trực tiếp để tiên bảo nhận chủ không được sao? Đế Vân hỏi cái này tiên bảo bức tranh tại bài xích ta, nó không đáp ứng. Vậy liền phóng hỏa đốt đi nó. Nhìn nó có đáp ứng hay không. Ngươi cho rằng đây là linh bảo, ngươi đốt một cái nhìn xem. Ngươi đang tìm hứa ôn hình. Ta tìm hứa hoặc tiền, ta phải xác định hắn chết hẳn. Bị ngươi cái kia thần kiếm chém giết, chẳng lẽ còn có thể sống? Vạn nhất chỉ là hắn thần hồn một bộ phần đâu? Vạn nhất hắn không có đem trứng gà đặt ở trong cùng một giỏ sẽ đâu. Theo một người một dòng giao lưu, hai bóng người tất cả đều trôi vào tiên bảo thương khung sơn hải trong độ. Bức tranh ở giữa không trung chậm rãi trôi nổi, một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh này. Hứa Lâm Hà giật mình nhìn xem hết thảy xung quanh, tại độ kiếp trước đó, nơi này vậy mà phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian. Không có bất kỳ cái gì hơi thở của vật còn sống, chỉ có một bức tản ra tiên quang bao khí bức tranh. Hứa Lâm Hà đại hỉ, trực tiếp đem thu hồi mang đi. Chương 298. Hứa Họa Tiên cái này cậu thả đồ vật. Chương 298. Hứa Họa Tiên cái này cậu thả đồ vật. Thế giới trong tranh, Trường Thanh, Đế Vân phi hành trên không trung tìm kiếm. Từng đầu phi điều tẩu thú tiểu yêu, cảm nhận được Đế Vân tán phát yêu ớt khí tức, bị hù co quắp tại, run lẩy bẩy. Trên một ngọn núi, một đạo cường hành yêu khí không sợ hai chút nào phóng lên tận trời. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng sư tử, đạp trên hư không lên như diều gặp gió hứa hẹn, mau thả ta ra ngoài. Kim Diễm Toan Nê gào thét gầm thét, một đôi con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, Đế Vân lại là rất nhanh xử suất xuôi quẻ. Nguyên lai like là tới hai cái hãn sói mới. Kim Diễm Toan Nê hùng hùng hổ hổ bay trở về con nê, thần thú huyết mạch. Đế Vân đối với Trưởng Thanh nói ra, đây là thủy thú, không thích chiến đấu. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, yêu khí mặc dù nồng, nhưng không có chút nào ngang ngược khí tức, không nói cùng Đế Vân là hai thái cực, nhưng hiển nhiên cái này Kim Diễm Toan Nê đạo cùng Đế Vân đạo là đi ngược lại ngươi có thể cảm nhận được hứa họa tiên khí tức sao? Trương Thanh cùng Đế Vân đuổi theo. Kim Diễm Pangê trực tiếp nằm ngáy ho ho Trương Thanh cho Đế Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái Đế Vân tiến lên chính là một trận nư bọn, ban đầu ở Tĩnh Tâm Hồ làm sao đối phó Trương Thanh, lúc này chính là làm sao làm. Kim Diễm Pangê lập tức bị lạm phát bực, bộ lông màu vàng long giấy lên nhiệt độ cao lên Diễm, một đôi yêu mắt hung tợn nhìn chằm chằm Đế Vân ta đi ngươi. Ta, ngươi. Trương Thanh ở bên tại chỗ mắt tròn tròn, chán đều ông ông Đế Vân bởi vì đánh không lại không có đối thủ, Kim Diễm Pangê bởi vì không thích đánh nhau cũng không đối thủ một đầu tuyệt thế yêu long cùng một đầu thượng thủy thần thú, vậy mà liền như thế mặt dán mặt vào nhau. Trưởng Thanh cảm giác mình ù tai, thẳng đến một hồi lâu mới an tĩnh lại Đế Vân Dương Dương đắc ý ngóc lên đầu, tiểu gia hỏa còn quá non. Nói còn chưa dứt lời, tâm lý phòng tiến bị vừa đi vừa về trà đạt đột phá kim diễm toan nghê nhịn không được, một móng đem Đế Vân cho đặt tại trên mặt đất Trưởng Thanh, đánh cho ta hắn. Đế Vân gầm lên, hôm nay ta nhất định phải nếm đến con nghe hương vị. Trưởng Thanh sạm mặt lại các ngươi thật giống như không thấy rõ hiện thực. Kim diễm pan nghê yêu mắt nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, chẳng lẽ nói, các ngươi nhưng thật ra là bị hứa hỏa tiên phái tới thu phục ta? Kim Diễm Pang Ngê nhìn xem bị chính mình trấn áp Đế Vân, hừ một tiếng, như vậy huyết mạch yêu thú, vậy mà cũng sẽ nhận thức làm chủ. Ném không ném yêu. "Ta sao lại giống như ngươi?" Đế Vân nghe, lại là kiệt kiệt nhếch răng cười đứng lên, "Tiểu gia hỏa, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Nhận thức làm chủ? Ha ha, ngươi biết hắn là ai sao?" Kim Diễm Pang Ngê bung ra Đế Vân, "Các ngươi đi thôi, ta không giết các ngươi. Còn có, ngọn núi này là của ta địa bàn, các ngươi đi nơi khác đỉnh núi tìm chỗ ở đi." Đế Vân quấn ở trường thanh bên người, lại làm một miếng nước bọt nôn ra ngoài, nhìn đem ngươi cho năng lực chớ ồn ào. Trường Thanh nắm nghiệt giọng mạ miệng nói, nếu không muốn cáo chi, vậy liền tính toán. Đế Vân vốn không trôi cơn giận này, a úng mơ hồ không rõ cũng muốn tiếp tục, nói không lại liền động thủ, ngươi cho rằng ngươi động thủ liền có thể thắng. Ta không muốn cùng ngươi tiểu bối này chăm chú thôi. Ngươi tin hay không, chưởng thanh một đầu ngón tay là có thể đem ngươi trấn áp. Trưởng Thanh mang theo Đế Vân bay thẳng đi, vừa bung ra Đế Vân miệng, Đế Vân liền xa xa hướng phía con ngê nổ nước miếng. Kim Diễm toan ngên lông tóc bay múa, một sợi kim diễm đem cái kia nước miếng giữa không trung hóa khí. Kim Diễm panh ngê nhìn xem đi xa một người một rồng, trong con ngươi lộ ra nghi hoặc người kia cảm giác thật kỳ quái. Hóa thần cảnh tựu trọng, làm sao lại để cho ta có như thế cảm giác nguy cơ? Cái này tiên bảo thương khung sơn hải hình chói buộc yếu bớt, làm sao trên người ta lạ tấn cũng không có. Không được, ta phải tìm nàng hỏi một chút đi. Kim Diễm Toan nghe hóa thành một vệt kim quang, hướng chân trời phi nhanh. Thế giới trong bức tranh bên trong, thiên trượng bộ bố phi lưu thẳng xuống dưới, tiếng oanh minh làm cho thần niệm cũng nhận ngăn cản. Bên cạnh thác nước, chim hót hoan hở, vài đầu tiểu yêu tại một tòa nhà gỗ phụ cận chơi đùa chơi đùa. Kim Diễm Toan nghe đến, cũng không có để những tiểu yêu kia kinh hoàng, hiển nhiên đã quen biết. Nhà gỗ trước hành lang một tên thoát tha thút tha thiếu nữ nhìn chằm chằm thác nước mà người, Hương Điểu Ngọc non da thịt thổi qua liên phá, dáng trắng đôi mắt sáng ở giữa thần sắc dịu dàng. Váy Hà Nguyệt Bí cẩm ý phát họa ra linh lung tinh tế thoăn thả, tựa như trong họa tiên nữ. Cũng xác thực ngay tại trong họa ta đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi tới trước. Thừa Ôn Hinh cảm ứng được Kim Diễm Toan nghe khí tức, xoay đầu lại trên người ta vẽ tiên lạc phấn không có, ngươi đây. Kim Diễm Toan nên nói ngay vào điểm chính ta cũng lạ. Thừa Ôn Hinh nhẹ gật đầu, mặc dù có thác nước bên mình, cũng có nén cái kia thị thầm ôn nhu. Vẽ tiên là gấn, là hứa họa tiên dùng để đoạt cướp bọn hắn tư chất tiềm lực tà môn chi pháp, chỉ cần bị đánh lên vẽ tiên là gấn, tư chất của bọn hắn, tiềm lực liền sẽ bị hứa họa tiên có được. Cùng với những cái khác bị nô dịch yêu thú sẽ mất đi chính mình chủ quan các biệt, bị đánh lên vẽ tiên là gấn, cũng sẽ không trở thành dừng lại khối lỗi, mà là sẽ hết thể như thường, trừ tu vi đình trệ. Hứa Ôn Hình mâu ánh sáng thanh tịnh, nói hứa họa tiên giá tâm tự lớn, rời về ẩn tàng. Tiên bào bức tranh hết thể có thể đánh ra 10 cái là gấn, ngoại trừ người ta, hắn vẫn còn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Trừ phi có thể tìm tới 10 cái so người ta còn mạnh hơn mục tiêu. Hắn mới có thể đem chúng ta trên người vẫy tiên lạc cấn giải trừ. Nếu như vậy, chúng ta bây giờ hẳn là sẽ trở thành khối lỗi. Chẳng lẽ Hứa Họa Tiên muốn cho chúng ta tại thế giới trong bức họa kia tiếp tục tu luyện, các loại tu vi đầy đủ, hắn lại nô dịch? Kim Diễm Toan Nghê suy đoán Thanh Huyền mỗi ngày kêu vô số, ngươi là thần thú, không minh cảnh cửu trọng, nhưng so với Sơn Hải vực thần thú sơn thì như thế nào? Hứa Ôn nghiêm hỏi. Kim Diễm Toan Nghê lập tức ngột ngẹn. Thần thú sơn, mặc dù số lượng thiếu, nhưng mỗi cái đều là thần thú. So với mạch, so với tư chất, so tu vi, Kim Diễm Toan Nghê đều không chiếm được lợi lộc gì. Mà trên thực tế, Hắn chính là thần thú sơn thần thú một trong, bởi vì không thích tranh đấu mới rời khỏi sơn hải vực, chưa từng nghĩ, vừa tới đến Thương Không vực phát hiện Tinh Tâm Hồ mảnh bảo địa này, liền bị Hứa Họa Tiên cho vé tiến vào trong họa chờ chúng ta tu luyện có thành tựu lại nô dịch, không cần thiết. Chỉ bằng hắn đoạt cấp ngươi và ta tư chất, hắn chính là tiền đồ vô lượng, hắn hoàn toàn có thể đi nô dịch có sẵn. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Kim Diễm Toan Nghê nghĩ mãi mà không rõ. Hứa Vân Hinh chậm rãi nói, ta đối với cái này tiên bảo bức tranh cũng có chút hiểu rõ. Bằng vào ta linh nghiệm cảm giác, còn có một cái khả năng. Cái gì khả năng? Kim Diễm Toan Nghê hỏi Hứa Họa Tiên Vừa ôn huynh khí cũng có chút không thể tưởng tượng nổi cái này cậu thả hàng hắn có thể chết. Kim Diễm Toan mê tại chỗ không tin, ta lúc đầu đều không có phát giác, không để ý mắt lựa. Này tiên bảo như tại có chủ tình huống dưới ẩn khí tăng tức, tán tiên cũng không phát hiện được. Hứa Họa tiên cái này cậu thả độ vận, hen bọn hen hạ, hắn nói hắn dấu ở thế gia ẩn thế hứa gia nơi này mấy trăm năm, cũng không có bị phát hiện. Cho dù bị phát hiện, có tiên bảo tại, hắn sao có thể chết? Hứa Ôn huynh không có trả lời, mà là vẫn như cũ nhìn chằm chằm tiên trượng của bố, nhẹ giọng cảm thán, đúng vậy à, hắn sao có thể chết đâu? Cái này chẳng phải là nói, chúng ta tự do Kim Diễm Toan nghe lộ ra vẻ mừng như điên. "Hứa Ôn Hình lắc đầu, tiên bảo bức tranh tự thành thiên địa, không trốn thoát được. Bây giờ vẽ tiên lạc gỡn tiêu trừ, chúng ta có thể tiếp tục tu luyện, Kim Diễm Toan nên nói ta tiến thêm một bước liền có thể độ kiếp tấn thăng tán tiên, có thể công kích đến lực lượng pháp tắc đây là tiên bảo." Kim Diễm Toan nghe lập tức im lặng, nhìn về phía Hứa Ôn Hình, hắn một lần nữa giấy lên ngọn lửa hy vọng, "Ngươi là lấy vẽ nhập đạo, hứa họa tiên chết, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không để cho cái này tiên bảo bức tranh nhận ngươi làm chủ nhân." Hứa Ôn Hình ánh mắt tiệm nháy, sau một hồi lâu mới đôi môi mệt mỏi khẽ mở, "Hiện tại, không được." Chương 299 Đã sớm đi vào tiên bảo bức tranh. Chương 299, đã sớm đi vào tiên bảo bức tranh quá hoang đường. Ta thế nhưng là ngươi hộ pháp thần thú. Ta không muốn mặt mũi, ngươi không cần mặt mũi sao? Đế Vân càng nghĩ càng giận. Trương Thanh vừa cười vừa nói, ngươi vẹn vẹn là bị trấn áp đều có một vài năm, làm gì cùng một tên tiểu bối sói so đỏ. Mặt mũi còn phân bối phận sao? Đế Vân hừ một tiếng, ngươi sẽ không phải là coi trọng kim diễm con nghe đi. Chẳng lẽ hắn cùng Hoa Đào Tiên một dạng? Trương Thanh đứng tại một tòa bến hồ, nhìn xem sóng gợn lăn tăn nước hồ, lẳng lặng nói ra, hắn cùng Hoa Đào Tiên không giống mới. Đế Vân đang muốn đang nói Trường Thanh lại là đột nhiên hỏi, ngươi không cảm thấy cái kia kim diễm con ngê thật kỳ quái phải sao? Có cái gì kỳ quái đâu? Đế Vân không hiểu chúng ta bay vào trong họa, hắn thậm chí không biết chúng ta là không phải Hứa Họa Tiên. Cái này có vấn đề gì? Vấn đề ở chỗ hắn phán đoán Hứa Họa Tiên phương thức là bay đến trước mặt dùng mắt thấy. Đế Vân trầm mặc xuống, nhìn xem trước mặt hồ có chút cảm giác quen thuộc, đây không phải Tĩnh Tâm Hồ sao? Hứa Họa Tiên sẽ không đem Hứa ra trang viên đều vẽ tiến vào trong hồ đi. Trường Thanh suy tư, đi lên mặt hồ. Dưới chân nổi lên đạo đạo gợn sóng, cùng ngoại giới Tĩnh Tâm Hồ giống nhau, như lúc ta cũng tới thử một chút. Đế Vân cũng thử nghiệm muốn tự nhiên cực lực khống chế bình thường của sóng, nhưng rất nhanh, Tĩnh Tâm Hồ bị hắn quấy long trời lở đất, Đế Vân không phục hừ nhẹ một tiếng, toàn bộ Tĩnh Tâm Hồ mặt hồ trong nháy mắt vuông vức như gương đi thôi, không phải muốn tiếp tục tìm Hứa Họa Tiên sao? Trương Thanh sắc mặt cổ quái nói, giống như tìm được. Đế Vân long mắt ngưng tụ, cảnh giác nhìn về phía nước hồ phía dưới, ở nơi nào? Ở trong họa. Đế Vân buồn bực nói, chúng ta không học hỏi tại trong bức họa kia, ngươi là thế nào tìm tới? Trương Thanh núi bay, nói còn nhớ rõ ta nói qua, trên này không đáp ứng nhận ta làm chủ sao? Đế Vân mờ mịt gật đầu cái này tiên bảo bức tranh tại bại xích ta, chứng minh nó có ý chí, hoặc là hứa họa tiên không chết trưởng thanh trầm ngâm một tiếng, nói hoặc là cái này tiên bảo bức tranh chi chủ, một người khác hoàn toàn. Đế Vân nghi ngờ nói, có phải hay không là tiên bảo có linh, mà ngươi đạo không bị cái này tiên bảo bức tranh tán thành. Nó dám? Trưởng Thanh nói thẳng Đế Vân lại không phản bác được. Nghĩ đến trấn trời tối thứ kiếm, Vân Hải Thạch Bison, Đế Vân trong lòng phức tạp. Trưởng Thanh nhìn xem trên mặt hồ cái bóng của mình, nói tiếp, không chỉ là phía ngoài tính tâm hồ ở chỗ này, hoàn cảnh xung quanh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cũng nhìn rất quen mắt sao? Đế Vân nhìn về phía xa xa một ngọn núi, ở ngoài tranh, ngọn núi kia có trưởng thanh mở động phủ lâm thời, lúc này trong bức tranh ngọn núi, trừ không có động phủ, hết thảy giống nhau cái này thường khung sơn hải trong độ không gian rất lớn, tiên bảo sắp thực nên cũng có không gian lớn như vậy. Nhưng là, trong bức họa kia nội dung, là lấy tinh tâm hồ làm trung tâm một mảng lớn chân thần mạo, trong họa ngoài tranh có cây đều tại riêng phần mình sinh trưởng. Người ta một đường dọc theo hung thú vết tích truy tung mà đến, vừa vận đến đây mà dừng. Bảo địa như thế, trên đường lại là một đầu yêu thú đều không có gặp được, ngươi cảm thấy, những yêu thú kia đi đâu? Đế Vân bỗng nhiên rùng mình một cái, nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh chỉ cảm thấy không gì sánh được Tàm môn. Bất quá hắn rất nhanh liền xem thường, bởi vì nơi này lại Tàm môn, cũng không có trưởng thành Tàm môn kỳ thật ta tại cái này tính tâm hồ bên cạnh mở đậu phụ, chính là muốn nhìn một chút, nơi này bình tĩnh là chuyện gì xảy ra. Nửa năm, ta cũng không có phát hiện Hứa gia trang viên tu sĩ từng có dù là một lần ra ngoài săn yêu. Trương Thanh phẩy đầu, nhìn về phía trước đó kim diễm con nghe vị trí, nói tiếp, lấy Hứa họa tiên tính tình, hắn sẽ không đem lớn như vậy một mảnh chân thật mạo vẽ tiến tiên bảo bức tranh, bởi vì cái này cần thời gian rất lâu, một lần biến mất tại Hứa gia tầm mắt thời gian cũng sẽ vượt qua dùng vượt qua trước truyền thống trận hướng, cổ Hoang vực độ tiếp đi tới đi lui thời gian. Đương nhiên, lấy Hứa Họa Tiên hiện tại năng lực, ta cũng không thấy cho hắn có thể đem cái này tính tâm hồ cho vẽ ra đến. Nếu như là tiên bạo bức tranh bản thân năng lực, như vậy khi năng lực này thi triển đi ra lúc, hứa ra tán tiên như thế nào lại cảm giác không đến. Trương Thanh chỉ chỉ bên bờ một mảnh đất trống, tìm xem nhìn, trừ động phủ của ta, nơi này còn thiếu cái gì? Đế Vân phóng thích thần nghiệm, xem xét nói không có hứa ra tiên tiêu doanh địa. Trương Thanh có chút im lặng, không có hứa ra 500 năm trước lập xuống cột mốc biên giới, chứng minh tính tâm hồ thuộc về cột mốc biên giới. Cái này Đế Vân suy nghĩ có chút loạn tiên bảo bức tranh nội dung đều là thác gấn đi ra, có cây núi đá đều như vậy kỹ càng, làm sao lại lọt mất cái này cột mốc biên giới đâu? Bởi vậy có thể phán đoán, cái này tiên bảo thường khung sơn hải hình, chí ít tại 500 năm trước liền đã dáng thế, đồng thời, thác gấn hoàn thành. Đế Vân kinh ngạc không thôi, hắn cảm giác chính mình nhận biết đều nhanh muốn bị trưởng Thanh cho là đồ. Rõ ràng những vật này hắn cũng nhìn ở trong mắt, nhưng hắn làm sao lại không phát hiện được những này đâu? Trừ cái đó ra, nhìn nhìn lại xung quanh. Trưởng Thanh hướng bốn phía ra hiệu, ngươi nói thẳng đi, ta liền không nhìn. Đế Vân Vân về dâu rồng đạo tử Kim Diễm con dê ngọn núi kia bắt đầu, bên cạnh đều là các loại yêu thú vết tích, trước đó cùng ta đối chiến yêu thú, rất nhiều đều có thể tìm tới đối ứng sao hiện. Thế nhưng là kệ bên này, cũng không có yêu thú vết tích. Cái này lại nói rõ cái gì? Nói rõ không gian này đủ lớn, dùng không hết. Điều này nói rõ, Hỏa Họa Tiên căn bản cũng không có hoàn toàn khống chế mạnh không gian này, hắn có lẽ căn bản cũng không biết cái này, tiền bảo trong bức tranh còn có một cái tính tâm hồ. Đế Vân. Trương Thanh giải thích nói, trong bức họa kia không gian to lớn như thế, Kim Diễm con dê tại sao muốn cùng chúng ta nói, tới mới hàng xóm. Nếu như Hứa Họa Tiên có thể lợi dụng cả vùng không gian, yếu tố ở trong họa sinh tồn vết tích như thế nào lại nhét chung một chỗ. Những yếu tố này cũng không có nhìn ra bị như thế nào chối buộc, như vậy vấn đề tới, nhưng phẩm là cái bình thường điểm yếu tố, ai sẽ muốn theo một đầu thú thú làm hàn xóm. Đến này tiên bảo, mấy trăm năm mới đạt tới không minh cảnh, lại cẩu thả cũng không thể cẩu thả thành trạng này. Mấy trăm năm, đối với tiên tiêu còn có nhu cầu. Thiên tiêu có cái gì? Tư chất, nội tính, tiềm lực. Mấy năm một lần tiềm long đại hội, coi như cái này hứa ra thiên kiêu lại bất chiến khí, mấy chục năm, 100 năm ra một cái, cũng đủ rồi đi. Nếu như cái này số lượng là vô hạn, dù la chỉ có 10 cái tám cái, cái này Hứa Hỏa Tiên liền xem như con heo cũng sớm phi thăng thiên ngoại thiên. Cho nên, cái này liền đã chứng minh Hứa Hỏa Tiên sớm đạt được tiên bạo bức tranh, nhưng là những năm gần đây mới biết được có thể cấp đoạt tiên tiêu. Đế Vân nghe Trưởng Thanh suy luận, ánh mắt tràn đầy cổ quái. Trong đầu của hắn trừ hợp lý cũng chỉ còn lại có vì sao ta muốn không ra. Tiếng nói nhất truyện, Trưởng Thanh lại nói sớm cho ngươi lộ cái trận tướng, dùng ngươi thời điểm đến. Ta. Đế Vân trong đầu đột nhiên hiện hiện năm chữ ta có làm được cái gì lúc cần thiết, phát huy ngươi hộ pháp thần thú tác dụng, giúp ta đứng vững đợt công kích thứ nhất. Sau đó ta mang người chạy trốn. Trường Thanh Nghiêm mà nói, đối thủ này không thể khinh thường. Kỳ thật, Chấn Trời Tối Thức Kiếm có thể không nhìn cái này tiên bảo bức tranh trong ngoài không gian, nhưng bằng thần niệm của ta chưa hẳn có thể cảm giác được Chấn Trời Tối Thức Kiếm vượt qua cái gì không gian. Cái này sao có thể? Đế Vân hỏi, ngươi làm sao có thể cảm giác không đến ngươi vượt qua cái gì không gian? Thần niệm cường độ không đủ, còn có Trường Thanh nhìn xem Đế Vân, nói nếu như ta nói, Chấn Trời Tối Thức Kiếm ta chỉ là có thể vận dụng năng lực, lại cũng không là bình thường nhận chủ, ngươi có thể hiểu được sao? Cũng tỷ như hai ta ở giữa cũng không có ký kết khế ước, ta có thể khiến ngươi làm việc, nhưng chính ngươi có hay không vùng trộm móc cái mũi ta lại cũng không biết. Đế Vân, ví dụ này có thể không cần ân. Đế Vân đề nghị nếu không chúng ta trực tiếp chạy đi. Trương Thanh hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết hắn là ai sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết hắn muốn làm gì lại có thể làm gì sao? Đừng nói nữa, chúng ta đi chiếu cố hắn. Đế Vân trực tiếp cho Trương Thanh ngưng tụ một tầng đại đại mê vụ trường bảo, bám vào đạo bảo màu đen thượng thần niệm đều không thể điều tra ta có một cái suy đoán lớn mật. Trương Thanh lại nói lớn bao nhiêu gan. Có lẽ sớm tại nửa năm trước Chúng ta liền đã đi vào tiên bảo bức tranh. T. Đế Vân hít vào khí lạnh, hai sợi râu rồng đều bị kinh thẳng. Chương 300, ai ở trong hỏa, ai ở ngoài tranh. Chương 300, ai ở trong hỏa, ai ở ngoài tranh. Hứa Gia Trân Viên, nghị sự viện. Lão tổ Hứa Lâm Hà ngồi tại thủ tọa, nhất chúng Hứa Gia trưởng lão tề tụ một đường. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung tại Hứa Lâm Hà trên tay cầm lấy một bức tiên bảo trên bức họa. Tiên quang bảo khí, nồng đậm không gì sánh được, làm cho nhất chúng trưởng lão cảm thấy khiếp sợ không thôi tiên bảo, thiên ngoại tiên dáng thế tiên bảo. Chẳng lẽ đây là Hứa Gia đã từng lão tổ tại cổ hoàng vực mà được? Nghe nói trật tự thiên thai mới xuất hiện thời điểm, đoạn thời kỳ kia liền từng có một lần tiên điệu dị tượng. Nhất chúng trưởng lão nghị luận ầm ĩ hứa thần phong lại là tâm tư trùng điệp, chắp tay hành lễ, cùng kính hỏi, "Xin hỏi lão tổ, lịch thiên phàm như thế nào?" "Ai là lịch thiên phàm?" Hứa Lâm Hà thần niệm cấu kết lấy tiên bạo bức tranh, lại phát hiện cũng không thể khiến cho nhận chủ lựa năm trước hứa thần phong vừa mới mở miệng, liền bị Hứa Lâm Hà trừng mắt liếc. Hứa thần phong vị nói rõ, "Đành phải kiên trì chờ thuận." Sau khi nghe xong, Hứa Lâm Hà mặc không quan tâm, nói "Ta không có phát hiện lịch thiên phàm, ta thậm chí ngay cả hứa họa tiên cũng không tìm được, ta đuổi tới chiến trường kia thời điểm" Chỉ có này tấm tiên bảo bức tranh. Hứa Lâm Hà đem tiên bảo bức tranh cầm ở trong tay, mở miệng nói ra, "Này tiên bảo không cách nào nhận chủ, có lẽ đang đợi người hữu duyên." Hứa Lâm Hà nhìn về phía nhất chúng trưởng lão, nói các ngươi đều thử một chút, nếu như không được, liền để Hứa gia bọn tiểu bối cũng tới thử một chút. Rất nhanh, nhất chúng trưởng lão tất cả đều nếm thử không có kết quả, Hứa gia tiểu bối các tiên thiếu cũng đều nhao nhao chạy đến. Tiên bảo bức tranh, hay là cái kia tiên bảo bức tranh, trừ mỗi lần khép lại mở ra đằng sau, hiển hiện hình ảnh khác biệt, không còn bất kỳ biến hóa nào chẳng lẽ nói, này tiên bảo chi chủ không chết? Hứa Lâm Hà lập tức đại hỉ. Hứa Họa Tiên còn chưa có chết. Hứa gia tiên tiêu số 1, có thể là Hứa gia lão tổ Hứa Họa Tiên, kỳ danh truyền khắp Hứa gia trang viên. Tất cả mọi người tất cả đều cảm khái và phần, mừng rỡ mừng rạng, lại là không ai đề cập qua hừa ấm áp danh tự Hứa Họa Tiên cho ở phủ cận, phát sinh kinh thế đại chiến. Có người ngoài ngắc ngẽa ta Hứa gia tiên bảo, có lẽ lúc này Hứa Họa Tiên, ngay tại trong họa cùng tặc kia con giao chiến. Hứa Lâm Hạ có chút phát sầu, hỏi, các ngươi có thể có biện pháp gì, có thể giúp cái kia Hứa Họa Tiên một chút sức lực. Hứa Thần Phong há miệng muốn nói, còn không có lên tiếng, bên cạnh một tiên lớn tuổi trưởng lão, chính là đối với hắn lắc đầu ra hiệu. Lửa tuổi trưởng lão hướng Hứa Lâm Hà chấp tay, nói lão tổ, nếu cái này tiên bảo không cách nào nhận chủ, cũng vô pháp điều khiển, như vậy có thể hay không mỗi lần khép lại lại mở ra, dùng cái này đến quan sát trong bức họa kia thế giới, tìm tới Hứa Hoa tiên chỗ. Hứa Lâm Hà nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng phất tay, tiên bảo bức tranh hướng phía Hứa Thần Phong bay đi. Hứa Thần Phong trầm mặc, không ngừng khép mở bức tranh, mặc dù mỗi một lần bức tranh hiện hiện nội dung cũng không giống nhau, nhưng là bên trong vẫn luôn chưa từng xuất hiện chiến đấu chẳng diện, chỉ có đủ loại tiểu yêu, nó khí tức vô cùng chân thật, nghị sự viện trong hành lang cũng thỉnh phảng có yêu khí hội tụ. Tháng đến lại một lần nữa mở ra sau khi Thửa Thần Phong một tràng thốt lên tính tâm hổ. Thửa Lâm Hà cùng nhất chúng trưởng lão tất cả đều nhìn về phía họa tác, trong bức họa, tính tâm hổ vung vực như gương, thần dị phi phàm, liền tựa như bọn hắn đang nhìn trong hiện thực tính tâm hổ một dạng tiên bảo, không hổ là tiên bảo. Thửa Lâm Hà cảm thán nói, lần nữa khép mở, họa tác bên trong hiện ra hứa ra trang viên. Còn lâu mới có được hiện tại phồn hoa, giống như là rơi ở phía sau mấy trăm năm. Thửa Thần Phong lung tung trong lòng, hắn chỉ có thể không ngừng khép mở lấy bức tranh, chết lặng lấy suy nghĩ của mình, đột nhiên, hắn một cái giật mình, bị hồ kém chút đưa trong tay tiên bảo bức tranh vực ra ngoài toàn bộ nghị sự viện đại đường, nhất chúng hứa gia trưởng lão gia đầu Tế Dận. Liền ngay cả Hứa Lâm Hạ cũng làm mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Tiên bảo trong bức họa, lần này cho thấy một bóng người, là một tên tu sĩ trẻ tuổi, tóc đen tùy ý buộc khép tại phía sau, một thân trường bào màu đen sạch sẽ ngắn gọn. Khuôn mặt ôn hòa bình tĩnh, một đôi mắt không hề bất tâm, cũng không yêu dị tà mị, ngược lại là làm cho người như gió xuân ấm áp. Một đầu thần long bộ dáng vân thú, dừng ở tại người này bên cạnh, lúc này cùng người này mở dạng, đồng thời nhìn xem ngoài tranh đám người. Uy dị tà môn bầu không khí, làm cho một chút Hứa gia trưởng lão toàn thân lên đầy nổi da gà. Hứa thần phong càng là kinh hô liên tục, lịch thiên phàm. Cùng đầu kia vân thú. Hứa họa tiên đâu? Hứa Lâm Hà lúc này tức giận đạo, tiên bảo bức tranh, lúc này lặng không trại rộng ra. Trong bức họa trường thành cùng đế vân, không lúc nick. Coi như Hứa Lâm Hà cùng tất cả trưởng lão đều coi là họa tác này là dừng lại thời điểm, bên trong trường thành cùng đế vân lại là nói chuyện với nhau ngươi vì cái gì bất động? Trường Thành hỏi ngươi bất động, ta không động. Đế Vân hỏi lại, ngươi đây, ta cho là ngươi ngay cả sợi râu đều không bằng, là phát hiện nguy hiểm gì? Nói đùa, ngươi cũng không phát hiện được nguy hiểm ta có thể phát hiện sao? Có thể ngươi dụ sao cũng là yếu thú, ngươi sẽ không còn tưởng rằng chính ngươi là người đi. Hứa Lâm Hà trong mắt sát cơ bạo dạ, nàng đưa tay liền muốn chụp vào Trường Thanh, lại là tại trạm đến họa tác thời điểm bị tiên bảo ngăn cản lại đến. Hứa Lâm Hà lớn tiếng chất vấn, "Hứa Họa Tiên đâu?" Họa tác bên trong, Trường Thanh nhìn về phía Hứa Lâm Hà, "Ngươi hỏi là cái nào Hứa Họa Tiên? Còn có thể có mấy cái Hứa Họa Tiên." Hứa Lâm Hà nhíu mày, nhất chúng Hứa gia trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau có người gọi Hứa Họa Tiên, có người là Hứa Họa Tiên, Hứa Họa Tiên có thể là dùng tên giả, Hứa Họa Tiên có thể là vẽ linh. Trường Thanh chậm rãi nói ra, Chỉ là một câu, liền đem Hứa Lâm Hà làm phát bực, liền làm cho tất cả Hứa gia trưởng lão đầu góc trợn váng. Ngay sau đó, Trương Thanh Vân bốn cái ngón tay, thân mật mà hỏi, "Ngươi hỏi là cái nào?" "Hứa gia nghị sự viện trong đại đường, hoàn toàn tĩnh mịch ngươi đang đùa ta." Hứa Lâm Hà tán tiên khí thế làm cho trong đại đường bầu không khí ngưng kết, đã ngươi còn sống, như vậy liền chứng minh Hứa Họa tiên chết, hừ, cho dù ngươi giết Hứa Họa tiên, ngươi cũng đừng hòng sống lấy đi gia ta Hứa gia trong viên." Hứa Lâm Hà phân phó Tả Hữu, nói các loại tiểu tử này chết, thử lại lần nữa ai có thể làm cho tiên bảo nhận chủ. Nói, Hứa Lâm Hà không quên khích tướng nói trừ phi Tiểu tử ngươi có thể một mực trốn ở đây hỏa tác bên trong." Trương Thanh nháy mắt, bốn cái ngón tay thu hồi một cái, từ từ nói, "Đầu tiên, ta không có đuổi thịt ngươi. Thứ yếu, nếu như ngươi hỏi là cái thứ nhất hứa hỏa tiền, như vậy ta không xác định giết không giết chết hắn. Nếu như ngươi hỏi là phía sau ba cái hứa hỏa tiền, ta còn không có tìm tới. Cuối cùng, sinh tử của ta các ngươi có thể không điều khiển được. Tất cả mọi người trong đầu, tất cả đều là hứa hỏa tiền ba chữ này, rõ ràng trật tự rõ ràng, nhưng lại làm cho bọn họ đầu óc hỗn loạn thành hỗn loạn, giống như vượt ra khỏi bọn hắn suy nghĩ phụ tại. Trường Thanh trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra thần bí ý cười, "Có chuyện ta muốn ôn ngắn một chút." "Chuyện gì?" Hứa Lâm Hà nhìn xem trong bức tranh lịch thiên phàm, "Tiểu tử này, không phải người bình thường tại sao muốn nói, là ta trốn ở trong hòa đâu? Có hay không một loại khả năng, các ngươi mới là thân ở trong bức tranh." Trường Thanh vừa mới nói xong, Hứa gia trang viên nghị sự viện trong đại đường, đột nhiên có một cỗ vô hình khí lạnh, kích thích ngay cả Hứa Lâm Hà lông tơ đều chuẩn bị đứng thẳng. Tất cả mọi người cảm thấy cỗ này khí lạnh, từ góc chân bay thẳng cái ót. Tiên bảo trong bức họa, Trường Thanh gật gù đắc ý, trong nội không biết thân là khách, trong họa bất quá một bút mực. Theo trưởng Thanh lời nói, trong bức họa trưởng Thanh lại làm lấy cuốn lên bức tranh tư thế. Hứa ra các trưởng lão tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mắt thấy tiên bảo trong bức tranh hình ảnh, vậy mà cũng đi theo chậm rãi khép lại, biến thành trống rỗng. Chương 301. Chân ngã không ta, đế vân nhập thánh. Chương 301. Chân ngã không ta, đế vân nhập thánh. Hứa ra trang vườn nghị sự viện đại đường, bầu không khí ngưng trọng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tiên bảo, là thiên ngoại thiên chí bảo. Nó bản thân tiên bảo pháp tắc liền có thể siêu việt thanh huyền trời đại đạo. Cho dù là độ kiếp, cũng vô pháp chứng thực thật giả. Hứa Lâm Hà trong lòng đại chấn, sợ hãi khó tả cảm giác. Tác gia nàng là hứa ra tìm được cái này tiên bảo bức tranh tất cả vui sướng. Thế giới trong tranh bên trong, đồng dạng là hứa ra trong vườn. Một gian phòng ốc bên trong, bầu không khí cũng biến thành quỷ dị đế vân nghe trưởng thanh lời nói, đang chú ý mục đích bản thân lẩm bẩm thế nào. Trưởng thanh thu hồi một bức tranh, lại lật tìm được mặt khác họa chủ, nhìn xem đế vân bộ dáng, trưởng thanh vừa cười vừa nói, người ta đều là quân cờ, vị trí ván cờ khác biệt. Người ta đều là trong động, tất cả sách xuân thu và loại. Nói tiếng người, ta đùa bọn hắn chơi đâu. Nhìn xem trưởng thanh còn tại lục tung, một vài bức mở ra bức tranh, đế vân khệ miệng bước thẳng tới. Hắn có thể không cảm thấy Trưởng Thanh là đùa bọn hắn chơi đơn giản như vậy, tồn tại này, luôn luôn tồn tại, không nên tồn tại tổng không tồn tại. Tồn tại hay không ở chỗ chúng ta là không có thể phát hiện, chúng ta căn bản không cần để ý có tồn tại hay không, phát không phát hiện, giống như đại đạo mê vụ, kỳ thật có đôi khi, thật làm bộ lúc thật cũng giả, giả làm thật lúc giả cũng thật. Đơn giản chút. Súng ở ngay sau đó. Ta không có để cho ngươi nói đơn giản như vậy. Trưởng Thanh nhìn xem buồn bực Đế Vân, lại tìm ra một bức tranh, từ từ mở ra, trong đó là cao sơn lưu thủy, phi lưu thẳng xuống dưới ngàn trượng thác nước. Trưởng Thanh nói tiếp, hư hư thật thật, thật thật giả giả. Thì thật đều là tương đối, coi như hết thảy đều là giả, ta suy nghĩ, ta cảm thụ, ta cho là. Giải thích thế nào? Thuần theo tự nhiên. Đế Vân lộn xộn, Trưởng Thanh liếc mắt, cảm thấy Đế Vân là ở trong lòng mắng chửi người. Trưởng Thanh lại nhìn về trong bức tranh tháp nước, vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, ngẫm nghĩ đem bức tranh thu về thả trở về. Nhìn xem Đế Vân còn tại trầm tư suy nghĩ, Trưởng Thanh cười hỏi, ngươi vui không? Ta không xuống sướng. Đế Vân thanh âm khá lớn nhìn, đây chính là thật. Trưởng Thanh giang tay ra Đế Vân sững sờ. Trưởng Thanh thở dài, nói ngươi không phải đã kiên định đại đạo rồi sao? Ngươi làm sao cũng đang đung đưa. Đế Vân đáp không được. Trương Thanh méo méo mi tâm, dừng một chút, nói ta hiểu được, ngươi cảm thấy đạo của ta là đúng, ngươi đạo cùng đạo của ta là không giống với, đồng thời ngươi cũng cảm thấy đạo cùng đạo là đối với kháng. Đế Vân liên tục gật đầu. Trương Thanh lại là lắc đầu, sai, đạo của ta đối với ta mà nói là đúng, đối với ngươi mà nói thì không phải vậy. Sớm tại trong biển mấy lúc, ta nhớ được cùng ngươi nói qua, người khác đạo, chỉ có thể làm thăng thảo, chỉ có thể trở thành người đá kê chân. Ngươi như cảm thấy vừa chân, dẫm lên ta tiếp tục leo lên. Ngươi như cảm thấy cân chân, đá một cái bay ra ngoài chính là Nếu cảm thấy cấn chân, ngươi vì cái gì còn muốn giẫm lên, đây không phải cùng chính mình làm khó dễ a? Đối kháng xưa nay không là đạo bản thân, mà là người tu đạo. Đế Vân mắt rồng dần dần sáng lên, hắn nhìn về phía Trưởng Thanh cảm giác sớm đã là phát ra từ nội tâm kinh sợ Đế Vân đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Trưởng Thanh nhìn về phía Đế Vân, nháy mắt một cái không nháy mắt hứa hòa tiên, là ai? Trưởng Thanh hỏi ngược lại Đế Vân lâm vào trầm tư đột nhiên, trong đầu hắn một đạo minh ngộ, quanh thân đại đạo mê vụ đột nhiên lơ lửng không cố định đứng lên minh ta, ngã, chém ta, không ta. Ta không phải ta, ta chính là ta. Đế Vân khiếp sợ nhìn xem Trưởng Thanh Ta hiểu được, Tiêu Diêu thành lúc, ngươi giúp ta minh ngộ, tìm tới chấn ngã. Bây giờ lại chỉ điểm ta tiến thêm một bước tĩnh tâm hộ, kiên định đạo tâm, nhìn như mặt hồ bình tĩnh, kỳ thật vốn không nên như vậy. Bình tĩnh, làm trái chấn ngã, đây là chém ta. Bây giờ, đạo của ta đã nhập thánh. Đế Vân bản chính là chuẩn thánh, luân phiên ngộ đạo xuống tới, hắn lại có loại kỳ diệu chắc chắn, nếu như hắn tu vi đầy đủ, hắn hiện tại đã là thánh cảnh đại đạo mê vụ, cũng không tiếp tục là đại đạo mê vụ bộ dáng, ngược lại ngưng tụ ra hắn lúc đầu chân long chi thể. Long giặc tranh vánh huyết tình đấu, ngóc nghiêng nhật nguyệt treo thương khung. Duyên khủng bay người thiên địa động, thân thể còn ở trong mê ngủ, ngẩng đầu lên trời, vẫy đuôi Tiêm Uyên. Lúc này Đế Vân, mặc dù hóa thành vài thước tiểu long, mini lộ ra đáng yêu, có thể cái kia chí cao vô thượng năng uy, lại cảm giác nó bước lên ở giữa tựa như vẫy vùng cửu thiên thập địa đế vân cảm thụ được chính mình đạo cảnh tăng lên, nhìn về phía Trường Thanh, cùng Trường Thanh nhìn nhau cười một tiếng nguyên lai like người đã sớm đạt đến cảnh giới này. Đế Vân nhớ lại cùng Trường Thanh gặp nhau đằng sau từng ly từng tí, lại có chút nghĩ lại mà kinh đế vân hiện tại cảm giác vô cùng tốt, học Trường Thanh gật gù đáp ý đối kháng xưa nay không là đạo, mà là người tu đạo. Thiên địa trật tự pháp tắc cùng hỗn loạn vô tự pháp tắc, nó bản thân cũng không phải là đối kháng, chân chính giao phong, mà là giữa thiên địa cái kia duy nhất đạo tổ cùng trước ngươi nói khả năng tồn tại chín tự tương dung vô tự chi chủ. Gió gặp núi mà tĩnh, lửa gặp nước thì hơi thở. Chúng ta cần gió, chúng ta cần lửa, chúng ta là trật tự rưỡi sinh linh. Nguyên lai like ngươi trật tự tiên thai danh tự, là như thế tới. Đế Vân phát hiện, hắn vốn cho là thấy rõ Trường Thanh, lúc này mới tính thật thấy rõ ngươi suy nghĩ nhiều, ta đơn thuần đã cảm thấy vi phong. Trường Thanh cười nói đổi lại bình thường, Đế Vân lại phải bó tay rồi. Khả Đế Vân bây giờ lại là đem râu rổng về ra siêu nhiên thoát tục cảm giác, hữu hình mà vô hình, vô vi nhi vô bất vi, chính là tự nhiên cũng. Ta làm sao đột nhiên phát hiện, nguyên cái này thuận theo tự nhiên là vận năng, còn giống như có từ chối qua loa lừa lời nói tác dụng. Bởi vì đây hết Trương Thanh còn chưa nói xong, Đế Vân liền trăm miệng một lời, đều là đạo. Đế Vân cười lên ha ha, đi thôi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, cái này hứa họa tiên đến cùng là cái gì vật nhỏ? Tìm được, cũng không tìm được. Trương Thanh nói ra Đế Vân, một người một rổng trong bức họa trong trang viên, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, chỉ vào tìm kiếm những bức tranh kia nói ta cho là hắn sẽ giấu ở tranh trong tranh bên trong, nhưng không có, cái này mỗi một bức họa quyển đều có thể làm làm cửa sổ, thăm dò tiên bảo bức tranh từ trong ra ngoài thị giác, cùng trong bức tranh khắc ấn chỗ đối ứng ngoại giới từng cái tiết điểm. Trong họa ngoài tranh, có cây sinh linh tất cả đều dọc theo riêng phần mình quy luật riêng phần mình sinh trưởng, nhìn một dự dạng, nhưng kỳ thật không dừng mới, trong lúc này thìo biến hóa. Cũng tỉ như nơi này tính tâm hồ không có cột mốc biên giới. Bởi vậy có thể phỏng đoán, tiên bảo rất mạnh, nhưng là cái này hứa họa tiên lại không trong tưởng tượng của ta mạnh như vậy. Một ngọn cây cọ đều tối đẹp như tranh bên trong, vẻ phòng theo thác ấn có thể nào cho phép có không đồng dạng. Tiên bảo bức tranh có thác ấn năng lực, nhưng cái này Hứa Họa Tiên không có sửa đổi năng lực. Chí ít, chúng ta tới đến trong bức họa kia có một hồi, còn một mực bình an vô sự, thậm chí đều không có bất luận cái gì bị thăm dò cảm giác. Hoặc là hắn không đánh lại được chúng ta, hoặc là hắn không cảm ứng được chúng ta. Trương Thanh phân tích đế vấn hỏi, có khả năng hay không là hắn không thèm để ý chúng ta. Trương Thanh gật đầu nói, là một loại khả năng, nhưng ta càng có khuynh hướng, hắn không biết Hứa Họa Tiên vì cái gì chết, nhưng là Hứa Họa Tiên chết, để hắn sợ. Đế Vân Hưng phất lên, vậy còn chờ gì, tìm tới hắn, xử lý hắn, để hắn kiến thức một chút chúng ta thanh huyền trời xong thánh lợi hại. Đi đâu tìm? Đế Vân Diêu đột nói, nếu không lại tìm đầu kia kim sư con hỏi một chút, ta cảm thấy đi. Trương Thanh còn tại suy tư, nói một mình, thế nhưng là, hắn không nên sợ chúng ta. Chương 302. Vừa mới gặp mặt, trước hết giết trò trực tiếp. Chương 302. Vừa mới gặp mặt, trước hết giết trò trực tiếp. Hứa gia nghị sự viện, đại đường. Hứa Thần Phong còn đang không ngừng khép mở lấy bức tranh. Thác nước tiếng oanh minh, đột nhiên vang vọng đại đường. Tất cả mọi người phảng phất đưa thân vào thác nước chi bên cạnh, tiếng vang ầm ầm làm cả hứa gia trang vườn cũng đều chấn động không thôi. Hứa thần phong vừa muốn khép lại bức tranh, Hứa Lâm Hà vội vàng ngăn cản, "Có người." Tất cả hứa gia trưởng lão tâm thần du lên, vội vàng nhìn chăm chú lên trong bức tranh nội dung. Khí thế rộng rãi thác nước, phi lưu thẳng xuống dưới trùng ngàn trượng. Thác nước phía dưới biên giới, một tòa nhà gỗ lộ ra rất nhỏ. Một đầu kim sư con ngồi xổm ở nhà gỗ trước, đưa lưng về phía đám người, đối mặt với nhà gỗ. Nhà gỗ lan can bên cạnh, một thiếu nữ đột nhiên đem ánh mắt chuyển đi tới, nhìn chằm chằm Hứa Lâm Hà cùng hứa gia đám người điều tra không đến khí tức. Thác nước này có thể ngăn cản tuần nghiệm." Hứa Thần Phong nhìn về phía lão tổ. Hứa Lâm Hà cũng là sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, nàng lấy thần niệm truyền lại thanh âm, "Vậy mà cũng bị thác nước kia âm thành chỗ che lớp đầu này thác nước, vậy mà ngăn trở trong hỏa ngoại chành câu thông." Hứa Lâm Hà vung tay lên một cái, tại đại đường ngăn cách tiếng vang, đem bức họa này treo ở nơi này, đừng lại khép mở. Hứa Thần Phong cũng là minh bạch, trong bức họa kia thế giới, quá mênh mông, tựa như không có giới hạn. Cùng nhìn xem phong cảnh bất đồng đau khổ tiềm kiếm, chẳng nhìn xem nhà gỗ này trước bóng người. Chỉ là, Hứa Thần Phong hơi nghi hoặc một chút nhíu mày, rất nhanh, hắn kinh hô một tiếng, "Hứa Ô Linh!" Nàng là Hứa Vân Hinh. Trong đại đường, tất cả mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Càng ngày càng nhiều trưởng lão cũng đều lần lượt chứng thực mấy năm trước nàng ra ngoài du lịch, tự tuyệt hết thể tùy tùng, nghĩ đến là bị Hứa Họa Tiên chỗ lừa bịp, không ngờ tới, nàng lại bị Hứa Họa Tiên giam cầm tại trong hỏa. Hứa Thần Phong lớn tiếng nói, ánh mắt lại là đang quan sát lão tổ Hứa Lâm Hà phản ứng. Một tên lớn tuổi trưởng lão có chút không vui liên tiếp nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Lão tổ không có phản ứng. Hứa Lâm Hà trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, Hứa Vân Hinh không chết, nàng có khả năng hay không để cái này tiên bảo bức tranh nhận chủ. Nếu như Hứa Ôn huynh có thể làm cho tiên bào bức tranh này chủ, đây là tất cả đều vui vẻ, lớn tuổi trưởng lão vội vàng nói. Hứa Lâm Hà cùng Hứa gia trưởng lão bọn họ nhìn chằm chằm vào bức tranh. Trong họa Hứa Ôn huynh tựa hồ đang cùng Kim sư con trò chuyện với nhau. Rất nhanh, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương, liền ngay cả Hứa Lâm Hà cũng không ngoại lệ. Bọn hắn một mực muốn tìm lực tiên phàm, xuất hiện. Thế giới trong tranh. Kim Diễm Toan nghe hỏi, chuyện gì xảy ra? Ai đang nhìn chúng ta? Chỉ là ánh mắt chú thích, tính không được nhìn trộm, cái này dù sao cũng lạ. Một bức tranh Vô Ảnh không tiếp tục nhìn về phía bầu trời, đúng lúc này, nàng phát hiện trong núi rừng xa xa, có một bóng người chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó. Bên cạnh còn đi theo một đầu rồng. Kim Diễm Pangê không có cảm ứng được mảy may khí tức, ánh mắt bốn chỗ quan sát, cũng nhìn thấy một người kia nhất long. Kim Diễm Pangê giật lại mình, đây chính là lúc trước hắn gặp phải hai cái hàn sóm. Chỉ bất quá, người kia không cảm giác được khí tức thì thôi, đầu kia vân thú làm sao cũng cảm giác không thấy khí tức. Tuyệt diệt. Đế Vân nhe răng cười đứng lên, người về người, con nghe về ta, ngươi ăn ngươi, ta ăn của ta. Trương Thanh nhíu mày, khóe mắt liếc xéo Đế Vân thế nào? Đế Vân hỏi, tiên nhân cảnh ngà ít. Cái kia con ngê ta phân người hai cái chân, Trương Thanh, ngươi muốn chân trước hay là chân sau? Ta có thể nhắc nhở trước ngươi, thần thú cũng không tốt tiêu hóa, ngươi khi đó thôn phệ rồng của ta máu, cái kia sẽ làm hao mòn và năm. Đế Vân nói ra không cần luôn muốn chém chém giết giết, mạo muội làm việc sẽ chỉ nhảy vào bản cờ của người khác. Trương Thanh lắc đầu nói, nơi này thác nước rất kỳ quái, ngăn cách thần niệm phạm vi cùng hiệu quả liên Trương Thanh cũng không biết như thế nào định nghĩa. Một người một rồng đi tới nhà gỗ trước, Đế Vân xoay quanh tại Trương Thanh bên người, yêu mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kim diễm trong mê. Khi Đế Vân liếm liếm khóe miệng thời điểm, Kim Diễm Toan Nghê cảm nhận được một cơn đến từ huyết mạch chôn sâu áp bách. Kim Diễm Toan Nghê không thể tin được, lúc trước hắn một móng chân áp vân thú, lại là đáng sợ như vậy yêu long. Càng làm cho nội tâm của hắn bất an lạ, lúc trước hắn vậy mà cảm thấy đầu này yêu long chỉ là đầu huyết mạch không tầm thường vân thú. Đế Vân cùng Kim Diễm Toan Nghê ánh mắt ở giữa không trung giao phòng, Kim Diễm Toan Nghê tôn nghiêm làm hắn tuyệt không thể tối đầu. Trương Thanh cùng Hứa Ôn Hinh cũng đang nhìn nhau lấy, hai người ánh mắt xoáy so sâu xuống, thì bình tĩnh rất nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, bước tranh bên ngoài Hứa Lâm Hà các loại một đám trưởng lão cũng đều không dám trước mắt, bọn hắn tất cả mọi người sợ lịch tiên phàm trực tiếp xuất thủ chém giết Hứa Ôn Hình. Thế nhưng là, nhà gỗ trước phong cảnh tựa như dừng lại một dạng. Trừ thác nước kia vẫn như cũ vang minh, mọi chuyện đều tốt giống tính lại chẳng lẽ bức tranh này còn có thần dị? Hứa Lâm Hà thần niệm cấu kết, vẫn như cũ không chiếm được bất luận cái gì tin tức. Lại qua một lát. Thế giới trong bức tranh bên trong nhà gỗ trước, Đế Vân cười, rời qua ánh mắt. Kim Diễm Pan nghe nhẹ nhàng thở ra, máu yêu thú mạch đỏ sức, không phân tu vi cảnh giới, coi như hắn cho là mình thắng thời điểm, nhìn thấy Đế Vân cái kia trêu tức mắt rồng, trong lòng lập tức giun lên. Từ vừa mới bắt đầu, đầu này yêu long liền không có đem chính mình để vào mắt, hắn là cố ý cùng chính mình so đấu hết mạch. Ngươi ngay cả ta là cái gì cũng nhìn không ra. Hoắc con, ngươi quá non. Đế Vân tay vướt trỏng dấu đạo. Kim Diễm Toan Ngê gầm hét lên, đang muốn lấy cảnh giới tu vi đem Đế Vân lần nữa trấn áp, trường thanh chỉ là một đạo ánh mắt liếc xéo, phủ tới, liền để hắn lạnh cả người, gào thét cùng im bặt mà dừng. Nóng bỏng kim quang nhiệt diễm, tại ánh mắt này bên dưới tựa hồ muốn đông kết bình thường, vạn mèo rối loạn cảm giác, làm cho Kim Diễm Toan Ngê tâm, đột nhiên lùi bộ trầm xuống. Kim Diệm Panh có loại hiểu ra, chỉ cần mình còn dám đối với yêu long xuất thủ, người này chắc chắn không chút do dự đem chính mình tại chỗ trấn sát. Hắn có năng lực như thế. "Hoa con, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi." Đế Vân phải mái cực kỳ, đến, lại giống một tiếng nghe một chút. "Ngươi không rất có thể nhịn sao?" Kim Diệm Panh hung nha lợi răng gắt gao cắn, bóng ma tử vong tựa như hóa thành một đôi đại thủ, bóp lấy cổ của hắn. Trương Thanh tiến lên một bước, song thiếu nữ chấp tay, khách khí hỏi, "Xin hỏi cô nương vương danh?" Thừa Ôn Hinh nuốt khẩu thỏa mãn, nàng bị Trương Thanh nhìn chằm chằm, cảm giác liền tựa như bị một con hung thú nhìn chằm chằm mở rộng không chỉ như vậy, con hung thú này còn giống như có thể nhìn thấu nàng hết thảy. Là ngươi giết hứa hoạt tiên. Hứa Ôn Hinh không trả lời mà hỏi lại ngươi hỏi là cái nào. Trương Thành cười hỏi còn có thể có mấy cái hứa vẽ hứa Ôn Hinh thoại chưa nói xong, trong lòng đột nhiên siết chặt, nhìn thật sâu mắt Trương Thành, ánh mắt chớp liên tục, đôi môi mềm mại khẽ mở, quả nhiên là ngươi giết hứa hoạt tiên. Dừng một chút, Hứa Ôn Hinh nói tiếp, ngươi có thể giết hứa hoạt tiên, ngươi tự nhiên biết ta là ai. Trương Thành chậm rãi lắc đầu, không, ta muốn để cho ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai. Hứa Ôn Hinh bối răng cắn chặt môi đỏ. Thiên Trượng buộc bố ban minh, tựa hồ càng thêm vâng vọng. Cái kia phi lưu tựa như càng thêm chạy giết ta là Hứa Vân Hinh. Hứa Vân Hinh mở miệng trả lời. Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói tốt. Nói, Trường Thanh chộp ngón tay như kiếm, đột nhiên hướng trước người vạch một cái. Một đạo sáng chói kiếm khí quét ngang trong trượng, tinh xảo an bình nhà gỗ nhỏ trực tiếp bị chẻ thành hai đoạn. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, cũng sẹt qua Hứa Vân Hinh cái kia hương tiểu ngọc non nhỏ bé yếu ớt cái cổ. Thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại, kim diễm toán nghe ngây dại, Đế Vân cũng là sững sờ vì sao giết ta. Hứa Vân Hinh thanh âm tràn ngập không hiểu, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chòng chọc vào Trường Thanh. Cái cổ bị kiếm khí sẽ qua, vết thương nhưng trong nháy mắt khép lại, cùng hỏa hỏa tiên giống nhau như lúc. Trưởng Thanh cười nhạt một tiếng, ta như muốn với ngươi, ngươi có thể hỏi không ra những lời này đến. Trưởng Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẳng lặng nói, ta không thích bị người nhìn chằm chằm, hiện tại tốt, có thể hảo hảo tâm sự. Thưa ôn huynh tiểu khu du lên, quả nhiên, đến từ bức tranh bên ngoài ánh mắt biến mất. Xin mời công tử vào nhà một lần. Thưa ôn huynh doanh doanh thi lễ, phát ra mời. Nhà gỗ cũng tại một cỗ vết hoặc khó hiểu lực lượng bên dưới, khôi phục như thường. Thưa ôn huynh pha tốt trà, bưng cho Trưởng Thanh một chén, công tử muốn trò chuyện cái gì? Trường Thanh bưng lên trà xanh, phần một ngụm, "Trà ngon, so tiêu giao trà dễ uống." Hứa Ôn Hinh có chút không hiểu, đột nhiên, trong nội tâm nàng càng phát ra sợ lên, nàng phát hiện, nhất cử nhất động của nàng đều giống như có thể tại đối phương trong mắt phóng đại, mà bị tiếp tục thâm nhập sâu nhìn trộm. "Tiêu giao trà." "Tiêu giao tiền." "Khách sạn tiêu giao trà." Hứa Ôn Hinh che giấu nội tâm kinh hoàng. Trường Thanh đặt chén trà xuống, cười hỏi, "Xin hỏi, cô nương Vương Giang?" Hứa Ôn Hinh sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nàng đằng một chút liền đứng người lên, tựa như hỏi một chút này, chính là nàng đùa đòi mạo một dạng ta chính là Hứa Ôn Hinh. Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, Trở lại. Lúc này Kim Diễm Toan Nghê đã hóa thành hình người trắng hắn, thu hồi nóng bỏng ngọn lửa màu vàng nóng, ngang tại Hứa Ôn Hinh trước người đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Trương Thanh khoát tay áo, cho dù là cũng bay vào được Đế Vân, nghe lời này, cũng làm trận tỏ thái độ không tin ngươi đến cùng muốn biết cái gì. Hứa Ôn Hinh lớn tiếng hỏi, "Ta không phải vẫn luôn đang hỏi a?" Trương Thanh nhíu mày, "Nhưng ta cũng trả lời ngươi, ta chính là Hứa Ôn Hinh." Hứa Ôn Hinh đều nhanh gấp khốc, "Ngươi muốn hỏi chính là Tiên Bảo bức tranh chi chủ, hay là Tiên Bảo bức tranh vẽ linh?" Đế Vân cảm thấy rất là vực, cái này Hứa Ôn Hinh không phải liền là cái kia Hứa họa tiên sao? Ngươi hiểu lầm Ta biết ngươi không phải tiên bảo bức tranh tri chủ, ta cũng biết ngươi không phải tiên bảo bức tranh Vỹ Linh." Trưởng Thanh giải thích nói, "Nhưng mà, ngươi cũng không phải người." Trừ Phi, Trưởng Thanh bất cảm, nói tiếp, "Trừ Phi hứa ra cái kia mất tích tiên kiêu Hứa Vân Hình, vốn cũng không phải là người, như vậy ngươi mới có thể là Hứa Vân Hình." Hứa Vân Hình trực tiếp sợ ngất người, đế vân ở bên thì nghe hồ đồ rồi. Kim Diễm Tăng Nghi trầm giọng hỏi, "Nàng làm sao không phải người?" Trưởng Thanh nhìn chằm chằm Hứa Vân Hình, gật đầu nói, "Là nên lại xác nhận một chút." Khi mấy người nhìn xem Trưởng Thanh bộc lên chỉ quyết, trong miệng không hiểu ngậm sướng, tất cả đều vì đó ngẩn ngơ. Trong hai của bọn hắn, chỉ nghe được Trưởng Thanh câu chữ linh hoạt kỳ ảo, thanh âm tựa như tại trong thời không tiếng vọng tiên pháp thanh thanh, địa pháp linh linh. Thông thiên đạt, pháp pháp thừa hành. Lão tử nhất khí hóa tang thanh, tang thanh tổ sư định tam hồn. Thiên điệu ba hợp ba cây đúc, ban thưởng ta pháp nhãn xem hồn linh. Theo giải dòng thần chú niệm xong, thế giới trong tranh trong nhà gỗ hết thảy như thường. Trưởng Thanh lại là thu hồi dáng tươi cười, nhìn về phía nhà gỗ treo trên vách tường một bộ giống tuyết bức tranh. Khi Trưởng Thanh quay đầu lại nhìn về phía Hứa Ôn lúc, Hứa Ôn bị bị hù liên tiếp lui về phía sau. Cái kia đạo phảng phất từ minh giới chỗ sâu truyền đến thanh âm, tựa như không đem nàng kéo vào cựu đu liên thể không bỏ qua xin hỏi, cô Đường Phương Danh. Hứa Ôn Hinh đôi mắt đẹp ở giữa nổi lên náo ánh, lần này, nàng là thật bị sợ quá khóc. Ta là bị vẽ ra tới, ta chẳng là cái thá gì, ta thật gọi Hứa Ôn Hinh. Trưởng thành trước đó con mắt liền làm Hứa Ôn Hinh sợ sệt, theo trưởng thành không biết đọc cái gì, Hứa Ôn Hinh càng sợ. Hứa Ôn Hinh cảm giác cùng Kim Diễm Toan nghe khác biệt, người trước mắt này đối mắt này, mà ngay cả tiên bảo bức tranh cũng không thể gánh chịu. Chương 303. Giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Chương 303. Giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất lịch thiên phàm. Ta giữ ngươi, ta hứa ra cùng ngươi không chết không mất. Ngươi mơ tưởng còn sống rời đi, ta hứa ra. Hứa ra trang viên nghị sự viện, đại đường. Không có thác nước tiếng oanh minh, chỉ có lao tổ Hứa Lâm Hà liên tục gầm hét. Tất cả Hứa gia trưởng lão, tất cả đều lòng đầy căm phẫn, bọn hắn tận mắt thấy trong bức tranh lịch tiên phạm, một kiếm đem Hứa Ôn hình chém giết. Hứa Lâm Hà không ngừng oanh kích lấy tiên bảo bức tranh, trong bức họa nội dung đã không còn lưu chuyện, phảng phất dừng lại thành tranh sơn thủy. Tám tiên đã có thể công kích đến lực lượng pháp tắc, nhưng đối với tiên bảo mà nói, không đáng giá nhất tới. Hứa Lâm Hà phát tiết phẫn nộ, Hứa Họa tiên chết, Hứa Ôn Hình cũng đã chết, trọng yếu nhất chính là, nàng vẫn như cũ không cách nào làm cho cái này tiên bảo nhận chủ. Tại nàng cho là, cái này tiên bảo bức tranh rất có thể đã bị Lịch Thiên Phàm nhận chủ. Như vậy Hứa gia tiên bảo, có thể nào rơi vào tay ngoại nhân? Một tên lớn tuổi trưởng lão đi vào Hứa Thần Phong trước ngự, truyền âm nói, "Thấy được chưa, Lịch Thiên Phàm chính là vì tiên bảo mà đến, có lẽ hắn có giết Hứa Họa tiên lý do, vậy hắn tại sao muốn giết Hứa Ôn Hình đâu? Mà lại, hay là vừa thấy mặt liền giết?" Hứa Thần Phong trầm mặc, hắn bản năng cho là, nho nhã lễ độ trưởng thành là thật đối sự mọi người chân thành không giống giả, tối thiểu tại Tĩnh Tâm Hồ là thật. Lão tuổi trưởng lão hướng phía Hứa Lâm Hà chấp tay, "Lão tổ, muốn hay không lại mời mặt khác lão tổ xuất quan?" Trước đó Hạo Kiếp kia chi chiến, thế nhưng là có vô số yếu tố, càng có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất giống như hung thú, tiếp lối đều bị dẫn động, cái này lịch thiên phàm chiến lực chí ít cũng ở trên không minh cảnh cửu trọng. "Không cần, một mình ta là đủ." Hứa Lâm Hà trong mắt sát cơ sâm nhiên, tán tiên phía dưới đều là run rế. "Cho dù ta là nhất chuyển tán tiên, ta như giết hắn, dễ như trở bàn tay." Mặt khác Hứa gia trưởng lão đều không nghi ngờ. Hứa Lâm Hà lại đấm một quyền đánh phía tiên bảo bức tranh. Lần này, tiên bảo bức tranh không còn là không có phản ứng, mà là trong đó trong tấm hình thác nước, lại bắt đầu ánh minh lưu chuyển chẳng lẽ ta dung chuyển tiên bảo phát tác. Hứa Lâm Hà trong lòng vừa dâng lên vẻ vui sướng, đột nhiên thần sắc đại biến. Tiên bảo bức tranh tách ra vô tận tiên quang, thủy linh khí trong nháy mắt xô trào, tựa như thác nước muốn từ trong họa rủ xuống mà ra. Chỉ là trong một chớp mắt, thác nước chi thủy tựa như dòng lũ bình thường, từ nghị sự viện bắt đầu, quét sạch toàn bộ trang viên. Trong khoảnh khắc ốc xá phá tan, Tất cả mọi người như là bèo tấm một dạng, cho dù là một đám hứa gia trưởng lão cũng bị dòng lũ quyền thất thiên bắt đảo, không kềm chế được. Toàn bộ hứa gia trang viên biến thành một vùng biển mênh mông, thác nước chi thủy tựa như ẩn chứa huyền ảo pháp tắc, cho dù là Hứa Lâm Hà cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Hứa Lâm Hà bị vọt tới trang viên bên ngoài, nhìn xem bị ông Dương bao phủ trang viên, ánh mắt của nàng tràn đầy e ngại. Từ khi nghe lịch thiên phàm trong họa bất quá một bút mực cái này vượt ra khỏi thanh huyền thiên đại đạo pháp tắc tiên bảo pháp tắc, để nàng kinh nghi bất định. Thế giới trong tranh, trong nhà gỗ. Trường Thanh đi hướng bên tường, Quan sát tỉ mỉ lấy giống cái vẽ, nguyên lai like trong bức họa kia vẽ hẳn là thác nước nhà gỗ đi. Trong nhà gỗ, vừa ôn huynh Khẩn Trương nắm chặt tay nhỏ Đế Vân bơi đến trưởng thanh bên người, hiếu kỳ nói: "Trên tranh này cái gì cũng không có, làm sao ngươi biết cái này nguyên bản vẽ là thác nước nhà gỗ?" Trưởng thanh mở miệng nói, bởi vì tại tiên bảo bức tranh bên ngoài, đối ứng nơi này địa điểm, không có thác nước. Đế Vân đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Đế Vân lại cảm thấy chính mình choáng váng mà lại, thác nước cũng không thể chỉ là thác nước, lớn như thế trên thác nước tất nhiên cũng có một đầu cảng rộng lớn hơn Giang Hà, hoặc là biển cả. Nếu không, thác nước này nước từ đâu mà đến? Trường Thanh lại nói còn có, lớn như vậy dòng nước, không biết từ đâu mà đến, ngươi nhưng nhìn đến nó hướng nơi nào mà đi. Trên thác nước nên có giang hà biển cả, dưới thác nước cũng hẳn là có. Nói, Trường Thanh nhịn không được cười nói, theo tình huống bình thường tới nói, nếu như bên ngoài có thác nước, như vậy hứa gia trang viên hẳn là ở trong nước. Trường Thanh đi ra nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn thác nước Đế Vân đi theo Trường Thanh bên người, cũng nhìn về phía thác nước. Kim Diễm Toan nghe cùng Hứa Ôn hinh líp nhau lần lượt đi ra Tĩnh Tâm Hồ là cái bảo địa, nhưng cái này cũng không hề đủ để chèo chống lớn như vậy một vùng khu vực đều trở thành bảo địa, linh khí chủ yếu nơi phát ra cũng không phải là Tĩnh Tâm Hồ, mà là đầu này thác nước. Tiên bảo pháp tất cao hơn Thanh Huyền Trời Lại Đạo, nhưng Thiên Ngoại Tiên cùng trời giới giới hạ, lại là Thiên Địa Vạn Giới chí cao đại đạo, trừ phi là đạo khí, nếu không liền không thể vượt qua. Này thác nước, không phải từ Thiên Ngoại Tiên mà đến, cũng không phải hướng chạy Thiên Ngoại Tiên, hẳn là hỏa đạo chi lực. Này thác nước, không phải tuần hoàn, trên thác nước nước là chóng rống mà đến, dưới thác nước nước là chóng rống biến mất. Trương Thanh Tư tác nói ra, cái này chính là một bức họa ngay sau đó lại cảm thán nói, không hổ là tiên bảo, không hổ là hòa đạo. Đế Vân Vân Vê râu rổng, khóe mắt liếc về mặt mũi tràn đầy dung động kim diễm Panhê, con mắt đi lòng vòng, lúc này rêu cẩn nói, "Hoa con, ngươi nghe hiểu được sao? Đừng nói hai chúng ta, ngươi ngay cả Hứa Ôn Hinh có phải là người hay không cũng nhìn không ra, đáng đời ngươi bị hứa họa tiên vẽ tiến trong họa, hoàn thần thú đâu." Ha ha. Kim diễm Panhê kìm nén đến phổi đều nhanh nổ, hóa thành nhân hình gương mặt, đỏ lên lại không cách nào phản bác. Hắn là nghe không hiểu, cũng không đại biểu hắn nghe không ra ở trong đó có đạo lý ta thật là Hứa Ôn Hinh. Lúc này Một đạo thanh kiếm yếu ớt tử hứa ôn huynh trong miệng nói ra cái này đã không trọng yếu. Trương Thanh trở lại trong nhà gỗ, đem trên vách tường chống không bức tranh cuốn lại, treo ở hông, đối với Đế Vân nói ra, "Đi thôi." "Đi đâu?" "Tìm một cái không có linh khí địa phương, đem Vệ Hủy đi." Vừa mới nói xong, Thửa Ôn huynh sắc mặt đột nhiên trắng bệch đứng lên, "Ngươi chẳng lẽ còn hiểu hòa đạo?" Đế Vân tò mò hỏi, "Ta không cần phải hiểu hòa đạo." Trương Thanh lắc đầu nói, "Ta chỉ cần hiểu làm sao đem Vệ Hủy đi." Đế Vân lập tức hiểu rõ, đây là muốn dùng đến thú hoạch bên trong vô tự phát tác, đem bức họa này chế tạo thành hung thú. Nghĩ đến trước đó cái kia linh khí khoáng mạch đạn sinh lưu ly li thở lòng. Đế Vân khẽ miệng giật một cái, "Thanh Huyền Trời ạ, bên trong có hay không linh khí địa phương? Nếu như không có, vậy thì tìm cái linh khí mỏng manh địa phương. Chỗ nào mỏng manh?" "Thôn Thiên Ma." "Ừm." "Nơi đó linh mạch đã không có, cái gì cũng bị mất, địa phương khác ta không biết, dù sao nơi đó linh khí không cũng có khả năng lại nổi nặn lên." Đế Vân liên tục gật đầu dừng lại, "Ngươi muốn đem vẽ hủy đi, vậy chúng ta chẳng phải là cũng muốn chết?" Kim Diễm Toan Ngê ngăn ở trường thành trước người sát suất lớn là sẽ không chết. Trường Thanh mắt nhìn Đế Vân đó chính là còn có sát suất. Kim Diễm Toan Ngê hỏi, "Ngươi vì sao nhất định phải đem tranh này hủy đi?" liền không có mặt khác biện pháp giải quyết, giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất, cho tới bây giờ đều là đem vấn đề bản thân giải quyết. Trương Thanh chân thành nói, như vậy tiên bạo bức tranh, quá mức cường đại, ta sẽ không quản nó làm cái gì, ta một mực nó có thể làm cái gì, bởi vì nó có thể làm, sẽ vượt qua ta ứng đối năng lực. Nó có thể làm cái gì? Kim Diễm Toan nghe hỏi. Trương Thanh xông hứa ôn hình nô nô trỷ, ngươi hỏi nàng. Nói, Trương Thanh lại phải rời đi, Kim Diễm Toan nghe lần nữa ngăn lại đừng đi, không nói rõ ràng, ngươi không thể đi. Trương Thanh nheo mắt lại, Kim Diễm Toan nghe kiên trì Đỉnh lấy so thiên thượng bọn bố còn muốn cuồng bạo áp lực, không muốn nhường đường cho con vô tri, dù sao không vội nhất thời, không ngại nói cho hắn cái rõ ràng. Đế Vân Hạo tâm đạo. Chương 304. Rất nhiều vấn đề căn bản không cần phải để ý đến. Chương 304. Rất nhiều vấn đề căn bản không cần phải để ý đến. Trong nhà gỗ, Trưởng Thành chính mình cho mình châm trà, Đế Vân tiểu Long Trảo cũng nâng trùng trà lên, Trưởng Thành cũng cho đồ đầy. Kim Diễm Panê cùng Hứa Ôn Hình đều đứng tại bên cạnh bàn, không dám ngồi xuống chúng ta như vậy đi ra ngoài, có thể hay không bị hứa ra người lão tổ kia cho đánh lén. Đế Vân đạo, sợ là không sợ có thể cái kia dù sao cũng là tán tiên, chúng ta có lẽ sẽ rất chật vật. Trưởng Thanh đem bên hung trống không bức tranh đặt lên bàn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, đây mới thật sự là tiên bảo bức tranh. Dừng một chút, Trưởng Thanh nói bổ sung, còn nhớ rõ ta trước đó tìm kiếm những bức tranh kia sao? Nhớ kỹ, thế nào? Cái kia mỗi một bức họa quyển đều là một cái cửa sổ chúng ta không cần tự hứa ra rời đi. Như vậy mà cũng được. Đế Vân nhìn xem Trưởng Thanh, rất nhưng nhưng, chấn trời tối thức kiếm. Hiện tại có phải hay không muốn nói chính sự? Kim Diễm Toan nghe hỏi. Trưởng Thanh trực tiếp hỏi lại, cùng quan tâm ta tại sao phải hủy đi cái này tiên bảo bức tranh? Ngươi vì cái gì không nghĩ để cho ta mang ngươi ra ngoài? Đâu. 3. Kim Diễm Toan Ngê thần sắc khẽ giận mình. Hắn nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của Hứa Vân Hinh, tiếp tục hỏi, "Ngươi nếu có thể mang ta ra ngoài, ngươi cũng có thể mang nàng đi ra." Trương Thanh không có trả lời đột nhiên cho mặc, làm cho Kim Diễm Toan Ngê trong lòng trầm xuống, Hứa Vân Hinh trên khuôn mặt thì là lộ ra hẳn phải chết chi sắc. Hứa Vân Hinh mặt mũi tràn đầy đắng chát, "Kỳ thật, ta đối với bức tranh này hiểu rõ, còn muốn vượt qua Hứa Họa Tiên." Lời này vừa nói ra, ngay cả Đế Vân đều không có nghĩ rõ ràng, hắn móng đuốc nhỏ giơ chén trà, nhẹ nhàng nhấp trà, "Ta không phải là bị Hứa Họa Tiên vẽ ra tới." Ta là bị tiên bảo bức tranh chi chủ vẽ ra tới. Nhưng cũng có thể nói không phải. Hứa Ôn Hinh Vũ thở dài, nói ta thiên tư không sai, bởi vì trong nhà cất chứa một bức thần kỳ họa tác, ta rất có cảm ngộ, liền muốn lấy vẽ nhập đạo, chính là trên bản bức này. Nhưng người nhà không đồng ý, Hứa gia cũng không đồng ý. Về sau, ta phát hiện Hứa ra gia gia đinh bên trong, có người cũng ưa thích vẽ tranh, cũng nghĩ lấy vẽ nhập đạo, người kia chính là Hứa Họa Tiên. Ta sớm rời đi Hứa gia luyện luyện, là nghe Hứa Họa Tiên đề nghị, chỉ vì có thể tại thời gian mấy năm bên trong, tại Tiềm Long Đại hội trước đó, có thể có sở thành, chứng minh chính mình. Chỉ là chưa từng nghĩ Vừa un hình thần sắc bí thường, nói chưa từng nghĩ, bức họa này đúng là tiên bảo, nguyên bản trong bức họa kia liền còn có thác nước, nhà gỗ, liền có một thiếu nữ hình dáng. Theo tâm thần ta chìm vào trong đó, không ngừng cảm ngộ, có lẽ là may mắn có lẽ là bất hạnh, ta cùng trong bức họa kia thiếu nữ hình dáng tương dụng, từ đây bị giam cầm trong bức tranh. Cho dù là hứa họa tiên, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí vẫn cho là là hắn đem tà thu vào trong họa. Bức họa này là hứa họa tiên sớm tại mấy trăm năm trước liền đặt ở hứa gia, bởi vì hắn mặc dù có thể dùng đến tiên bảo bức tranh năng lực, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế là nhân chủ, nhưng lại không phải nhân chủ. Hứa Hạo Tiên muốn mượn nhờ Hứa Gia Thiên Tiêu tìm đến đến nguyên nhân cùng những khả năng khác. Thế nhưng là, cho dù là Hứa Gia lão tổ, tán tiên chi cảnh, cũng nhìn không ra bức họa này huyền ảo, thẳng đến, hắn phát hiện ta, ta là Hứa Vân Hình, ta cũng là trong họa lúc đầu thiếu nữ hình dáng. Hứa Vân Hình ném thai nói đối Vân, Kim Diễm Toan Ngê tất cả đều suy tư. Trương Thanh lại là lập đầu, không đối. Mấy người trong lòng tất cả đều sững sờ. Trương Thanh ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói ta hỏi qua tên của ngươi đằng sau, ta liền biết ngươi là Hứa Vân Hình. Ngươi không phải trong bức tranh tiểu nữ, chỉ là ngươi cho rằng ngươi là trong họa tiểu nữ. Liên giống với Hứa Họa Tiên, hắn cho là hắn là Tiên Bảo bức tranh chi chủ. Này tấm Tiên Bảo bức tranh cũng không phải là Hứa Họa Tiên mang tới, mà là Hứa Họa Tiên tại cái này hứa ra tìm tới. Tối thiểu tại 500 năm trước, liền có người mang theo bức họa này đến nơi này, mà trước lúc này, nơi này rất có thể đều không có hứa ra. Trương Thanh nhìn xem mấy người thần sắc nghi hoặc, trực tiếp giải đáp, người này không phải Tiên Bảo chi chủ, mà là Tiên Bảo Hóa Linh. Ta suy đoán lý do là, tinh tâm hồ cột mốc bên dưới, trong bức họa hình dạng mặt đất, cùng Hứa Họa Tiên từ Tiên Bảo bên trong lấy được năng lực ra trước chuyển hướng một câu. Trưởng Thanh nhìn xem Hứa Vân Hình, lặng lặng nói ra, ngươi có phải hay không có là, đoạt cấp thiên điều, là hứa họa tiên phát hiện ngươi dung nhập trong bức tranh liền bắt đầu cảm ngộ, thẳng đến gần nhất, là tại ngươi trợ giúp bên dưới, hắn mới cảm ngộ thành công. A. Hứa Vân Hình kinh hô lên, nàng toàn thân dựng tóc gáy, bị hù kém chút sủi lưng ngã xuống đất đê vân, Kim Diễm Phong Nghi nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, đều lộ ra nồng đậm vẻ cổ quái. Trưởng Thanh cười nhạt nói ngươi hẳn phải biết cái này tiên bảo bức tranh có thể làm cái gì, ngươi nói trước đi nói. Vừa ôn huynh cưỡng ép để cho mình trấn định lại, nàng tìm tòi tỉ mỉ lấy mình cùng trong bức tranh thiếu nữ hình dáng tương dung đằng sau lấy được mình ngộ lúc này, chậm rãi mở miệng này tiên báo bức tranh, có thắc vấn, đoa cướp, phục chế các loại năng lực, không ngừng xúc tích lực lượng, đến cuối cùng có thể giáng lâm thế gian, đem thế gian hết thảy bào trùng dung hợp. Đến cuối cùng, toàn bộ thanh huyền thiên đều sẽ thành bức họa này. Theo hứa ôn huynh nói xong, nàng cùng Đế Vân, Kim Diễm Toan Ngê đều nhìn về Trương Thanh. Trương Thanh giang tay ra, cái này không phải liền là đáp án a. Đế Vân, Hứa Ôn huynh, Kim Diễm Toan Ngê đây là vấn đề gì đáp án? Kim Diễm Toan Ngê nhịn không được hỏi Đế Vân bưng khang ho nhẹ. Tất cả vấn đề đã án. Nhìn xem Kim Diễm Toan Nghê sắp phát điên bộ dáng, Đế Vân Phảng phất thấy được đã từng chứng minh cùng hiện tại trong lòng của mình. Trương Thanh nhấp một miếng trà, nói ngươi biết, ngươi vì cái gì sợ ta a? Hứa Ôn Hinh không biết trả lời thế nào. Trương Thanh nói tiếp, bởi vì ngươi có thể cảm nhận được, ta là hết thảy trật tự tồn tại tiên địch, đương nhiên cũng là tranh này đạo tiên địch. Bước tranh không có khả năng gánh chịu ta, cho nên mới sẽ bài xích ta. Mà ngươi lại chỉ là sợ ta, nhưng cũng không bài xích. Nếu như ngươi là Hoa Linh, coi ta không có khả năng giống đầu kia hóa thần cảnh cự trọng hung thú bị thu vào trong bức tranh nô dịch lúc Ngươi nên đem ta một cước đá ra đi. Ngươi không có ý nghĩ này, đương nhiên, ngươi cũng không có năng lực này. Hứa Ôn Hình cái này tiên bảo bức tranh công năng quyết định nó xuất hiện tại đây chỉ có một cái lý do, đó chính là đem toàn bộ Thanh Huyền Thiên đều biến thành một bức tranh. Ta thậm chí có cái suy đoán, này tiên bảo bức tranh chi chủ, chính xác ý ở thiên ngoại trời chờ lấy thu hoạch. Có lẽ, mục đích của hắn cũng không phải là cái này Thanh Huyền Thiên. Đế Vân trong đầu linh quang lóe lên, nếu như tiên bảo bức tranh có thể đem toàn bộ Thanh Huyền Thiên đều biến thành một bức họa, như vậy tiên bảo bức tranh chủ có thể được đến thu hoạch gì? Thanh Huyền Thiên, có cái gì? Sùng dẫm gì? sự phẩm đạo khí, chấn trời tối thức kiếm. Tiên bảo bức tranh không cách nào tha khán phục chế chấn trời tối thức kiếm, nhưng chấn trời tối thức kiếm tại sủng rầm rĩ trong tay, tiên bảo bức tranh có thể tha khán sủng rầm rĩ. Đạo, chúa tể vạn vật chúng sinh, nhưng là đạo không có sinh linh ý chí. Người tu đạo như muốn chúa tể vạn vật chúng sinh, như vậy hắn hẳn là vạn vật kẻ địch của chúng sinh. Trương Thanh Nghiêm mặt nói ra, cái này chính là ta muốn hủy đi bức họa này nguyên nhân. Nếu bức họa này xuất hiện ở đây, liền mang ý nghĩa thanh huyền thiên hết thảy sinh linh, chúng ta cuối cùng đều sẽ biến thành một muốt thủy mặc. Ta như làm như không thấy, cũng hoặc lẽ tránh không để ý tới, đạo của ta sẽ như vậy mà kết thúc. Ta biết các ngươi còn có rất nhiều nghi hoặc, tỉ như, tiết điểm thời gian. Ở đây có hai cái tiết điểm thời gian, rất có ý tứ. Trương Thanh rũi dàng ngón tay, chậm rãi nói ra, "Thứ nhất, 500 năm trước. Các ngươi không cần phải để ý đến 500 năm trước xảy ra chuyện gì, ta cơ hồ có thể kết luận, bức họa này chính là 500 năm trước dáng Lâm Thanh Huyền Thiên. Thứ hai, 1 năm rưỡi trước." Nói, Trương Thanh nghiền ngẫm nhìn xem Kim Diễm Toan Nghê, nếu ta đoán không lầm, ngươi là 1 năm rưỡi bên trong bị vẽ tiến trong bức họa kia à? Kim Diễm Toan Nghê thần niệm cũng bắt đầu thác loạn, hắn không biết mình hiện tại là tâm tình gì nhưng hắn nhìn về phía Trưởng Thanh thời điểm, mặc dù bây giờ Trưởng Thanh hiền lành dễ thân, nhưng tại hắn cảm giác, lại so trước đó toát ra đạo ánh mắt kia lúc, còn muốn đáng sợ rất nhiều vấn đề kỳ thật căn bản cũng không cần quản, ta nói cũng không chính xác, nhưng những này đều không trọng yếu. Trưởng Thanh nói, Đế Vân lại là đoạt nói nói hết thảy, thuần theo tự nhiên. Trưởng Thanh cười uống trà. Thể sắc tinh thần phản phất ngao du trên cựu Tiêu Đế Vân, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, không đúng, bức họa kia linh đâu? Đế Vân vội vàng thôi động đại đại mê vụ, che lại Trưởng Thanh, cảnh giác nhìn bốn phía. Trưởng Thanh đưa tay chỉ hướng Âu Linh, cái này không phải liền là Có thể ngươi mới vừa rồi còn nói nàng không phải?" Đế vẫn hỏi. "Trường Thanh núi bay, nói các loại hứa họa tiên mang theo tiên bảo bức tranh phi thăng thiên ngoại tiên, cái này hứa hồn hình chính là Hóa Linh." Tất cả mọi người đắm chìm tại trong suy tư. Trường Thanh đặt chén trà xuống, đứng lên nói, "Hiện tại, làm hủy đi bức họa này ngắn năm một thời, thời cơ tốt nhất, tiên bảo bức tranh chi chủ không tại Thanh Huyền Điện, Hóa Linh lại còn không có trưởng thành, lúc này không hủy, chờ đến khi nào? Nhược chân các loại bức họa này đến tiên ngoại tiên, coi như khó làm, cái này Thanh Huyền Thiên cũng mất." Đúng lúc này, Kim Diễm Toan nghe đột nhiên chấn kinh hô to, "Trật tự thiên địch, 500 năm trước!" Biết ngươi là ai, ngươi là trật tự thiên thai, bền vững trong quan hệ. Chương 305. Hứa gia truy nã, giết lịch thiên phàm. Chương 305. Hứa gia truy nã, giết lịch thiên phàm a. Bị ngươi phát hiện. Trưởng Thanh mỉm cười. Dáng ngươi cười làm cho người như gió xuân ấm áp, lại làm cho kim diễm toan nê như rơi vào hồ băng. Trật tự thiên thai, tất cả thiên thai cự thú, cự thần núi hùng thú chi chủ. Muốn nhắc lên Thanh Huyền Thiên Nam vực đại chiến, muốn phá vỡ cái này toàn bộ Thanh Huyền Thiên, làm cho toàn bộ sinh linh đều gia nhập hỗn loạn vô tự tồn tại kinh khủng. Một năm rưỡi trước, Thanh Huyền Tiên đệ nhất cường giả Tiêu Phong, vận dụng nó gió chi hóa thân chạy tới thôn Tiên Ma tông, vậy mà đều không có chân sắt Trường Thanh. Khà khà. Chân trước hoặc là chân sau. Đế Vân mắt rồng lăng lệ đáng sợ yêu long huy, càng làm Kim Diễm Toan Ngê cảm nhận được lớn lao áp lực cái gì chân trước chân sau, ta không thích rứt chọc, ta yêu quý hòa bình. Trường Thanh nói xong, Kim Diễm Toan Ngê nội tâm càng thêm lỗ xụt. Trật tự thiên thai yêu quý hòa bình, vạn cổ Trường Thanh không thích rứt chọc. Hiểu, thuần theo tự nhiên thôi. Đế Vân liên tục gật đầu. Trường Thanh một trận nháy mắt, ngươi ngược lại là học rất nhanh. Đó là Ta chính là thần long Đế Vân." Một tiếng to rõ long khiếu, thậm chí mạnh hơn phép thác nước anh minh. Long khiếu im bặt mà dừng, chỉ vì long chủy lại bị Trưởng Thanh nắm. Trưởng Thanh móc móc lộ thai, nhìn về phía Kim Diễm Toan Nghê cùng Hứa Ôn Hình, ôn hòa nói ra: "Các ngươi yên tâm, các ngươi cũng sẽ không chết." Kim Diễm Toan Nghê mặt mũi tràn đầy hoài nghi: "Ngươi muốn để ta gia nhập ngươi? Ta chết cũng tuyê không. Gia nhập ta?" Trưởng Thanh khẽ miệng giơ lên: "Ngươi là muốn tìm cho ta một cái giết ngươi lý do." Dừng một chút, Trưởng Thanh đạo: "Ta muốn giết các ngươi, làm gì phiền toái như vậy, làm gì cùng các ngươi trò chuyện nhiều như vậy chứ?" Kim Diễm Panh nghe như có điều suy nghĩ, nhưng hắn cuối cùng minh bạch, đầu kia yêu long tại sao phải đi theo trước mắt người thanh niên này, ngươi làm sao lại suy luận ra những này? Kim Diễm Toan Nghê cảm thấy, mình coi như là chết, cũng phải cái chết rõ ràng dấu vết để lại nhiều lắm, thu thập, sau đó xấu trối. Trưởng Thanh giải thích nói, đáng sợ cho tới bây giờ đều không phải là tiên bảo chi chủ cùng tiên bảo bức tranh, mà là Hàn Duy đã kích. Kim Diễm Panh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác, chẳng lẽ hắn ngay cả sợ hai đối tượng cũng không biết là ai, ta cũng có thể không chết, ngươi có thể cứu ta sao? Thừa Ôn Hinh có chút rụt rè nhìn xem Trưởng Thanh. Trương Thanh lắc đầu nói, ta cứu không được ngươi. Hứa Vân Hinh trong lòng một trận bi thương, tất cả qua lại kinh lịch, mỹ hảo hình ảnh cũng bắt đầu tại trước mắt của nàng lấp loé có thể thứ ngươi, chỉ có chính ngươi, còn có, hắn. Trương Thanh buông lòng ra Đế Vân Miệng Đế Vân ngẩng đầu yếu ớt, tay vớt tròng râu, mặc dù hắn cũng không biết, hắn làm sao đi cứu. Trương Thanh giải thích nói, Đế Vân chính là mây hệ thần long, nằm trong tay đại đại mê vụ. Đơn giản tới nói, ngươi chỉ cần biết ngươi là ai, liền có thể được cứu vớt. Có ý tứ gì? Hứa Vân Hinh hỏi. Trương Thanh nết miệng cười một tiếng, xin hỏi, cô nương phương danh? Hứa Vân Hinh tiểu khu run lên, Câu nói này đã để nàng sinh ra bóng ma tâm lý. Ta là Hứa Ôn Hinh. Hứa Ôn Hinh con mắt đột nhiên sáng lên, tiếp lấy lớn tiếng nói, ta không phải Hòa Linh, ta là Hứa Ôn Hinh. Trương Thanh cười gật đầu, ta muốn đốt là bức họa này, ngươi chỉ là Hứa gia tuổi trẻ thiên kiêu mà thôi, cái này có liên quan gì tới ngươi? Đế Vân cũng minh bạch, nhìn về phía Trương Thanh con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng đại đạo mê vụ, tin thì có, không tin thì không. Nó lực lượng pháp tắc có thể so với trật tự cùng vô tự đại đạo. Chỉ cần Hứa Ôn Hinh nội tâm kiên định, chỉ cần Đế Vân tại hủy đi họa tác thời điểm đem nhà gỗ này, Hứa Ôn Hinh bao phủ. Tuân huynh liền sẽ tại đại đạo mê vụ pháp tắc bên dưới, hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên lai like ngươi đã sớm coi là tốt hết thảy. Cái này gọi sắc suất. Đây là ổn bên trong chí ổn. Đế Vân liên tục điệu môi. Trương Thánh lắc đầu, sắc suất này xuất từ trên người ngươi, vạn nhất, ngươi không được chứ? Đế Vân lúc này giận dữ, "Thả ngươi." Hắn cái giấm, "Ta chính là thần long Đế Vân." Kim Diễm Pangê tại chết lặng bên trong ánh mắt bốn trừng ngắm bên dưới, cái này hắn sẽ không chỉ là chính mình đi. "Hứa huynh, Kim Diễm Pangê trong lòng phất tạp vặn vần." Trương Thánh hỏi, "Hiện tại, không ngăn cả ta." Kim Diễm Toan Ngê vội vàng lắc đầu. Trưởng thành lại nói kỳ thật đây hết thệ cũng không phát tạm, mặc kệ là hứa ôn huynh hay là hứa họa tiên, đều có yếu. Đây chính là tiên bảo. Hứa ôn huynh đồng dạng, đây chính là tiên bảo. Ta có thể xuất hiện tại trong bức họa kia, liền chứng minh tiên bảo chi chủ cùng tiên bảo họa linh đều không tại, không phải vậy bọn hắn sẽ không cho phép ta bốn chỗ loạn đi dạo. Nếu đều không tại, như vậy hoàn mỹ nhất kế hoạch, liền để cho họa linh cũng không tồn tại nữa, các loại tiên bảo bức tranh sinh ra mới họa linh đi theo mới chủ nhân phi thăng thiên họa tiên, lại hái cuối cùng trái cây. Trong bức họa kia thiếu nữ hình dáng không có linh trí, nhưng là có sợ hãi bản năng. Nó phát giác được vô tự pháp tắc hiệp, mới mượn ngươi chi thủ, để hứa họa tiên gia tốc tu hành. Bởi vì, tại Thanh Huyền Thiên có thể hủy đi cái này tiên bảo bức tranh, chỉ có vô tự pháp tắc. Kỳ thật, ngươi dung hợp trong bức họa kia thiếu nữ hình dáng, hẳn là một cái ngoại ý mẫn. Nói tóm lại, tiên bảo chi chủ rất vững vàng, đáng tiếc so ta kém một chút. Hứa Ôn Hinh tối đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trưởng Thanh mang theo Đế Vân rời đi, đi ra nhà gỗ, dừng bước lại, ngươi không phải họa linh một bộ phận, nhưng họa linh là của ngươi một bộ phận. Ta tiêu hủy bức họa này còn cần một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, ngươi có thể được đến bao nhiêu, liền xem chính ngươi họa đạo. Vừa ôn hình ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Trưởng Thanh lại nói thế giới trong tranh hứa ra trăm viên, có gian phòng ốc bên trong có không ít họa tác, vậy cũng là ngươi vẽ đi. Là ta trước kia vẽ. Đáng tiếc, không có gì linh khí. Hứa Ôn Hình khuôn mặt đỏ lên bất quá, ngươi có thể thử một chút tính tâm hồ. Trưởng Thanh nói, lại móc móc lỗ tai, "Thác nước này, quá ổn." Hứa Ôn Hình linh niệm khé động, trong đầu tựa hồ có đạm minh ngộ. Nàng thật chặt bắt lấy đạo này minh ngộ, dần dần kích động lên. Nàng vừa muốn bái tạ Trưởng Thanh, lại phát hiện Trưởng Thanh đã sớm rời đi. Kim Diễm Pan nghe nghi hoặc nhìn Hứa Ôn Hình, lúc này mở miệng nói, "Cái kia trật tự thiên thai" Vậy mà lại chỉ điểm ngươi tu hành. Hứa Vân Hinh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong hơn 1 năm nay, nàng không ít từ Kim Diễm Pang Ngê trong miệng nghe được liên quan tới trật tự thiên thai nói xấu. Kim Diễm Pang Ngê rời đi Sơn Hải vực thần thú núi, có bao nhiêu nửa cũng là bởi vì trật tự thiên thai nâng lên chiến hỏa, để tiên ma yêu ba đạo, tại Sơn Hải vực kéo ra chiến tranh mọ màn. Kim Diễm Pang Ngê tư tác đạo, hắn vừa rồi những lời kia là có ý gì? Ngươi có có thể được cái này tiên bảo bức tranh lực lượng? Bởi vì dung hợp tiên bảo trong bức họa thiếu nữ kia hình dáng, cho nên ta có thể được đến. Có thể được đến bao nhiêu? Vẽ bao nhiêu, đạt được bao nhiêu? Kim Diệm Panne lúc này giận mình, trước mắt nhân tộc này tiểu cô nương, căn bản cũng không có thể làm làm tiên nhân cảnh tiểu tu sĩ đến đối đãi. Ngay tại lúc đó, vị thác nước chi thủy bao phủ trở thành đại dương mênh mông hứa ra trăm viên. Có tu vi, cũng bay giữa không trung, không có tu vi đều ngâm mình ở trong nước. Một đám hứa ra trưởng lão tụ tại lão tổ hứa Lâm Hà bên người, bọn hắn tất cả đều tâm tình nặng nề nhìn phía dưới hứa ra trăm viên. Mặc dù không thương tổn cùng căn bản, có thể cái này bốn. Một đám trưởng lão tất cả đều lén lén liếc lấy hứa Lâm Hà, bọn họ cũng đều biết đây là có chuyện gì. Công kích tiến vào, gặp phải phản vệ chỉ là hứa ra trang viên bị dìm nước, đây đều là vạn hạnh trong bất hạnh. Hứa Lâm Hà nắm trong tay tiên bảo bức tranh, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, bức tranh đó vậy mà tựa như dung nhập thiên địa, tại dần dần biến mất, tại sao có thể như vậy? Hứa Lâm Hà quá sợ hãi. Chỉ cần tiên bảo bức tranh tại, hứa gia trang viên đừng nói bị trìm, không có cũng không có quan hệ. Thế nhưng là bốn, bị trồng đi, bị lịch tiên phàm trồng đi. Hứa Lâm Hà trừ lịch tiên phàm, còn muốn không ra bất kỳ người đến, nàng cũng không biết lịch tiên phàm là như thế nào làm được. Hứa Hoạt Tiên, Hứa huynh, hứa gia trang viên bốn. Đây hết thảy hết thảy đều bởi vì tiên bảo bức tranh biến mất, mà phá vỡ hứa Lâm Hà nỗi tâm kết bằng. Hứa Lâm Hà thanh âm nổi giận vang vọng đất trời, ta muốn tiêu cáo thanh huyền thiên, truy nã truy sát cái này đáng chết lịch thiên phàm. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, trong núi rừng có một bức tranh từ hư không tự tử mở ra. Trương Thanh thần niệm khé động, cấu kết trấn trời tối thứ kiếm, mang theo đế vân tử trong bức tranh đi ra. Thu hồi bức tranh mới phát hiện, bức tranh này cùng lúc này hẳn là tại hứa ra bức kia giống nhau, như lúc cái kia kim sư con không mang ra đến. "Chờ ta hủy bức tranh này, Hứa ôn huynh không chết lời nói, cái kia kim diễm toan nghệ tự nhiên có thể bị nàng phong xuất." Ngươi như thế thèm thân thể của hắn? Hắn nếu biết hắn không chết được, hắn còn dám theo chúng ta đi cùng một chỗ. Đây cũng là. Ấy, không đối, cái gì gọi là hứa ôn hinh không chết lời nói, có xác suất này sao? Không có, tuyệt đối không có. Về sau ngươi có thể tự tin chút, ta vẫn luôn rất tự tin. Đế Vân. Trương Thanh nhìn về phía Hứa Gia Trang Viên phương hướng, ta giống như nghe thấy có người đang gọi Lịch Tiên Phàm. Đế Vân cẩn thận nghe ngóng, nói ngươi nghe lầm đi, cái này cách Hứa Gia có thể rất xa, lại nói, gọi Lịch Thiên Phẩm có quan hệ gì tới ngươi? Trương Thanh nhịn không được bật cười, nói cũng đúng. Chương 306. Sáng mai Thần Thăng ngọc Cấp. Chương 306: Sáng mai, Thần Thăng ngọc Cấp. Sau 3 tháng, Ma Thiên vực kiệt thành thành, Ngục Thiên Ma Tông trong phạm vi thế lực đại thành. Nhưng, Ngục Thiên Ma Tông đã bị Nuốt Thiên Ma Tông chiếm đoạt, lúc này nơi này bị Nuốt Thiên Ma Tông quản hạt. Thôn Thiên Ma Tông mặc dù tại Ngục Thiên Ma Tông bảo địa thành lập phái tông, động lòng người tay không đủ, cái này cũng đưa đến trong khu quản hạt hung thú tản phá bờ bãi, không rảnh bận tâm. Sơn Hải vực cự thần sơn trận chiến cuối cùng cũng không khai hỏa, bản tại cự thần sơn tất cả tán tiên hung thú đều rời đi. Bọn hắn lần lượt nuốt đi Ma Thiên vực, thương khung vực các đại thế lực, bắt trước trưởng thành đánh nát các tông thu thập thú hạch. Sương có phòng bị các đại thế lực, nhưng vẫn bị những này đột nhiên xuất hiện hung thú đánh trở tay không kịp, có chút trong lòng còn có may mắn hoặc là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đem thú hoạch xem như át chủ bài thế lực, càng là tổn thất nặng nề. Cùng hung thú chiến tranh cũng không có giải quyết hung thú, ngược lại là giải quyết rất nhiều thế lực trong âm thầm ẩn oán. Tiêu Diêu khách sạn nhiệm vụ đã phát không hết, các đại thế lực đệ tử cũng đều nhân cơ hội này rời núi lịch luyện, có thương không được thế lực đệ tử thậm chí chạy tới ma thiên vực, trái lại cũng thế. Tiêu diệt còn sót lại hung thú đã trở thành các đại thế lực huyết chương cờ sĩ 4. Kiệt thạch thành trên đường phố, một mảnh nguối dối. Nơi này nguyên bản tiết lộ sâm nghiêm. Một khi trái với, liền sẽ bị Ngục Tiên Ma Tông bắt vào đại ngục. Bây giờ đổi thôn Tiên Ma Tông cầm quyền, quy củ sửa đổi. Kiệt Thạch thành tu sĩ, Bạch Tính, còn không có thích đứng tới, hiện tại chính là muốn cuốn lên đồ châu đáo vội vàng rời đi. Trên tường thành, dựng lại lấy hơn 10 người tu sĩ, bọn hắn không biết xuất thân phái gì, nhưng toàn bộ đều là tiêu giao khách. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngắm nhìn xa xa dãy núi đất dung nối chuyện, gió như biển lặng, có hai đầu không minh cảnh cự trọng hung thú, đang cùng Tôn Tiên Ma Tông trưởng lao chấm huyết. Nhưng này, hai tên tu tiên ma tông trưởng lão hiển nhiên vô tâm ham chiến, không giống như là muốn truy sát hung thú, ngược lại là muốn đem hai đầu không minh cảnh cửu trọng hung thú dẫn tới Kiệt Thạch Thành, sau đó chuyện gì hung thú chú ý, thừa cơ đào tẩu thiên phàm huynh đệ, ta nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy, tu vi cũng đã không minh cảnh nhất trọng, ngươi làm sao lại tiếp loại nhiệm vụ này?" Một tên thoạt nhìn như là thanh niên tu sĩ, yếu kỳ hỏi. Hắn người mặc trường bào màu xanh đen, đầu đội màu xanh biết chơn gài tóc, một đôi mắt có vẻ hơi u trầm, nhưng khuôn mặt lại thân hòa không gì sánh được, thanh âm cũng cởi mở thành thoát nhiệm vụ này không rất toa. Trương Thanh vừa cười vừa nói, chỉ cần thủ thành một ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn không có bất kỳ điều kiện gì bă cửa, chỉ chờ sáng mai, ta chính là ngọc cấp tiêu giao khách. Địch Hoài u lặng lặng nhìn Trương Thanh, chậm rãi lắc đầu đồng thời đứng tại trên tường thành mặc khác hơn 10 người tu sĩ, nghe vậy cũng là một trận cười khổ, bọn hắn đã lòng sinh toái ý Địch Hoài u nhìn xem càng ngày càng gần hai con kia hung thú, nghiêm túc nói, nơi này bây giờ là không ai quản khu vực, nguyên bản Ngục Thiên Ma tông còn tại lúc, định sẽ không bỏ mặc hung thú tới gần. Nhưng bây giờ, thôn Thiên Ma tông vị vững chắc phân tông cục diện. Ai? Nói Định Hoài Vũ nhìn về phía Mạc Khắc tiêu giao khách, nói ta khuyên các ngươi hay là đừng đợi, sẽ không còn có người tiếp nhiệm vụ này, cái này dù sao cũng là ma thiên vực. Những cái kia tiêu giao khách không thừa cơ ở trong thành đánh cướp, liền đã rất tốt. Mạc Khắc hơn 10 người tu sĩ đối mắt nhìn nhau, bọn hắn đều ôm lấy may mắn tâm lý, coi là cái này cho không nhiệm vụ, tất cả mọi người sẽ tham gia náo nhiệt. Chỉ cần người đông thế mạnh, mọi người một người một chiến canh. Có ai nghĩ được, hết thảy mới tới bọn hắn một vài người như thế. Trong những người này, trừ Định Hoài Vũ có dảnh minh cảnh cửu trọng tu vi, chính là thuộc lực thiên phàm không minh cảnh nhất trọng tu vi cao nhất. Trong bọn họ Thậm chí còn có cái vừa tấn thăng thiên nhân cảnh kim cấp tiêu giao khách đến kiếm tiền nghi. Hung thú hung uy như mây đen ép thành, đã đập vào mặt, bọn hắn tất cả đều rõ ràng, nếu như không đi, không phải nhiệm vụ cho không mà là bọn hắn cho không đi trước một bước, một tên tiêu giao khách hướng đám người chắp tay, lui ra tường thành, gia nhập Đảo Vong Kiệt Thạch thành Bách tính đội ngũ ta cũng đi. Cái này cho không nhiệm vụ đều không cần, chẳng lẽ những cái kia tiêu giao khách không có một kẻ tán tu sao? Tất cả đều là tông môn mà chiến đi, một tên khác tiêu giao khách lúc rời đi, vẫn không quên phàn nàn nói móc cho không nhiệm vụ không hoàn thành, ngược lại bởi vì nhiệm vụ thất bại mà nhận chữ phạt, thật mẹ nó rối quậy ta cũng cáo tử. Một đám tiêu giao khách tất cả đều rời đi, trên tường thành chỉ còn lại có hai bóng người thiên phạm huynh đệ, ngươi không đi là cảm thấy ta có thể ngăn cản cái này hai đầu không minh cảnh cự trọng hung thú sao?" Địch Hoài Vũ hỏi. Trương Thanh nhìn chằm chằm nơi xa thời khắc nghĩ đến thoát thân, lại luôn không thoát thân được hai tên thôn thiên ma tông trưởng lão, thuận miệng nói ra, "Ta không đi là bởi vì ta tiếp nhiệm vụ, ta là người có nguyên tắc." Dừng một chút, Trương Thanh lại bổ sung, "Đương nhiên, ta cũng cho rằng ngươi có thể đánh được cái này hai đầu không minh cảnh hùng thú tầng 9." "A? Vì sao?" Địch Hoài Vũ không hiểu hỏi bởi vì ngươi cảm thấy ta rất trẻ trung, Đây là cái đạo lý gì?" Trương Thanh mỉm cười, "Ngươi gặp qua không minh cảnh nhất trọng người trẻ tuổi a?" Đinh Hoài U hơi nhướng mày, lắc đầu, nhưng ngươi cảm thấy cái này rất bình thường. Trương Thanh nhún vai thanh huyền thiên giọng lớn vô biên, "Nếu không có vượt qua đại trận, vực cùng vực cách xa nhau người chỉ sợ cả đời cũng không gặp mặt được. Hiếm lạ về hiếm lạ, tại tiên bảo đều có thể giáng thế thanh huyền thiên, cái này cũng không tính là gì." Trương Thanh gật đầu cảm khái, "Đúng vậy a, không có gì không thể nào. Tỉ như, một cái quỷ rời đi quỷ vực, lấy tiêu giao khách thân phận thủ thành, vẫn còn không có tiếp tiêu diêu khách sạn nhiệm vụ." Vừa mới nói xong, trên tường thành đột nhiên an tĩnh. Không khí đột ngột ngạt đứng lên, tường thành hòn đá mặt ngoài tựa như ngưng kết một tầng sương lạnh. Bây giờ những này Hàn Sương đang lấy Địch Hoài Vũ thân thể làm trung tâm, hướng bốn phía quét tán quỷ tu. Thanh Huyền Tiên Quỷ Tu xác thực đại bộ phận đều tại quỷ vực, không thường đi lên. Địch Hoài Vũ ngứ khí thoáng cứng ngắc, hắn vốn cho rằng tiểu tử này chỉ là cái nhặt nhạnh chỗ tốt tiêu giao khách, lại không nghĩ rằng còn có một chút tài môn. Trương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, ta nói quỷ không phải quỷ tu, mà là quỷ tộc, một cái thần hồn ngưng tụ thực thể tựa như nhục thân quỷ tộc." Đình Hoài U đáy mắt mịt mờ hiện lên một vòng xanh mơn mởn thần quang, nói sang chuyện khác, thủ thành nhiệm vụ, kéo dài thời gian, làm cho kiệt thạch thành bách tính có thể rút lui. Nhiệm vụ này mặc dù không bảo mật, thế nhưng không có công khai mỗi một cái tiếp nhiệm vụ tiêu giao khách. Không trực diện ta, đó chính là thừa nhận. Trưởng Thanh nói xong mới giải thích nói, ta tại Tiêu Diêu khách sạn có người, loại trình độ này nhiệm vụ, chỉ cần ta muốn, các ngươi lúc nào nhận ta đều có thể biết. Đình Hoài U trên thân cũng không có phát ra sát khí, thậm chí cũng không có đối với Trưởng Thanh ôm lấy địch ý địch Hoài U cười, mở miệng nói, nhưng ta cũng chỉ có không minh cảnh cự trọng, nhiệm vụ này nhất định là muốn thất bại. Sẽ không Vì sao sẽ không? Ngươi mặc dù tu vi ở trên không minh cảnh tự trọng, nhưng đây chỉ là ngươi ngưng tụ tự thể, thần hồn của ngươi cảnh giới, hẳn là có nhất chuyển tán tiên. Đinh Hoài u sắc mặt nghiêm túc đứng lên, ngươi mới không minh cảnh nhất trọng, ngươi làm sao có thể nhìn thấu thần hồn của ta? Chỉ có tán tiên có thể làm cho ta có cảm giác nguy cơ. Trường Thanh chỉ chỉ ánh mắt của mình, lại nói đúng, dịp, ta đối với quỷ rất vấn cảm. Dừng một chút, Trường Thanh nhìn về phía đã bị rời đi chú ý hai đầu hung thú, cùng kiệt lực gần tàn khí tức đang chuẩn bị rời đi hai tên tôn tiên ma tông trưởng lão, Trường Thanh giơ ra ngón tay, nhẹ nhàng chỉ hướng bầu trời nhiệm vụ này sẽ không thất bại, bởi vì ta sẽ ra tay. Thiên địa giả rích, dịch thủy chi lạnh, linh hoạt khí ảo đạo âm vang vọng đất trời, toàn bộ kiệt thành, thành rơi ra mưa phùn giả rích. Mưa phùn ba phủ, ngum ngum giữa thiên địa, hai đầu hung thú cùng cái kia hai tên muốn rời khỏi thôn Thiên Ma tông trưởng lão, thân hình tất cả đều đỉnh trệ địch hoại u thần sắc chấm xuống, hắn khó có thể tin vu tay, tiếp lấy giọt mưa. Cái này trong mưa phùn, tựa như ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Chương 307. Ngươi, nói ta là cậu thí. Chương 307. Ngươi, nói ta là cậu thí các hạ không phải ngục Thiên Ma tông tiền mới đi. Chẳng lẽ không biết cái này tam vực bên trong Không đối với lập thế lực tán tiên cấm trì xuất thủ sao? Kiệt Thạch thành chính là ta Tôn Thiên Ma tông phạm vi thế lực, nơi này chính là Tôn Thiên Ma tông địa bàn, chúng ta là Tôn Thiên Ma tông trưởng lão. Hai tên trưởng lão cảm nhận được đáng sợ băng hàn thế lãnh, phản phất cố này thế lãnh có thể đồng kết thần hồn của bọn hắn. Hai tên trưởng lão luân phiên giống to, chỉ có không minh cảnh cửu trọng tu vi, nhưng căn bản không chịu nổi hung thú này thủy hàn công kích. Bọn hắn cảm giác mình suy nghĩ cũng bắt đầu đình trệ, bọn hắn nhìn thấy trước mắt hình ảnh cũng bắt đầu dừng lại. Kiệt Thạch thành trên tường thành, địch hoại u hít sâu một hơi. Hắn nhìn ra cái này mưa phùn, nhưng thật ra là một con hung thú là một đầu giống như bước vào tán tiên cảnh, lại không bước vào tán tiên cảnh hung thú. Lực lượng đến, cảnh giới không tới. Chỉ là trong chốc lát, Đỉnh Hoài Vũ trong đầu liền lóe lên vô số cái vấn đề đây rốt cuộc là cảnh giới gì hung thú? Hung thú vì cái gì có thể mọc cái dạng này? Người làm sao lại khống chế lại hung thú? Một cái hắn từng nghe qua tên người, nổi lên, lại theo tên người này hiện hiện, giải đáp hết thảy vấn đề, cũng không tiếp tục để Đỉnh Hoài Vũ náo hại sinh ra vấn đề mới trật tự thiên hay, vạn cổ trưởng thanh. Ngươi, quả nhiên không chết. Đỉnh Hoài Vũ cảm khái, tần mắt nhìn đến trưởng thanh lúc, hắn mới chính thức minh bạch, cái gì gọi là đương đại thứ nhất Vô địch náo thế thiên tiêu, không phải thanh huyền tiên bất luận cái gì thánh tử, nhưng so sánh, duy nhất có thể cùng đánh đồng người, lạc đắc không có mấy. Không có phi thăng hiện tại còn sống, Tiêu Phong mà thôi ta, đều là ta. Trưởng Thanh trên cổ hình xăm đầu rồng, tươi xuống lại, hắn bay về phía thôn Thiên Ma tông hai tên trưởng lão, cùng hai con kia hung thú. Chỉ có Hóa Thần cảnh thất trọng Đế Vân, đã không kịp chờ đợi muốn tăng lên tu vi của mình. Hắn bị Trưởng Thanh tốc độ tu luyện kích thích, nhất là tại biết Trưởng Thanh kia ý hung thú, vậy mà có thể siêu việt không minh cảnh, đạt tới có thể so với nhất truyền tán tiên chiến lực. Càng là không thể chịu đựng được Đế Vân thi triển Thanh Vân Thôn Tiên, tốc độ cắn nuốt so trưởng thành phải nhanh, nhưng chuyển hóa hiệu suất thấp, lại có thể cùng trưởng thành so sánh. Trải nghiệm lấy trưởng thành trước đó nói Thiên Kiêu phiền não Đế Vân đem hai viên thú hạch cùng hai viên càn khôn giới hướng trưởng thành đem tới. Trưởng thành vẫy tay, hai viên càn khôn giới thu vào trấn trời tối thức kiếm trong không gian, nắm hai viên thú hạch, nhìn về phía địch hoài địch hoài U Nguyên bản cũng không thèm để ý, nhưng hắn nhìn thấy trưởng thành trong tay thú hạch sau, lại là thần sắc cứng ngắc ở giữa, bước chân lui về sau đi chiến sao. Trưởng thành nhẹ giọng đặt câu hỏi không. Địch hoài U không chút do dự ta nước này lạnh, đánh không lại ngươi. Ta không cách nào ngăn cản cái này hỗn loạn vô tự. Kiệt thạch thành trên tường thành, an tĩnh quý bí. Trưởng Thanh cũng không có thu hồi thu hoạch, mà là giống thưởng thức hoạch đảm một dạng nắm ở trong tay Địch Hoài Vũ biết thu hoạch kiến cô không gì sánh được, nhưng lúc này giờ phút này hắn lại lòng sinh sợ hai thôn tiên ma huyền đã là một mảnh phía địa, rất lớn phạm vi bên trong hung thú đều tại mảnh đất này. Ta muốn săn giết hung thú, ngươi biết nơi nào chỗ tìm? Trưởng Thanh hỏi Địch Hoài Vũ trong lòng suy nghĩ, đưa tay chỉ phía xa, khi Trưởng Thanh lách mình rời đi, hắn lại cứ thế tại nguyên chỗ. Hoàng bét. Địch Hoài Vũ trong lòng trầm xuống, nếu là Trưởng Thanh đi nơi nào bốn? Địch Hoài u vội vàng lấy ra đưa tin linh phủ, Cảnh Phong sầu ta đang muốn hồi báo cho ngươi một tin tức tốt. Cháy mau. Không đợi, Nguyên Ngục Tiên Ma tông quản hạt chi địa, Bì Lâm Sơn, tương đối vắng vẻ. Hắc thạch trấn bên trong, mấy vạn vách tính, tu sĩ tất cả đều không hiểu chết đi. Một tên trưởng bào màu xanh đen thanh niên tu sĩ, sắc mặt mừng rỡ không thôi. Hắn một đôi mắt tràn ra màu xanh sống thần mang, chiếu sáng vài dặm. Cảnh Phong sầu thu hồi đưa tin linh phủ, không còn xem xét bất cứ tin tức gì, khiêng một kiện linh bảo quỷ phẩm, lắng nghe trong đó vang hồn tốt thiết hai tên đương đại tiên tiêu, đều là hóa thần cảnh tứ trọng, Thiên Kiếm tông, Phù Quang Tiên tông tối thiểu là chân truyền, 9 tháng sau, Tiềm Long đại hội, nói không chừng bọn hắn đều có thể trở thành thánh tử. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cảnh Phong sầu âm trầm nở nụ cười, nhìn xem cái kia hai tên đương đại thiên kiêu bị buộc đến tự địa, không cách nào tránh lui định hoại u hay là quá mức khi đạm, nói cái gì không thể đệm thiên kiêu sản bát. Hắn nên biết, tu sĩ bình thường cùng thiên kiêu ở giữa có chênh lệch. Cảnh Phong sầu thản nhiên tự lắc, không đội chúc nào. Chỉ là một đầu thổ hệ hóa thần cảnh thú, cùng hai tên hóa thần cảnh thiên kiêu mà thôi, thiên kiêu chi hồn, rất có ích lợi, bất quá hung thú kia cuồng bạo chi linh lại không cách nào thu lấy. Cảnh Phong sầu lẳng lặng chờ đợi thời cơ cho dù hắn có rảnh minh cảnh cửu trọng chiến lực, cũng không có nắm đội. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không đem cái này hai tên tiên kiêu chi hồn cho Quỷ Vương tông nộp lên đi lên. Dù sao địch hỏi ú cũng không rõ, không bằng đều lưu cho chính mình. Dù sao đã phá hư quy củ, không bằng hỏng cái chật đệ. Hoàn toàn tính mình hắc thạch trấn, không có chút nào xin cơ. Hung thú tên là Hắc Thạch đột địa, toàn thân đen kịt cũng cứng rắn không gì sánh được. Thiên kiếm tông chân truyền đoàn kiếm binh, Phù Quang tiên tông chân truyền thịnh tiên hùng, trong lòng bí thương. Cho dù bọn hắn sử xuất áp đái hồng bảo thuật, cũng không thể đối với con hung thú này tạo thành hữu hiệu công kích lại thêm hắc thạch chấn đứng ở cửa cái kia quỷ dị thất ảnh, càng làm cho hai người bọn hắn bối rối không thôi chẳng lẽ hôm nay là hai ta tự kỳ. Đoan Kiếm Bình cũng không có từ bỏ, hắn tế ra Linh Bảo Tiên kiếm, muốn phát động hắn mạnh nhất thần kỹ Vạn kiếm quyết. Vạn kiếm quý nhất. Hét lớn một tiếng, kiếm khí phóng lên tận trời. Linh Bảo Tiên kiếm hóa thành đầy thiên thần kiếm, ở giữa không trung hợp lại làm một. Như là kiếm chi hồng chạy, phá không hướng phía hắc thạch độn địa chém vào mà đi. Thần tiên hồng cũng không cam chịu rất lại phía sau, song trưởng ở trước ngực chắp tay trước ngực, một đạo hào quang từ Cửu Tiêu vậy xuống, Cửu Tiêu rơi phù quang. Hào quang kiếm khí hóa làm một thể phát động thanh thế thật lớn hợp kích kĩ năng ngoành, hóa thần cảnh hung thú hắc thạch đột địa, trực tiếp thi triển đột địa. Cứng rắn đất đá, bị một kiếm này đánh xuyên nửa rặng, nhưng này hắc thạch đột địa đột địa lại cũng không làm muốn trốn tránh. Từng đạo gai đá từ mặt đất bắn về phía hai người. Hình thể trừng cao trăm trượng lớn hung thú, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hai người. Vạn trượng bên trong, tất cả đều là con hung thú này lãnh địa, đoàn kiếm mình, Thịnh Thiên hùng chất vận, đều là bởi vì con hung thú này có thể tuấn gì cái này cũng có thể để thiên tiêu. Bất quá là hai cái rất rủi. Quan chiến cảnh phong sầu lập tức hiến mũi coi thường như vậy nộp lên cho quỷ vương tông, thật đúng là không bằng tiện nghi chính mình. Đang lúc Cảnh Phong Sở chuẩn bị xuất thủ thời khắc, đưa tin linh phù lại là liên tục nhận được tin tức. Cảnh Phong Sở nhíu mày, chỉ nghe trong linh phù truyền đến địch thoại u thanh âm, vạn phần lo lắng. Chỉ là nghe nửa câu đầu, Cảnh Phong Sở liền đem đưa tin linh phù lần nữa thu hồi. Bởi vì lúc này giờ phút này, Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng đã thi triển ra chạy trốn tuyệt kỹ trật tự thiên hay, vạn cổ trưởng thành. Cái gì cậu thí? Hắn đều đã chết nhanh 2 năm, còn muốn chuyện xưa nhắc lại. Cảnh Phong Sở nói một mình, "Giờ linh bảo quỷ phàm." Liên muốn hướng phía đoàn kiếm bình, Thịnh Thiên Hồng truy sát mà đi đúng lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên tựa như lệ quỷ giống như nhẹ đâu ngươi, nói ta là cậu thí. Trương Thanh nếm miệng cười một tiếng, xem ra ta là muốn đi một chuyến quỷ vực. Chương 308. Thật là khéo, chuyên nghiệp cùng một. Chương 308. Thật là khéo, chuyên nghiệp cùng một sao băng truy khủng, lệ lửa tầng hồng. Trương Thanh nhẹ giọng ngâm sướng, tựa như đại đạo thanh âm giống như linh hoạt kỳ ảo tiếng vọng. Viễn siêu không minh cảnh cự trọng hung thú uy áp, trong chốc lát phô thiên cái địa. Một viên hỏa lưu tinh xẹt qua chấn trời, ngăn trở hắc thạch độn địa truy kích. Hai đầu hung thú ở giữa không trung vừa mới tiếp xúc, hắc thạch kia biến thành hung thú, cứng rắn thân thể cũng lập tức sụp đổ đoàn kiếm mình, Thịnh Thiên Hồng Sa sa thoát đi, thẳng đến chạy trốn tới ở ngoài màn lạm, hai người cũng vô pháp đem hoảng loạn trong lòng bận thả lại trong bụng đó là cái gì hung thú. Chẳng lẽ Thuôn Tiên Ma Tông lại làm cho ai hóa thân hung thú? Ngục Thiên Ma Tông chẳng lẽ còn có tán tiên trưởng lão còn sống? Bọn hắn cổ hoang vực các lão tổ, không phải đều đã, đã chết rồi sao? Ta giống như thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, ta cũng là. Hai người lẫn nhau, nguyên bản không dám khẳng định, lúc này lại chỉ cảm thấy giống mình cái kia tên quen thuộc, cái kia đạo mặt mũi quen thuộc, để bọn hắn xách cũng không dám xách chẳng lẽ, thật là hắn. Tiêu Diêu khách sạn để lộ tin tức, lại là thật. Không chết cũng có thể, cái kia Thanh Huyền Tiên lưu truyền tin tức kia, tất cả thế lực đều bị hắn bày một đạo, chẳng lẽ cũng là thật. Hắn kỳ thật cũng không phải là đại biểu cự thần núi, mà là muốn trừ hết cự thần núi. Chơi a, đáng sợ như vậy trật tự thiên hay, chúng ta đã từng vậy mà muốn qua đối địch với hắn. Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng cảm khái may mắn, Trường Thanh chỉ giết hung thú mà không đem bọn hắn cũng cùng nhau chém giết. Tại hai người bọn hắn xem ra, Trường Thanh tuyệt đối có thể nhận ra Hai người bọn hắn chính là lúc trước không về thành Cản Đường Cờ Trời Minh Tiên Tiêu. Hắc Thạch Trấn, cảnh phong sầu cao mày. Hung thú tàn hồn treo cao đỉnh đầu, làm cho Hắc Thạch Trấn trên không có hai vòng mặt trời mới mọc. Trong đó một vòng, chỉ làm hắn cảm thấy chán ghét mà thôi, nhưng một cái khác vòng, lại làm cho hắn cảm giác đến tử vong nguy cơ. Mặc dù, cái kia chỉ có không minh cảnh cửu trọng khí tức trật tự thiên hay, vạn cổ trường thanh. Không minh cảnh nhất trọng. Tu vi tăng lên ngược lại là rất nhanh. Nếu như Tôn Tiên Ma tông tên kia Lý Hắc Hổ là thật, nếu như Lý Hắc Hổ không chết, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể cùng ngươi đánh đồng. Cảnh phong sầu mới đầu bị giật nảy mình, Cảm ứng được trường thanh khí tức trên thân sau, nghiến lòng. Mặc dù thân pháp vô thanh vô tức, có thể cái kia hoàn toàn là bởi vì chính mình chưa quen thuộc bộ thân thể này, động trạng đều là quỷ, ngươi cùng Địch Hoài U ưu thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Trường Thanh cau mày nói, trong con mắt của hắn, tựa hồ có thể nhìn thấy Cảnh Phong Sầu trên thân vô tận căm hận cùng oán hận, không cam lòng cùng phẫn nộ. Thân hồn tựa như vô số oan hồn ngưng tụ, thân thể tựa như vô tận thi cốt dung hợp bất đồng nơi nào. Cảnh Phong Sầu hiếu kỳ nói, hắn cùng Địch Hoài U đều là không minh cảnh cửu trọng thân thể tại Cảnh Phong Sầu xem ra, chỉ luận thân thể, hắn căn bản không giả Địch Hoài U ngươi để cho ta cảm thấy buồn nôn. Tại trường thành trong mắt, cảnh phong sầu liền tựa như là một phương địa ngục ảnh thu nhỏ. Cảnh phong sầu ánh mắt xâm nhiên đứng lên, âm trầm mà cười cười, khuôn mặt của hắn tản ra u minh chi sắc, thân thể của hắn bắt đầu toát ra hào quang khói xanh. Trên tay hắn linh bảo quỷ phàm, tiếng gào thét càng thêm chói tai, trên người hắn phi thế, cũng tại từ từ kéo lên bước lên thanh huyền thiên chiến hỏa, "Ta kỳ thật hẳn là cảm ơn ngươi." Khống chế hung thú chi lực, cũng làm cho không ít người đối với ngươi chết sinh ra hoài nghi mà bắt đầu nghiên cứu ngươi, kết quả lại hóa thành cuồng bạo chi linh, cái này khiến ta quỷ vương tông thế nhưng lại tổn thất một số lớn tài nguyên. "Bây giờ, ngươi lại cứu đi cái kia hai tên tiên điều." Ngươi nói, Ta làm như thế nào đối với ngươi tốt đâu? Cảnh Phong sầu quái tiếu, hắn không biết lựa chọn như thế nào, lại lẩm vào do dự thần hồn của ngươi nhất định rất mỹ vị, ta thật muốn một ngụm nuốt ngươi. Thế nhưng là, ngươi rất kỳ quái, nuốt ngươi có lẽ sẽ có điểm phong hiểm. Trương Thanh phất tay đánh gãy, nói đầu lưỡi của ngươi nhất định rất dài, có thể làm cho ta kiến thức kiến thức dài bao nhiêu sao? Cảnh Phong sầu lập tức tức giận, "Trật tự thiên hai, ngươi cho rằng bằng đầu kia không minh cảnh cự trọng hung thú, liền có thể đối địch với ta? Định Họa ưu đưa tin cùng ta, để cho ta chạy mau, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thủ đoạn gì có thể đối kháng ta quý tộc chi lực?" Ta cảm thấy Ngươi hẳn là nghe hắn. Trưởng Thanh ánh mắt nóng rực lên. Không minh cảnh quý tộc, tuổi thọ theo nhân tộc gấp 2 mà tính, dù là lấy cái phòng đoán cẩn thận năm lần năm, đây cũng là một vạn năm tuổi thọ. Một cái 10, không không không, hai cái 20, không không không bốn, chỉ cần một và còn, liền có 100 triệu tuổi thọ mệnh. Từ khi Trưởng Thanh có được 100 triệu năm trở lên tuổi thọ sau, số lẻ đều là mấy triệu năm mấy trăm ngàn năm, tuổi thọ vật này, rốt cục lại một lần nữa bị Trưởng Thanh chăm chú đối đãi. Trọng yếu nhất chính là, Trưởng Thanh năm đạo kiếm. Bây giờ có nhân đạo nhân hoàng kiếm, địa đạo bạch thú kiếm, còn kém tiên đạo thần tiên kiếm. Ngục chính gốc mục kiếm, còn có 4. Quỷ đạo, ác quỷ kiếm. Trưởng Thành danh tự đều lên tốt, làm sao 10 ngục đồ tiên mặc dù cùng địa ngục kiếm dính dáng, có thể một mực không được nó pháp, hiển nhiên địa ngục này kiếm cùng mình cảnh giới bây giờ chênh lệch quá lớn, còn thi triển không ra. Thần tiên kiếm cũng không có chút đầu mối nào, từ không sinh có tự nhiên có thể, nhưng trưởng thành cũng nghĩ cùng vùng tiên địa này đạo chỗ xác minh có kết, dù sao hắn thần chú cùng diêu nhân đều là lấy tự thân tu vi cảnh giới làm cơ sở. Cơ sở càng mạnh, thần chú cùng diêu nhân chế lực cũng liền càng mạnh. Nhìn thấy trước mắt cái này cảnh phong sầu, trưởng thành trong lòng lẫn lẫn xúc động. Quỷ này đạo ác quỷ kiếm Không liền đến rồi sao? Bắt quỷ tế thiên, phương thế giới này không có luân hồi, ta chính là trời. Trưởng Thanh trong lòng đã sớm nhớ quỷ vực, vẫn muốn dành thời gian đi quỷ thị nhìn xem. Cái này không đợi đói, cơm liền bưng đến mặt trước mặt. Diệt quỷ, Trưởng Thanh tự nhận là lạ sở chúng nhất. Chính mình như đi quỷ vực, chẳng phải là giết lung tung. Ai có thể cản ta ba? Trưởng Thanh càng nghĩ càng kích động, nhìn xem Cảnh Phong Sở, đều nhanh muốn chảy ra nước miếng. Cảnh Phong Sở không hiểu cảm thấy một trận hoảng hốt, cái này mẹ nó đến cùng ai mới là quỷ? Thân pháp của ngươi so ta còn quỷ mị, ánh mắt của ngươi so ta còn tham lam. Ngươi như cho là ta quý tộc chi lực là các ngươi nhân tộc thần hồn công kích, vậy coi như có ý tứ. Ta như đem ngươi thần hồn bắt giữ mang đến Quỷ Vực tông, nói không chừng sẽ xoành động toàn bộ Quỷ vực, không, xoành động toàn bộ Thanh Huyền Thiên. Bởi vì ngươi có cái này danh khí, không cần bắt giữ, ngươi nói cho ta biết đi như thế nào, chúng ta đi." Trương Thanh nói tiếp, "Đúng rồi, ngươi như cho là ta là cá nhân. Ngươi bình thường, đó cũng là rất có ý tứ." Trương Thanh ho nhẹ một tiếng, "Nói đừng nói nhảm, nhanh biểu hiện ra đi, ta đã đã đợi không kịp. Nhanh." Cảnh Phong sầu kinh ngạc, may mắn, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Thanh. Chẳng lẽ đây cũng là khống chế hung thú chi lực tác dụng phụ? Cảnh Phong sầu thầm nghĩ lấy, hung thú là cuồng bạo chi linh. Giống như, hợp lý. Như vậy xem ra, loại bỏ chính mình nuốt lựa chọn quý tộc chi lực, bắt giữ chúng sinh tân hồn, chính là sở trường nhất biết biết, hai ta chuyên nghiệp cùng một. 3. Cảnh Phong sầu cảm nhận được đưa tin linh phù còn đang không ngừng truyền đến tin tức mới, nghĩ đến địch hoài ưu lo lắng mưa khí, lại đột nhiên có chút không chắc người không xuất thủ, vậy ta chạy. Trường Thanh làm bộ muốn đi gấp. Cảnh Phong sầu lông mày siết chặt, trực tiếp liền sử xuất sát chiêu mạnh nhất thời khắc sinh tử, Minh Hà rơi cừu yên. Giữa thiên địa đột nhiên chấn động đứng lên, toàn bộ hắc tinh chấn, phảng phất trực tiếp rơi xuống địa ngục. U u lục sắc thần quang, ba phủ đại địa, tựa hồ có thần hà chi nước, gào thét bốc lên. Cảnh phong sǒu cơ linh bảo quỷ phàm, lệ quỷ kêu tiêu जेन, càng mạnh hơn hơn thần hồn công kích. Một cú cường đại hấp lực, tựa như muốn đem hết thảy thần hồn giống như là bẻo tấm mụn rạn, theo minh hà chi thủy, cuốn vào cự uyên lòng đất. Trưởng Thanh vung tay lên một cái, đem hung thú tàn hùng thu hồi. Trên người hắn tản ra thanh huyền sắc thần quang, từng đạo thần chú tại trưởng thanh mặc niệm bên trong có hiệu lực. Thịnh tâm thần chú, Thịnh thân thần chú 4. Thần hồn không thể hút, thân thể không thể rời. Trường Thanh giống như trong biển cả đáng ngầm, mặc hắn sóng gió lại gấp, cũng sừng sững bất động sừng sững đến nhiều chút, lại đến nhiều chút. Trường Thanh muốn biết quý tộc càng nhiều năng lực. Khi Trường Thanh tư không chút nào thủ ảnh hưởng, khi hắn trên thân thể huyền quang làm cho cảnh phong sầu trong lòng đậm mạnh. Cảnh phong sầu minh bạch, địch hoại u tại sao muốn để hắn chạy mau? Chân tự thiên hay, vạn cổ Trường Thanh, thậm chí không cần hung thú chi lực. Cái này không minh cảnh nhất trọng có thể đối kháng không minh cảnh cửu trọng chính mình. Đây chính là quý tộc chi lực. Đáng chết, hắn vậy mà tại khủng bố như vậy tồn tại trước mặt, còn do dự sử trí như thế nào hắn? Đúng lúc này Trường Thanh nhíu mày, có chút không vui nói, "Không, có thủ đoạn khác." Cảnh Phong sǒu như là gặp quỷ một dạng nhìn xem Trường Thanh, đây đã là chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Đột nhiên, Trường Thanh trên người huyền quang tiêu tán. Khi Cảnh Phong sǒu trong lòng hoài nghi, đây có phải hay không là Trường Thanh lực lượng bị chính mình sát chiêu mạnh nhất phá tan tại điểm, kinh khủng hơn một mặt, làm hắn suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng. Trường Thanh giải trừ tất cả thần chú, tùy ý quỷ tộc chi lực giáng lâm trên người mình. Thế nhưng là thần hồn của hắn cũng không bị lôi ra thân thể, ngược lại là quanh thân tách ra sáng chói không gì sánh được cựu thải lưu ly li thần quang lấy địa đạo kiếm ý phân biệt trấn áp đơn nhất vô tự pháp tắc, đến đối kháng quý tộc chi lực, lúc này trưởng thành tựa như có thứ tự vô tự chi chủ. Chỉ bằng vào kiếm ý, trưởng thanh liền có dảnh minh cảnh cửu trọng chiến lực. Chỉ là thần quang chợt hiện, liền làm cho cửu u sụp đổ, minh hà đạo lưu, liền làm cho hắc thạch này chấn toàn bộ thời khắc sinh tử như địa ngục quỷ vực, lúc này phá diện. A, nguyên lai quý tộc chi lực tại vô tự pháp tắc trước mặt, càng thêm không chịu nổi một kích, khó trách 500 năm trước năm vực sau đại chiến, các ngươi quý tộc phong tỏa quỷ vực, xem ra là càng sợ hứng thú. Cảnh Phong sầu suy nghĩ sớm đã đình trệ, hắn tất cả cảm giác, tất cả đều rối loạn. Chỉ là trong chốc lát, Hắn khôi phục vẻ thanh tĩnh. Tại sát na này, hắn giống như nghe được một thanh âm, suy nghĩ của hắn chỉ ở muốn một vấn đề, nếu như mình không do dự bốn. Từ điện Thanh Sương, thần Tiêu Yiling, vô tự pháp tắc không phải ta khống chế, vô tự pháp tắc giết không tính ta giết, nhưng kiếm ý hung thu tính. Hắc thạch trấn bên ngoài, một mực không có đạt được hồi âm rốt cục nhịn không được chạy tới đỉnh Hoài U, đột nhiên đã ngừng lại thân hình. Hắn nhìn xem đạo kia nối liền trời đất lôi đỉnh màu tím, cùng phía trước thôn trấn ngay tại tiêu tán thời khắc sinh tử quỷ tộc bảo thuật khí tức, thần sắc ngóc trệ. Nhất là cái kia cự cự thải lưu ly thần quang, là mỹ lệ như vậy. Mà lúc này Cửu thải lưu ly thần quang dần dần thu liễm, lộ ra một bóng người đạo thân ảnh kia, lặng lặng xoay đầu lại, một đôi mắt, thần quang còn chưa biến mất trên sao. Không. Chương 309: Ma phiên quỷ thị đi luyện kiếm. Chương 309: Ma phiên quỷ thị đi luyện kiếm. Cảnh phong sầu bị tử điện hung thú đánh cho hôi phi yên diệt, ngay cả một chút xíu còn sót lại lực lượng thần hồn đều không thể lưu lại. Trương Thanh đưa tay khế bộ, cái kiếm một trượng trưởng linh bảo quỷ phàm bay tới. Vạn quỷ kêu rên, đều bị trói buộc trong đó. Trương Thanh có thể nhìn thấy những sinh linh kia gương mặt, khuôn mặt đáng ghét. Trương Thanh biết, bọn hắn vốn không phải cái dạng này cũng biết bọn hắn không nên là hiện tại cái dạng này những thần hồn này xử trí như thế nào. Trưởng Thanh lặng lặng hỏi tùy ngươi xử trí. Địch Hoài U ngừng nói, nghĩ nghĩ, hắn biết Trưởng Thanh hỏi không phải cái này, Địch Hoài U nói tiếp, Quỷ Vương tông xử trí chi pháp là đem sinh linh thần hồn tiến hành chuyển hóa, nếu có thể chuyển hóa làm quỷ tộc, sẽ do so quỷ tu thiên tư cao hơn, nếu không thể chuyển hóa, liền dùng làm thôn phệ tu luyện. Thần hồn đối với quỷ tộc mà nói là tài nguyên. Tại Địch Hoài U xem ra, đối đãi Trưởng Thanh không thể làm thành đơn giản đương đại thứ nhất, có thể khống chế hung thú chi lực, ở trong đó ý nghĩa đã siêu việt thanh huyền thiên nhất cắt tán tiên Địch Hoài U rõ ràng. Đối mặt Trưởng Thanh, mặc kệ bất luận kẻ nào đều muốn trong lòng còn có kính sợ, cho dù là đệ nhất thiên hạ Tiêu Phong. Cái này không quan hệ tu vi cảnh giới. Mặc dù Địch Hoài U cho là, hắn có lẽ cũng đánh không lại Trưởng Thanh, dù là hắn thần hồn có tán tiên chi cảnh, dù là Trưởng Thanh không sử dụng hung thú chi lực không thể quay về sao? Trưởng Thanh hỏi lần nữa Địch Hoài U thần niệm quét qua, hắc thạch trấn bên trong hết thảy người chết, đều bị hắn thần niệm liếc nhìn không thể quay về. Địch Hoài U nói bị linh bảo quỷ phàm nhiếp hồn người, nó thần hồn bản chất đã phát sinh cải biến, chính như bị vô tự pháp tắc trói chỗ hỗn loạn thiên địa linh khí, toàn bộ sinh linh đều đã không còn là nguyên bản bộ dáng cho dù đưa những thần hồn này trở về nhục thân, cũng chỉ là đản sinh ra từng bộ cương thi, mà vật mà tôi, sinh mệnh kết thúc, tan thành mây khói, trở về đại đạo. Sinh mệnh điểm xuất phát, đại đạo trống không, lại lần nữa bắt đầu. Trương Thanh nhớ tới đế vân đã nói, lúc này nhẹ nhàng thở dài không có luân hồi, thế giới này, cuối cùng là không chọn vẹn. Trương Thanh trong cõi u minh có chỗ minh ngộ, nhưng cũng không có truy đến cùng. Mặc kệ đạo này minh ngộ là cái gì, đều không phải là hắn hiện tại đủ khả năng. Tạo hóa trường sinh kiếm đảo ngược thời gian như vậy, chấn trời tối thức kiếm vô hạn không gian cũng là như thế. Mặc dù biết có hiện tại cũng vô pháp dùng địch hoài ưu nhẹ nhàng túi đầu xuống, trong trong mắt của hắn hiện lên khó có thể tin vẻ chấn động, hắn đã từng không chỉ một lần hoài nghi, thế giới này không nên như vậy. Nhưng hắn vậy mà tại Trưởng Thanh tùy ý trong ngôn ngữ, đạt được chứng thực. Hạ chung không thể ngỡ băng, Huệ cô không biết Xuân Thu địch hoài ưu biết mình chính là Huệ cô, mà Trưởng Thanh gặp qua Xuân Thu. Trưởng Thanh giơ lên linh bảo quỷ phàm, hai tay dùng sức ép xuống sau đó xách đầu gối một đỉnh xoạt xoạt. Đụng. Thanh thú bẻ gãy tiếng vang, nương theo lấy mảnh liệt triều dâng dợi vô tận oan hồn, hướng bốn phương tám hướng buôn tập mà đi. Có bay trên trời Có độ địa, có thì là muốn tìm được một bộ có thể cư trú nhục thể thánh vân, Tôn Thiên. Trên cửu tiêu, một tia chớp hét lớn, Đế Vân thần lòng bái vĩ, trăm trượng đầu rồng há mồm khẽ hấp Đế Vân hai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả tứ linh bảo quỷ phàm bên trong tứ tán vong hồn, tất cả đều bị hắn thôn phệ Đế Vân thôn phệ hai đầu hung thú cùng Tôn Thiên Ma tông hai tên trưởng lão, bây giờ lại có những thần hồn chi lực này, cho dù chuyển hóa hiệu suất lại thấp, tu vi cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Trưởng Thanh đem linh bảo quỷ phàm cũng ném cho Đế Vân, vừa sải bước ra đã xuất hiện tại địch hội hữu trước người vừa rồi quỷ kiêu tộc, tại ngươi quỷ vương tông địa vị như thế nào? Cảnh Phong sở là nội môn trưởng lão, chỉ cần độ kiếp thành công, chính là Quỷ Vương Tông Thái thượng trưởng lão. Ta giết hắn, các ngươi Quỷ Vương Tông tất yếu báo thủ cho hắn. Ngươi không có cách nào chứng minh là ngươi giết hắn, mà ta sẽ chứng minh ngươi không có. Trưởng Thanh Định Hoài U thấy được trưởng thanh trong mắt chờ mong, có thể toát ra loại ánh mắt này, vậy chỉ có thể chứng minh, trưởng thanh đối với Quỷ Vương Tông cảm thấy rất hứng thú để vô tự thiên thai cảm thấy hứng thú. Không phải chuyện tốt gì. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói ta có tay chân hưng đệ, tình cảm chân thành thân bằng, bị Quỷ Vương Tông quý tộc chụp tới, ta cần tiến đến giải cứu. Nói cho ta biết danh tự ta đi cứu. Định Hoài U đáp: Trường Thanh lần nữa im lặng, cùng Địch Hoài Vũ lặng lặng đối mặt Quỷ thị chỗ, cũng không phải là tuyệt mật, ta muốn biết hay là rất dễ dàng. Trường Thanh nói, "Nói ta muốn đi Quỷ vực, ngươi ngăn không được ta." Địch Hoài Vũ trầm mặc xuống, một lát sau nói, "Sinh linh tiến vào Quỷ vực sẽ bị áp chế lực lượng, đồng thời trở thành quỷ tộc cùng quỷ tu con người. Ngươi nếu không muốn lâm vào vô tận hiểm giết, có thể đi mới nhất thành lập một chỗ Quỷ thị." "Ở đâu?" "Thôn Tiên Ma Nguyên." Nói, Địch Hoài Vũ đưa cho Trường Thanh một khối màu xanh biết ngọc bài, có lệnh bài này liền có thể thông hành Quỷ thị, nhưng rời đi Quỷ thị lại nói, ngươi vẫn như cũng sẽ bị để mắt tới. Trường Thanh tiếp nhận lệnh bài. Quan sát tỉ mỉ lấy, chợt miệng hỏi, "Ngươi là muốn thu kiệt thạch thành sinh linh tân hồn?" "Là. Có thể ngươi tại thủ thành, ta chỉ là đứng tại trên tường thành, các loại hai con kia hung thú san bằng kiệt thạch thành, sau đó tại hung thú cuồng bạo chi linh tàn phá bừa bãi trước đó, mang đi những người chết kia thần hồn." Địch Hoài Vũ ánh mắt kiên định, nói tiếp, "Ta vẫn cho rằng quy củ là đúng, nhưng ta cũng vẫn cho rằng, quy củ không nên vẹn vẹn chỉ là năm bậc thế lực ở giữa ngăn được cấp định. Ta vốn cho rằng, đạo của ta là sai." Địch Hoài Vũ nhìn xem Trường Thành, ánh mắt lấp lóe hào quang kỳ dị, "Nhưng ta gặp được ngươi sau, ta ngược lại cảm thấy, ta cho tới nay kiên trì Đứng rồi. A, vì cái gì? Trương Thanh một lần nữa đánh giá trước mắt cái này không bình thường quý tộc chí ít sự kiên trì của ta, để hôm nay không có trở thành tử kỳ của ta. Đinh Hoài U nói, thân ảnh dần dần ngẩng đạo, hắn quanh thân tựa như triển khai thời khắc sinh tử lĩnh vực, u lục sắc thần quang lan tràn thiên địa, nương theo lấy minh hả gào thét trảo lên không thôi ngươi chết thời điểm, có rất nhiều cường giả có lòng nghi ngờ. Bây giờ ngươi không chết, bọn hắn nhất định sẽ đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Ta hy vọng ngươi có thể không chết, như vậy đạo của ta liền cũng thành lập. Khoi Trường Tiêu Phong, hắn từng đi qua quỷ vực, tìm hiểu tin tức của ngươi. Hắc tắc trấn Tôi phục bình tĩnh. Bốn chỗ đều là tiêu điều cô quạnh đế vân đem toàn bộ tôn chấn thi thể, toàn bộ thốt vệ đi vào trường thành bên cạnh, ngươi còn muốn tiến về quỷ vực. Không phải muốn tham gia Tiềm Long đại hội sao? Còn có 9 tháng lại bắt đầu, còn có bức họa kia cũng còn không có đốt, tới kịp. Ta cũng không phải muốn đi dẹp yên quỷ vực, chỉ là đi tăng một chút kiến thức, mở mang tầm mắt mà thôi." Trương Thành liếm môi một cái. "Quỷ này vực, thế nhưng là chỗ tốt. Nếu được kịp, có thể nào không đi? Có cái gì tầm mắt tốt mở, các loại phi thăng thiên ngoại thiên, ta dẫn ngươi đi minh giới tiêu xái." Đế Vân ngẩng đầu lên, tay vướt trong râu, mặt mũi tràn đầy lực ý. Trượng Thanh đang các loại trưởng thanh hỏi hắn vấn đề ta vẫn là ưa thích khói lửa nhân gian, cái này Minh giới rất không cần phải. Trương Thanh khoát tay áo, mang theo Đế Vân tiến về thôn Tiên Ma Huyền. Trên đường, Đế Vân hỏi, ngươi đi quỷ vực đến cùng muốn làm gì? Đi luyện kiếm. Luyện kiếm? Đối với quỷ vực luyện thế nào kiếm? Rất nhiều điểm quỷ, liền có thể luyện thành. Kiếm gì? Năm đạo kiếm quỷ đạo ác quỷ kiếm. Chương 310. Các ngươi không có tù đi. Chương 310. Các ngươi không có tù đi. Thôn Tiên Ma Huyền, từ khi hơn 1 năm trước Trượng Thanh lấy trật tự Tiên Thai thân phận kéo ra chiến tranh mở màn. Thôn Thiên Ma Tông bảo địa liền trở thành một mảnh phế địa. Ngay cả phế tích đều chưa nói tới. Bạch Lý Phương Viên không biết bao sâu, như vậy Ma Huyên ngược lại là thành Ma Thiên vực một đạo kỳ cảnh. Thôn Thiên Ma Tông đã từng dựng doanh địa tạm thời, vẫn như cũ còn tại, dù là nơi này linh khí nhất là mờ manh, cũng phải có trưởng lão, đệ tử đóng giữ nơi này. Chỉ vì cái này Ma Huyên lòng đất, vậy mà xuyên suốt quỷ vực. Một tòa quỷ thị thành lập, làm cho biến mất tại tam vực, tam giới sơn 500 năm lâu quý tộc, quỷ tu xuất hiện lần nữa tại thế lực khắp nơi trước mắt. Quỷ thị cũng không tuyệt bí, nhưng từ đầu đến cuối thần bí. Tất cả mọi người biết, có vô tận cơ duyên chờ ở nơi đó. Có thể cùng cổ hoàng vực sánh ngang hung hiểm nguy cơ, cũng lưu truyền lịch sử dài lâu nhất bảo thuật truyền thừa. Nhưng muốn đi vào quỷ thị lại cũng không dễ dàng. Ma huyễn quỷ thị vừa mới thành lập, chính là tốt đẹp thời cơ. Nếu có được đến một khối quỷ thị lệnh bài liền tương đương với có được quỹ vực giấy thông hành. Quý tộc, quỷ tu truyền thừa, cùng nhân tộc có khác, cho dù quỹ vực không có nhân tộc truyền thừa cổ lão, có thể các tiền bối vẫn lạc di sản, đối với quý tộc, quỷ tu không đáng giá nhắc tới, nhưng lại làm các hạ tộc rất là ngậm ngễ. Lẫn nhau tiến hành giao dịch linh thạch, linh bảo, linh tài, linh dược Những này đều có thể dùng để giao dịch, ta lần này từ trên tiên kiếm tông mang đến một gốc kiếm hồn cổ, có thể kiên cố thân hồn, đạt tới linh cấp. Đoàn kiếm bình cùng Thịnh Thiên Hồng đi vào thôn Thiên Ma tông doanh địa, hướng thôn Thiên Ma tông đóng giữ nơi đây thân đột tả trưởng lão nội phí qua đường cùng Thịnh Thiên Hồng đứng tại Ma Huyên biên giới đoàn kiếm bình tiếp tục nói, vừa thành lập quỷ thị, có quý tộc duy trì trật tự, nếu có thể cùng quý tộc nhờ vả chút quan hệ, đạt được một khối quỷ thị lệnh bài, nó chỗ tốt không cách nào đánh giá. Thịnh Thiên Hồng nhẹ gật đầu, nói những cái kia có được lệnh bài thông hành căn bản sẽ không đem cơ hội tốt như vậy cùng người khác cùng hưởng. Muốn lệnh bài thông hành Muốn có được mua sắm chuyển thừa cổ lão cơ hội, chỉ có thể nắm chắc lần này kỳ ngộ. Chỉ bất quá, Thịnh Thiên Hồng có chút chần chờ, Đoan Kiếm Bình trong lòng cũng có chút không chắc. Bọn hắn mới vừa vận bị quỷ tu đánh lén, cho dù là nhân tộc tiến vào quỷ thị, cũng không dám rời đi quỷ thị, cho dù là tại quỷ thị bên trong, cũng chưa chắc có thể bảo toàn chính mình nếu có thể biết quỷ tu mục đích, cùng quỷ tu đạt thành ngoại định mức giao dịch, chúng ta liền đem cầm tiền cơ. Đoan Kiếm Bình hít sâu một hơi, đối với quỷ tu mà nói, người tốt đến đâu tộc bảo thuật, đối bọn hắn cũng là vô dụng, nhưng đối với chúng ta mà nói, có lẽ có thể đạt tới tiêu giao thành sân quyết đấu bên trong, hắn nói hiệu quả. Cái này không đến thời gian 2 năm, các đại tông môn thế lực thừa cơ giải quyết tự mình nhân oán, lúc trước trưởng thành đấu giá các tông truyền thừa, không có thể làm cho các tông nếm đến món ngọt, lại làm cho các tông trong lòng chôn giấu một cái hận giống. Bây giờ, rất nhiều thế lực đều xác nhận, trưởng thành nói rất đúng. Giống như Đoàn Kiếm Bình cùng Thịnh Thiên Hồng liên thủ thi triển hợp kích kỹ năng, nếu có thể tại Quỷ Thị bên trong mua được truyền thừa, lai lịch có thể nói trong sạch Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng liên nhau, bọn hắn nhất định phải mạnh lên, đến giảm bớt trong lòng cái kia đạo sợ hãi. Thôn Thiên Ma tông doanh địa, thân đồ tà chết lặng đứng tại chỗ ghi danh, nhìn xem vãng lai các đại tông môn tiên điêu. Trong lòng của hắn chỉ có vô hạn thiên lương. Trước đó vậy mà coi là có thể bị phái chú đi không về thành, thân độ ta bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Phụ trách đăng ký thu lấy phí qua đường bản, một thiếu nữ chẳng những không có bị trừng phạt tiêu cực, ngược lại làm không biết mệt. Xem ra, nàng là rất ưa thích phần này khổ sai. Thân độ ta trưởng lão dường như thăm dò, Diệp Hồng Tín, lấy thiên tư của ngươi, hoàn toàn có thể trở thành tông môn đệ tử chân truyền, nhưng không ngờ, trưởng thanh đem ngươi cho hại. Diệp Hồng Tín lắc đầu liên tục, nói ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt, trưởng lão cũng có giúp lòng truyền đạo, trả lại cho ta rất nhiều tài nguyên, ta đã rất thỏa mãn. Đối với Diệp Hồng Tín mà nói, có thể giống như bây giờ không chém chém giết giết, lồm lộp ló sợ, đổi lại trước kia đơn giản cũng không dám muốn ngươi cảm thấy, trưởng thành chết chưa. Thân độ ta hỏi lần nữa. Diệp Hồng Tín cũng không biết trưởng lão hỏi qua bao nhiêu lần chết. Chết đi. Diệp Hồng Tín cũng không biết chính mình lặp lại bao nhiêu lần kỳ thật, ngươi biết Lý Hắc Hổ chính là trưởng thành, đúng không? Thân độ ta đột nhiên nói ra. Diệp Hồng Tín toàn thân run lên, tiếp tục là những cái kia muốn đi trước Quỷ thị tìm vận may tu sĩ đăng ký sinh ở Ma Thiên vực, thân bất do kỷ. Thân độ ta cảm khái nói ra, đồ thôn các ngươi người, ngươi muốn biết là ai chăng? Diệp Hồng Tín tay nhỏ run rẩy, chấp bút lại viết không xuống bất luận cái gì, chưa viết nói đến nú dịp, ngươi chỉ sợ đời này đều báo không được thủ. Thân độ tà khẽ miệng giơ lên. Diệp Hồng Tín đem đầu chôn thấp, không phải ngươi không thể nào siêu viết hắn, mà là bởi vì hắn chết. Thân độ tà ngữ khí phất ta. Diệp Hồng Tín kinh hô ngẩng đầu, đồ thôn của ngươi người, chính là Đỗ Dung, hắn năm đó mang theo còn còn tại tuổi nhỏ Lý Minh thần trang ngoài du lịch, xảo ngộ tiến quang, rơi xuống nơi đó. Thân độ tà trầm rãi nói ra, đó là một kiện thiên ngoại thiên chí bảo, không biết sao bay tới ma thiên vực, có lẽ là chí bảo quá mạnh, tự hành tìm chủ. Đỗ Dung không tìm được món chí bảo kia, trong cơn tức giận đổ các ngươi thôn. Lý Minh thần cảm thấy, chí bảo rơi xuống tất có nguyên do, liền tại cuối cùng lưu lại ngươi cùng Lý Hắc Hổ hai người tính mệnh, chờ mong đến tiếp sau. Về sau, hai người các ngươi đều gia nhập thôn Tiên Ma tông, lấy các ngươi tư chất, sắp thực có thể. Lý Hắc Hổ đổi tên Lịch Thiên Phàm, nhưng về sau, biến mất. Có mặt khác đệ tử nội môn thay Diệp Hồng Tín làm việc Diệp Hồng Tín đi theo thân độ ta đi tới thôn Tiên Ma Huyền Biên giới lấy tâm tính của ngươi phần hạnh, vốn không nên sống đến bây giờ, cho dù tư chất ngươi cực giai, cũng không nên bị Đỗ Dung như vậy yêu hái. Trường Thanh đi vào Tôn Tiên Ma Tông trực tiếp làm ra một cái vực sâu, con mẹ nó liên thông phía dưới quỷ vực, hắn, vì sao như vậy đối với ngươi? Đỗ Dung vì chí bảo, lịch thiên phàm vì chánh lẽ, chỉ cần chí bảo không xuất hiện, ngươi sẽ không phải chết. Bây giờ, hắn Vương giả trở về, Lý Minh Thần, Đỗ Dung, tuần tự đều chết ở trong tay của hắn. Thân độ ta liên tục thở dài, Trường Thanh là không chết, nhưng hắn nếu lại không xuất hiện, chính mình sẽ phải chết. Tiêm Long Đại hội, phàm giới tiên tiêu lên trời, Cướp Bốc Lưu Vân đại lục lên trời tiên tiêu, hắn có đi hay là không? Đi cũng chết, không đi cũng chết. Mặc dù Trường Thanh cho hắn nói ra chủ ý có thể bằng chứng hắn, căn bản là không cách nào cùng cái kia Tiêu Phong làm địch trưởng lão, Lịch Tiên phàm còn sống không? Diệp Hồng Tín nhìn xem thân độ tà trừng mặt, nhìn không được hỏi còn sống. Thân độ tà khẳng định nói, ngươi biết thương không được thế gia ẩn thế hứa gia, ban bố đối với Lịch Tiên phàm lệnh treo giải thưởng sao? A? Diệp Hồng Tín đột nhiên trừng to mắt, vì cái gì? Ta làm sao biết vì cái gì? Thân độ tà cũng rất là bất đắc dĩ. Nếu không phải hắn sớm liền đã điều tra Lịch Tiên phàm hắn căn bản nghĩ không ra, cái này trưởng thành chính là Lịch Tiên phàm, chính là lý hồ. Chỉ bất quá, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, thân độ tà không nghĩ rõ ràng. 3 tháng qua, ta vực, tam giới sơn lưu truyền liên quan tới trưởng thành không chết tin tức, càng diễn càng liệt, hắn thân đô tà cũng bỏ bao nhiêu công sức vương giả trở về, chật tự thiên thai, cái này trưởng thành đơn giản chính là còn sống truyền kỳ. Thân đô tà lại có chút xung bái. Diệp Hồng tiến phát rắc được không đối, yếu đất hỏi, trưởng lão là không phải hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Chật tự thiên thai là trưởng thành, nhưng hắn không phải lịch thiên phàm. Cái kia lịch thiên phàm là ai? Hắn là Lý Hạo Hồ. Cái kia trưởng thành là ai? Là chật tự thiên thai. Bầu không khí dần dần phức tạp, thân đô tà biểu lộ cũng dần dần sắc sắc, ngươi cùng lịch thiên phàm sẽ không phải là cùng trưởng thành có tu đi. Chương 311, bệnh thiếu máu giòng giá 1 triệu. Chương 311, bệnh thiếu máu giòng giá 1 triệu. Thân độ tà vướt vướt gièm mép, nói tiếp, cái này cần là thủ có bao lớn mới có thể để cho trưởng thành không trực tiếp giết các ngươi, mà dùng loại thủ đoạn này. Nếu quả như thật lực thiên phàm hiện thân, tình cảnh như vậy, có chí bảo cũng sống không nổi. Trưởng lão, ngươi có thể hay không mau cứu hắn Diệp Hồng Tín hộc mắt ợ mức đỏ đứng lên. Thân độ tà nhiều có thăm ý nhìn xem Diệp Hồng Tín, nói ngươi biết hứa ra đối lịch thiên phàm treo giải thưởng, là bao nhiêu linh thạch sao? Diệp Hồng Tín cứng ngắc lắc đầu tin tức 1 triệu, đầu người 5 triệu, bắt sống, 50 triệu. Dừng một chút, Thân Đồ Tà lại nói treo giải thưởng này, tin tức bây giờ chỉ ở thương khung vực chuyên bá, cho tới nay còn không người có thể tìm tới Lịch Tiên Phàm. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì, Trường Thanh Thiên Hạ đệ nhất, tương lai nhất định như vậy, cũng đồng dạng là Thân Đồ Tà hi vọng như vậy, cái này trường thanh thế nhưng là hắn cây cỏ cứ mạ. Diệp Hồng Tín lập tức tuyệt vọng. Nàng tuyệt vọng không phải hứa ra đối Lịch Tiên Phàm treo giải trên trời, nàng tuyệt vọng là Lịch Tiên Phàm lại bị Trường Thanh đè mắt tới. Đúng lúc này, chố ghi danh truyền đến ổ não Thanh Âm, một cái đối với thân đồ đệ, Diệp Hồng Tín đều cực kỳ mẫn cảm danh tự, làm cho hai người tất cả đều toàn thân chấn động ta ấy, lịch thiên phàm. Thôn Thiên Ma Tông đệ tử, ngươi đi dò tra danh sách. Thu ta phí qua đường, ta là người một nhà. Thôn Thiên Ma Huyền, Thôn Thiên Ma Tông doanh địa trước, chố ghi danh. Thôn Thiên Ma Tông một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy nốc trẻ. Theo trưởng thành vừa mới nói xong, chung quanh tất cả mọi người một cái so một cái nhanh lấy ra đưa tin linh phù. Có thể đến chỗ này tu sĩ, tất cả đều là vì quỷ thị ý vị này, tin báo của bọn hắn tin tức, so với người bình thường càng thêm linh thông. Tôi Diệu không phải bình thường tiêu giao khách, nhưng so sánh bát thắng, khó trách Thương Không Được không ai tìm được lịch thiên phẩm, không nghĩ tới hắn vậy mà đi tới Ma Thiên vực. Hắn là thôn tiên ma tông đệ tử, vậy chúng ta chẳng phải là lấy không được 50 triệu linh thạch. Đây chính là năm kiện cực phẩm linh bảo. Năm chiếc linh bảo phi thuyền giá cả. Bất quá, 1 triệu linh thạch cũng được, chỉ là không biết đoạn không dành được đến hạng nhất. Tất cả tu sĩ vùng trộm điên cuồng đưa tin cho Tiêu Diêu khách sạn, liền ngay cả Ma Thiên vực Tiêu Diêu khách sạn đều nhất thời không có kịp phản ứng. Thương Không Được nhiệm vụ, chạy thế nào đến Ma Thiên vực? Cái này vượt qua nhiệm vụ thủ tục, thế nhưng là lại được làm nhiều một phần lập hồ sơ. Thậm chí ngay cả nguyên bản định cho Trường Thanh đăng ký thôn Thiên Ma tông đệ tử, cũng không có đi tham dò thôn Thiên Ma tông đệ tử danh sách, mà là ra tay trước đưa tiền quá tốt rồi. Ta là đệ nhất tên, 1 triệu linh thạch, thuộc về ta. Thiên địa phụ trách đăng ký đệ tử, đại hỉ reo họ. Trường Thanh nhíu mày, thần niệm liếc nhìn toàn trường, đại khái biết tiền căn hậu quả vì cái gì Tiêu Diêu khách sạn không nói cho ta. Bệnh thiếu máu 1 triệu, món nợ này, ta phải tính tại Ngô Tín chiến đấu. Trường Thanh thần niệm truyền âm đế vân thần niệm trả lời, thế nhưng là Tiêu Diêu khách sạn cái tên Ngô Tín tiểu tử, không biết ngươi là thường không cực lực tiên phàm. Chúng tên chúng họ, hắn không nghi ngờ sao? Người ấy, Trật tự Thiên Hải. Lại nói, Hứa gia muốn đoạt về tiên bảo bức tranh, cho tình báo tất nhiên tự biết. Mà lại, Hứa gia hay là thế gia ở thế, Lô Tín ngay cả Hứa gia ở đâu cũng không biết. Ta mặc kệ, trước đó 10 triệu tình báo phí còn không có xài hết, hắn hiện tại nhiều thiếu ta 1 triệu. Trương Thanh Vũ vu cái bàn, nhắc nhở cái kia mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vừa kiếm lợi 1 triệu linh thạch thôn thiên ma tông đệ tử, có thể tra danh sách sao? Sư huynh, cái gì danh sách không danh sách, ta vừa rồi cùng sư huynh nói đồ đâu? Sư huynh chẳng lẽ quên, ta mới vừa vào tông môn thời điểm, sư huynh còn chỉ điểm qua ta tu ở đâu? Tiên địa thôn tiên ma tông đệ tử mặt mũi tràn đầy ửng hồng, không gì sánh được chắc chắn. Nếu không phải treo giải thưởng lịch thiên phàm có hóa thần cảnh cửu trọng tu vi, trước mắt cái này lịch thiên phàm có lẽ chính là anh em ruột của hắn tấm màn đen. Dạ, ta phải hướng Tiêu Diêu khách sạn báo cáo, mời bọn họ đến Sa Minh. Tự nhận là tốc độ nhanh nhất, có thể vững vàng lấy không đến 1 triệu tin tức treo giải thưởng tu sĩ, lúc này không phục lớn tiếng hô hào, những người khác cũng đều nhao nhao lộn xộn phụ họa. Mà lúc này, một thanh âm lại là khiến cho mọi người dần dần im miệng hắn chính là Lịch Tiên phàm. Thân độ ta cùng Diệp Hồng Tín đứng xa xa nhìn trưởng thành. Hai người đều là lễ nóng doanh trọng. Thân độ ta không nghĩ tới, kinh hỉ vậy mà tới đột nhiên như vậy. Diệp Hồng Tín không nghĩ tới, ác ngộng đã vậy còn quá nhanh liền đến. Có thôn tiên ma tông nội môn trưởng lão tự mình chứng thực, những người khác cũng không cách nào nhiều lời. Nhưng có người phát hiện trường thanh vậy mà cũng muốn đi ma huyền quỷ thị, trong lòng nhất thời linh hoạt. Trong đó không ít người lẫn nhau đưa cái ánh mắt, dù là thôn tiên ma tông thu lấy phí qua đường lại cao hơn, lúc này cũng không chút nào đau lòng. Bắt sống, thế nhưng là 50 triệu. Trong quỷ thị, nhưng mà cái gì đều có thể phát sinh. Trọng điếu nhất chính là, quỷ vực tình báo cùng tam vực, tam giới sơn đó là cũng không liên hệ cho dù bị biết, cũng đều là đồng đạo người cùng lắm thì phân đi ra một chén canh đông nhân, cũng có lẽ lại nhiều thu hoạch điểm số lại thân. Đô trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là tại Bất Quy Sơn sao? Trưởng Thanh đi đến Ma Huyền biên giới, đi vào thân độ tạ bên người. Thân độ ta nghe, một thanh lòng chua xót một thanh nước mắt tiên hạ đệ nhất lý hắc hổ chết, ta được an bài ở chỗ này, chứng minh lý hắc hổ tồn tại. Thân độ tạ vẫn luôn đang tiếp thu an bài, bởi vì trước lúc này hắn vẫn cho rằng trưởng thanh chính là lý hắc hổ. Trưởng Thanh mắt nhìn Diệp Hồng Tín, cười nói, thế nào, ta cho ngươi tìm đệ tử thân chuyện, cũng không tệ lắm phải không? Thân độ Tà nhíu mày, không biết nên như thế nào xử trí Diệp Hồng Tín. Lấy Trường Thanh dùng tên giả Lý Hắc hộ lịch thiên phàm đến xem, trừ có thủ, thân độ Tà cũng không nghĩ ra mặt khác. Thân độ Tà cảm thấy, hắn phải lập tức đem Diệp Hồng Tín từ chính mình đệ tử thân truyền bên trong đá ra đi, Trường Thanh, Tiềm Long đại hội muốn bắt đầu. Thân độ Tà trưởng lão huyền chuyện nhắc nhở ta biết. Trường Thanh gật đầu nói, đến lúc đó ta đến an bài, người yên tâm đi. Có câu nói này, thân độ Tà trưởng lão lập tức thoải mái nhiều, nhìn Trường Thanh muốn nhảy xuống ma huyễn, vội vàng đưa tay ngăn cản. Hai mắt ngắm nhìn bốn phía, lại đẩy ra Diệp Hồng Tín, chuyến ông nói, quỷ thị này, không tốt đi. Có ý tứ gì? Mục Thiên Ma Tông cũng không phải cái tiểu ma tông, bây giờ bị Nuốt Thiên Ma Tông chiếm đoạt, có thể chiếm đoạt nhanh như vậy, như thế hoàn cảnh, cũng không phải là Tôn Thiên Ma Tông lợi dụng thú hoạch, lợi dụng hung thú, mà là cùng Quỷ vực Quỷ Vương Tông có chỗ giao dịch. Nói, thân độ Tà trưởng lão lại nói lúc đầu tin tức này không nên ta biết, đến một lần ta liền bị phế chú nơi này, thứ hai Tôn Thiên Ma Tông cũng có thái thượng trưởng lão liền từ nơi này xuất nhập qua quỷ thị. A. Trương Thanh nhíu mày Tôn Thiên Ma Tông đỉnh cái thế tuổi, vùng trộm là Quỷ Vương Tông đánh lén Mục Thiên Ma Tông tán tiên. Ngươi biết, Mục Thiên Ma Tông những cái kia bảo thuật, đối phó người còn có thể Đối phó quỷ, bọn hắn những quỷ kia đồ chơi, thế nhưng là thật quỷ, căn bản không mang theo sợ. Thì ra là thế. Trương Thanh nghĩ đến kiệt thạch ngoại thành cái kia dẫn tới hung thú hai tên Tôn Thiên Ma tông trưởng lão, cùng cái kia không bình thường quý tộc địch hoại u trước đó ta nhận được thái thượng trưởng lão tin tức, để cho ta khuyên bảo Tôn Thiên Ma tông đệ tử, đừng đi quỷ thị này. Bất kể là ai, đi cũng không tốt làm, phía dưới thế nhưng là rất loạn. Nếu như nhất định phải đi lời nói, tuyệt đối đừng tin tường quỷ, cũng đừng rời đi quỷ thị. Rất loạn. Trương Thanh vừa cười vừa nói, ngươi hay là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi đi. Ta Thân độ ta không hiểu Tôn Tiên Ma tông là cùng Quỷ Vương tông giao dịch sao? Đúng a, thế nào? Nghĩ biện pháp rời cái này Tôn Tiên Ma Huyền đi. Vì cái gì? Đương hỏi, nếu như ngươi cảm thấy có thể đánh được Quỷ Vương tông quý tộc, coi ta không nói. Trưởng Thanh thần niệm truyền âm đằng sau, trực tiếp nhảy xuống Tôn Tiên Ma Huyền. Từ ngươi từng người là quỷ thị mà đến tu sĩ, theo sát trưởng Thanh đằng sau. Thân độ ta đột nhiên cảm thấy, cái này Tôn Tiên Ma Huyền dưới âm hàn, càng thêm băng lãnh thấu xương.